chương chín trăm tám mươi đứa trẻ thông minh chương chín trăm tám mươi đứa trẻ thông minh người làm sao là đ ó i khóc t ố t thái mẫu ra không cùng người nói chuyện chúng ta bây giờ liền ăn điểm tâm đi thái mẫu ra còn tưởng rằng là nguyên nhân bởi vì hắn đâu có chút tự trách lôi kéo nàng liền phải đi con heo nhỏ lại lắc lắc đầu nhìn về phía lam thả y ỉa ta ta như thế nào đắc tội ngươi rồi lam thả y ỉa cũng là cảm thấy một mặt mờ mịt mụ mụ yêu ba ba không thích bà bảo đem ăn ngon đều cho ba ba ăn t i ể u ra hỏa n h ẹ n à o nói nói xong nói xong tiếp lấy hoa một tiếng tiếp tục khóc Tốt. mụ mụ làm sao lại không thích bảo b ả o đâu mụ mụ yêu n g ư ơ i nhất đây này lam thả i y thì vội vàng ô m nàng nhỏ giọng ăn ủi vậy ngươi vì cái gì chỉ cấp ba ba ăn ngon tiểu gia hỏa tức giận hỏi phương viên có chút dở khóc dở cười nhìn một chút trong tay những cái này d ầ à u trên cùng đồ nướng đồ ăn hắn đến cùng ăn hay là không ăn đâu những thức ăn này không khỏe mạnh sáng sớm ăn những vật này ngươi lại biến thành tiểu bàn heo không nói còn có thể sẽ xảy ra bệnh lam thả i y tỉ mỉ giúp nàng lau khô nước mắt nói cái kêu ba ba vì cái gì có thể ăn tiểu gia hỏa mắt to nước mắt l ư n g tròng n ẹ n nào hỏi bởi vì ba ba của ngươi thân thể đồng đồng năng lực chống cự mạnh ăn một điểm không có quan hệ ngươi là tiểu hài tử lại không được quá không khỏe mạnh lam thả ý ỉa giải thích nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn một chút mụ mụ lại nhìn một chút ba ba nhìn nhìn lại trong tay hắn những cái kia ăn ngon sau đó đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng nói ra ta cũng nghĩ không khỏe mạnh ha ha lão gia tử ở bên cạnh thực sự không nhịn được phá lên cười t ố t liền cho nàng ăn một cái đi nhưng chỉ có thể ăn một cái lão gia tử ở bên cạnh cầu tha thứ lam thả i ý ỉa ngẫm lại cũng liền gật đầu đáp ứng chỉ có thể ăn một cái、ừ. tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức k h ó i hoạt gật gật đầu sau đó dùng ống tay háo vớt một cái nước mắt đem khuôn mặt nhỏ dán cùng nhỏ mèo một dạng ta muốn cái này tiểu gia hỏa trực tiếp chỉ chỉ phương viên trong tay lớn nhất một chuỗi thịt heo xuyên cái này một chuỗi mười khối tiền là thật lớn không được cái này cũng quá lớn lam thả i y không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt vậy ta liền muốn cái này đi tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không có dây dưa mà là chỉ vào phương viên trong tay cây kia nổ thịt ruột được vậy liền cái này đi lam thả y liếc nhìn chỉ có thịt heo xuyên một phần ba thẳng lớn nhỏ nổ thịt ruột gật đầu một cái phương viên mặt mỉm cười đem trong tay nổ thịt ruột đưa cho vẻ mặt tươi cười con heo nhỏ sau đó sờ lên đầu nhỏ của nàng tán dương về sau ai nói ngươi đần vậy hắn mới thật là cái đồ đần có ý tứ gì lam thả i y có chút không rõ phương viên đang nói cái gì nhưng tiểu gia hỏa lại phản g phất minh bạch hướng về phía phương viên hì hì cười một tiếng sau đó cắn một cái tại nổ thịt ruột bên trên ăn trước là hơn không có gì phương viên không có giải thích nguyên lai、like、vừa rồi phương viên một mực chú ý cái này tiểu gia hỏa tại trên thực tế con heo nhỏ con mắt vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm phương viên trong tay nổ thịt ruột tại nhưng nàng cùng lam thả i y hỉa lúc nói lại nói chính là lớn nhất thịt heo xuyên sau đó lam thả i y hỉa nói không được thời điểm lập tức liền đổi giọng vì nhỏ một phần ba nổ thịt ruột quả nhiên lam thả i y thì không chút nghĩ ngợi đáp ứng cho nên phương viên mới tán dương con heo nhỏ thông minh bất quá cái này thông minh sức lực cũng không thể chỉ dùng tại ăn phía trên a trên thực tế loại trừ người trong cuộc lam thả i y hỉa lão gia tử cũng đã nhìn ra người lao tinh cũng không phải nói một chút hắn cả một đời thấy qua người trải qua sự tình có nhiều lắm con heo nhỏ tiểu thủ đoạn lập tức liền cho hắn cho khám phá nhưng lão gia tử cũng không có v ậ trần ngược lại trong lòng không nói ra được cao hứng đến cho thái mô ra ôm một cái lao ra t ử cái kia yêu thích sức lực liền khỏi phải nói ông ngoại vẫn là ta tới đi phương viên vội vàng đem con heo nhỏ cho nhận lấy sao có thể để cho ông ngoại ôm chờ đám người bọn họ đi vào hộ q u ố c tự tiệm tạp hóa đã đầy áp người trên thực tế bọn họ bắt đầu vẫn là quá sớm chủ yếu là lao ra tử trên đường đi cùng người trả lời làm trễ mải không ít thời gian cũng may lao ra tử cùng trong tiệm người đều nhận thức rất nhanh liền cho bốn người làm cái vị trí sớm một chút ăn thật ngon nhưng con heo nhỏ dù sao bụng bụng nhỏ vừa rồi ăn một cây nổ thịt ruột rất nhanh liền không ăn được Thế chỉ là mới vừa rồi còn trong lòng tình buồn bực con heo nhỏ lại vui vẻ ra mặt ông ngoại lam thả i y thì nghe vậy lại không thuận theo gọi ông ngoại làm gì đều người lớn như vậy còn cùng đứa bé so sánh cái gì sức lực lao ra tử t r ừ n g mắt n à n g nói ông ngoại ngươi phía trước có thể không phải như thế l a m thả ý nghĩa bất mắn nói người đều sẽ thay đổi nha hiện tại ta cứ như vậy lao ra tử lẽ thẳng khí hùng thần sát thản như nói phương viên kèm chút đem thức ăn trong miệng cho c ở i phun ra ngoài ăn xong đ i ể m tâm mấy người cũng không có vội vã về nhà từ trong tiệm đi ra trực tiếp quay qua bắc hải công viên dắt một vòng còn tiêu cơm một chút đây cũng là bình thường lao ra t ử chuyện thích l à m nhất từ buổi sáng rời giường đi ra ngoài một thẳng tới giữa chưa mới trở về ăn cơm ăn n i ệ m tâm g i n luyện đi tản bộ tàn d ố c uống t r à n g h e sách thời gian trôi qua không biết nhiều tiêu sái hiện tại con heo nhỏ tới lao ra t ử những ngày tiếp theo mỗi ngày liền nhiều hơn một cái sự t ì n h trượt t i ê u hài hai người một mực chạy tới giữa t r ư a trở về ăn cơm trưa buổi chiều nhỏ híp mắt một hồi sau đó tiếp tục ra ngoài đi dạo con heo nhỏ mỗi ngày đi theo lão ra ra đằng sau c o i ăn c o i uống cũng khoái hoạt vô cùng lao ra t ử cái này mang em bé quen thuộc thật là mấy chục năm không thay đổi à, lam thả i y cảm khái nói nguyên lai nàng khi còn bé cũng là như thế tới đừng nhìn lao ra từ mỗi ngày mang theo con heo nhỏ khắp nơi mù lắc lư nhìn như rất phế kỳ thật con heo nhỏ còn học được không ít b ả n sự bởi vì lao ra t ử bản thân liền là làm nghệ thuật nhận thức một chút lao đầu lao thái thái trên cơ bản cũng là làm nghề này mỗi ngày tại công viên làm gì đâu ca hát vũ đạo hát h í khúc kéo nhị hồ thổi địch các loại vừa giết thời gian lại đào giã tỉnh thao ở vào tình thế như vậy mưa dầm thấm đất so trường học lao sư dạy hiệu quả đều tốt đây cũng là vì cái gì lam thả y ỉ liên quan đến nghệ thuật phi thường rộng khắp hơn nữa cũng cực kỳ tốt v ề sau nếu không phải nàng đột nhiên chuyển hướng đi học kinh tế nàng đoán chừng đã sớm bên trên hạ kinh nghệ thuật học viện bằng năng lực của nàng cùng quan hệ thậm chí đều không cần khảo thí liền có thể bên trong chiêu thế nhưng là tính cách cố chấp lam thả i y quả thực là từ bỏ nghệ thuật tham gia thi đại học tại học tập đi lên nói thiên phú của nàng liền chẳng ra sao cả bằng không cũng sẽ không có phương v i ê n chuyện gì cho nên con heo nhỏ tại hoàn cảnh như vậy bên trong tự nhiên được ích lợi không nhỏ cái này mãi mãi đem nàng kéo qua đi dạy nàng như thế nào ca hát cái t i a da da đem nàng kéo qua đi dạy nàng như thế nào thổi địch cho nên con heo nhỏ mỗi ngày sinh hoạt đều rất đặc sắc sau đó đầu tiên là hà tử hiên nghị định kỳ đến đây tiếp lấy hà tử hào cũng từ lộc thị trở về lần này tốt một ngôi nhà triệt triệt để để náo nhiệt mỗi thiên lão g i à tử mang theo ba hải tử đi tàn bộ có chu tử lăng mấy người các nàng bảo tiêu đi theo cũng không có chuyện gì đến nội phương viên cùng lam thả ý nghỉ h những ngày này cũng bệ bộn nhiều việc một bên liên hệ hai cái c ư ớ i phục đoàn đội thương lượng hành trình một bên cũng cùng chạy tới hát anh tuấn thương lượng quay chụp khai thác cảnh sự tình hôm nay phương viên cùng lam thả ý nghỉ h mới từ bên ngoài trở về liên ngoài ý muốn nhìn thấy la gia thành đứng tại cửa ngõ bên cạnh còn đứng lấy sầm biển á n h các ngươi tại sao cũng tới phương viên ngạc nhiên hỏi chương chín trăm tám mươi một bánh trái t h ơ n g ngon chương chín trăm tám mươi một bánh trái t h ơ n g ngon chúng ta công tác cũng là vây quanh ngươi ngươi người đều chạy tới hạ kinh chúng ta còn đợi tại lộc thị làm gì la gia thành không e rẻ mà mà nói đặc biệt là sầm biệt đoánh mọi người mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng chưa từng trực tiếp nói rõ không nghĩ tới lần này chẳng những trực tiếp tới la gia thành thậm chí trực tiếp thừa nhận là bọn h ắ n người cho nên các ngươi tới là lộc thị đã xảy ra chuyện gì sao phương viên cau mày hỏi mặc dù hắn đã rời đi lộc thị nhưng không đại biểu hắn một điểm an bài không có tối thiểu nhất có tam thuế t ò a c h ấ n chỉ cần hơi chút gió thổi cỏ lay hắn nên đều sẽ nhận được tin tức lộc thị có thể có chuyện gì la ra thành lắc đầu sau đó nói tiếp phía trên lãnh đạo giải được ngươi chuẩn bị tại hạ kinh đập ảnh chụp cô dâu sợ cảnh điểm nhiều người cho nên đem sâm h u y ề n á n h gọi trở về giúp ngươi cùng cảnh khu cân đối quay chụp thời gian cho các ngươi lưu lại chỗ trống hắn đang nói sâm h u y ề n á n h đi lên phía trước đem trong tay một phần cặp văn kiện đưa cho lam thả y t ể nói lam tổng ngươi xem xuống cái này trước biểu muốn đi chỗ nào đập ảnh chụp cô dâu trực tiếp câu tuyển ra đến ta đi cùng tất cả cảnh điểm cân đối phương viên tùy tiện nhìn lướt qua sau đó lộ ra một cái to lớn ngoạ tạo trấn kinh biểu lộ bởi vì cái này trương biểu bên trên chẳng những liệt ra tất cả lớn nổi tiếng danh thắng cảnh điểm bên ngoài còn có một số không mở ra cho người ngoài địa phương cái này mấy nơi cũng có thể đi phương viên dùng ngón tay chỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi chỉ cần cái này trương biểu kể trên đi ra đương nhiên đều có thể đi không thể đi ta cũng sẽ không liệt đi ra sâm b i ê n ánh mỉm cười nói cái này không tốt lắm đâu truyền đi không dễ nghe phương viên nghe vậy có chút do dự nói đã phía trên đồng ý tự nhiên cũng cân nhắc qua liền sẽ không tồn tại vấn đề đến nôi khó mà nói nghe kia liền càng sẽ không lấy phương tiên sinh hiện tại đối với quốc gia làm ra cống hiến chuyến đi sẽ chỉ là một đoạn giai thoại đại biểu quốc gia đối với nghiên cứu khoa học người mới coi trọng nếu như phương tiên sinh không ngại chúng ta trước tiên có thể làm một đợt tuyên truyền la gia thành ở bên cạnh nói phương viên nghe vậy gãi gãi đầu nghĩ thầm ta đã lợi hại như vậy sao phải chờ ta nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh hoàn thành cái kia còn không thượng tiên a đã như vậy, vậy liền mang ta tạ ơn lãnh đạo mặc dù biết rõ là xáo lộ là thu mua lòng người nhưng phương viên vẫn như cũ có chút cảm động không cần ta mang ngươi ngay mặt đi t ạ g la g i a thành vừa cười vừa nói có ý tứ gì đại cứu ngươi trở về sẽ nói cho ngươi ta liền không nói nhiều nói xong liền bắt chuyện sâm viện đánh rời đi các ngươi ban đêm nhìn kỹ một chút ngày mai ta lại tới lấy bàn g biểu đến lúc đó lại thương lượng sắp xếp thời gian sâm viện đánh nói một câu sau đó liền cùng la g i a thành cùng rời đi lãnh đạo muốn gặp ta phương viên nghi hoặc hướng lam thả i ý thì hỏi ta nghĩ có lẽ vậy lam thả ý thì mừng khấp khởi mà nói sau đó kéo p ư ơ n g viên cánh tay tại trên mặt hắn hôn một cái nói quả nhiên lao công ta là tuyệt nhất và ba ba mụ mụ lại tại yêu tớ i yêu đi m ặ t xấu hổ không biết lúc nào tiểu gia hỏa cùng hai vị tiểu ca ca còn có lao gia tử đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn họ ngươi vật nhỏ này cái mông nhỏ lại muốn bị đánh đi lam thả i y y nói xong làm bộ muốn tiến lên tiểu gia hỏa lập tức hét lên một tiếng trốn ở lao gia ra sau lưng có lao gia ra tại nàng cũng không sợ mụ mụ các loại sau khi về nhà lam thả i y tràn đầy phấn khởi xem bắt đầu cái này t r ư ơ n g biểu tới cẩn thận nghiên cứu đi nơi nào đập ao cưới cái này trương biểu bên trên đại bộ phận địa phương lam thả i y t hết ì h sức quen thuộc dù sao sinh ở hạ kinh lớn ở hạ kinh tất cả cảnh đ i ể m thật là chạy một lượt nhưng có nhiều chỗ cũng không thích hợp đập ảnh chụp cô dâu t ỷ như thập tam lăng chạy đến hoàng lăng đập ảnh chụp cô dâu trừ phi đầu v ó c có hố mặt khác chính là một số tái diễn t ỷ như trưởng thành liền có tốt mấy nơi không cần thiết đều đi phương viên cũng không q u ấ y dày nàng đây là hôn lễ của nàng tự nhiên đều để cho nàng làm chủ chỉ cần nàng hài lòng đây chính là một cái hoàn mỹ hôn lễ con heo nhỏ hiện tại không giành phản ứng ba ba mụ mụ nàng hiện tại có hai cái tiểu ca ca theo nàng chơi cái kia vui vẻ đầy sân cũng là nàng cười khanh khách t âm thanh một hồi chơi chơi trốn tìm một hồi chơi người gỗ huyên náo ghê gớm lão gia tử nằm tại lung lay trên thế nhẹ lay động quạt hư bồ lay động n h á n g một cái nhìn xem bọn họ chơi bửa đối với lão gia tử tới nói đây chính là hạnh phúc đại cứu mụ từ trong phòng bếp mang sang một bình trà r a hiệu phương viên cho lão gia tử đưa đi phương viên nhận lấy đặt ở lão gia tử bên người thuận thế ngồi xuống tiểu phương a có suy nghĩ hay không lưu tại hạ kinh sinh h o ạ ta ta đã giả v ề sau phòng này liền cho ngươi cùng thả ý ý ý ý ý lao gia tử nói đừng nhìn lao gia tử viện này nhìn như cũ kỹ nhưng tối thiểu nhất giá trị mấy cái ư ớ c hơn nữa hiện tại có tiền đều không nhất định mua được nhưng là phương viên làm sao có thể tới hạ kinh lúc trước cân nhắc tại lộc thị cũng không hoàn toàn là bởi vì là quê hương của hắn nguyên nhân chủ nếu là bởi vì ven biển biển rộng có vô tận tài nguyên chờ lấy hắn khai quật tỉ như nguồn năng lượng mới nếu như hạ kinh cũng ven biển hắn đã sớm tới hạ kinh dù sao hạ kinh người mới dự trữ không phải là lộc thị có thể sánh được lao gia tử phòng này à ngươi vẫn là lưu cho tử hào cùng tử hiên hai huynh đệ Ta、trước a t mắt tại lộc thị sản nghiệp không thả ra tay nếu như chờ ta g i à rồi ta cùng thả ý n g h ĩ ngược lại là có khả năng chuyển đến hạ kinh phương viên lắc đầu cười nói đến lúc đó ta đã sớm không tại đi lao gia tử cảm khái một câu ngược lại là không có bao nhiêu thương cảm dù sao đến hắn cái tuổi này rất nhiều chuyện đều nghi thoáng không nói những cái này ông ngoại uống trà phương viên bưng một ly trà đ ư a tới lao gia tử đứng dậy đem lung lay ghế dựa chi lăng đứng lên lúc này mới tiếp tới lúc này đại cứu từ ngoài cửa đi đến sau đó đặt mông ngồi xuống t i ệ u phương cho ta cũng đổ một chén người nhà quan k ô n g lớn quan uy ngược lại là thật lớn uống trà không thể tự k i ể m chế ngược lại à. lão gia tử chừng mắt liếc hắn một cái nói đại cứu nghe vậy cười cười không có lên tiếng đến hắn vị trí này còn gọi quan không lớn lại nói để cho phương viên rót cốc nước như thế nào liền gọi l ù a n g h ị c h quan uy bất quá đại cứu cũng biết lão gia tử tính tình không trả lời hắn gốc dạ n g kỳ thật phương viên mới vừa nói không thể tới hạ kinh lão gia tử trong lòng dù sao cũng hơi không thoải mái đâu phương viên hắn khó mà nói đại cứu hắn còn không phải muốn làm sao nói c ư như vậy nói vừa vặn đụng trói mắt bên trên gặp đại cứu không trả lời hắn gốc dạ lão gia tử cũng không có nói tiếp hắn cũng biết là chính mình không đúng không nên loạn phát thì khí đại cứu tiếp nhận phương viên đưa tới thủy uống một n g ụ m sau đó mới nói phía trên lãnh đạo muốn gặp ngươi ban đêm ngươi cùng ta cùng đi tham gia cái gia hiến phía trên lãnh đạo lão gia tử nghe vậy hơi kinh ngạc đại cứu phía trên cũng không có mấy cái lãnh đạo ân lãnh đạo muốn nhìn một chút phương viên đại cứu thần tình nghiêm túc gật đầu một cái đây là chuyện tốt ta lãnh đạo là ở nơi đó tiếp kiến tiểu phương lão gia tử hớn hở ra mặt mà hỏi thăm lãnh đạo tiếp kiến địa phương bất đồng đại biểu thái độ cũng khác biệt nếu như là chỗ làm việc biểu thị là chính thức gặp mặt nếu như là trong nhà cái k i a chính là tự mình kết giao lãnh đạo trong nhà người đem thả i y cùng hân hân cũng mang lên đại cứu nói cái này không tốt lắm đâu phương viên nghe vậy do dự nói không có gì không tốt đây cũng là lãnh đạo ý tứ xem như một gia đình tụ hội cùng công sự không quan hệ đại cứu cười nói phương viên nghe vậy trong lòng là một vạn cái không tin nhưng vẫn gật đầu chương chín trăm tám mươi hai vì đại hạ của thời chương chín trăm tám mươi hai vì đại hạ của thời ba ba lập tức liền ăn cơm cầm đâu Chúng trên a m cơm cơm, tắm tắm thực tế lam thả y cùng phương viên cũng đổi một thân so xanh chính thức quần áo đến nôi đại cứu mặc hắn công tác phục không có so y phục này càng chính thức chờ phương viên bọn họ từ cửa ngõ đi ra đã có một cỗ hồng kỳ đang chờ bọn họ nói thật ra phương viên cùng lam thả y thì đều có chút khẩn trương dù sao từ nhỏ chịu giáo dục ở nơi đó chỉ có con heo nhỏ một mặt không quan trọng mặc kệ đi nơi nào chỉ cần có cơm ăn liền không có vấn đề gì khoảng cách không phải là rất xa lái xe mười mấy phút đã đến phương viên quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh cũng không tệ lắm cây xanh sung xuê có cây thành ấm Tốt, đừng nhìn khắp nơi đi theo ta đại cựu dẫn đầu đuổi theo trước mặt nhân viên cảnh vệ phương viên cùng lam thải y để vội vàng lôi kéo con heo nhỏ đuổi theo một nhóm người thất chuyển bắt chuyển đi vào một chỗ độc tòa nhà trước tiểu viện cửa phía trước trồng đầy hoa cỏ có loại nông thôn cảm rác bên trái còn có một chỗ dây leo gác dây leo dưới kệ bảy s o f a nhỏ cùng bàn trà là sau bữa cơm chưa nghỉ ngơi nơi tốt thấp bé đá xanh nhỏ tường gây tràn đầy sinh hoạt khí tức cửa phía trước còn có hai cái cảnh vệ nhìn thấy người tới một người trong đó lập tức tiến lên đón cùng dẫn đường cảnh vệ hàn huyên vài câu sau đó lại đánh giá đám người vài lần sau đó bởi hắn đem phương viên một đoàn người dẫn tới trong viện con heo nhỏ tò mò nhìn trong sân hoa hoa thảo thảo nếu không phải ba ba mụ mụ lôi kéo nàng nàng đã sớm tiến tới đám người bọn họ còn chưa tới cửa phía trước cửa liền mở ra đại khái người trong nhà nghe thấy được độc tĩnh lao hả đã lâu không gặp trước cửa đứng đấy một vị tóc hoa dâm phụ nhân cưới híp mắt hướng về phía đại cứu hô tậu tử quái dày đại cứu nội vàng nên đón tiếp l ấ y nơi nào quái dày ta cái này ít người đến ngươi có thể đến ta cao hứng còn không kịp đâu cũng là a lần trước tới ngươi cái này vẫn là tám năm trước đại cứu hồi ước nói đúng vậy nha lần trước tới vẫn là văn sơn kết hôn thời điểm hiện tại văn sơn hải tử đều bảy tuổi bọn họ đang nói chuyện đâu đ ỗ n g nhiên một đứa bé trai từ sau l ư n g phụ nhân đ ẩ y ra cửa ra vào ai yêu ngươi nhìn ta một nói chuyện với ngươi liền quên đi nhanh lên tín để đến lão hà đây chính là người cháu gái cùng ngoại sinh nữ tế đi nhà chúng ta lao lý có thể đã sớm nóng trông có thể cùng bọn hắn gặp một lần lý phu nhân ngài tốt quấy dậy phương viên cùng lam thả i y y hỉa cũng đ ộ i vàng lễ phép nói đến nỗi con heo nhỏ đang theo dõi cái kia tiểu ca ca trong tay kẹo que hân hân gọi n ã i n ã i lam thả i y hỉa nhắc nhở tiểu gia hỏa nói n ã i n ã i hảo tiểu gia hỏa ngoài miệng như vậy như vậy gọi ánh mắt lại vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm tiểu ca ca đối diện cái kia tiểu nam hải cố ý đem miệng đắt ra vang thật là một cái khả ái tiểu cô nương tiểu huy đem ngươi kẹo que cũng chia cho tiểu mượi mội một cái lý phu nhân cười nói. đây là văn sơn h ả i tử nhìn xem quay người chạy về trong phòng tiểu nam hải đại cứu hỏi đúng văn sơn lý phu nhân cười h i ế p mắt bắt chuyện đám người đi vào chờ đi vào về sau phát hiện đại lãnh đạo chắp tay sau lưng đang đứng trong phòng khách đâu lao hà hoan nghênh a đại lãnh đạo vẻ mặt tươi cười mà nói lãnh đạo quái dày đại cứu hiếm có lộ ra một tia c â u n ệ hôm nay là r a hiến đều tùy ý một chút mà đại lãnh đạo tựa như nhìn ra hiền lành cười nói sau đó lại đối phương viên phương khoa học gia hoan g h ê n h ngươi dắt người nhà tới tham gia tiệc tối lãnh đạo ngài quá k h á c h khí ngài gọi ta tiểu phương là được cũng đúng ta lớn hơn ngươi cậu lớn hơn vài tuổi hai chúng ta cũng là nhiều năm lao đồng chí bảo ngươi tiểu phương cũng phù hợp đến ngồi xuống trò chuyện đại lãnh đạo một chút kiêu ngạo đều không có vẻ mặt tươi cười bắt chuyện mọi người ngồi xuống đương nhiên đây cũng là bởi vì phương viên có được người tôn kính tiền vốn lúc này có bảo mẫu đi lên cho mọi người dân t r à vừa rồi chạy đi tiểu nam hải tiểu v u không biết từ nơi nào trôi ra cầm trong tay cái kẹo que đưa cho hân hân nói tiểu m u i m u i cái này cho ngươi tạ tạ tiểu ca ca con heo nhỏ ngược lại là không chút khắc khí trực tiếp tiếp tới Thật đại n g yêu, lãnh đạo nhìn nàng béo mút mít bộ dáng khả ái vươn tay ra muốn cùng với nàng nắm tay tiểu gia hỏa vội vàng đem kẹo que nhét vào trong miệng sau đó rất chân thành cùng đối phương bắt tay ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi ra ra làm tiểu hà tử cảm thấy bị chăm chú đối đại thời điểm sẽ cảm giác nhận lấy coi trọng nhưng là tiểu gia hỏa cũng không có lập tức bung ra đại lãnh đạo tay mà là nghiêng cái đầu nhỏ tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn mặt thế nào đại lãnh đạo cũng hơi nghi h o ặ c một chút ta biết ngươi tiểu gia hỏa chăm chú gật đầu nói a ngươi tại sao biết ta a đại lãnh đạo cảm thấy rất hứng thú hỏi ta tại trên tv nhìn thấy quan ngươi ra ra nói ngươi là lớn nhất đại l ã o bản trông coi tất cả mọi người tiểu gia hỏa lớn tiếng nói ha ha đúng ta là lớn nhất đại lóc bản đại lãnh đạo cũng cười ba ba của ta cũng là đại lóc bản hắn cũng quản rất nhiều người t i ể u gia hỏa tràn đầy t i ê u ngạo mà nói vậy ngươi ba ba quản khẳng định không có ta người nhiều đại lãnh đạo b u ô n g tay nàng ra đem nàng kéo qua đi nói t i ể u gia hỏa nghi ngờ nhìn về phía phương viên phương viên mặt mũi tràn đầy quýnh nhiên mà nói đúng ra ra so ba ba quản người càng nhiều từ lộc thị đến hạ kinh ngươi gặp phải tất cả mọi người về hàn quản a t i ể u gia hỏa nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nàng có thể gặp qua thật nhiều người đâu đại lao bản gia gia ngươi thật lợi hại tiểu gia hỏa tràn đầy sùng bái mà nói đại lãnh đạo bị nàng dô đến gọi là cái vui vẻ a liền ngay cả lúc ăn cơm tối đều đem nàng mang theo trên người cùng cháu của mình tiểu huy một tạ m một h ư u còn thỉnh thoảng mà cho bọn họ gấp thức ăn đại lãnh đạo rất hay nói từ đại phương hướng cùng tiểu phương hướng đều cùng phương viên hàn huyên rất nhiều đại phương hướng chủ yếu là phương làm tập đoàn tương lai phát triển khoa học kỹ thuật đi hướng đối với xã hội ảnh hưởng thậm chí tương lai sự phát triển của loài người phương hướng các loại bởi vì quốc gia cần toàn diện lý giải mới có thể ứng đối đến từ tất cả cấp độ áp lực liên lấy hiện tại tôi nói phương viên hai đại phát minh xuất thế một mực thuận bùm xuôi gió trên thực tế là có quốc gia cấp độ cho hắn chặn đến từ các phương diện áp lực chẳng những trong y t đối sẽ k nước h thế thuận lợi đại h h xuất vừa liếng tầng dưới chót người lao động thậm chí nước ngoài vừa liếng thế lực đối địch cùng quốc gia cấp độ vô luận từ bên cạnh vẫn là chính diện đều đối với đại hạ mang đến vô số áp lực Mặc dù những đại hạ đã trải qua vô số lần thế lực đối địch nhằm vào cùng phong tỏa tại trong khốn cảnh cuộc khởi từ từ mới tại trên quốc tế có hiện hữu địa vị phía trước là lấy yếu gặp người mọi người còn không quá có đề phòng tri tâm nhưng bây giờ không được chương chín trăm tám mươi ba thông minh heo đến nỗi nhỏ phương hướng chính là quan tâm phương viên sinh hoạt hỏi hắn trên sinh hoạt có cái gì khó khăn a có cần hay không quốc gia hỗ trợ a các loại sau đó hỏi hắn có muốn hay không tại hạ kinh định cư dự định như thế nào đều nghĩ hắn lưu tại hạ kinh đâu bất quá nói khó khăn phương viên thật là có cái kia chính là người mới dự trữ công ty của hắn hiện tại cần đại lượng cấp cao người mới lộc thị có thể dùng người mới thực sự có ít những cái này đều không phải là sự t ì n h chúng ta nghiên cứu một chút giải quyết cho ngươi khó khăn đại lãnh đạo vừa cười vừa nói những cái này đối với quốc gia tôi nói đều không phải là sự t ì n h đơn giản là tài nguyên nghiêng chỉ cần chính sách ưu đãi cho đủ còn sợ không có người đi phương viên chú ý cẩn thận mà cùng đại lãnh đạo nói chuyện với nhau con heo nhỏ có thể một điểm không có cố kỵ cung tiểu ca ca trong nhà khắp nơi điên tới điên đi không hề cố kỵ chơi đ ù a tiểu hai tử nha chỉ cần vui vẻ là được q u ả n hắn ở đâu đâu mấy người một mực hàn h u y ê n tới hơn m ộ ư ơ i giờ các tiểu bằng hữu đều náp g liên thiên đại lãnh đạo mới rốt c ụ c nhớ tới kết thúc cuộc nói chuyện phương viên loại trừ minh sắc lý giải quốc gia cấp độ ý tứ bên ngoài cũng thu được không thiếu chỗ tốt loại trừ hứa hẹn đủ loại chính sách đến đỡ bên ngoài còn cho hắn tại hạ kinh an bài một bộ phòng để hắn về hạ kinh thì ở lại dựa theo đại lãnh đạo ý tứ về sau kết hôn cũng không thể còn ở tại n h ạ phụ nhạc mẫu nhà a xem như đưa cho hắn tân hôn trụ sở xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn cho phương viên định cư đến hạ kinh tới đương nhiên phương viên cũng ẩn ẩn cho đại lãnh đạo lộ ra chính mình đang nghiên cứu phương hướng tranh thủ cái này một hai năm ra kết quả đến lúc đó sẽ làm dịu tất cả cấp độ áp lực đương nhiên nói đều rất hàm xúc cũng không có đem lời nói chết dựa theo đại lãnh đạo nắm giữ tình báo sau đó chỉ cần nghiên cứu một chút phương viên gần nhất hành vi báo cáo hẳn là có thể đoán ra hắn là có ý gì nghiên cứu phương hướng là cái gì tại lúc trở về ăn uống no đủ lại quậy một đêm con heo nhỏ rốt cục tại ba ba trong lồng ngực ngủ thiết đi tiểu hai từ thật là vô h u vô lự không có phiền áo trơ trở lại nhà vốn là ngủ sớm lao ra từ ngoài ý muốn không có đi ngủ vẫn chờ mọi người đâu mặt khác nhị cứu cũng tại chính buổi tiếp hắn nói chuyện nhìn thấy phương viên bọn họ trở về lại nhìn trong ngực hắn ngủ say con heo nhỏ lao ra tử đứng lên cười h í p mắt nói đã trở về ta liền đi ngủ đây già rồi tinh thần không còn dùng được nói xong quay người liền đi trở về phòng vốn cho là hắn còn muốn hỏi buổi tối hôm nay sự tình phương viên sửng sốt một chút tiếp lấy lộ ra cảm động nụ cười ngược lại là nhị cứu đứng lên hỏi một câu nói hết thể đều thuận lợi a đều rất tốt rất thuận lợi làm thả y thì thay hồi đáp đã như vậy ta cũng nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đi làm đâu nói xong cũng quay người đi trở về phòng các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi đại cứu nói xong quay người cũng đi chỉ còn dư lại phương viên cùng lam thả i y hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cuối cùng hai người cùng một chỗ n ở nụ cười không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ tiếng cười đòi tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ tại ba ba chỗ cổ cọ sát hai cọ đắt đi một chút miệng nhỏ tiếp tục nằm n g á y ho thật sự là một cái con heo nhỏ à phương viên tràn đầy sùng ái mà nói ta trước đi tắm ngươi đem nàng đặt lên giường đi thua thiệt chạm vạng tối thời điểm con heo nhỏ tắm rửa bằng không khẳng định phải đem nàng đánh thức lần nữa t ẩ y vừa dạng sáng ngày thứ hai la gia thành cùng sầm v i ể n ánh liền kết bạn mà tới lam thảy y v đem chọn tốt bảng biểu đưa cho sầm v i ể n ánh nàng cuối cùng không có tuyển những cái kia không mở ra cho người ngoài cảnh điểm bởi vì hoàn toàn không cần thiết hạ kinh c ở i mở cảnh điểm đã đủ bọn họ chụp ảnh làm người không thể quá tham lam la gia thành thì đưa cho phương viên một chuỗi chìa khóa đây là cái gì phương viên nghi hoặc hỏi các ngươi tại hạ kinh phòng nói xong lại đem thật dày một sấp văn kiện đưa tới trong tay của hắn ngươi nhìn một chút không có vấn đề liền ký phương viên nhìn lữ nguyên lai là bất động sản hợp đồng nhanh như vậy phương viên ngạc nhiên hỏi đúng thế chúng ta công tác hiệu suất ta la ra thành mịm cười nói thế nhưng là phương viên lại không thể nào tin được hơi suy tư liền phản ứng kịp cái này chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị xong thậm chí phương viên tối hôm qua cùng đại lãnh đạo nói chuyện cũng là trước đó có chuẩn bị mà không phải cái gì ra hiến tùy tiện trò chuyện vậy được chờ ta đ i ề n xong lại liên hệ ngươi phương viên trầm tư một chút không có cự tuyệt cần ta mang các ngươi đi xem một chút sao trước không cần có dành chính chúng ta đi xem phương viên tiện tay đem bất động sản hợp đồng l ậ ra phía trên kia có phòng ốc k ỹ càng địa chỉ đã như vậy chúng ta liền không quấy dày thêm lam tổng ta hiện tại liền đi cùng tất cả cảnh khu cân đối sau đó ta sẽ đem an bài bảng giờ giấc đưa tới sầm huyền á n h nói vậy liền làm phiền các ngươi đây là công việc của ta phương tổng lam tổng ta cáo từ trước nói xong quay người cùng la g i a thành cùng rời đi phương viên nhìn xem đi xa hai người bóng lưng sờ lên c á i c ằ m lộ ra thần sắc suy tư thế nào đang suy nghĩ gì lam thả i y thể hiếu kỳ hỏi ngươi nói sầm trợ lý cùng la ra thành có cái gì quan hệ phương viên đột nhiên hỏi a bị phương viên vừa nói như vậy lam thả y g cũng bắt đầu nghi ngờ cứng rắn nói cũng không có có thể trong tiềm thức luôn cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có cái gì một dạng tốt chớ vì những chuyện này n h ọ c lòng đi trở về đi phương viên ngăn lại lam thả y g bà vai nói lam thả y g nghe vậy lường hắn một cái việc này còn không phải n g ư ờ i sách ba ba m ụ a mụ các người đứng ở nơi đó làm gì nhà lão ra ra để cho ăn cơm cơm đâu con heo nhỏ đứng tại cửa phòng hai tay khép lại tại bên miệng hướng về phía cửa sân hai người la lớn tốt ngươi nói chuyện chúng ta có thể nghe thấy không cần lớn tiếng như vậy phương viên lôi kéo lao m t h ra từ tay ta nói lao i a ra tử tay nói lao ra ra ta hô quà chúng ta ăn cơm cơm đi phương viên cùng lao ra y h ể đặc biệt là phương viên cảm thấy phi thường nghĩ hoặc chẳng lẽ cũng bởi vì kém một tuổi con heo nhỏ trí lực liền cao lớn nhiều như vậy vẫn là nói con heo nhỏ trí lực bắt đầu cao tốc phát dụng cho nên về sau không thể gọi nàng nhỏ đần heo muốn bảo nàng thông minh heo đang suy nghĩ gì đấy nhanh lên ăn điểm tâm đi ăn xong điểm tâm chúng ta còn có đi cùng thợ quay phim còn có hai cái đoàn đội thương lượng một chút cảnh điểm khai thác cảnh sự tình đâu lam thả i y trực tiếp đem phương viên cho kéo vào trong phòng nàng hôm qua chọn một số quay chụp cảnh điểm cũng không chỉ riêng chỉ là nàng ý nghĩ của mình còn cung hát anh tuấn câu thông qua dù sao hắn mới là chuyên nghiệp thợ quay phim Chương 984. Việc vặt. c hai ư ơ n g anh tuấn lữ tư dĩnh cùng vương tư tư công tác đoàn đội đã sớm tới hạ kinh ba cái đoàn đội đều thuê một cỗ bảo mẫu xe lần này bọn họ không vận tới không ít vật phẩm ba cái đoàn đội chạm mặt về sau cùng một chỗ làm công tác cân đối sau đó liền đợi đến phương viên thông chi lúc nào khai mạc khách sạn dừng chân bảo mẫu tiền xe dùng nhân viên phí tổn các loại mỗi ngày đều là tiền muốn là người bình thường thật sự không chịu được nổi nhưng phương viên rất hiển nhiên không phải người bình thường trực tiếp biểu thị tất cả phí tổn đều coi như hắn mọi người mới an tâm tại hạ kinh chờ đợi xuống toàn bộ làm như nghỉ ngơi hát anh tuấn cũng không nói lần này nhiếp ảnh phí tổn toàn bộ miễn phí bởi vì thật sự miễn phí không tầm thường a ngoại trừ chính hắn mang tới bốn năm người bên ngoài lữ tư dĩnh cùng vương tư tư đoàn đội cái nào không phải là hơn m ộ ư ơ i người hôm nay buổi sáng hát anh tuấn rốt cục lần nữa tiếp vào lam thả i y thẻ điện thoại thông chi gặp mặt hắn trò chuyện thế là tại tiếp điện thoại xong sau đó hát anh tuấn vội vàng đem nó hắn hai cái đoàn đội người phụ trách kêu đến mở cái ngắn gọn hội nghị lần này á o cớiếp ảnh chuyến đi vô luận đối với cái nào đoàn đội tới nói cũng là ý nghĩa phi phạm đáng giá bọn họ coi trọng như thế đại khái hơn m ư ơ i giờ thời điểm bọn họ rốt cục nhìn thấy phương viên cùng lam thả i y kết bạn mà tới phương tiên sinh lam tiểu thư hai anh tuấn vội vàng nên đón tiếp lấy mấy ngày nay thế nào ở còn quen thuộc ga phương viên thuận miệng hỏi một câu sau đó lại với hắn sau lưng mặt khác hai cái đoàn đội người phụ trách lên tiếng chào hỏi hết t h ả đều rất tốt cảm tạ phương tiên sinh cùng lam tiểu thư chiêu đ á i hai anh tuấn cười h í p mắt nói cái kia khuôn mặt to béo cười một tiếng đứng lên con mắt cũng không tìm tới rất có vui cảm giác trên thực tế những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi chủ yếu là chạy tất cả lớn cảnh điểm khai thác cảnh tìm kiếm tốt nhất quay trụ địa điểm, điểm. hạ kinh hắn cũng không phải lần đầu tiên đến làm một cái thợ quay phim lúc còn trẻ bắt đầu hắn liền cả nước chạy khắp nơi thậm chí nước ngoài khắp nơi khai thác cảnh hạ kinh xem như đ ạ i hạ thủ đô h ắ n tự nhiên cũng đã tới rất nhiều lần nhưng từ khi mở phòng làm việc của mình về sau liền không có tới cho nên những ngày này hắn vừa vặn làm quen một chút đi thôi chúng ta đến hội nghị thất đàm luận khách sạn là có phòng họp lần này là chúng ta cần khai thác cảnh địa phương các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút có không có ý kiến gì lan hải y thì hôm qua cho sầm biển đánh văn kiện sao chép kiện đưa cho mọi người xem qua nhiều như vậy các n như g kẽ v ậ anh tuấn là h tâm. t Hạ Anh u nhíu n lướt a trước tiên vốt mày nói lam tổng vì lần này quay chụp có thể hoà mỹ có mấy lời ta liền nói thẳng nói đi lam thả i y thì thần tình lạnh nhạt mà nói cái này ngược lại để cho h á c anh tuấn cảm thấy có chút áp lực mất một ngụm nước bọn sau đó nói không thể không nói làm tổng ánh mắt rất tốt lựa chọn địa phương đều rất thích hợp chụp ảnh h á c anh tuấn trước khen một câu làm nền sau đó mới tiếp tục nói chọn địa phương vô l u ậ n là văn hóa nội tình vẫn là tự nhiên cảnh sát đều vô cùng thâm hậu cùng ưu mỹ nhưng là những cái này cảnh điểm cũng là người nhiều nhất nếu như tại những địa phương này đợp nhân viên quá nhiều hiệu quả liền không nhất định sẽ tốt hậu kỳ sợ rằng cũng phải đại lượng xây hình ngươi nói sự tình ta đều biết nhưng cần chờ dùng các ngươi cân nhắc các ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào khai thác cảnh là được rồi nên còn có một đoạn thời gian các ngươi có thể sớm đi ta vẽ câu mấy cái cảnh đ i ể m dạo chơi lam thả i y phi thường bá khí mà nói phương viên từ khi tiến vào phòng học về sau liền chưa hề nói chuyện hết thảy đều giao cho lam thả i y á c h đã lam tổng nói như vậy vậy liền không thành vấn đề h a anh tuấn còn có thể nói cái gì nếu như có thể mà nói các ngươi tốt nhất có thể nhìn một chút tốt nhất khai thác cảnh thời gian tại ta cho các ngươi bể ngoài ghi chú rõ một chút lam thả i y ếch nghĩ nghĩ tiếp tục nói bởi vì chụp ảnh đối với thời gian cũng có yêu cầu có yêu cầu buổi sáng có chạm v à tối thậm chí còn có ban đêm khác biệt thời gian đánh ra hiệu quả cũng khác biệt được lam tổng yên tâm còn lại giao cho chúng ta là được rồi h a anh tuấn nghe vậy gật đầu một cái việc này bọn họ là chuyên nghiệp đã như vậy vậy liền cực khổ nữa mọi người mấy ngày lam thả i ý h i a đứng lên nói sau đó lôi kéo phương viên liền cáo từ rời đi bọn họ buổi sáng còn mau mau đến xem phòng ở mới đâu phía trên cho phương viên an bài phòng cũng không phải là lao tiểu khu hoặc là tứ hợp viện này địa phương mà là danh xưng ơ hạ kinh trốn đảo nguyên tử ngự sơn trang hạ kinh lại còn có như thế địa phương tốt phương viên cũng chân kinh ngạt một chút trong cư xá lại còn có dê cỏng khổng t ư c hiếp sao thiên nga các loại động vật nơi này là hạ kinh xanh hóa tỷ lệ cao nhất tiểu khu xem như hạ kinh người lam thả i y thì tự nhiên là biết tử ngự sơn trang đại danh t ử ngự sơn trang tại hạ kinh tới nói có lẽ không tính là đắt nhất tiểu khu nhưng tuyệt đối là xanh hóa tốt nhất tiểu khu chủ yếu nhất là từ nơi này vô luận về lao ra tử nhà vẫn là đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà đều rất gần một đầu đại lộ hướng về phía trước vô cùng thuận tiện cho nên phía trên khẳng định cũng là chăm chú suy tính qua chính phủ phân phối là một gian lâm hồ biệt thự lớn bên cạnh còn có một cái lớn vô cùng vườn hoa nếu như dựa theo hiện tại hạ kinh giá thị trường phòng úc như vậy ít nhất phải bảy tám ngàn vạn Hân h â n nhất định sẽ rất ưa thích nơi này phương viên bốn phía nhìn một vòng chính mình cũng cảm thấy rất hài lòng đặc biệt là cửa ra vào to lớn vườn hoa còn có chung quanh đủ loại động vật cái này đoán chừng là con heo nhỏ tha thiết ước mơ chỗ ở nhìn qua phòng phương viên đem ký song chữ bất động sản hợp đồng đưa cho tùy hành nhân viên công tác đi thôi chúng ta cũng trở về nhà ăn cơm chưa đi lam hải y kéo phương viên cánh tay nói hiện tại này thời gian bọn họ nên đã ăn cơm xong chưa phương viên nhìn một chút đồng hồ đã một nghìn hai trăm ba mươi chờ bọn hắn trở về ít nhất còn muốn nửa giờ bọn họ khẳng định đã sớm ăn cơm chưa vậy chúng ta ở bên ngoài ăn Lam thải kể bên Andy, địa kể hỏi. Biết, Lam Thải hỏi. ngoài đi, ngươi Y Bên ăn có ở đây. phương tiên ố t gì Phương để cử? v c ư sinh ô nếu g i như các ngươi không ngại từ ngự sơn trang bên trong cũng có chỗ ăn cơm các ngươi có thể đi nếm thử bên cạnh nhân viên công tác nói nhân viên công tác là la gia thành ngăn bài bản thân cũng là từ ngự sơn trang nhân viên công tác đối phương viên có thể và ở bọn họ từ ngự sơn trang tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh a cái tia ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút phương viên nghe vậy cảm thấy rất hứng thú hai người tại trong sơn trang ăn cơm trưa lúc này mới chậm rãi lắc trở về nhà mới vừa đến cửa ra vào chỉ thấy con heo nhỏ cầm lấy cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa chính trong tay còn đang n ắ m cái mức quả liếm một ngụm liền nhìn ra ngoài cửa một chút liếm một ngụm liền nhìn ra ngoài cửa một chút chương chín trăm tám mươi năm tức giận chương chín trăm tám mươi năm tức giận nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về tiểu ra hỏa trở mình một cái bỏ đứng lên sau đó kẹt tại cửa chính rất có một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế có thể dáng dấp quá đáng yêu vóc dáng quá thấp trong tay còn cầm lấy một viên mức quả để cho người ta không nhịn được cười a tiểu gia hỏa lộ ra một bộ hung ác biểu lộ chất vấn các ngươi cho tới chưa chạy đi nơi nào giữa trưa đều không trở lại ăn cơm cơm hung manh hung manh ách ta cùng mụ mụ buổi sáng có chút việc giữa trưa đã quá muộn ngay tại bên ngoài ăn phương viên mặt mũi tràn đầy quýnh nhiên mà nói bên ngoài ăn ăn cái gì tiểu gia hỏa tiếp tục truy vấn nói không có gì chính là tùy tiện ăn một chút lam thải y thị thuận miệm nói gác ngươi các ngươi nhất định là len lén đi ăn ngon đi tiểu gia hỏa lớn n t i giang ó Thật h hai nói, cánh ó món gì ăn ngon, gì so có thể tay cạn lại nói thế nào ngươi vẫn là mật mã khóa a cần đâu mật mã mới được phương viên cười hỏi đúng không đ i ề n mật mã vào ta liền không nhường các ngươi đi vào tiểu gia hỏa vẫn như cũ tức giận nói cái kêu mật mã là cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi mật mã là ba ba mụ mụ là đại phôi đản tiểu gia hỏa nghiêm túc nói phương viên cùng lam thả ý nghĩa cái này con heo nhỏ hiện tại là thật thông minh vừa rồi phương viên còn vì cơ t r í của mình mà đắc ý không nghĩ tới bị con heo nhỏ ngược lại đem một quân hân hân muộn muộn mãi mãi cho chúng ta làm ăn ngon mau lại đây nha chỉ nghe hà tử hào trong phòng hô một tiếng được tiểu gia hỏa quay người liền hướng trong phòng chạy cũ mặc kệ ba ba ba mụ, mụ. châm một chút đừng ngã xuống ngồi ở trong sân một mực nhìn lấy lao gia t ử lúc này mới lên tiếng nói ông ngoại phương viên cùng lam thả y ì đi tới hô một tiếng sự tình xong xuôi ông ngoại dương mắt hỏi ân đều làm xong ông ngoại quốc gia cho phương viên phân ra phòng nhỏ tại tử ngự s â n trang bên kia hoàn cảnh so bên này còn tốt ngươi có rảnh có thể đi bên kia ở một thời gian n g ắ n à, lam thả i y ìa lôi kéo phương viên thuận thế ngồi xuống t ố t t ố t lao gia tử nghe vậy đặc biệt vui vẻ hắn vui vẻ không phải là quốc gia cho không phòng cao hứng là phương viên tại hạ kinh có cái nhà tại sao phải sợ hắn về sau không đến hạ kinh phương viên cầm lấy trên thất tấm trà cho lão gia tử cùng lam thả i y tất cả rót một chén lão gia tử thấy lắc đầu đối phương viên nói thả i y từ nhỏ kiểu sinh quản dưỡng nếu như nàng làm có cái gì không tốt ngươi nhiều gánh vá một số ách ông ngoại như thế nào đ ô n g nhiên nói chuyện phương viên cho mình cũng rót một chén để mình trà xuống hơi kinh ngạc ông ngoại lam thả y y hạ b i ể u m g ô i không thuận theo nói ngươi nhìn à đồng dạng chạy ở bên ngoài cho tới chưa trở về ngươi nhìn tiểu phương còn biết chủ động rót trà cho ngươi có thể ngươi đây liền biết ngồi không có muốn hay không đến tiểu phương cũng k h á c đâu lão gia tử chỉ chỉ mới vừa bị lam thả i Y hiền bưng lên chén trả hỏi ông ngoại đây đều là việc nhỏ phương viên cũng cảm thấy ông ngoại nhỏ nói t h à n h to không cần như vậy thượng cương t ự c tiến lam thả i Y hiền n u lấy miệng không lên tiếng ông ngoại lần nữa lắc đầu nói đây là việc nhỏ nhưng là sinh hoạt chính là như vậy à tiểu sử gặp chân tình hai người ở chung không thể chỉ có một cách bỏ ra như vậy lâu dài không được mỗi người đều muốn thể hiện xuất hiện ở cái gia đình này giá trị trên thực tế ông ngoại còn có rất nhiều lời không nói có thể bí mật cùng lam thả ý hiền nói nhưng không thể ngay trước mặt phương viên nói ta đã biết ông ngoại lam thả y ghìa gắt giọng ông ngoại không có việc gì ta nguyện ý một mực sùng ái nàng nàng có thể gà cho ta với ta mà nói đã là lớn nhất giá trị phương viên ngăn đón vai của nàng cười nói ừ giá trị của ta chẳng lẽ chính là gà cho ngươi lam thả y ghìa bất m ặ n nói với ta mà nói đúng thế phương viên chăm chú gật gật đầu lam thả y ghìa lộ ra nụ cười vui vẻ ông ngoại nâng c h u n g trà lên uống một ngụm đ ề u tám chín mươi tuổi người còn bị lấp một thanh thức ăn cho chó bất quá nhìn thấy lam thả y g dáng vẻ hạnh phúc hắn cũng liền tuổi già an lòng lúc này con heo nhỏ từ trong phòng bếp chạy đến trong tay còn cầm lấy một khối nẩu ngó sen phiến nẩu ngó sen phiến cách làm rất đơn giản thả muối kê tinh các loại đồ gia vị lại chùm lên một tầng tinh bột trong nồi nổ là được rồi lúc này ngó sen bắt đầu đưa ra thị trường cũng đặc biệt tốt ăn nhìn xem ba bà ôm mụ mụ nàng khinh thường hết lên miệng nhỏ sau đó lớn cắn một miếng lớn trong tay nẩu ngó sen phiến vang và giòn k é o kẹt âm thanh đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới cái này là của ta mới không cho các ngươi ăn tiểu gia hỏa chăm chú tre chở trong tay nàng ngó sen p h i n ó i ta mới không muốn ăn đâu ngó sen phiến có món gì ăn ngon phương viên cố ý khinh thường nói tiểu gia hỏa nghe vậy mắt to đi làm vòng rất nhanh quay người chạy về phòng bếp một hồi lại chạy ra trong tay còn đang nắm một khối mới n ổ n g ó sen phiến sau đó chạy tới phương viên vốn cho rằng là cho hắn ăn đang chuẩn bị đưa tay đón không nghĩ tới tiểu gia hỏa lách mình vượt qua tay của hắn sau đó đem trong tay n ổ n g ó sen phiến đưa cho lão gia tử lão gia gia ngươi ăn lão gia tử cũng không đi đón mà là đưa đầu trực tiếp trên tay nàng gặp một cái có phải hay không ăn thật ngon nha tiểu gia hỏa cười hít mắt hỏi ăn ngon ăn ngon thật tiểu bảo bối của hắn cho lão gia tử có thể nói ăn không ngon sao cái này cho ngươi ăn tiểu h gia hỏa lần nữa đưa tới nói lúc này lão gia tử đưa tay tiếp tới con heo nhỏ đem bóng nhây tay nhỏ tại trước ngực của mình trên quần áo t r à sát hai lần sau đó đắc ý đối phương viên nói lao da ra, ra nói ăn thật ngon nàng ý tứ rất rõ ràng lão da ra, ra đều nói ăn thật ngon ngươi còn nói không thể ăn lam thả i y thì mặt đen lên nhìn xem nàng bởi vì con heo nhỏ trước ngực quần áo một mảnh bóng ấy ngươi nhìn ngươi tay b ẩ n như vậy sao có thể tại chính mình trên quần áo sát ngày mai quần áo tự mình rửa lam h ả y thì tức giận nói thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy hai mắt mở thật to có thể sung sướng đối với nàng mà nói đây cũng không phải là trừng phạt chẳng những có thể chơi thủy còn có thể chơi bọt xà phòng t h a o l a m thải y vì a vì đó chán nản hân hân m u ộ i m u ộ i còn lại đều cho ngươi ngươi còn muốn hay không ăn nha lúc này hà tử hiên bưng một đĩa nổ ngó s e n phiến từ phòng bếp đi ra à cô cô cô phụ trở về n h a các ngươi còn muốn ăn hay không nổ ngó s e n phiến ăn rất ngon đ ấ y đâu hà tử hiên cười hỏi tốt nha bưng t ớ i cùng chúng ta nếm thử không được đây đều là ta không cho các ngươi hai cái đại phôi đàn ăn tiểu gia hỏa mang thù đâu ai bảo hai người bọn họ ra ngoài không mang theo nàng một mình ngươi có thể ăn xuống sao tối nay thế nhưng là ba ba nấu cơm ngươi ăn quá nhiều cơm tối liền không ăn được phương viên cười híp mắt hỏi ta giữ lại ngày mai lại ăn tiểu gia hỏa từ t ừ hiền ca ca trong tay đem đĩa lập tới đầu trở về phòng bếp ha ha hôm nay nàng thế nhưng là đợi các người một chung b đồ t r ư a các ngươi ngấm lại như thế nào để cho nàng bớt giận đi lão gia tử ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chương 986, s i n h bệnh chương 986, s sinh bệnh con heo nhỏ tức giận đến nhanh đi cũng nhanh phương viên bắt đầu dỗ dành nàng thời điểm nàng yêu dựng không đáp tiêu ngạo cùng cái gà trống lớn một dạng như thế nào cũng dỗ không tốt loại kia có thể chờ phương viên không để ý nàng thời điểm nàng lại cố ý chạy đến phương viên trước mặt lẩm bẩm lẩm bẩm sau đó hai người cứ như vậy hòa hảo rồi nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì ba ba ban đêm đốt đi rất nhiều thật tốt a n nguyên nhân hạ kinh cả tháng bảy là thời tiết lúc nóng nhất dù cho đã buổi tối vẫn như cũ cảm thấy một cô oi bức lão ra tử trong phòng mặc dù đều lắp điều hòa không khí nhưng không thể đều luôn đợi tại điều hòa không khí trong phòng á ăn sòng cơm tối tất cả mọi người đến trong viện hóng mát nói chuyện h i ế m tứ hợp viện liền điểm ấy chỗ tốt đông ấm hẹn mát nhưng lại l ạ n h cũng không chịu nổi ba cái tiểu hài t ử chạy tới chạy lui a không một chút thời gian đều đầu đẩy mồ hôi trở về la hét muốn ăn kem ly trong nhà ba đứa hài t ử ở nhà cho nên đại cứu mụ sớm liền bán buôn không ít đặt ở trong tủ lạnh phương viên thấy khí trời như thế cũng liền không có cấm chỉ con heo nhỏ ăn thế là ba cái tiểu hài một người cầm một cái ở bên cạnh khoái hòa tan đi phương viên cũng không có không quản nhưng cũng bởi vì hư hỏng như vậy chuyện đợi buổi tối nhanh lúc ngủ con heo nhỏ bắt đầu gọi bụng bụng đau là không phải là bởi vì ban đêm ăn kem ly lạnh bụng a lam thả ý t h giúp nàng xoa bụng nhỏ một mặt lo lắng hẳn là sẽ không à tại nhà cũng là thường xuyên ăn à chưa từng có nghe nàng nói đau bụng à nhìn xem tiểu gia hỏa cùng cái chim cút nhỏ một dạng tao mày lẩm bẩm khó chịu bộ dáng phương viên cảm giác lòng như đ a u cắt đó là kem ly có vấn đề lam thả ý t h nghi hoặc nói lúc này đại cứu mụ bọn họ cũng còn không ngủ đâu nghe vậy nói ra nên không thể nào à ta hàng năm đều tại nhà này mua kem ly cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ăn hỏng bụng à đúng thế lại nói trước mấy ngày bọn hắn cũng đều ăn hơn nữa hôm nay tự hào cùng tự hiên đồng giặc ăn bọn họ cũng không có việc gì à nhị c ứ u mụ ở bên cạnh nói tốt bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm tranh thủ thời gian mang nàng đi bệnh viện nhìn xem lão gia tử lên tiếng mà nói đúng đúng nhanh đi bệnh viện phương viên có chút bối rối đây là con heo nhỏ đi cùng với hắn đến nay lần thứ nhất sinh bệnh để cho hắn có chút chân tay luôn c uống hân hân thể chất luôn luôn cũng là rất tốt rất ít sinh bệnh lần này làm sao lại đau bụng đâu lam thải y thì cũng hơi nghi hoặc một chút tiểu g i a hỏa từ xuất sinh bắt đầu cũng rất ít cảm mạo sinh bệnh thể chất bổng vô cùng điều này cũng làm cho lam thải y thiếu g ữ không ít tâm tư cô, cô. cô phụ hân hân mội mội có phải hay không kem ly ăn nhiều l ắ m nha hà tử hào đông nhiên ở bên cạnh nói niên k ỷ của hắn l ớ n chút đã hiểu được rất nhiều a nàng chẳng phải ăn một cái sao phương viên nghe vậy có chút phản ứng kịp hà tử hào lắc đầu nói ta cho mội mội ăn đâu sau đó hà tử hiên cũng nói ta cũng cho mội mội ách đám người lần này tìm tới nguyên nhân lam thả i y thì tức giận đưa tay liền muốn đánh cái này con heo nhỏ nhưng cuối cùng thực sự không có bỏ được mà là nhẹ nhàng rơi xuống tiếp tục giúp nàng nào n ặ n cái bụng t h a ăn đi hiện tại đau bụng đi lam h ả y cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà nói nhưng là con heo nhỏ hiện tại rất không thoải mái còn có thể quan tâm nàng nói cái gì được rồi ngươi bất tranh cãi đợi nàng tốt ngươi từ từ giáo dục hiện tại trước mang nàng đi bệnh viện phương viên đem con heo nhỏ ông nói lam thải y thì gật đầu một cái nàng cũng biết nặng nhẹ con heo nhỏ chỉ là lạnh bụng cũng không cần đi bệnh viện đăng ký khoa trương như vậy nhị cứu ngụ dẫn bọn hắn đến phụ cận cộng đồng phòng khám bệnh nhìn một chút chớ xem thường cái này chỗ khám bệnh bên trong bác sĩ cũng là từ bệnh viện lớn lui ra tới lao chuyên gia bác sĩ cho con heo nhỏ mở một hộp tê thiếp sau đó lại mở một hộp ma ma yêu ngoài ra còn có thuốc hạ sốt cùng đầu báo khắc p h c phòng ngừa trong đêm có khả năng bắt đầu đốt nhìn xem bác sĩ một bộ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị bộ dáng phương viên lại nơm nớp lo sợ chờ trở về nhà điều hòa không khí cũng không dám ở sợ con heo nhỏ đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thế nhưng là không ra vừa nóng hơn nữa nàng bụng nhỏ lại rất không thoải mái cho nên một mực tại trên giường lăn qua lăn lại nhưng mà người lại mệnh g i rời cho nên nửa mơ hồ nửa hừ hừ nhìn nàng m u ệ vải bộ dáng phương viên đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực sau đó để cho lam thải y thì chính mình mở điều h o à ngủ mà hắn thì ôm con heo nhỏ đi vào trong sân buổi tối trong viện muốn mát mẹ rất nhiều hắn một cái tay ôm con heo nhỏ một cái tay cho con heo nhỏ nhẹ nhàng đánh lấy q u ạ thương bồ có lẽ là tại ba ba trong ngực con heo nhỏ cảm thấy an tâm có lẽ là bởi vì q u ạ thương bồ chầm c h ầ m gió nhẹ cho nàng mang đến thanh lương có lẽ là nàng bụng bụng rốt cục cũng không thế nào đau con heo nhỏ từ từ phát ra yếu ớt tiếng ngáy ngủ say nhìn xem đang ngủ say con heo nhỏ lông mày vẫn như c ũ hơi nhữu phương viên không khỏi có chút đau lòng cùng tự trách hắn không có lập tức đem con heo nhỏ đưa trở về trong phòng mà cứ như vậy ngồi ở trong sân hắn muốn cho con heo nhỏ ngủ ngon giấc cũng nghĩ để cho lam thải y thì ngủ ngon giấc về phần hắn chính mình mấy cái ban đêm không ngủ hoàn toàn không có vấn đề thân thể của hắn bổng vô cùng ban đêm phương viên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh con heo nhỏ bắt đầu phát suốt nhưng là phương viên cũng không có lập tức cho nàng quát lui lốt dược bởi vì bác sĩ đặc biệt dặn dò qua chỉ cần không cao hơn ba mươi tám năm độ cũng không cần uống vượt qua ba mươi tám năm độ mới là suốt cao dễ dàng gây nên co giật sẽ tổn thương hại tử thần kinh phát d ụ n đối với đại não sẽ có nhất định tổn thương cũng may con heo nhỏ nhiệt độ cơ thể một mực ba mươi tám hai độ tả h ư u bồi hồi trong thời gian này lam thả i y ỉa đứng lên muốn đổi hắn lại bị phương viên cho đổi đến trở về hắn hiện tại nơi nào còn ngủ được bất quá cũng không thể lúc nào cũng ôm con heo nhỏ ở bên ngoài nửa đêm về sáng bắt đầu lạnh thế là lại đem con heo nhỏ ô m trở về trong phòng lam thả i y ỉa cũng đem điều hòa không khí nhốt cùng phương viên cùng một chỗ chiếu cố con heo nhỏ trên thực tế con heo nhỏ không có vấn đề gì lớn tiểu hai từ phát sốt cảm bạo đau đầu nhức khóc thật sự là quá bình thường nhưng là phương viên lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy rất căng thẳng làm lam thả y ỉa cũng đi theo khẩn trương lên lam thả i y ôm cái này phương viên thời gian dần trôi qua lại ngủ t i ế p đi phương viên thỉnh thoảng cho con heo nhỏ đo đạc một chút nhiệt độ cơ thể một một giờ đêm không ngủ chờ nhanh đến hưởng đông thời điểm tiểu gia hỏa rốt cục hạ sốt đến ba bảy sáu độ t ả h ư u còn có một chút điểm sốt nhẹ nhưng cũng may không sao tiểu gia hỏa vẫn như cũ khoái hoạt tỉnh lại nhưng là bụng bụng mặc dù không đau có thể tinh thần vẫn như cũ huệ vải suy sụp dù sao phát một đêm đốt cảm giác toàn thân đều không có khí lực phương viên đem nàng mặc vào ôm đến trong viện lão gia tử đã rời giường trong sân đánh thái cực nhìn thấy phương viên đi ra đổi vội vàng nên đón thế nào khá hơn chút nào không bụng hiện tại không đau bất quá tối hôm qua phát một đêm đốt hiện tại một điểm tinh thần cũng không có không có sốt cao đi hiện tại lũi sao lao gia tử hỏi không có sốt cao bây giờ còn có từng chút một sốt nhẹ vậy liền không sao đợi lát nữa làm điểm thanh đạm thức ăn lòng cho nàng ăn rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ lao gia tử cả một đời mang qua năm sáu đứa bé kinh nghiệm rất phong phú ân ta t ô i cấp cho nàng làm phương viên đem con heo nhỏ đặt ở lao gia tử dựa vào trên đế nói với nàng ngươi cùng thái mộ ra đợi ở chỗ này ba ba đi chuẩn bị cho người điểm tâm ăn tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không nói chuyện c h i vô lực g ậ t đầu m ộ tám c mươi bảy nước mũi u ra hỏa công chúa chín g trăm tám n mươi bảy nước mũi công chúa con heo nhỏ mặc dù không phát sốt nhưng bởi vì bị cảm lạnh lại bị cảm dù cho dạng này trời rất nóng nước mũi còn thỉnh thoảng lặng lẽ chảy ra lúc bắt đầu phương viên còn giúp nàng lao một chút thế nhưng là sắt nhiều con heo nhỏ mũi đều sắt đỏ lên lúc này g những h p ư mới mới vừa hạ sốt nàng liên lại tinh thần mượn phần chạy khắp nơi không trốn thoát còn không được hút cái mũi dù sao không phải là cuối cùng biện pháp giải quyết nước mũi nhiều tốt cũng vô dụng thế là trực tiếp dùng tay h áo của mình sát bay sượt dán một mặt tăng thêm trời nóng lực chỉ chốc lát sau nàng cái k i a t r ắ n g non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền cho nàng dán sáng lấp lánh phương viên thực sự không nhịn được làm một đầu khăn l ô n gấp đi qua giúp nàng vớt một cái ngươi nhìn ngươi đều nhanh biến thành nước mũi công chúa ẹo xạ là băng tuyết công chúa có thể biến ra bông tuyết ngươi biến ra nước mũi sao tiểu gia h ỏ a không lấy lấy làm hộ hẹn ngược lại cho là quang v i n h đưa tay lau một chút cái mũi sau đó liền muốn hướng phương viên trên thân cọ lan hải y ở bên cạnh đem một màn này dùng di động cho vỗ xuống ngươi làm gì nhanh lên ngăn lại cái này con heo nhỏ phương viên vô ngữ hỏi ta đem nàng hiện tại bộ dáng vô xuống đến đợi nàng về sau trưởng thành nếu như lập gia đình ta ngay tại nàng hôn lễ vở cờ giờ bên trên thả lam thả i y thì cười h í p mắt nói cái gì lấy chồng gà người nào phương viên cao giọng chất vấn sau đó liền bị con heo nhỏ đ ổ i kịp tay nhỏ ở trên người hắn bắt hai thành lưu lại hai đạo ánh sáng sáng sáng dấu vết ngươi khẩn trương như vậy làm gì ta cũng không phải nói hiện tại nàng trưởng thành sớm muộn không phải là phải lập gia đình a lam thả i y gây lường hắn một cái nói lấy chồng a phương viên sờ lên đầu tràn đầy bất đắc dĩ sau đó lầm bầm không lấy chồng cũng có thể ta nuôi nàng cả một đời a ngươi nguyện ý nàng còn không muốn chứ lam thả ý kể nói nàng làm sao lại không nguyện ý hân hân ngươi về sau có muốn hay không vĩnh viễn lưu tại ba ba bên người nhà phương viên xoay người đối với ngay tại đắc ý cười to tiểu g i a hòa hỏi đương nhiên nha ta vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cùng ba ba còn có mụ mụ cùng một chỗ tiểu g i a hỏa lớn tiếng nói không che giấu chút nào nàng đối phương viên cùng lam thả ý kể yêu thật sự là ba ba bẽn oan phương viên không nhịn được ngồi sổn người xuống tại gõ má nàng bên trên thật to hơn một cái phi phi mặn, mặn. Tất cả đều là người ư cười ớ c cạnh mũi Lam Thải vị. Y ở bên cạnh cười đến ặ p cả n g nha g ư ơ i n đ ừ n g cao hơn g quá sớm người ý nghĩ một ngày một cái dạo t h ú n g chi đợi nàng trưởng thành nàng coi như không phải là như bây giờ suy nghĩ ngươi liền không thể nói điểm nhường ta vui vẻ lời nói phương viên buồn bực đứng lên nói dễ nghe thì có ích lợi gì ngươi gọi là lừa mình dối người lừa mình dối người làm sao vậy không lừa mình dối người thời gian cũng l à qua lừa mình dối người thời gian cũng l à qua làm gì không để cho mình vui vẻ lên trước qua ách dù sao ta nói là bất quá ngươi ngươi tốt như vậy đâu v c h ẳ n g lẽ chính là dùng để đỗi ta sao làm sao lại nào có sự tình liền có ngươi vừa rồi không phải liền là ai thiểu ra hỏa hai tay nâng bầu trời một mặt bất đắc dĩ ai nha ta nước m u ố i lại xuống ta hút bởi vì con heo nhỏ bị cảm cho nên ăn cái gì đều cảm thấy k h ẻ nhạt vô vị hiếm có không thấy ngon miệng giữa chưa ăn đều rất ít đây cũng là vì cái gì rất nhiều phụ huynh nói sinh bệnh thương hại tử khỏi bệnh rồi gầy một vòng nguyên nhân bất quá con heo nhỏ tinh thần ngược lại là rất tốt phương viên cũng liền không có để cho nàng uống thuốc đi chỉ làm non nửa bao dễ bản làm cho nàng uống loại này trung thành dược với thân thể người không nhiều lắm tổn thương hơn nữa hương vị ngọt nào tiểu gia hỏa cũng thích uống lúc c h i ề u sâm nguyễn ánh đến đây lần này là nàng một người tới đến cho phương viên bọn họ đưa danh sách mặc dù chỉ là thật mỏng một trang giấy nhưng là phía trên kỹ càng liệt kê ra tất cả cảnh điểm có thể chụp ảnh thời gian khoảng thời gian này cảnh điểm có thể vì phương viên phong bế cảnh khu chụp ảnh là cái rất vất vả sự tình cho nên ta giúp ngươi vội vàng đem thời gian đều dịch ra hơn nữa cũng không phải liên tục chụp ảnh trên cơ bản đều sẽ khoảng cách một hai ngày như vậy người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt sâm nguyễn ánh suy tính rất chú đáo chẳng những giút bọn hắn ăn bài nghỉ ngơi giảm sốc thời gian hơn nữa căn cứ tất cả cảnh điểm dài ngắn khoảng cách cũng làm về thời gian an bài vất vả phương viên khách k h í nói tại ngắn như vậy thời gian chẳng những cân đối tất cả cảnh khu còn an bài cặn kẽ như vậy hắn đối với cái này trương biểu cách rất hài lòng đây là ta phải làm không có việc gì ta liền đi về trước xong liền đánh nói xong liền muốn quay người rời đi khỏe mắt liếc qua nhìn thấy con heo nhỏ nước mũi treo l á o dài thế là có chút bận tâm nói hân hân là bị cầm sao cần ta hỗ trợ an bài bác sĩ nhìn một chút sao không cần đã nhìn qua thầy thuốc không có chuyện gì ngươi bận ngươi cứ đi, đi. xâm biệt đánh nghe vậy cũng không nhiều lời quay người rời đi này thời gian khoảng cách chỉ sợ muốn đập một tháng mới có thể đập xong a phương viên quét một vòng bị lam thả i y thì cầm ở trong tay danh sách thời gian là hơi dài nhưng như vậy chúng ta cũng nhẹ nhõm một chút lam thả i y thì nói xong lấy điện thoại cầm tay ra chụp ánh phát cho hát anh tuấn ba ba nhanh lên tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đ ù a phần phật tiểu gia hỏa là lớn nhưng là hút c á i mũi thanh âm cũng phá lệ vang dội muốn chơi cái gì ta nói cho người a không cho phép lại đem nước mũi hướng ba ba trên thân cỏ hì hì ta cam đoan không cỏ tiểu gia hỏa cười hì hì nói thế nhưng là phương viên nhìn ra được vật nhỏ này tại có ý đồ xấu thế là xoay người chạy đừng chạy nhanh lên cho nước mũi công chúa lau một chút nước mũi tiểu gia hỏa hô to gọi nhỏ không thèm quan tâm nước mũi công chúa cái danh xưng này hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu ca ca lặng lẽ ngăn ở phương viên phía trước giúp mội mội bắt lấy ba của nàng trong lúc nhất thời trong sân tất cả đều là tiếng cười vui của bọn họ nhưng là phương viên không dám để cho con heo nhỏ chơi quá lâu dù sao nàng mới vừa sinh sống bệnh thân thể hoàn hư yếu đột nhiên quá mệt nhọc bệnh tình có khả năng sẽ tăng thêm thế là chỉ có thể giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi bị tiểu gia hỏa bắt lấy ở trên người lại cọ sát hai lần nhìn tiểu gia hỏa chơi một thân mồ hôi phương viên trong lòng cũng yên tâm rất nhiều như vậy liền không cần lo lắng nàng phát sốt lại uống nhiều nước một chút nghĩ đến ngày mai hẳn là có thể khôi phục lại quả nhiên lại qua một ngày con heo nhỏ hoàn toàn liền tốt ăn ma ma hương uống ma ma đồng mức quả muốn ăn hai cây một cây liếm một cây cắn nàng muốn đem ngày h ô m qua b ù lại con heo nhỏ đặc biệt thích ăn mức quả nhưng vì không ăn h ỏ n g r ă n g ông ngoại đặc biệt đi tìm trường quả lao ra tự cho nàng làm một số đường lượng thiếu đồng thời hạn chế nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn một cây bất quá kem ly hiện tại là nghiêm cấm nàng lại ăn phương viên đặc biệt cùng hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ bàn giao chẳng những là kem ly cái khác đồ ăn v ậ t cũng có giống như vậy tất cả ăn tất cả đừng lại chia sẻ cho mượn mội có lần này giao hấn hai cái tiểu huynh đệ rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý con heo nhỏ ở bên cạnh vẫn như c ũ một bộ cười hì hì bộ dáng cầm lấy hai cây mức quả nàng vui vẻ nhanh bay lên c h ư ơ n g chín trăm tám mươi tám làm k h ó người khác chờ con heo nhỏ sinh bệnh hoàn toàn khỏi rồi sau đó ảnh chụp cô dâu quay chụp thời kỳ cũng rốt cục nâng lên nhật trình mặc dù hạ kinh thời tiết phi thường nóng nhưng bởi vì là nghỉ hè cho nên hạ kinh khắp nơi đều là mang hải tử phụ huynh phương viên đám người bọn họ trước tiên đi chính là di h ò a viên đại tẩu tiêu lâm cùng nhị tẩu dư t h i vũ đi theo hỗ trợ trợ thủ hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ tự nhiên cũng đi theo sau đó la ra thành cũng an bài hai cái tùy hành nhân viên công tác trừ cái đó ra còn có sầm u y ể n đánh cùng phương viên mấy cái bảo tiêu lại thêm ba cái đoàn đội tiếp cận ba mươi người trùng trùng điệp điệp có chút tráng lệ có đôi khi có tiền là thật tốt không có tiền nhiều người như vậy mỗi ngày chi tiêu đều không chịu được nổi đừng nói đập ảnh chụt cô dâu bọn họ chạm thứ nhất đi chính là di hòa viên nơi này phi thường thích hợp cổ trang quay chụp đặc biệt là di hòa viên hành lang lam thả i y lìa rất ưa thích có một loại đảo ngược thời gian tình mộng trước kia cảm giác đặc biệt là lam thả i y lìa mặc nàng cái k i a một thân màu đỏ chót siêu khoa trương hỷ phục đứng trong hành lang lạnh lùng nhìn thẳng phía trước cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác phản phất thật sự có một loại nữ đế tuần s á t nhân gian cảm giác cương đại khí tràng để cho chung quanh tất cả mọi người nín thở liên vượt liên tiếp thoát con heo nhỏ đều hiếm có an tính lại ngây ngốc nhìn xem mụ nụ nàng b ỗ n nhiên rất bất quá con heo nhỏ rất nhanh cũng thay đổi y phục cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ chụp hình có một nhà ba người cũng có mụ mụ đơn độc lôi kéo nàng cũng con nàng tự mình một người chạy tới chạy lui không thể không nói tiểu nữ hài thích t r ư ơ n g diện là thiên tính thúng chi vẫn là một cái đ ưa thích nhếp ảnh tiểu hài tử tại h á t anh tuấn cho nàng nhìn mấy t r ư ơ n g quay chụp hiệu quả về sau con heo nhỏ hứng thú tăng nhiều cũng không có trước mặt thần thần không kiên nhẫn từ viên minh viên đi ra đã nhanh giữa trưa sâm viện đánh sớm đã cho mọi người sắp xếp xong xuôi ăn cơm tiệp cơm chờ giữa trưa ăn cơm xong cũng không có đi phụ cận viên minh viên bởi vì viên minh viên thật sự là không có gì tốt đập loại trừ một cái tàn phá lũ lựu pháp cái khác tất cả đều bị phá hư hết thậm chí liền đổ nát thê lương cũng không tính chỉ có một ít tảng đá lớn cho nên buổi chiều bọn họ thẳng đến thiên đàn công viên đến nỗi bên cạnh năm đạo miệng chức nghiệp học viện kỹ thuật l a m thải y thì căn bản liền không có cân nhắc thiên đàn kiến trúc lớn mà c h ố n g trải nhưng lại phi thường thích hợp chụp ảnh mấy cái này cảnh điểm nơi nào thích hợp khai thác cảnh nơi nào thích hợp lấy ánh sáng hát anh tuấn trong lòng đều đã có bản dự thảo cho nên chụp ảnh tốc độ thật nhanh bằng không cả ngày hôm nay đập một cái cảnh điểm đã coi là không tệ sao có thể còn chạy hai cái địa phương nhưng dù cho như vậy kết thúc mỗi ngày mọi người cũng cảm thấy vô cùng mệt nhọc liền ngay cả tinh thần dư thừa con heo nhỏ đều mặt tủ mày cho bị ba ba ôm vào trong ngực bất quá cũng may sầm biển đánh ăn bài hợp lý ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày vất vả mọi người ngày kia liền cố cung một chỗ hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút phương viên đối với chỗ có người nói không sao phương tiên sinh đây là chúng ta công tác nên đám người nghe vậy phi thường khách khí có thể không khách khí sao hôm nay bọn họ xem như kiến thức đến phương viên năng lượng bởi vì hắn đập ảnh c h ụ cô dâu trên thực tế phương viên đang quay ảnh chụp cô dâu thời điểm chính thức tất cả lớn tin tức tin tức cũng đã bắt đầu chủ động thông báo chuyện này đồng thời còn hiện trường đào được mấy chương ảnh chụp biểu đạt ý tứ chính là quốc gia đối với nghiên cứu khoa học người mới coi trọng cùng duy trì bọn họ mới là một quốc gia nền tảng trước tiên tự bạo miễn cho để người mở cớ quả nhiên phen này chính thức lý do thoái thác đi ra những cái kia có ý khác người cùng mang trong lòng ghen ghét mạng lưới bình xịt sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống cơ h ộ toàn dân duy trì thậm chí mọi người còn quan tâm áo cớ ư i hiệu quả thế nào lúc nào kết hôn các loại cái này còn thế nào phun a phun bất động dù cho có chút tâm lý chua chua nói chút tâm dương quái khí lời nói nhưng lập tức bị đội á khẩu không trả lời được ngươi nếu như hâm mộ ghen ghét vậy ngươi cũng như bất ca con đường này một mực tại nơi đó chính ngươi không đi trách ai đi hiện nay xã hội tri thức là công bình nhất cũng là cải biến vận mệnh tốt nhất đ ư ờ n g tắt sau đó chuyện này lại trở thành rất nhiều phụ huynh khích lệ hải tử đi học cho giỏi một trong những lý do đương nhiên cũng có rất nhiều nữ nhân bởi vậy đem nhân viên nghiên cứu khoa học xem như đi săn mục tiêu cái này khiến rất nhiều làm nghiên cứu người đối phương viên âm thầm cảm kích không nghĩ tới cái này một đợt tuyên truyền lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu để cho bọn họ vậy mà cũng có thể trở thành hàng bán chạy đương nhiên đây là nói sau chúng ta không nói trước chụp ảnh thật sự là một cái việc khổ cực nhưng nhân sinh cũng chẳng phải một lần long trọng như vậy vất và chút cũng đáng giá ban đêm về đến nhà nhìn xem con heo nhỏ một bộ mệt nhọc bộ dáng lao r a tử đau lòng ngươi nói ngươi kết hôn liền kết hôn thôi hình kết hôn chụp một chút là được rồi y tư y tứ nhìn đem hải tử cho mệt lao r a tử đem con heo nhỏ ông ngồi tại trên đùi của hắn tràn đầy thương tiếc con heo nhỏ cười hì hì nhìn xem mụ mụ chịu huấn luyện khỏi phải sách nhiều vui vẻ ông ngoại nhân sinh liền lần này d ã ta đương nhiên phải ứng phó cẩn thận nha lam hải y y h n nũng nịu không thuận theo nói thế nhưng là có con heo nhỏ sau đó nàng nũng nịu không dùng được ông ngoại ngồi tại ông ngoại trên đùi con heo nhỏ hố học nàng n ũ n g nịu bộ dáng bộ dáng đừng đề cập nhiều khơi hải ngươi vật nhỏ này thành tâm tức giận mụ mụ đúng không lam thả i y thì đưa tay muốn bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị ông ngoại đưa tay cho đ ờ y ra được rồi đi ai không phải lần đầu tiên a nhưng là ngươi đừng đem hải tử dậy v ò mệt mỏi như vậy a vậy được ngày kia lại chụp ảnh thời điểm để cho hân hân đợi trong nhà không muốn cùng chúng ta cùng nhau lam thả i y thì tràn đầy bất đắc dĩ nói ta muốn ba ba trong nhà chơi với ta thiểu gia hỏa lập tức nói như vậy sao được đây là hình kết hôn ba ba của ngươi đương nhiên phải bồi ta cùng một chỗ bằng không cứ gọi kết hôn gì chiếu lam thả ý ghi lập tức tức giận phản bác trở về ừ ta liền muốn ba ba bồi ta tiểu gia hỏa cũng kiên cường cực kỳ ta nói không được là không được ba ba đều nghe ta tiểu gia hỏa biểu thị ta là ba ba tiểu bà bối ba ba làm sao có thể không nghe ta để ở nhà chơi với ta phải không ngươi đi hỏi một chút ba ba của ngươi hắn là nguyện ý bồi ta đi đập hình kết hôn đâu vẫn là nguyện ý để ở nhà chơi với ngươi lam thả ý ghi lạnh lùng cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy từ ông ngoại trên đùi chân trượt xuống thật sự chuẩn bị đi tìm ba ba hỏi một chút ông ngoại cười hít mắt cũng không ngăn trở xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thế nhưng là tại cách đó không xa phương viên tâm lại luôn cuống hắn một mực lặng lẽ ở bên cạnh ngay đâu gặp con heo nhỏ thật sự đần độn chạy tới hỏi hắn hắn trả lời thế nào a thế là vội vàng đứng lên đến đi ra ngoài ba ba ngươi đi nơi nào ta có lời nói cho ngươi đâu tiểu gia hỏa đuổi theo nói ta ra ngoài có chút việc chờ ta trở lại lại nói phương viên cũng không quay đầu lại nói ta trước nói cho ngươi rất nhanh đâu tiểu gia hỏa kiên trì không ngừng mà nói ta cũng rất nhanh liền trở về phương viên tăng tốc bước chân đi ra ngoài cửa vậy ngươi nhanh một chút ta ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi nha tiểu gia hỏa cầm cái băng ngồi nhỏ hướng cửa chính ngồi xuống phương viên chuyện này là sao a làm nam nhân thực sự quá khó khăn lao gia tử lại tại đằng sau vui vẻ lên tiến g tới mặc kệ phương viên ở bên ngoài có nhiều m ê u bao nhiêu lợi hại chỉ phải ở nhà có hắn quan tâm hắn không có cách người cái nhà này n h à mới có thể lâu dài sẽ không tán bởi vì quan tâm liền sẽ thủ hộ chương chín trăm tám mươi chín người quen chương chín trăm tám mươi chín người quen nhìn xem tiểu gia hỏa không hỏi do thể không bỏ qua tư thế cơ chí phương viên nghĩ ra được một cái biện pháp cái k i a chính là một ngày bồi b ả o bảo một ngày bồi mụ mụ cho nên phương viên đáp ứng nàng ngày mai ở nhà theo nàng ngày kia bồi mụ mụ tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng quả nhiên ta vẫn là ba ba tiểu khả ái đâu hắn làm sao có thể không đổi tiểu b ả o bối của hắn ở nhà chơi đâu thế là con heo nhỏ cố ý tại lam thả i y trước mặt đi tới tại đi nhưng đ á p ý thế nhưng là nàng cũng không nghĩ một chút ngày mai vốn chính là ở nhà nghỉ ngơi a bất quá lam thả i y cũng không có đâm thủng để cho nàng vui vẻ lấy đi sáng sớm hôm sau bởi vì hai cái tiểu ca ca cũng bắt đầu muốn lên nghỉ hệ hứng thú ban cho nên phương viên quyết định mang con heo nhỏ đi chơi con heo nhỏ lần trước tới thời điểm đi vườn bách thú gặp được gấu trúc nàng biểu thị còn muốn đi thế là buổi sáng phương viên lại mang nàng đi vườn bách thú đi dạo một vòng lần nữa đi xem gấu trúc lúc chiều kêu lên lão gia tử còn có đại cứu mụ bọn họ cùng đi phương viên phòng ở mới nhìn một chút quả nhiên con heo nhỏ rất ưa thích hoàn cảnh nơi này lâm hồ vườn hoa tiểu động vật cảm giác cùng phim hoạt hình bên trong công chúa ở lại phòng không sai biệt lắm con heo nhỏ nào có không thích lão gia tử cũng rất hài lòng nơi này phòng mặc dù không đổi kịp hắn tứ hợp viện kia giá cả nhưng ở lại hoàn cảnh tuyệt đối so với chỗ của hắn không biết tốt gấp bao nhiêu lần hơn nữa hết thể cũng là trùng tu xong d ọ ỏ sách liền có thể vào ở ông ngoại nếu như ưa thích liền chuyển tới ở dù sao chúng ta tại l ụ c thị trong thời gian ngắn cũng không có người phòng thời gian dài chống không cũng không nhân khí phương viên ở bên cạnh nói nơi này tốt thì tốt chính là quá q u ẩ n cụ v nếu như toàn g i a người ở mới náo nhiệt ông ngoại cười h í p mắt nói phương viên cười cười không có lên tiếng đây là bao giờ cũng đều là ám chỉ hắn đem đến hạ kinh tới a ông ngoại lam h ả y ôm ông ngoại cánh tay ba phải người nhà ông ngoại lắc đầu bất đắc dĩ hân hân chúng ta trở về phương viên đối với ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh người hương hương con heo nhỏ hô ba ba chúng ta lại chơi một hồi đi con heo nhỏ lưu luyến không rời mà nói có thể a chúng ta tại trong sơn trang dạo chơi đi phương viên cũng nghĩ nhìn kỹ một chút toàn bộ tiểu khu thế là một đoàn người lại lần nữa phòng đi ra dọc theo cửa phía trước đường nhỏ một mực hướng phía trước tàn bộ hoàn cảnh nơi này là thật sự thì tốt hơn đại cứu mụ không khỏi cảm khái một câu bên cạnh chính là r ừ n g rậm công viên có thể không tốt sao lao gia tử nói nơi này đích thật là dưỡng lao tuyệt hảo chỗ lao gia tử cũng không khỏi có chút tâm động hoa con dê nhỏ đ ô n g nhiên con heo nhỏ hưng phấn hô một tiếng người liền hướng bên cạnh bãi cỏ chạy tới phương viên vội vàng chào một cái đem nàng bắt lại cẩn thận một chút đây không phải là dê đó là dê còn g cẩn thận nó đối với ngươi nổ nước miếng không phải là dê dê tiểu g i a hỏa có chút mơ hồ gãi gãi cái đầu nhỏ nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên không phải là dê dê cũng không quan hệ nhà bọn chúng thoạt nhìn rất dáng vẻ khả ái đâu chỉ có thể đứng đ ằ n g xa xa nhìn tuyệt đối đừng tới gần phương viên lôi kéo nàng thối lui một đoạn khoảng cách tiểu ra hỏa có chút làm không rõ ràng nhưng rất nhanh liền minh bạch có hai cái dê còn không biết làm sao làm lật ra trong đó một cái màu nâu đối với một cái màu trắng phun ra một đạo nước bọn khoảng cách cực xa và nó thật là lợi hại a con heo nhỏ hết sức hưng phấn nơi nào lợi hại b ẩ n người chết chúng ta vẫn là đi lên phía trước phía trước còn có khổng tức cùng bạch hạc phương viên ý đồ dẫn ra lực chú ý của nàng quả nhiên con heo nhỏ nghe xong có khổng t ứ c cũng liền quên trước mắt dê còn lôi kéo phương viên tay liền muốn chạy về phía trước chậm một chút chờ một chút thái mỗ ra bọn họ nhìn xem nàng vội và không nhịn nổi nhọ bộ dáng phương viên nói quả nhiên bọn họ đi về phía trước một đoạn chẳng những gặp được khẩm tước còn có bạch h ạ n g cùng t i ê n nga v o a tiểu gia hỏa phát ra thán phục một tiếng chạy tới tại trong vườn thú cũng có khẩm tước nhưng cũng không cho khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lần này phương viên không có lại cả nàng n đại khái bởi vì là nhân loại nuôi dưỡng cho nên những động vật này không hề e ngại nhân loại phương viên bọn họ chạy tới thời điểm vừa vặn có một cái bạch khẩm t ư ớ c ngay tại khai bình đặc biệt xinh đẹp có một cái tiểu nữ hài ngồi s ồ m ở phụ cận đan g xem tiểu gia hỏa lập tức đưa tới tiểu cô nương thoạt nhìn muốn so con heo nhỏ lớn hơn một chút con heo nhỏ cũng không sợ người lạ rất tựa như quen t h u nói tỉ tỉ khẩm tức thật xinh đẹp nói xong ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu cô nương trong tay mấy cây khổng tức l ô n g vũ n g ư ơ i muốn không t i ể u cô nương cũng đã nhìn ra ân ân con heo nhỏ vội vàng gật đầu một cái nàng ngược lại là không chút k h á c h khí cái kia ta đưa n g ư ơ i một c â y đi tiểu cô nương ở trong tay lựa một phen cuối cùng vẫn đẹp e m nó bên trong hoàng trình nhất, cũng đ mắt nhất một cây lưu l ế n không rời mà đưa cho con heo nhỏ đa tạ tỉ tỉ con heo nhỏ vui vẻ tiếp tới tỉ tỉ n g ư ơ i tên là gì nha ta gọi phương hân con heo nhỏ tự nhận là hai người hiện tại là bạn tốt tựa như quen thuộc bắt đầu tự giới thiệu ta gọi hoàng ngọc n ữ tiểu cô nương nói đúng vào lúc này nơi cuối đường có người hô tiểu ngữ nhanh lên tới chúng ta phải đi về phương viên nghe thanh â m cảm thấy có chút quen thai ngẩng đầu nhìn qua phát hiện quả nhiên là người quen đối phương cũng nhìn thấy phương viên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhanh chân hướng bên này đi tới phương viên không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới ngươi thật là quá có duyên phận a đúng à ta cũng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi ngươi là tới hạ kinh quay phim ta là lên nhà bằng hữu chơi đang chuẩn bị đi về đâu hôm trước ta tại trên mạng nhìn thấy nói ngươi tại hạ kinh đập hình kết hôn vốn l người. Người hân hân thúc thúc. dù sao lần thứ nhất lúc gặp mặt liền lừa nàng đi trong đất giúp hắn đảo khoai lang cho nên khắc sâu ấn tượng à têu thúc thúc đừng mang cái quái tiểu khả ái đã lâu không gặp nha hoàng bách mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi đây là con gái của ngươi a phương viên nhìn thoáng qua lôi kéo hoàng bách tiểu nữ h à i hỏi đúng đây là ta đại nữ nhi nói xong quay đầu đối với sau lưng cách đó không xa một vị mang theo tiểu hài nữ tử vây vây tay nói hiểu không, tới đây một chút ta giới thiệu người cho ngươi nhận thức đó là lão bà của ta cùng nhị nữ nhi trước đó ngươi không phải nói nhà phát minh bên trong đại bạch người thật là lợi hại trưởng thành về sau cũng muốn làm cái đại khoa học ra sao a đại bạch chính là vị này phương thúc thúc phát minh nha hoàng bách sở lấy nữ nhi đầu nói tiểu cô nương nghe vậy mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem phương viên con heo nhỏ lại khẩn trương vội vàng ôm lấy phương viên cánh tay sau đó nhìn thấy trong tay khổng tức mau có chút không thôi đưa trả lại cho đối phương cái này còn cho ngươi nàng lo lắng tiểu tỷ tỷ muốn ba ba của nàng làm sao bây giờ nàng có thể không muốn bởi vì một c ọ n g l ô n g đem ba ba tặng cho tiểu tỷ tỷ chương 990, làm lão đại chương 990, làm lão đại chờ lao gia tử cùng hoàng bách lão bà tới lẫn nhau đều làm giới thiệu nghiêm ngặt nói đến lão gia tử còn tính là hoàng bách tiền bối cho nên nói lúc trước lam thả y y nếu như xử lý diễn nghệ sự nghiệp đoán chừng cũng là thuận buồn xuôi gió tài nguyên không nên quá nhiều lao gia tử chẳng những là quốc gia một cấp diễn viên còn từng nhận chức trung quốc khúc nghệ nhà hiệp hội chủ tịch hạ kinh khúc nghệ hiệp hội xử lý công việc cấp quốc gia không phải vật chất văn hóa di sản đại biểu tính truyền thừa người các loại cũng là tại đại hội đường mở khoa học hiện tại hạ kinh giống lao gia tử như vậy tuổi tác thế hệ trước nghệ thuật gia đã không nhiều lắm cơ bản đã qua đời cho nên hắn chẳng những đối phận cao hơn nữa đồ tử đồ tôn một đồng lớn hạ kinh nghệ thuật vòng là nổi danh báo đoản đây là cả nước đều biết mặc dù bây giờ đã coi như là nước sông ngày một rút xuống nhưng có tài nguyên vẫn là rất khủng bố cho nên hoàng bách đối với lao gia tử là càng phát cung kính thế là hoàng bách cũng không vội mà trở về cùng lao bà mang theo hải tử cùng bọn hắn vừa đi vừa tán dốc đúng rồi ngươi không phải là đang quay hình kết hôn sao đã đọc xong ngươi bây giờ ở cái này sao còn không có đọc xong chụp ảnh quá mệt mỏi cho nên chúng ta chúng ta đem thời gian n ố i lỏng n ố i lỏng một chút hôm qua mới đọc hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai tiếp tục đến n ỗ i hôm nay đến bên này chủ yếu là muốn mang nữ nhi dạo chơi vừa vặn quốc gia cho ta phân ra một bộ phòng chúng ta tới nhìn xem quốc gia nơi này hoàng bách kinh ngạc con mắt chừng căn tròn xem như vua màn ảnh hắn tiền khẳng định không thiếu nhưng nơi này phòng với hắn mà nói c ũ n hoàng bách cảm khai nói liền ngươi cái kia đầu góc đọc sách cũng vô dụng lại nói cả nước thậm chí toàn thế giới nhiều như vậy đọc sách có mấy cái có thể học tới phương tiên sinh tài nghệ này hoàng bách lao bả hiểu âu ở bên cạnh nghe vậy khẽ cười nói điều này cũng đúng tiểu ngữ ngươi nhất định phải đi học cho giỏi t r ư ở n g thành muốn trở thành giống ngươi phương thúc thúc một dạng đại khoa học g i a hoàng bách quay đầu đối với bên cạnh đang cùng hân hân chơi đ ù a nữ nhi nói ngươi nha chính mình không được liền trông cậy vào nữ nhi hiểu âu vừa cười vừa nói vạn nhất đâu tiểu h à i tử cũng là có vô hạn khả năng hoàng bách cười ha ha nói mặc dù hắn biết cái tỷ lệ này rất thấp nhưng khi cái phổ thông nhà khoa học cũng không tệ à. ngược lại là nữ nhi của hắn hoàng mộng ngữ lòng tin mười phần phi thường khẳng định gật gật đầu nói ân ta trưởng thành nhất định sẽ làm cùng p ư ơ n g thúc thúc một dạng nhà khoa học ta trưởng thành muốn làm lão đại con heo nhỏ lập tức dương dương đắc ý nói lão đại đ á m người nghe vậy tràn đầy kinh ngạc đại khái cũng chỉ có phương viên cùng lam thả ý thì mới biết được căn bản nguyên nhân tại tiểu gia hỏa tâm lý p h ò n g ăn lao đại thúc thúc công ty lao đại ba ba cùng trước mấy ngày gặp lao đại gia ra bọn họ đều tốt lợi hại cũng là lao đại cho nên nàng t r ư ở n g thành tự nhiên cũng muốn làm lao đại rồi lao đại là cái gì có nhà khoa học lợi hại sao bên cạnh hoàng ngậu ngữ tò mò hỏi đương nhiên rất lợi hại lao đại quản tất cả mọi người tiểu gia hỏa đắc ý nói cũng quản nhà khoa học sao hoàng、ngậu、ngữ hiếu kỳ hỏi đó là đương nhiên kỳ hỉ chờ ta làm lao đại rồi ta quản ngươi nhà con heo nhỏ vui vẻ nói lợi hại a phương tiên sinh không hổ là con gái của ngươi có ý tưởng hoàng bách cười ha ha mà tán dương hắn xem như nghe ra tiểu g i a hỏa trong miệng lão đại ý tứ nói cho đúng hẳn là người lãnh đạo mặc dù con heo nhỏ ý nghĩ rất ngây thơ rất đơn thuần thậm chí thường xuyên cải biến mục tiêu của nàng cùng ý nghĩ nhưng là phương viên nhưng lại chưa bao giờ vốn nắn qua đối với nàng tuổi như vậy có rất nhiều ý nghĩ cùng mục tiêu là được rồi có mấy cái là từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu chế định tốt mục tiêu cuộc sống cái nào từ nhỏ đến lớn không phải là có mười mấy cái ý nghĩ thẳng đến chân chính tư tưởng thành t h ụ về sau mới có thể cố định ý nghĩ của mình đó mới gọi giấc mộng mới gọi mục tiêu chỉ bất quá có người mấy chục tuổi đều không có tìm tới có người thậm chí cả đời áp căn bản không hề bất quá phương viên đều luôn cảm giác con heo nhỏ muốn làm lao đại cái mục tiêu này hoặc là nói giấc mộng ẩn ẩn có chút quen thai ngươi muốn làm tất cả mọi người lao đại cũng không dễ dàng trước tiên phải học tập thật giỏi đọc rất nhiều sách nắm giữ càng nhiều chi thức trở thành phi thường ưu tú người ngươi mới có thể có tư cách làm tất cả mọi người lao đại l a m thải y sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thừa cơ giáo dục nói phương viên nghe vào trong thai b ỗ n nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ thân sắc hắn trên thực tế cái này cùng lam thả y ghi hề mục tiêu cuộc sống không sai biệt l à m sao lam thả i y ghi sở dĩ vứt bỏ nghệ thuật đi học kinh tế là bởi vì nàng cảm thấy mình không phải là thiên tài không thành được vĩ đại nghệ thuật ra cho nên nàng đổi học kinh tế chi phối nghệ thuật ra tương lai cái này cùng con heo nhỏ trở thành lão đại ý nghĩ trên thực tế chăm sông đổ về một biển cũng là trở thành người điều khiển người lãnh đạo nếu không phải hắn vẫn là không có gì cả thời điểm lam thả y ghi hề liền đi cùng với hắn hắn đều muốn hoài nghi lam thả y có phải hay không cũng bởi vì không thể trở thành đại khoa học gia cho nên chinh phục đại khoa học gia mới đi cùng với hắn bất quá con heo nhỏ một ngày một cái ý nghĩ ai biết nàng chưa tới làm gì nhân sinh không chính là như vậy mới có thể đặc sắc sao lão ra tử tại trong khu cư xá đi dạo một hồi trước hết cùng đại cứu mụ bọn họ cùng nhau về nhà chỉ còn dư lại phương viên cùng hoàng bách hai đôi gia đình không thể không nói hoàng bách e gờ hoàn toàn chính xác rất cao cùng hắn nói chuyện phiếm đặc biệt dễ chịu cái gọi là không phải là người một nhà không tiến vào một nhà cửa lao bà hắn hiểu c à n g là như vậy con heo nhỏ có một cái tiểu tỉ, tỉ còn có một cái tiểu mội mội cùng nhau chơi đùa nàng cũng không tỉ mịch thế là phương viên đám người bọn họ tìm cái công cộng nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống bất chi bất giác hàn huyên đến trưa ban đêm phương viên cũng liền không có về nhà mọi người cùng nhau ăn cơm địa phương là hoàng bách tìm chẳng những hương vị tốt tư mật tính còn mạnh phi thường chờ ăn xong cơm tối con heo nhỏ mới lưu l u y ế n không rời cùng tiểu t ỷ t ỷ cùng tiểu mội mội nói tạm biệt phương viên đem nàng gác ở trên cổ nàng liền đem trong tay khổng tức m a u cắm ở phương viên trên đỉnh đầu vui l ù a ở mỹ ngày mai ngươi không cùng ba ba mụ mụ đi chụp ảnh ngươi liền ở nhà một mình chơi nha phương viên đối đầu trên đỉnh con heo nhỏ nói ta có thể cùng tự hào ca ca còn có tử hiên ca ca chơi nha tử hào cùng tử hiên đều muốn đi học đi a bọn họ hôm nay không phải là đã lên sao hôm nay là bên trên nhưng không đại biểu ngày mai liền không có khóa a ngày mai buổi sáng chỉ có n g ư ơ i tự hào ca ca ở nhà ngươi có thể cùng hắn chơi chờ sau đó buổi trưa ngươi cũng chỉ có thể một người chơi nha lam thả i y thì ở bên cạnh nói a con heo nhỏ giật mình cho nên ngươi còn cùng chúng ta cùng đi chứ còn có rất nhiều quần áo đẹp ngươi đều không có mặc đâu ngươi còn có thể để cho hách thúc thúc dậy ngươi như thế nào chụp hình chứ lam thả i y thì thừa cơ nói thế nhưng là ta may chụp ảnh không có mang nha t i ể u ra hỏa thở dài nói cái này có cái gì chương ú n g ta một đ chín trăm chín mươi mốt về nhà chương chín trăm chín mươi mốt về nhà phương viên bọn họ một mực tại hạ kinh đợi cho sắp đầu tháng tám mới quyết định về lộ c thị trong khoảng thời gian này hạ kinh chụp ảnh nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành còn lại chính là muốn về lộ thị chụp trừ cái đó ra phương viên lại cùng hoàng bách còn có hoàng lũy bọn họ tụ mấy lần thời gian còn lại trên cơ bản cũng là trong nhà b ồ i lao ra từ ông ngoại mặc dù vạn phần không m u ố n nhưng là không có cách phương viên bọn họ cuối cùng vẫn là muốn trở về công ty còn có một đống lớn sự tình trợ lấy phương viên trở về xử lý đâu phương viên để cho ông ngoại cùng hắn cùng đi l ộ c thị hắn lại không nguyện ý để cho hà liêu thanh cùng bọn hắn cùng một chỗ nàng cũng không nguyện ý nói chờ mùa đông sẽ đi qua phương viên nghĩ thầm còn chờ mùa đông hôn lễ cũng sẽ không đợi đến mùa đông mới cử hành bất quá hắn không nói ra bởi vì hắn cũng không biết trần siêu công trình tiến độ đến cùng như thế nào cho nên cũng không xác định ngày 22 tháng 9, đến cùng có thể hay không như thường lệ cử hành h ô n lễ lần này về lục thị hắn sẽ đích thân đi đảo bên trên nhìn xem tiến độ lao ra ra gặp lại bà ngoại gặp lại ông ngoại gặp lại con heo nhỏ cùng mọi người từng cái chào hỏi gặp lại ở nhà phải ngoan ngoan nghe ba ba mụ mụ lời nói nha bà ngoại sờ lấy đầu nhỏ của nàng vạn phần không muốn mà nói ân ta có thể nghe lời đâu tiểu gia hỏa biểu thị nàng là nghe lời tốt bà bảo cho tới bây giờ liền không có không nghe lời qua vậy là tốt rồi tiểu bạo bối của ta ngon nhất bà ngoại tại gò má nàng bên trên hôn lấy một chút tiểu gia hỏa không chút nào keo kiệt mà hôn trả lại một chút sau đó nói bà ngoại ngươi phải nhớ kỹ nhớ ta còn có lao ra ra ông ngoại các ngươi cũng muốn nhớ ta nha tiểu gia hỏa từng cái bàn giao biết rồi ngươi cái vật nhỏ này cũng nhớ kỹ nghị thái mô ra cùng ông ngoại bà ngoại l a m thiên hằng tràn đầy chịu mến mà nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không muốn bóp mặt của ta sẽ biến dạng bà bảo con heo nhỏ không hài lòng nói biết cái kêu ông ngoại hôn một chút làm thiên hằng nói xong đem đầu đưa tới tiểu gia hỏa lại ghét bỏ mà tránh ra người có mau tu tu mới không cho người thân ngay tại lam thiên hằng cảm thấy thất vọng thời điểm con heo nhỏ chủ động đem đầu đưa tới tại ông ngoại trên mặt hôn một cái sau đó lại sung sướng mà chạy đến lao ra từ trước mặt giang hai cánh tay muốn ôm một cái lao ra từ tự nhiên theo bản năng xoay người tới ôm con heo nhỏ xuất kỳ bất ý hôn hắn một chút sau đó tại ông ngoại ngây người thời điểm khoái hoặc chạy ra ông ngoại cùng thái mộ ra bị n à n g dỗ không biết nhiều vui vẻ dạng này tiểu tinh linh ai không thích đến nhà nhớ kỹ cho ông ngoại gọi điện thoại nha cuối cùng tại ông ngoại không ngừng căn dặn bên trong mới lưu luyến không rời tách ra ai Tiểu t gia hỏa r ù người điệp thở dài. thở Tốt, n g ơ i đừng khổ h sở, c có t h ờ g i a nhà c ú n g ta lại tới lại l được rồi. Phương rồi. viên ăn uổi. ăn lúc ầ n sau là l nào Ta có ả m thấy ta còn không còn c chơi chắn đâu. Con nhà, lúc có chơi chắn heo nào nhỏ nói. Ngươi nha, qua hơn nữa về nhà không phải là còn có rất nhiều tiểu bằng hữu sao n g ư ơ i còn cho bọn hắn mang theo nhiều như vậy lễ vật bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ phương viên ă n u ổ i con heo nhỏ nghe vậy còn muốn nói tiếp lại bị phương viên ngắt lời nói t ố t qua kiểm ăn n h a tiểu gia hỏa nghe vậy g ẩ n đầu lên nàng quá thấp đều không nhìn thấy sau cái bàn mặt kiểm an viên phương viên đem thẻ căn cước cùng vé máy bay đều đưa tới phương tiên sinh ngươi chuẩn bị trở về lộc thị nha kiểm an viên cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi đúng nha công ty còn có một đống lớn sự tình chờ ta trở về xử lý đâu phương viên nói theo chính thức tin tức phô thiên cái điệu tuyên truyền nhân dân cả nước liền không có không biết hắn tại hạ kinh như vậy sớm chúc phương tiên sinh tân hôn hạnh phúc hoan nghênh lần sau trở lại hạ kinh kiểm an viên đem vé máy bay cùng thẻ căn cước đưa trở về ra hiệu phương viên đem con heo nhỏ ôm quay phim thu thập bị ba ba ôm con heo nhỏ tò mò nhìn trước mắt kiểm an viên a di hải tiểu mỹ nữ ngươi tốt nha k i ể m an viên cười cùng với nàng hỏi thăm một chút người tốt nha tiểu gia hỏa đại khái bị a di này nhiệt tình có chút hù dọa sửng sốt một chút mới trả lời chờ bọn hắn tiến vào bên trong còn cần dùng kim loại tham chắc k h í kiểm tra một chút sau đó lại trên dưới sờ một lần nhìn có h a y không vật phẩm nguy hiểm nhưng là đâu giống con heo nhỏ dạng này tiểu h ả i tử một dạng không cần kiểm chắc cho nên k i ể m an viên nói với nàng tiểu bằng hữu n g ư ơ i đi vào trước đứng bên cạnh chờ ba ba mụ mụ tiểu hai tử không cần kiểm chắc lần này con heo nhỏ không vui chống lạnh tức giận hỏi vì cái gì tiểu hai tử không cần kiểm chắc đây là khác nhau đối đãi tiểu h không, không gia hỏa phán g phất đánh thắng trận một dạng giang hai cánh tay để cho kiểm an viên a di dùng kim loại tham chắc khí lướt qua nhưng là chờ kiểm an viên sở trên người nàng thời điểm n g a một chút nàng không nhịn được cười ha h a nhìn nàng ngửa mặt lên trời cười to vốn qua hốn lại nhỏ bộ dáng ngược lại là đem nó hắn hành khách cùng kiểm an viên đều làm vui vẻ chờ thật vất vả qua kiểm an thiểu gia hỏa lại không ăn phận ba ba ta đói ta muốn ăn đồ vật con heo nhỏ nhìn xem bên cạnh từng rễ cửa hàng con mắt cảm giác đều không đủ dùng ngươi không phải là mới ăn xong điểm tâm sao tại sao lại đói bụng phương viên vô ngữ mà nói ta đi nhiều như vậy đường đương nhiên đói bụng nha thiểu gia hỏa giang hai cánh tay k h o a tay một chút ngươi đi cái gì rồi không phải cũng là ngồi xe sao dù sao ta đói ta muốn ăn đồ vật t i ể u gia hỏa nữ lại góc áo của hắn nói được rồi nàng đoán chừng muốn ăn linh thực chúng ta đi bên cạnh nhìn xem lam thả i y thì ở bên cạnh nói kỳ hỉ ta muốn ăn kem ly tiểu gia hỏa trực tiếp chạy đến bên cạnh một gian cửa hàng cửa phía trước ghé vào tủ lạnh cửa thủy tinh bên trên hướng bên trong nhìn phương viên o、oh, o、oh, nói thì ăn cái này phương viên tràn đầy bất đắc dĩ hỏi từ lần trước ăn kem ly lạnh bụng sau đó thật to hạn chế nàng ăn kem ly số lần cho nên vừa rồi đi ngang qua tủ lạnh thời điểm câu lên nàng nhỏ thèm trùng ba ba đôi dài âm con heo nhỏ ô n phương viên trân ngồi tại trên giày của hắn dùng ngọc nào đến phát hầu thanh âm làm đúng nói người cái này là học của ai a ta nói không được là không được sau đó không có qua hai phút đồng hồ tiểu gia hỏa khoái h o ạ t mà liếm lấy trong tay kem ly đằng sau đi theo mặt mũi tràn đầy vẻ buồn dầu than thở phương viên tốt đều đã mua ngươi cũng liền đừng ở chỗ này than thở lam thả i y có chút buồn cười mà tại trên lưng hắn vỗ một cái cái này nhỏ m ệ t nhỏ tinh nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ đ ú n g i ệ u đến cùng là học của ai à phương viên nhìn c h ầ m c h ầ m lam thả i y thì một mặt bất đắc gì nói ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì ta nói cho ngươi khẳng định không phải là cùng ta học lam h ả y có chút chột dạ nói chẳng lẽ là theo ta học rồi đúng chính là theo ngươi học ha ha vậy mà ha ha ta ta nệ ngươi nha lam h ả y ghé nói xong dội ra nằm ấ m tại phương viên trên thân nhẹ nhàng nện cho một quyển đứng ở bên cạnh liếm lắp kem ly con heo nhỏ đột nhiên cảm giác được trong tay kem ly cũng, cũng không thế nào ngọt chương c h í q u y đi chương c h í q u y đi nên qua kem ly con heo nhỏ rốt cục đủ hài lòng phương viên ở bên cạnh tiệm sách bên trong mua một quyển nhi đồng cuốn sách chuyện đọc cho nàng nghe tiểu ra hỏa cuốn giúp vào trong ngực hắn thần xác chuyên chú lắng nghe lam h ả y không nhịn được đem một màn này vô xuống vì con heo nhỏ tại đường đi bên trên không tịch mịch cho nên phương viên cũng không có mua sách tranh mà là văn tự nhiều cuốn sách chuyện quả nhiên con heo nhỏ nghe ba ba đọc cố sự nghe tới nghiện dù cho lên phi cơ về sau cũng một mực yên lặng nghiêm túc nghe ba ba đọc cố sự con heo nhỏ thế nhưng là sung sướng nhưng là phương viên đọc sách cái tia đọc chính là miệng đắng lơi khô quả thực là đem thật d ậ y một quyển cuốn sách chuyện cho nàng đọc xong phương viên vốn cho rằng nàng nghe một hồi đi ngủ đâu ai biết ánh mắt của nàng dây đến căng tròn tinh thần không biết tốt bao nhiêu cũng may uống nước ăn cơm làm trễ n g i một chút thời gian bằng không nàng chỉ sợ còn nghĩ để cho phương viên từ đầu cho nàng lại đọc một、lần. ba ba ra ra nãi mãi sẽ đến tiếp chúng ta sao từ trong thông đạo đi ra tiểu gia hỏa lôi kéo phương viên tay hỏi ra ra trở về nãi mãi phải ở nhà chiếu cố thái nãi mãi có thể tới không được phương viên nói ra ra nãi mãi bọn họ trở về lúc nào nha tiểu gia hỏa tràn đầy t o mò hỏi ngươi nha đây không phải ngươi nhọc lòng sự tình phương viên s ờ lên đầu nhỏ của nàng nói trên thực tế phương ba ba cùng phương mụ mụ cuối tháng bảy liền từ nông thôn trở về mấy cái lao nhân đều nghĩ con heo nhỏ điện thoại là ba ngày hai đầu đánh ra ra con heo nhỏ mới từ lối ra đi ra liếc mắt liền thấy được điểm lấy mũi chân lo lắng nhìn quanh phương ba ba nhìn thấy con heo nhỏ lập tức hớn hở ra mặt xoay người đem giang hai cánh tay chạy tới con heo nhỏ bế lên sau đó không kịp chờ đợi tại con heo nhỏ hai bên gò má bên trên tất cả hôn lấy một chút tiểu bà bối nhớ ra ra không có a nghĩ ra ra có muốn hay không bảo b ả o nha đương nhiên nhớ ra ra ngày ngày đều nhớ nghĩ đến tiểu b ả o bối lúc nào trở về nhà một lớn một nhỏ hai người quả thực ngọt đến phát ngán cha phương viên cùng lam thả y từ phía sau đi tới tất cả lên tiếng chào hỏi thả y một đường vất vả nhanh lên về nhà đi p ụ nữ mụ, mụ ngươi mua không thiếu đồ ăn chờ trở, trở về để cho phương viên chuẩn bị cho n g ư ơ i điểm ăn ngon ta ơn ba ba lam thả ý ỉa mỉm cười nói n g ư ơ i một nhà khách khí cái gì phương ba ba nói một câu quay người muốn ôm lấy con heo nhỏ đi ra ngoài phương viên bất mãn nói cha ta cũng rất vất vả ngươi như thế nào không hỏi xem ta còn n h ư ờ n g ta về nhà cho nấu cơm ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu như thế nào làm đến giờ mới đến ta cũng chờ cho tới trưa lại nói nấu cơm cho ngươi nàng dâu ăn ngươi có ý kiến gì không ta không có ý kiến nhìn xem bên cạnh cười tủm tìm lam thả ý ỉa phương viên quả quyết nhận sợ vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì nhanh về nhà đi bà ngươi ở nhà đã đợi nóng nảy nấu cơm cho thả i y thì ăn ta không có ý kiến nhưng là máy bay cất cánh thời gian là cố định cho nên làm đến hiện tại sao có thể trách ta đâu phương ba ba nghe vậy nghe xuống hơi suy tư sau đó nhìn về phía trong ngực con heo nhỏ vừa nhìn về phía bên cạnh lam thả i y h ỉ cuối cùng đưa ánh mắt lần nữa rơi xuống phương viên trên thân hỏi ngược lại vậy ngươi nói ta trách ai á c h trách ta cái kia không phải đừng nói nhảm nhanh lên về nhà đi phương cha nói xong ôn con heo nhỏ lần nữa vội vã mà đi ra ngoài t u t đừng để trong lòng lam thả i y kéo cánh tay của hắn an ủi ta không để trong lòng hắn thực sự nói thật nhiều năm như vậy nếu như mọi chuyện đều để vào trong lòng hắn đã sớm không sống được hắn chỉ là tương đối sầu não thôi phiên muộn vừa rồi không có phát huy tốt ta vừa rồi nên như vậy như thế đỗi trở về a thật là đần chết rồi như thế không nghĩ tới a cái k i a h ảo nào a sau đó vừa tối tự phát thể lần sau nhất định phải chú ý nhất định có thể đổi thắng phương viên có chút tự sử nghĩ sau đó lại cao hứng bừng bừng đứng lên bên cạnh lam thả y nhìn hắn giống như trở mặt một dạng cũng là một hoạt động chờ xe trong sân đứng bước lại con heo nhỏ trước tiên không kịp chờ đợi từ trên xe nhảy xuống sau đó giang hai cánh tay hô to một tiếng ta đã trở về đâu rất có một loại hồ hán tam khí thế hân hân nhanh lên đến thái mãi mãi nơi này đến cho thái mãi mãi nhìn một cái nguyên lai mãi mãi đã sớm ngồi ở trước cửa trở tại trong phòng phương mụ mụ nghe thấy thanh âm cũng đi ra lao mãi mãi tiểu ra gia hỏa giang hai cánh tay nhào tới cẩn thận một chút đừng đem thái mãi mãi cho bụi nào phương viên vội vàng nhắc nhở có con heo nhỏ cái nhà này phảng phất xuống lại tỷ lý hoa làm tiếng nói chuyện tiếng ca hát giống lên một tiếng vui cười âm thanh toàn bộ thế giới p h ả n phất đều tràn đầy sinh cơ phương mụ mụ chuẩn bị cho nàng một đống lớn mới mẹ hoa quả để cho nàng ngồi ở trên ghế salon từ từ ăn mặt khác còn tại nông thôn mang về mấy cái gà đất con vịt cái gì để cho phương viên đi làm ban đêm cho tiểu bảo bối của nàng ăn con heo nhỏ như một đại lao gia cùng thái mãi mãi cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon vừa ăn vừa xem tv mà phương mụ mụ thì lôi kéo lam thả ý n g h ĩ nói x o n g chi tâm lời nói chỉ có phương viên bị phương ba bà chỉ huy xoay quanh bắc giang không biết cho tới bây giờ chui ra ngoài tại phương viên dưới chân dạo qua một vòng sau đó có chút ghét bỏ mà ngoắc ngoắc cái đ g ô i chạy đến con heo nhỏ bên người tại nàng chân ngắn nhỏ bên trên cọ sát bắc giang ngươi có muốn hay không ta nha nhìn thấy tiểu cậu tử con heo nhỏ phá lệ hưng phấn đưa tay liền muốn ôm lấy ôm bắc giang liền không thể ăn cái gì a ăn trước đi đã ăn xong lại cùng nó chơi phương mụ mụ ở bên cạnh thấy d ạ n dò con heo nhỏ nghe vậy cân nhắc một chút cảm thấy vẫn là ăn trước đồ vật quan trọng hơn thế là dùng chân nhỏ chân tại bắc giang trên lưng cọ sát hai lần bắc giang quyết chạy đi đâu đâu con heo nhỏ cười hì hì hỏi quyết bị hiệu san tỷ tỷ linh về nhà phương mụ mụ ở bên cạnh nói a con heo nhỏ nghe vậy hai mắt mở thật to quýt tại nhà bọn hắn ở thời gian dài như vậy nàng đều quên quýt là hiểu san tỷ tỷ đây này chỉ bất quá gửi nuôi tại nhà bọn họ thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy thật khó chịu nha hai con mắt to bắt đầu nổi s ư n g ngủ nước mắt tại trong hốc mắt lan qua lan lại mắt thấy liền muốn rơi xuống tốt đừng khổ sở ngươi nếu như ưa thích mẹo để cho ba bà cho ngươi thêm mua một cái phương mụ mụ vội vàng ă n u ổ i thế nhưng là thế nhưng là ta chỉ nghĩ một quýt con heo nhỏ nói xong nước mắt cùng vụn bạc một dạng tường viên rơi xuống đừng nhìn quýt ở nhà lúc chỉ toàn thụ n à n g khi dễ nhưng là dù sao cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài như vậy làm sao có thể không có tình cảm tốt đừng khóc à khóc bỏ ra mặt liền khó coi ngươi nếu thật là nghĩ q u y ế t qua mấy ngày mụ mụ dẫn ngươi đi hiểu san t ỷ t ỷ nơi đó đi nhìn nó hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút cái kia vốn chính là hiểu san t ỷ t ỷ con n h o nhà nó đều tại nhà chúng ta sinh hoạt thời gian dài như vậy hiểu san t ỷ t ỷ có phải hay không cũng rất muốn nó l a m thả i y h ì đem con heo nhỏ ông ngồi tại trên đùi của mình nhỏ giọng ă n ủi con heo nhỏ mặc dù vẫn là khổ sở nhưng vẫn là biểu thị có thể hiểu được hiền lành nàng cũng không muốn hiểu san tỉ, tỉ khổ sở đâu Tốt, ngươi nếu như ưa h í con h ba ba c heo nhỏ ba cuối h thêm o ngươi một cùng cũng không có để cho ba ba lần nữa giúp nàng mua một chỉ tiểu neo neo không biết có phải hay không là bởi vì cảm thấy mua cái mới con mèo nhỏ có lỗi với quýt vẫn là bởi vì nàng bản thân liền không quá ưa thích con mèo nhỏ dù sao lúc trước nàng lựa chọn là tiểu cầu cầu cơm tối vẫn là phương vi ê nốt n bởi vì giữa t r ư a bọn họ là ở phi trường ăn máy bay bữa ăn cho nên cơm t ố i ăn liền phá lệ sớm chút phương mụ mụ từ quê quán trở về mang theo không thiếu rau quả ngoài ra còn có gà đất đây đều là sát vách chu nãi n ã i cho lúc trước phương viên bọn hắn một nhà tới lộ c thị đem trong nhà gà đều đưa cho chu nãi n ã i bây giờ nghĩ lại nếu lại nhiều trở về mấy lần đ o á n chừng lại ăn trở về chu nãi n ã i hết thể giết tám con gà cho phương mụ mụ bốn cái bốn con khác nắm phương mụ mụ mang cho hiệu san chu nãi mãi một nhà đều cảm thấy có lỗi với tống tuyết cùng hiệu san lúc nào cũng nghĩ đến biện pháp đền bù các、nàng. thế nhưng là tống tuyết thái độ đối với bọn họ rất lãnh đ ạ m ngay tiếp theo h i ể u san các nàng cũng rất ít có thể tiếp xúc đến bất quá cũng may lý á nam bản thân liền cùng tống tuyết nhận thức trước đây tăng thêm tính cách sáng sủa quả thực là đi lên đụng tống tuyết cũng thực sự cầm nàng không có cách sau một quãng thời gian hai cái này cùng mẹ khác cha quan hệ tỷ mọi coi như không tệ có đôi khi lý á nam nghỉ ngơi tống tuyết còn để cho nàng đơn độc mang h i ể u san đi ra ngoài chơi một chút cái gì cho nên lần trước tống tuyết tới cầm đồ vẫn lúc cùng đi theo hiệu san đang trưng cầu tống tuyết sau khi đồng ý đem q u t cho tiếp trở về phương viên từ phòng bếp nấu cơm đi ra chỉ thấy con heo nhỏ trong phòng khách quyền đấm t ớ c đá cùng không khí đấu trí đấu dũng n g ư ơ i đây là đang làm gì đó phương viên có chút kỳ quái hỏi ba ba có mũi mũi con heo nhỏ chạy tới giơ lên nàng cái k i a thịt đô đô cánh tay nhỏ quả nhiên bên trên bị con mũi cắn thật lớn một cái bao khẳng định là cửa sau không có đóng t ừ trong viện bay vào phương viên lôi kéo nàng dùng nước hoa cho nàng phun ra hai lần tiểu g i a hỏa cảm giác một hồi thành lương cũng cũng không thế nào nữa tiểu ra hỏa ghé vào trên mũi ngửi ngửi cảm giác rất thần kỳ thơm thơm ba ba ngươi nhanh lên giút ta đem hỏng mũi mũi bắt lấy đi bằng không nó lại cắn ta làm sao bây giờ con heo nhỏ nói cũng không biết bay đi nơi nào a ta làm sao bắt phương viên nói xong đem nước hoa lại tại không trung phun ra mấy lần sau đó nói tốt, như vậy con muối liền sẽ không c ắ n ngươi vì cái gì con heo nhỏ rất hiếu kỳ bởi vì con muối không thích cái mũi này phương viên bóp một chút nàng cái mũi nhỏ tuất đi gọi mụ mụ còn có mãi n ã i bọn họ ăn cơm đi phương viên nói được tiểu g i a hỏa lớn tiếng đáp ứng một tiếng quay người liền chạy lên lầu nhìn xem tiểu ra hỏa lên thang lầu cũng là dùng ngày không khỏi cười lắc đầu cẩn thận một chút đừng làm ngã chính mình phương viên dặn dò một câu sau đó quay người lại về đi phòng bếp lúc trước mã giáo sư mua bộ phòng này là vì lao lương khẩu dưỡng lao d ũ n g cho nên thang lầu tự nhiên không phải là rất dốc loại kia dù cho cả bên trên một phát cũng sẽ không phát sinh từ bên trên lăn đến phía dưới sự t ì n h chờ phương viên bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra phát hiện lam thả y vỉa đã ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon nhìn điện thoại nhưng không có nhìn thấy con heo nhỏ thế là kỳ quái mà hỏi thăm hân hân đâu nàng không phải lên lầu đi gọi ngươi sao không có a ta vừa rồi cùng mụ mụ bọn họ một mực trong sân a lam thả y v ỉ nghe vậy mẩng đầu lên nói cái kia nàng chạy trên lầu đi làm cái gì hân hân nhanh lên xuống ăn cơm chiều phương viên la lớn được rồi ta trên lầu không có tìm được mụ mụ đâu trên lầu truyền tới con heo nhỏ thanh âm mụ mụ ngươi đã dưới lầu nhanh lên xuống a lập tức tới ngay tiểu g i a hỏa nghe vậy đáp ứng một tiếng ta đi đem nó người khác gọi tới lam thả i ghé nói xong đứng người lên đi trong viện chờ phương viên lần nữa tiến vào phòng bếp đem đồ ăn đầu đi ra lúc tất cả mọi người đã đi tới phòng ăn duy chỉ có thiếu con heo nhỏ còn không có xuống hân hân phía dưới có tới không tới rồi tới rồi con heo nhỏ đáp ứng nói ta vẫn là đi lên xem một chút đi lam thả i y có chút không yên lòng quay người liền muốn lên lầu đi liền lúc này con heo nhỏ từ trên lầu vui sướng chạy xuống nhanh tới dùng cơm đi hôm nay ba ba đốt đi rất nhiều người thích ăn phương viên hô được rồi con heo nhỏ đáp ứng một tiếng sau đó tha một vòng t r ò lớn chạy đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống nàng kỳ quái cử động để cho mọi người lập tức liền phát giác được nàng khẳng định làm chuyện xấu xa gì tuất ta tới chúng ta ăn cơm cơm đi con heo nhỏ như không có việc gì nói đám người cười nhìn lấy nàng cũng không điểm phá phương viên cứu giác phi thường linh mẫn cái thứ nhất n g ư ờ i thấy con heo nhỏ trên thân dị thường mùi thơm loại mùi thơm này phương viên thực sự quá quen thuộc đây là lam thả i y thường xuyên dùng một cái vật gạ dị nước hoa cái này nước hoa thích hợp khí c h à n g cường đại nữ tính lam thả i y liền n ư a thích dùng đừng nhìn lam thả i y bình thường cùng phương viên cùng một chỗ thời điểm nói gì nghe nấy mà trên thực tế lam thả i y vô luận đang làm việc bên trong vẫn là trong sinh hoạt cũng là một vị khí c h à n g phi thường cường đại nữ tính cái này từ tính cách của nàng liền có thể nhìn ra được có thể quả quyết từ bỏ học được vài chục năm nghệ thuật đổi thành kinh tế có thể tại một người tình huống phía dưới sinh hạ đồng thời một mình nuôi dưỡng nữ nhân như vậy có thể là người bình thường lại thêm nàng giàu có gia đình cùng học thức cho nên nàng chẳng những tính cách độc lập hơn nữa quả cảm nữ nhân như vậy tự nhiên có sự tự tin mạnh mẽ và khí chẳng mà nàng tại phương viên không thành công trước đó có thể đi cùng với hắn cũng có tính cách bổ sung nguyên nhân nàng dạng này tính cách khẳng định không thích người khác tới khống chế nàng mà phương viên không tranh quyền thế trung thực thật t h à tính cách hoàn toàn là nàng trong sinh hoạt c ấ n nhất chờ phương viên nhất phi trùng thiên thời điểm trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại nàng ngưỡng mộ phương viên tài hoa đồng thời càng thêm cảm động phương viên đối với nàng hoàn toàn như trước đây cho nên hai người mới có thể cùng hòa thuận hòa thuận như keo như sơn nếu như phương v i ê n thật là cao không được thấp chẳng phải ở giữa ngăn nói không chừng hai người thật là có khả năng xảy ra vấn đề mà bây giờ con heo nhỏ vụn trộm đem mụ mụ cái này nước hoa phun trên người mình liền như là tiểu nữ hải trộm xuyên mụ mụ giày cao gót lại rõ ràng cực kỳ lam thả i y là cái thứ hai phát hiện con heo nhỏ trộm dùng nàng nước hoa dù sao chính nàng thường xuyên sử dụng đối với cái mùi này không thể quen thuộc hơn nữa rất nhanh mọi người đều biết tiểu ra hòa trộm dùng nước hoa bởi vì cái tia mùi thơm nồng nặc nàng cũng không biết dùng bao nhiêu thành thật khai báo ngươi có phải hay không trộm dùng mụ mụ nước hoa rồi lam thả i y thì nói thẳng thẩm vấn con heo nhỏ nháy nháy một đôi mắt to sau đó ly trực khí chẳng nói không có tại sao không có ta đều ngửi được mùi thơm trộm dùng mụ mụ nước hoa không nói còn nói láo xem ra là muốn đánh cái mông để cho ngươi nhớ lâu một chút lam thả i y thì tức giận nói ta mới không c ó n ó i láo bởi vì ta không có t r ộ m nha ta chính là lấy ra dùng một chút sao có thể nói t r ộ m đâu ngươi phải hướng ta xin lỗi con heo nhỏ thần tình nghiêm túc nói lam thả y t h đây coi như là trả đũa sao tức ta nếu như là mụ ngoan của ngươi ta giải thích với ngươi nhưng nếu như là sai lầm của ngươi ta hy vọng ngươi cũng muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm hiện tại nói cho mụ mụ ngươi tại sao muốn dùng mụ mụ nước hoa đó là đại nhân dùng nào có tiểu hài tử liền dùng nước hoa bởi vì m ũ i mũi cắn ta đâu ta phun đ i ể m thơm thơm mũi mũi liền không cắn ta nha con heo nhỏ đem nàng cái kia bị con mũi cắn một cái bọc lớn cánh tay nhỏ đưa ra ngoài ai yêu như thế nào cắn một cái như thế lớn bao phương ba ba ở bên cạnh vừa ngạc nhiên lại đau lòng nhưng lại bị phương mụ mụ trứng mắt liếp để cho hắn ít miệng ai nói với ngươi nước hoa có thể phòng con mũi cắn là ba ba con heo nhỏ chỉ một ngón tay phương viên ách ta có nói qua sao phương viên cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đương nhiên là có nói nha ba ba phun tại phía trên thơm thơm nói con muỗi liền không cắn ta nữa nha ba ba nói con muỗi không thích cái mùi này con heo nhỏ chỉ chỉ nàng trên cánh tay bao ngây thơm mà nói phương viên nghe vậy mới chợt hiểu ra chờ phương viên nói rõ ràng nguyên do mọi người cũng không khỏi vì con heo nhỏ ngây thơm mà cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lan hải y thì tự nhiên cũng không có lại truy cứu nàng dùng chính mình nước hoa sự tình nhưng lại khái phun nhiều lắm mấy ngày kế tiếp nàng đều là một cái hương bà bảo, bảo. Đám tiểu gia hỏa chạy đến phương viên trước mặt vô cùng đáng thương nước cổ nhìn xem hắn phương viên sao có thể chịu được tiểu gia hỏa ánh mắt như vậy thế là lấy điện thoại cầm tay ra nói ta dùng di động giúp ngươi hỏi một chút đi được tiểu gia hỏa lúc này mới mặt giãn ra nợ nụ cười trong khu cư xá mấy nhà quen biết sớm đã có một cái h ẹ c h ặ t nhóm trước đó tham gia cân bằng xe thời điểm tranh tài làm nhưng là mọi người ai cũng bận rộn rất ít nói chuyện thêm thôi ban đêm mang hân hân tới tiểu khu quảng trường chơi nhìn một cái tiểu bằng hữu đều không có các n g ư â i l ạ đều còn chưa có trở lại sao phương viên đầu này tin tức phát ra ngoài rất nhanh mọi người liền trở lại tới đ â ngữ đường nói hắn chính mang theo nhi từ cả nước các nơi tại chơi bừa vừa vặn cũng đi các nơi thị sát một chút chi nhánh công tác lệ tỷ nói các nàng tại nhật bản chờ đợi một đoạn thời gian hiện tại người tại nước đức ninh ngữ đình nói nàng nhóm ngay tại nước mỹ cùng giao giao ông ngoại một nhà tại nghỉ phép tóm lại tất cả mọi người không ở nhà sớm nhất cũng muốn chờ trung tuần tháng tám tả hữu mới đến trở về cho nên không có biện pháp những ngày này ngươi chỉ có một người chơi đi ai con heo nhỏ tràn đầy thất vọng thở dài cái kêu ba bà cùng ngươi chơi a phương viên nhìn nàng vô cùng đáng thương nhỏ bồ dáng thế là ngồi xồm xuống an ủi không nghĩ tới con heo nhỏ một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn ngươi có ý t ứ gì ta nói cho ngươi a đợi lát nữa cũng không nên xin ta cùng n g ư ờ i chơi phương viên vô nữ g mà nói thử ta mới không cùng n g ư ờ i chơi con heo nhỏ kiên cường vô cùng sau đó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chống r ô n g quảng trường bên trên cũng không có gì tốt chơi nha cuối cùng ánh mắt rơi xuống bóng đèn phía dưới bay múa tiểu c ô n t r ù n g một đám một đám không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh con heo nhỏ mãng vô cùng trực tiếp một đầu đụng vào đem bọn nó tất cả đều đụng tản ra tới ngươi làm gì cẩn thận bọn chúng cắn ngươi nha phương viên vội vàng đem nàng cho giữ chặt ta không sợ trên người của ta có thơm thơm con heo nhỏ lý trực khí chẳng nói phương viên vậy cũng không thể như vậy chơi à đi thôi chúng ta đi mãi mãi bên kia nhìn người bên kia có phải hay không nhiều lam thải ý t h a đi lên phía trước nói tiểu gia hỏa nghiêng thai n h a n ngóng nghe thấy cách đó không xa vui sướng tiếng ca nghĩ nghĩ vội vàng rất là vui vẻ mà đổi kịp mụ mụ nhiều người khẳng định có rất nhiều thật tốt chơi chờ đến phương mụ mụ bên kia quả nhiên vẫn như cũ có một đám lao đầu lao thái thái đang nhảy quẳng t r g múa thật sự là gió mặc gió mưa mặc mưa lúc nào đều tại phương mụ mụ nhìn thấy con heo nhỏ đối với nàng vây vây tay con heo nhỏ hưng phấn mà chạy tới đứng ở trong đám người đi theo mọi người cùng nhau xoay c á i mông nhìn nàng thịt đô đô thân thể ma tính nhảy múa đặc biệt manh đặc biệt bừa làm cho người bật cười lam thả y thì đối phương viên vẫy vẫy tay nói cùng một chỗ a được rồi t a không được phương viên nổi vội k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói tới mà lam thả i y kéo phương viên cánh tay làm nung nói thật sự là n ắ m mẹ con các ngươi không có cách nào phương viên có chút bất đắc gì nói lam thả y thì nghe vậy lại đắc ý hì hì nợ nụ cười ba ba đến cùng ta cùng một chỗ nhảy trái xoay xoay phải xoay, xoay. con heo nhỏ nhìn xem phương viên cứng ngắt thân thể còn tưởng rằng hắn sẽ không nhảy cho nên một mặt hưng phấn mà muốn dạy hắn trên thực tế bởi vì đối với thân thể hoàn mỹ không chế trên thế giới liền không có phương viên học không được nhảy múa chỉ bất quá hắn không quen tại trước mặt nhiều người như vậy nhảy thôi nhưng là nhìn lấy con heo nhỏ dạy nàng nhảy múa động tác phương viên muốn cười giã rốt cuộc hắn vẫn là không nhịn được cười lên ha h a con heo nhỏ có thể tức giận ta hảo tâm dạy ngươi, ngươi lại cười ta ta l ạ như thế đáng yêu đẹp như vậy nhảy cũng là xinh đẹp như vậy ngươi lại còn cười ta quả nhiên là cái hỏng ba ba nhìn ta không đánh ngươi con heo nhỏ múa cũng không nhảy hai tay nâng tại đỉnh đầu đóng vai làm trâu được phí địch nam muốn đụng ba ba bụng cho hắn một bài học nhìn xem cãi nhau ầm ĩ chạy xa cha con hai người lam thả i Y g h a lắc đầu bất đắc dĩ sau đó mặc kệ bọn hắn tiếp tục vũ đạo ngày thứ hai gần một tháng không có đi làm phương viên cùng lam thả i Y g h a tự nhiên muốn đi công ty phương viên để cho con heo nhỏ tự mình lựa chọn là theo gia g i à n m ạ i n g o ạ i trong nhà vẫn là cùng bọn hắn cùng nhau đi làm rất hiển nhiên con heo nhỏ lựa chọn cùng bọn hắn đi làm đi làm nhiều khoái hoa ta chẳng những có vô số ăn ngon còn có thể tìm đậu đi chơi phương mụ, mụ bọn họ cũng không muốn con heo nhỏ ở nhà một mình t cũng không có cơ cầu chờ đến công ty bởi vì thời gian q u á sớm đ ầ u đậu còn chưa tới cho nên phương viên cùng lam thả i y kể chuẩn bị trước tiên đem con heo nhỏ phóng tới nhi đồng ủy trị trung tâm không nghĩ tới tại nhi đồng ủy trị trung tâm gặp được hiểu san nguyên lai、like、nghỉ định kỳ trong khoảng thời gian này bởi vì trong nhà không có người chiếu cố cho nên tống tuyết mỗi ngày đều mang nàng tới công ty phương ba ba lam mụ mụ hân hân muộn muộn đã lâu không gặp hiểu san lộ ra phá lệ hưng phấn lôi kéo hân hân vui chơi chạy ngày lam tị phương đại ca tống tuyết cũng từ trong phòng ý vụ đi ra lên tiếng chào hỏi trong khoảng thời gian này không mang h i ể u san đi ra ngoài chơi một chút sao phương viên cười hỏi hai ngày nghỉ thời điểm có mang nàng khắp nơi đi dạo bất quá bình thường đi làm nàng ở nhà một mình ta lại không yên lòng liền mang theo bên người tống tuyết giải thích nói lúc này hiểu san đi tới lôi kéo phương viên tay thế nào phương viên có chút kỳ quái hỏi phương ba ba ta có thể đem quýt còn đặt ở trong nhà người nhà hiểu san tràn đầy ủy khuất mà nói làm sao vậy ngươi không thích quýt nha phương viên hơi nghi hoặc một chút hiểu san nghe vậy lắc đầu sau đó nói ta cùng mụ mụ tới làm quýt không có người chiếu cố g ã mỗi ngày đều nhốt ở trong lồng nó nhất định rất không vui vẻ nguyên lai、like、vừa mới hân hân hỏi quýt kiểu san lúc này mới nhớ tới chuyện này đến sau đó lấy dũng khí đến tìm phương viên nói đương nhiên có thể à ngươi nghĩ thả phương ba ba trong nhà bao lâu thời gian đều được đúng nghỉ hè ngươi ở nhà cũng không có việc gì không bằng trong khoảng thời gian này liền đến phương ba ba trong nhà tới ở đi như vậy còn có thể cùng hân hân mội mội cùng nhau chơi đ ù a phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng tràn đầy thương thiếp nói thật ra mặc dù hắn c h ư a khỏi trần siêu nhưng là trần siêu làm bạn thời gian của nàng ngược lại ít bởi vì hắn muốn kiếm tiền cho nữ nhi một cái tốt hơn sinh hoạt hiểu san nghe vậy có chút tâm động mặc dù có mụ mụ nhưng tương tự có rất ít tiểu bằng hữu cùng với nàng chơi nàng kỳ thật rất cô độc nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì ngầm đầu nhìn một chút tống tuyết tống tuyết cười gật đầu một cái sau đó nói ta mỗi ngày đều ở nơi này đi làm ngươi muốn mụ mụ liền cùng ngươi phương ba ba cùng đi công ty là được rồi hiểu san nghe vậy cười sau đó đối phương viên trùng điệp gật đầu một cái lớn tiếng nói tạ ơn phương ba ba tại trong l mắt của nàng người tín nhiệm nhất người lợi hại nhất nàng ưa thích hân hân m ụ n m ụ n càng ưa thích phương ba ba b một nhà không cần cảm ơn đi cùng m ộ i m ộ i chơi đi phương viên nhẹ nhàng ôm một cái nằm nói Ừm. hiểu san nghe vậy trên mặt toát ra nụ cười sán g lạn chương chín trăm chín mươi lăm một đường hướng về phía trước chương chín trăm chín mươi lăm một đường hướng về phía trước hiểu san tỉ tỉ chúng ta đi tìm đậu đậu m ộ i m ộ i chơi đi hai cái tiểu g i a hỏa tại nhi đồng ủy trị trung tâm chơi một hồi tâm niệm đọc con heo nhỏ rốt cục lại không nhịn được nghĩ đi tìm đậu đậu thế nhưng là m ụ mụ nhường ta ở chỗ này nơi nào cũng không cần đi giã hiểu san có chút hơi khó nói không có việc gì ta tới hỏi một chút mụi mụ ngươi con heo nhỏ chạy đến lan can chỗ cách lan can đối với s á t vách phòng y tế hô tống tuyết a di tống tuyết a di tống tuyết nghe tiếng đi ra nhìn con heo n h ỏ một chân g dẫm tại lan can gạch ngang bên trên một chân hướng về sau ruỗi cùng cái nhảy ba lê một dạng tư thế có chút khôi hài thế là câu hỏi ngươi gọi a di làm gì ngươi có thể để cho tỉ tỉ cùng ta cùng đi tìm đậu đậu chơi sao ngay ở chỗ này không tốt sao có nhiều như vậy tiểu bằng hữu bởi vì là nghỉ hè cho nên ủy trị trung tâm tiểu bằng hữu cũng đặc biệt nhiều trong ố tốt t tốt tụ tập này hai ỗ l tử r có lớn có nhỏ lớn đoán chừng đều lên hai ba nhân cấp nhỏ đâu cũng liền mới vừa lên nhà trẻ đến kỷ thế nhưng là lớn không nguyện ý mang nàng chơi nhỏ nàng lại không nguyện ý chơi tiểu h à i tử cũng là như vậy người muốn đi tìm đậu đậu còn muốn ba ba mụ mụ của người đồng ý mới được ba ba mụ mụ đồng ý còn muốn lao sư đồng ý tống tuyết nghĩ nghĩ nói nàng cũng không dám tùy tiện đáp ứng cho con heo nhỏ ra ngoài nếu như đã xảy ra chuyện gì nàng có thể đảm đường không nổi vậy ta tới hỏi một chút ba ba con heo nhỏ nghe vậy khoái hoặc mà gõ gõ tay nhỏ vòng tam tuế m u ộ i m u ộ i cho ba ba gọi điện thoại rất nhanh điện thoại liền tiếp thông phương viên đang bận đây này góp nhặt một tháng công tác một đống lớn sự tình chờ lấy hắn xử lý mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là để tay xuống đầu công tác hỏi làm sao vậy có chuyện gì không ba ba ta có thể cùng hiểu san tỉ, tỉ đi tìm đậu chơi sao con heo nhỏ khoái hoặc hỏi phương viên nhìn một chút đồng hồ lúc này lưu hướng hồng nên đi làm thế là gật đầu nói đương nhiên có thể ta để cho đại bạch lão sư mang các ngươi đi thôi phương viên trong miệng đại bạch lão sư chính là phụ trợ lưu nộng các nàng bắt chuyện hài tử đại bạch người máy trong công ty có rất nhiều dạng này người máy mỗi cái bộ môn đều có mỗi cái đều có chính mình số hiệu được rồi chỉ cần có thể đi tìm đ ầ u đậu chơi như thế nào đi đã không trọng yếu chờ điện thoại vừa mới c ú máy chiếu cố hài tử một vị đại bạch liền nhận được chỉ lệnh trực tiếp cùng hai vị lao sư trả hỏi sau đó dẫn tiểu gia hỏa cùng hiệu san cùng đi tìm đậu đậu có phương viên đồng ý hai vị lao sư đương nhiên sẽ không ngăn cản chờ đến nhà ăn hai cái tiểu nhân nhi thẳng đến một chỗ ngóc ngách mà đi bởi vì đó là đậu đậu cố định vị trí quả nhiên các nàng liếc mắt liền thấy ngay tại vùi đầu vẽ tranh đậu đậu đậu đậu hai cái tiểu ra hỏa vui sướng chạy tới hân hân tỉ tỉ hiểu san tỉ tỉ nhìn thấy các nàng hai cái đậu đậu trong mắt cũng lộ ra mừng rỡ q u a n mang ba cái tiểu nhân nhi gom lại cùng một chỗ tiếng cười k i a quả thực có thể xông phá nhà ăn bị mắt trốn tìm làm cho chơi tất cả đều là các nàng tiếng cười vui nhà ăn nhân viên đều bị ồ nào đã quen ngược lại không có cảm thấy có cái gì dù cho có lại có ai dám nói sao một cái phương tổng thân sinh một cái là phương tổng con gái nuôi còn có một cái là phương tổng trọng điểm chú ý hơi có chút ánh mắt kình cũng sẽ không cùng bọn nhỏ đi so đo ngược lại là lưu hướng hồng nói đ ầ u đ ầ u mấy lần để cho nàng nhỏ dọn một chút c h h ồn ào mọi người công tác có đ ầ u đ ầ u cùng h i ể u san tỉ tỉ con heo nhỏ cũng không tỉ mịch một mực chơi đến phương viên cùng lam thả i y hẹ ta tầm nàng cũng không nguyện ý về nhà đâu bất quá cũng may h i ể u san tỉ tỉ còn có thể cùng với nàng cùng một c h ỗ trở về chơi bởi vì hiệu san muốn đi phương viên nhà cho nên lúc tan việc phương viên mang hộ bên trên tông tuyết muốn trước đi nhà nàng một chuyến đ y y e cái này t h tiểu giặt khu công nghiệp cảm giác cũng không tệ làm a phương viên tiến vào tiểu khu sau đó đánh giá chung quanh một phen nói tiểu khu mặc dù có chút cũ kỹ nhưng hoàn cảnh chung quanh tương đối sạch sẽ gọn gàng xanh hóa cũng là vô cùng c r ì n h tệ dù cho mặt đường bên trên có mấp mô địa phương cũng tỉ mỉ tu bổ qua đúng a lúc trước mua phòng úc chính là cảm thấy nơi này vật nghiệp tốt tống tuyết nghe vậy cười nói hơn nữa bởi vì là l ầ u trọ cho nên xung quanh nguyên bộ hoàn cảnh vẫn là rất tốt tại tống tuyết dẫn đầu dưới phương viên một đoàn người đi vào chỗ ở của nàng đại khái sáu mươi bình gian phòng một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ tất cả đều là tống tuyết chính mình cách xuất tới hơi chút lộ ra có chút chật trội một người ở vẫn được hai người liền chật trội nhưng là trong nhà thu thập rất sạch sẽ bố trí cũng rất ấm áp phương viên phát hiện trên tường lại còn treo mấy chương hiệu san nghệ thuật chiếu trừ cái đó ra còn có học tập ghép vần dùng bức họa có thể thấy được tống tuyết đối với h i ể u san hoàn toàn chính xác rất thương yêu rất dụng tâm bởi vì là lầu trọ cho nên là không có b a n công quýt chiếc lồng liền thả ở phòng khách trong góc nguyên bản nhắm mắt dưỡng t h ầ n quýt nghe thấy động tĩnh v u ệ phải mở to mắt khi thấy phương viên đám người thời điểm lập tức nhảy dựng lên trong lồng dùng sức cạo đồng thời phát ra nheo nheo thê thảm tiếng kêu t ố t tốt, cái này đón người trở về phương viên đi qua mở ra chiếc lồng đem nó tung ra ngoài nheo nheo quýt tại phương viên trên đùi cọ sát trong tiếng kêu tràn đầy bị khuất phương viên sờ lên nó cái kêu bóng lo lưng lột hai thanh nhẹn chấn an con heo nhỏ chạy tới một thanh nắm chặt cái đôi của nó quyết hiếm có không có dây g ù a t h ụ chút ít ma vương dày vỏ dù sao cũng so suốt ngày nhốt ở trong lồng tốt quyết con heo nhỏ cật lực đem q u y t ôm sau đó dùng khuôn mặt nhỏ tại trên người nó cọ sát khắp khuôn mặt là mừng rỡ mụ mụ gặp lại hiểu san rút ra bị phương viên lôi kéo tay quay đầu đối với tống tuyết cơ cơ gặp lại tại ngươi phương ba ba trong nhà phải ngoan ngoan nghe lời nhà tống tuyết cũng là không tôi nói hai người ở chung được thời gian dài như vậy tống tuyết thật là coi nàng là làm chính mình con gái ruột tới môi h húng chi hiểu san n u thuận hiểu chuyện không có để cho nàng thao một đ i ể m tâm thật là để cho nàng tràn đầy chữ mến tốt ngày mai phương ba ba lúc làm việc mang ngươi cùng hân hân cùng đi như vậy ngươi liền lại có thể nhìn thấy mụ mụ phương viên ă n ủi hiểu san nghe vậy lúc này mới cười vui vẻ chờ lương phi bạch bọn người đem hiểu san hành lý cùng quýt một vài thứ phóng tới trên xe phía sau phương viên nghĩ nghĩ đối với hắn nói chờ một chút ngươi đi công ty thân lĩnh một đài đại bạch cho tống tiểu thư đưa tới được rồi phương tổng lương p i bạch đáp ứng một tiếng sau đó an bài hứa cốc lan đi ta nhìn nàng lại phải chiếu cố hải tử lại muốn lên ban còn muốn thu dọn nhà bên trong có đại bạch hỗ trợ nên nhẹ nhõm một chút lại nói đại bạch cũng có thể cùng h i ể u san làm bạn phương viên sau khi lên xe đối với mặt mỉm cười lam thả i y l ì giải thích nói ngươi không cần cùng ta giải thích ta hiểu lam thả i y l ì nắm tay đặt ở phương viên trên mu bàn tay cảm thụ trong đó ấm áp va quýt ngươi không được chạy n g u y ê n lai、like、quýt từ tiểu t r ư t r ư trên thân n ả y đến hiểu san trên thân hiểu san bị giật n ả y mình phát ra một tiếng vui sướng tiếng thét chói thai tiếng cười từ ngoài cửa sổ xe đổ ra ngoài một đường hướng về phía trước chương c h í đứa trẻ thông minh trong ư chín trăm chín mươi sáu đứa trẻ thông minh đợi đến nhà xe vừa mới rất ổn quýt liền không kịp chờ đợi nhảy xuống quýt lớn tiếng m g h e ô một tiếng trong phòng nghe thấy động tinh b ắ p giang phi trì điện xế mà chạy ra liền ngay cả luôn luôn hề h o à i đại hoàng đều đi ra quýt nước cổ nhưng đắc ý b ắ p giang vây quanh nó trên nhảy dưới tránh hưng phấn cái đôi trí lắc có thể quýt không để ý nó mà là lại hướng về phía đại hoàng m g h e ô một tiếng đại hoàng gâu gâu trở về vài tiếng sau đó quay người đi vào trong nhà quýt vội vàng đi theo mà bắc giang làm một cái liếm cầu tự nhiên cũng đi theo sau quýt ngươi chờ ta một chút con heo nhỏ từ trên xe bước xuống hô nàng cái này một hô quýt ngược lại chạy nhanh hơn hiểu san tới ban đêm mãi mãi làm cho n g ư ờ i ăn ngon nhà phương viên đã sớm cùng phương mụ mụ đánh qua bắt chuyện đều biết hiểu san muốn tới nhà bọn hắn qua một đoạn thời gian phương mụ mụ còn đặc biệt để cho phương ba ba chạy một chuyến chợ bán thức ăn mua một chút đồ ăn trở về tạ ơn phương mãi mãi hiểu san rất hiểu lễ phép nói cùng mãi mãi không cần phải nói tạ ơn phương mụ mụ sờ lên đầu của nàng tiếp lấy cao hưng nói ra hiểu san thật giống cao lớn nha ân mụ mụ cũng nói ta cao lớn là cái đại hải tử hiểu san nghe vậy hưng phần nói đúng vậy à có thể vẫn có trước đây cơn muốn nhiều ăn một điểm điểm ấy phải hướng hân hân học tập phương ba ba ở bên cạnh cười ha hà nói con heo nhỏ nghe vậy nhưng đắc ý t ỷ t ỷ cũng muốn hướng ta học tập đâu người đắc ý cái gì kình cũng muốn giống h i ể u san t ỷ t ỷ học tập nhanh lên lớn lên không muốn chỉ riêng g i ả i từ h n h a phương viên tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái nói con heo nhỏ ôm cái đầu nhỏ bất mãn chừng mắt phương viên t ố t chớ cùng h à i tử náo loạn hân hân mang h i ể u san t ỷ t ỷ đi chơi đi làm thả ý v đi lên phía trước nói được rồi tỉ tỉ ta có tại hạ kinh mang cho ngươi lễ vật nhà Tiểu ra hỏa như ớ tới thải việc lôi Hiểu Hiểu chạy. này đến, san mang san y Lam kéo theo thì d ơ phương n hành lý liền muốn lên g lý lầu, vậy i vội vàng giúp Hiểu viên hỏi. ê đêm n vàng nàng đón. Ban đêm để cho hân hân cùng hiểu san ngủ、sau. Phương viên hỏi, Như v để sao? cho sao được hân hân cái kia tướng ngủ còn không đem h i ể u san đá dưới giường đi à lam thả i y thì nghe vậy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt con heo nhỏ ban ngày không an phận ban đêm ngủ thiết đi vẫn là một cái không an phận chủ ba trăm sáu mươi độ xoay tròn đó là nhất động tác cơ bản trừ cái đó ra còn có đủ loại kỳ hoa tư thế vậy làm sao bây giờ cũng không thể để cho nàng một người ngủ đi ta ban đêm mang nàng ngủ đi ngươi mang hân hân ngủ lam t h ả i y y nghĩ nghĩ nói như vậy cũng được bất quá ta sợ hân hân khẳng định sẽ không đồng ý nàng muốn theo tỷ tỷ ngủ đâu phương viên nói cái tiết đều cùng ta ngủ đi để cho hai người bọn họ một người ngủ một bên ta ngủ ở giữa ngăn cách muốn tốt chút vậy cũng được vậy ta ngủ căn phòng cách vách có chuyện gì ngươi gọi ta phương viên cũng không có gì biện pháp tốt khác lão nại n a i tốt hiểu san nhìn thấy thái nãi n ã i trước tiên đi ra phía trước cùng với nàng lên tiếng chào hỏi đặc biệt có lễ phép ngươi cũng tốt thái nãi mãi cười ha hả trả lời đây không phải nàng lần thứ nhất gặp hiểu san cũng biết nàng là sát vách chu nại nại trọng ngoại tôn lần này nàng về phương viên nông thôn quê quán cùng sát vách chu nãi nãi nói chuyện rất ăn ý đâu thái nãi nãi cho các ngươi cầm đồ ăn ngon nói xong đứng lên liền muốn đi lấy đồ ăn vật đây đại khái là nông thôn lưu lại quen thuộc đồ ăn ngon đều cất giấu nhưng trên thực tế tại phương viên trong nhà đồ ăn vật cái gì đều còn tại đó muốn ăn liền chính mình nắm mẹ ngươi ngồi ta tới là được rồi phương ba ba vội vàng tiến lên ngăn lại sau đó giữ chặt hiệu san nói đi ra ra dẫn ngươi đi nắm nhưng là hiệu san lại lắc đầu cự tiếng nói tạ ơn phương ra ra nhưng là mụ mụ nói không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt đồ ăn vặt ă n nhiều đối với thân thể không tốt thật sự là bén g oan phương ba ba sờ lên đầu của nàng có chút cảm k h á i tamun ố ăn tamun ố ăn con heo nhỏ ở bên cạnh lại không khách khí chút nào hét lên phương ba ba cười ha ha một tiếng thế là lôi kéo hai người nói đều cùng ra ra tới đi ra ra cho các người nắm sau đó lại đối hiểu săn nói yên tâm đi không phải là đối với thân thể không tốt đồ ăn vặt đây là thủ công làm thịt b ò khô cùng h à n g thịt liền cùng ngươi lúc ăn cơm ăn đồ ăn không sai biệt lắm đúng thế đây là đỗ thiên hạo ba ba làm đây này hương vị ăn rất mầm đấy hân hân cũng vui vẻ nói hiểu s a n nghe vậy có chút bừng tỉnh lần trước tại đỗ thiên hạo trong nhà làm khách nàng cũng ở đây từ lần trước tại đỗ thiên hạo trong nhà ăn chung về sau đ ô ngữ đường biết hân hân thích ăn hắn làm thịt bỏ khô cùng hàng thịt mỗi lần làm thời điểm đều sẽ làm nhiều một phần một phần nhà mình ăn một phần đưa tới cho hân hân lúc bắt đầu phương viên cự tuyệt qua mấy lần nhưng gặp hắn một mực kiên trì cũng liền theo hắn đi dù sao hiện tại hai người hợp tác làm tương liệu sinh ý quy mô càng làm càng lớn đồ n ữ đường khách sạn đi là cấp cao lộ tuyến mà tương liệu đi là bình dân lộ tuyến lượng tiêu thụ to lớn rất nhanh liền tạo ra vị thị trường chiếm một chỗ cắm rủi mà bình dân mới là đại đa số cho nên hiện tại tương liệu nhà máy mỗi tháng nước chảy sắp vượt qua đô ngữ đường khách sạn mỗi tháng nước chảy nhưng lợi nhuận lại so khách sạn cao hơn một mảng lớn dù sao khách sạn giữ gìn chi phí quản lý chi phí liền so tương liệu nhà máy cao hơn gấp bội cho nên nói đô ngữ đường hiện tại cùng phương viên quan hệ đang đứng ở thời kỳ trang mật theo tương liệu tiêu thụ càng ngày càng tốt nhãn hiệu cũng càng làm càng lớn đô ngữ đường liền lại lên k h á p tâm tư hắn muốn lợi dụng cái này nhãn hiệu làm ra càng nhiều sản phẩm không giới hạn tại tương liệu thế nhưng là lúc trước ký kết hiệp nghị tương liệu nhãn hiệu là thuộc về phương viên cho nên hắn nghĩ phương viên có thể đem cái này nhãn hiệu trao quyền cho hắn hoặc là chuyển nhượng cho hắn dù sao phương viên đi là công nghệ cao lộ tuyến những cái này tiền trinh hắn cũng không nhất định để ý cho nên khả năng là phi thường lớn cũng bởi vậy đồ ngữ đường tự nhiên lộ ra phá lệ nhiệt tình phương ba ba cho hai người một người cầm một phần thịt b ò khô cùng hạt thịt cũng không quá nhiều giải t h ê m một chút là được đồ ăn vặt dù sao cũng là đồ ăn vặt cũng không thể coi như ăn cơm tạ ơn phương ra ra hiểu san lần nữa nói tạ con heo nhỏ dớn cổ lên nhìn một chút tỉ, tỉ cái kia một phần nhìn nhìn lại ra ra bỏ vào trong túi cái túi thở dài nói ra ra một tí k ẹ o như thế không đủ ta ăn nha lập tức liền cơm nước xong xuôi ngươi ăn ít một điểm phương ba ba sờ lên đầu nhỏ của nàng nói hân hân m u ộ i m u ộ i ta cái này cho ngươi ăn đi hiểu san hiểu chuyện mà đem nàng cái kia một phần đưa qua nói con heo nhỏ lại lắc đầu tỉ tỉ chính mình ăn ba ba mụ mụ nói không thể nhận đồ của người khác ăn thật sự là hài từ ngoan các ngươi hai cái đi chơi đi phương ba ba nghe vậy tuổi già ăn lòng cảm thấy con heo nhỏ rốt c ụ c hiểu chuyện tỉ tỉ chúng ta đi chơi nhà trò đi ngươi làm bán đồ ăn vật ló bản ta làm mua đồ khác nhân con heo nhỏ nói phương ba ba không có không quản c á c nàng quay người liền chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy nơi nào có điểm gì là lạ chương 997 h ả i tử cũng là thiên sứ chương 997, h ả i tử cũng là thiên sứ t ố t đừng l ộ ậ n nào nhanh lên nằm xong đi ngủ lan hải y thì tại con heo nhỏ trên mông vỗ n h ẹ nói đi ngủ cảm giác con heo nhỏ ngồi thẳng thân thể tràn đầy nghi hoặc hỏi ba ba đâu ba ba ở bên cạnh gian phòng ngủ ta mang ngươi cùng h i ể u san tỉ t ỷ ngủ vì cái gì đây ba ba có thể cùng chúng ta ngủ chung cảm g i á c nha con heo nhỏ ngây thơ mà nói còn không phải ngươi đi ngủ quá không trung thực ba ba ngủ tiếp s a o có thể ngủ được phía dưới ta mới không có không thành thật ta có thể ngon đâu không ngủ được cảm giác ngoan đi ngủ cảm giác cũng rất ngoan tiểu g i a hỏa phồng lên nhỏ quai hàm bất mãn nói t ố t ngươi tranh thủ thời gian cùng t ỷ t ỷ nằm xong đi ngủ lam thả i y n ì a ra lệnh ta muốn cùng t ỷ t ỷ ngủ chung con heo nhỏ nói xong liền muốn từ trên người lam thả i y n ì a nhảy tới không được chờ ngươi ngủ t i ế p đi còn không đem t ỷ t ỷ đá xuống giường a lam thả y n g h vội vàng ngăn cặn nàng lam mụ mụ không có quan hệ hiểu san ở bên cạnh nhỏ giọng nói lam thả y nghĩ cũng liền tùy nàng đợi nàng ngủ thiết đi lại ôm tới là được rồi thế là con heo nhỏ khoái hoạt mà vượt qua lam thả i y ỉa cùng hiệu san song song nằm lại với nhau ta nằm xong ngươi nói cố sự đi con heo nhỏ vểnh lên cái chân bắt chéo một bộ đại lao bản bộ dáng ra lệ n g ư ơ i nha lam thả i y tràn đầy sủng ái túi đầu tại hai cái tiểu nhân nhi trên c h á n tất cả h ô n lấy một chút sau đó cho các nàng đọc cuốn sách chuyện tại mụ mụ cố sự bên trong hai cái tiểu nhân nhi tiến nhập mọt ngào mượt đẹp đều ngủ lấy ngươi cũng sớ nghỉ n ơ i một chút đi phương viên không biết lúc nào đi vào g i a phòng nhỏ giọng đánh gãy còn tại truyền tâm đọc sách lam thả i y làm thả i y g h khép lại sách vở d ỗ i lưng một cái đọc sách thật là cái việc khổ cực muốn ta cho người rót cốc nước sao phương viên hỏi không cần người giúp ta đem hân hân ô m đến bên này đi lam thả i y thì chụp sợ tay phải của nàng một bên ra hiệu nói phương viên nghe vậy rón rén đi qua đem béo mút m í p con heo nhỏ ô m đặt ở tay phải của nàng một bên con heo nhỏ ngủ rất say không phát ra gì ngủ ngon phương viên trên chán lam thả i y t hôn ì h lấy một chút nói ngủ ngon lam thả y h ã nhắm mắt lại lẩm bẩm nàng rất nhanh cũng ngủ thiết đi nhưng ngủ đến nửa đêm lam thả i y hề chẳng nghe phù phù một tiếng nàng chưa kịp ngồi xuống đâu chỉ nghe thấy con heo nhỏ hoa một tiếng khóc lớn nguyên lai、like、con heo nhỏ lại lăn đến dưới mặt giường đi vì cái gì nói lại đâu bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên t ố t không sao không sao mụ mụ ở chỗ này đây lam thả i y hề vội vàng đem nàng bế lên lần nữa phóng tới trên giường con heo nhỏ cùng với hắn nói còn đau không bằng nói là hù dọa giường không cao hơn nữa phía dưới lại hiện lên một t ầ n g mềm nhúng thảm nơi nào sẽ đau hiểu san cũng bị đánh thức xoa xoa con mắt bỏ ngồi xuống mơ mơ màng màng nói mụ, mụ. hân hân mội mội vì cái gì khóc nha không có việc gì ngươi ngủ tiếp đi a ô a ô nằm ở trên giường con heo nhỏ gào khan vài tiếng l a m thả i y ỉa đang chuẩn bị đang an ủi đâu con heo nhỏ một cái xoay người cái mông đối nàng lập tức lại nằm ngáy ho ho đứng lên vật nhỏ này l a m thả i y ỉa vừa bực mình vừa b u ồ n cười nhẹ nhàng tại nàng mông đít nhỏ bên trên chụp hai lần hiểu san gặp không có sự t ỉ n h cũng nằm vật xuống tiếp tục ngủ hiểu san đi ngủ cạn đại khái cùng kinh nghiệm của nàng có quan hệ hơi chút một điểm động tính liền sẽ tỉnh lại cho nên chờ lan h ả y ỉ rời giường thời điểm nàng cũng liền tình sớm như vậy ngủ tiếp một hồi đi lam thả i y thì xuống giường nói với nàng thế nhưng là hiểu san lại nhẹ nhàng lắc đầu đã như vậy ta đem hân hân kêu lên cùng người chơi không cần không cần lam mụ mụ để cho hân hân mội mội tiếp tục ngủ cảm giác đi hiểu san nghe vậy đuổi vội khoát khoát tay vậy được liền để hân hân mội mội một người ngủ ở chỗ này đi ngươi cùng ta đi xuống lầu đi lam thả i y thì ôm nàng cho nàng mặc quần áo tử tế sau đó hai người cùng một chỗ đi xuống lầu phương viên đã thức dậy ngay tại đánh răng rửa mặt hiểu san sớm như vậy liền dậy nha phương viên hơi kinh ngạc mà hỏi thăm hắn sở dĩ dậy sớm như thế là bởi vì đợi lát nữa muốn cùng lam thả i y cùng đi ra rèn luyện ừ m hiểu san nghe vậy ngu thuận gật gật đầu đã như vậy vậy hãy tới đây đánh răng rửa mặt đi hôm qua hiểu san răng nhỏ soát khăn lông nhỏ cũng cũng đều mang qua đâu thế là dưới sự giúp đỡ của lam thả i y ỉa soát răng rửa mặt xong sau đó đi tìm phương mụ mụ đi phương mụ mụ nhặt rau nàng thì giúp một tay trọn phương mụ mụ phơi quần áo nàng thì giúp một tay tốn thật là một cái phi thường chăm chỉ mà hiểu chuyện tiểu hải tử trên thực tế tại hiểu san tâm lý chính nàng cũng nói không ra vì cái gì làm như vậy nhưng trong tiềm thức nàng lại hy vọng chính mình có thể trở thành một một người hữu dụng lấy được mọi người tán thành bởi vì chỉ có hữu dụng mọi người mới sẽ không chán ghét nàng mới có thể đối với nàng tốt nói trắng ra là chính là thể hiện người giá trị mặc dù nhỏ như vậy liền minh bạch đạo lý này đối với nàng mà nói có chút tán khốc nhưng cái này lại trở thành nàng trưởng thành chất dinh dưỡng để cho nàng trở thành ưu tú hơn người t ỷ t ỷ con heo nhỏ con mắt còn không có mở ra liền hô một tiếng chờ không nghe thấy trả lời mới ngước cổ mở to mắt hướng bên cạnh nhìn lại phát hiện chẳng những tỉ tỉ không ở giường bên trên mụ mụ cũng không tại ai nha a vụ trộm chạy trốn đâu con heo nhỏ trên giường nhanh như chấp lăn một vòng ha ha thật lớn thật khoái hoạt đâu sau đó nghiêng thai lắng nghe một chút phản phất nghe thấy được hiệu san t ỷ t ỷ thanh âm thế là lập tức từ trên giường bỏ ngồi xuống sau đó tới cái hoàn mỹ nhảy lên từ trên giường nhảy xuống dưới kéo ra cửa thủy tinh chạy đến trên b a n công thông qua ban công lan can nhìn xuống quả nhiên trông thấy hiệu san t ỷ t ỷ và mãi mãi trong sân t ỷ t ỷ mãi mãi các người đang làm gì nha con heo nhỏ ngồi xổm ở trên ban công hỏi ta tại giúp mãi mãi phơi quần áo hiệu san ngầm đầu lên nói ta cũng muốn đến giúp đỡ con heo nhỏ hơn phần nói vậy ngươi nhanh lên chúng ta chờ ngươi phương mụ mụ nói con heo nhỏ nghe vậy lập tức vội vội vàng vàng đứng lên sau đó vội vội vàng vàng đối u bầu trời át gác vài tiếng vội vội vàng vàng cùng thái dương công công b i ể n rộng ra ra lên tiếng chào hỏi vội vội vàng vàng chạy về trong phòng vội vội vàng vàng mặc quần áo vào vội vội vàng vàng dối dối tay cánh tay đá đá chân sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống lầu nhìn xem con heo nhỏ đầu cũng không chạy mặt cũng không t h ấ vây quanh cắp nàng chạy tới chạy lui phương mụ mụ có chút vô ngữ mà hỏi hân hân ngươi đang làm gì nha ta tại vội vàng vàng a con heo nhỏ vừa nói chuyện còn một bên lắc không ngừng vậy ngươi vội vội vàng vàng muốn làm gì muốn giúp mãi mãi phơi quần áo con heo nhỏ nói đúng à đã như vậy ngươi liền đừng ở chỗ này vội vội vàng vàng nha đến giúp ta đem bộ y phục này tay áo cho rất lấy đúng thế con heo nhỏ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ phương mụ mụ thật sự là bị nàng đùa hết sức vui mừng tiểu hai t ử thật là đáng yêu nhất thiên sứ chương 998. n h â n sinh thật kỳ diệu chương chín t r h ư ơ nhân sinh thật kỳ diệu mặc dù có hiểu san tỉ Con cũng thích mịch, heo nhỏ ở nhà một mình cũng không ở một sau đó lại nghĩ à y e phương v i ê tới đi một chuyến phỉ thúy đảo sự tỉnh chờ từ phỉ thúy đảo trở về lộc thị ảnh chụp cô dâu cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng bởi vì hạ kinh có nồng hậu dày đặc văn hóa nội tình cho nên c h ủ p áo cưới chủ đánh cũng là nước phong hệ liệt mà lộc thị tự nhiên cảnh quan yêu mỹ sở dĩ phải phía tây thức làm chủ đây cũng là phương viên cùng hát anh tuấn thương lượng s o n g hai cái đoàn đội cũng là làm cân đối tất cả mọi người chờ lấy phương viên thông chi đâu đây cũng là phương viên có tiền bằng không thật sự hao không nổi cho nên hôm nay buổi sáng con heo nhỏ cùng hiệu san trờ xuất phát cùng ba ba cùng đi công ty thời điểm lại nhìn thấy ba ba ngồi ở chỗ đó không động đậy cảm thấy có chút kỳ quái ba ba đi làm việc nữa nha ngươi lẳng nhà lẳng nhẳng làm gì nha con heo nhỏ tới kéo cánh tay của hắn thúc giục nói ba ba hôm nay không đi làm các ngươi cùng ngươi mụ mụ đi thôi phương viên nói vì cái gì ngươi có phải hay không muốn trộm trộm đi ra ngoài chơi con heo nhỏ lập tức một mặt h ồ nghi ngươi cho rằng ba ba là ngươi n h a ba ba hôm nay là muốn đi phỉ thúy đảo phương viên v u t v u t đầu nhỏ của nàng nói phỉ thúy đảo hiểu san nghe vậy một mặt kinh h ỉ ngươi muốn đi nhìn ta ba ba sao nàng biết mình ba ba gần nhất một mực tại phỉ thúy đảo bên trên lượt nhà nàng là hiểu như vậy đúng thế ta đi gặp ba ba của ngươi như thế nào ngươi nghĩ cùng đi sao phương viên trong lòng hơi động hỏi ân ân ta thời gian thật dài không có gặp ba ba nữa nha hiểu san nghe vậy lập tức gật đầu một cái vậy được vậy ngươi hôm nay liền cùng ta cùng đi chứ phương viên cười nói ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi con heo nhỏ nghe vậy lập tức hét lên được rồi đi ba ba mang các ngươi hai cái cùng đi còn có đậu đậu con heo nhỏ có thể nhớ kỹ hôm nay cùng đậu đậu hẹn qua đâu không thể thất thức đã như vậy đem đậu đậu cũng mang lên không được sao t ố t cũng mang lên đậu đậu thả ý ý y xem ra hôm nay chỉ có thể ngươi đi một mình đi làm phương viên quay đầu đối với lam thả y t h nói l a m hải y hẻm mỹ môi cười gật đầu một cái cũng không có hỏi vì cái gì không cho nàng cùng đi phương viên cách làm nàng đại khái cũng đoán được một chút là một m cái nữ nhân thông minh nàng sẽ không chọc thủng phương viên giả bộ như không biết chờ lấy phương viên cho nàng kinh hỷ chờ kinh hỷ để lộ nam nhân sẽ có dương dương đắc ý cảm giác thành tựu i nữ nhân sẽ vì một chút không nghĩ tới địa phương cảm thấy vui mừng như vậy không tốt sao nhưng trên thực tế rất nhiều nữ nhân gốc vì biểu hiện chính mình thông minh k i n h luôn yêu thích chọc thủng nam nhân kinh hỷ cái này khiến nam nhân đánh mất cảm giác thành tựu đồng thời cũng sẽ giảm xuống chính mình thu đến kinh hỷ sau vui sướng Cứ thế mãi, nhưng a m n là bởi vì tiểu thu cùng cao hái chân ở chỗ này trông coi hắn hắn lại không thể đi ra ngoài lãng mỗi ngày thật sự nhàn nhức cả trứng nghe nói hắn gần nhất mỗi ngày đi làm chơi game bởi vì xuất thủ hào sảng ở trong game nhất hô bạch trứng cũng ngâm mấy cái trong game m g o i tử làm q u a n nghiện thế là phương viên để cho lương phi bạch trước đưa lam thả i y ỉa đi công ty thuận tiện đem đậu đậu nhận lấy lưu hướng hồng đem đậu đậu giao cho ai cũng không yên lòng chỉ có phương viên ngoại lệ không có phương viên còn có thể c ó n à n g cùng đậu đậu hiện tại cho nên chờ phương viên gọi điện thoại cho nàng sau đó nàng liền bắt đầu giúp đậu, đậu thu dọn đồ đạc đồng thời bàn giao nàng nhất định phải ngoan nghe phương thúc thúc lời nói không muốn n ị c h n g m các loại công việc đậu đậu ở bên cạnh khéo léo、nghe. mặc dù mụ mụ thường xuyên nói như vậy nhưng là chỉ cần làm ụ mụ, mụ nói nàng đều thích nghe phương viên thuyền trưởng bọn họ đều đã chuẩn bị xong chuẩn bị lúc nào xuất phát ta phương viên còn không có đi ra ngoài lỗ thủ nghĩa trước chạy tới gấp làm gì a một ngày thời gian đâu phương viên vô tình nói không phải là ngươi ở nhà lềm ề cái gì lỗ thủ nghĩa nhìn phương viên ngồi ở chỗ đó bình tĩnh xem báo chí mà hiểu san cùng hân hân hai cái lại vũ trang trình tề mang theo nón mặt trời c o n ấ m nước nhỏ một bộ chờ xuất phát bộ dáng đang chờ người còn chờ a y lỗ thủ nghĩa kỳ quái hỏi chờ đậu con heo nhỏ ở bên cạnh lớn tiếng nói ách lỗ thủ nghĩa không lời có thể nói tại phương viên bên người ngồi xuống có đôi khi ta cảm thấy ngươi chính là trời sinh hải tử vương như thế nào như vậy ưa thích hải tử chờ ngươi có hải tử ngươi sẽ biết ta không có khả năng có hải tử cũng sẽ không sinh con lỗ thủ nghĩa một mặt nghiêm túc nói phương viên nghe vậy lộ ra báo c h i khe hở l i ế c xéo lây hắn nói lời này đừng với ta nói đi cùng mẹ ngươi nói ngươi nhìn nặng có thể hay không đem ngươi cho đ ậ p chết lỗ thủ nghĩa nghe vậy rụt cổ một cái lộ ra một tia quân sắc lỗ thủ nghĩa từ nhỏ cũng là một cái tiểu bá vương cấp bậc nhân vật nhưng sợ nhất lại là cao ái chân cao ái chân tính cách hào sảng làm việc tùy tiện đúng sai rõ ràng có thể động thủ tuyệt đối không quên nên lỗ thủ nghĩa khi còn bé không ít chịu n à n g đánh cao ái chân tằng hắn một cái thân thể của hắn đều muốn run ba run tại phản n ị c h kỳ thời điểm hai người quan hệ một trận vô cùng kém chờ hắn lên đại học về sau hai người quan hệ mới chậm rãi hòa hoãn thời gian dần trôi qua hắn cũng có thể càng hiểu hơn cao ái chân cách làm nếu là không có cao ái chân nghiêm khắc quản giáo hắn đã sớm phế đi nhưng lúc đó lỗ thủ n h ĩ không hiểu a hơn nữa một mực không hiểu rõ cha hắn vì sao lại cưới cao hái chân nữ nhân như vậy đồng thời trong lòng âm thầm thể trưởng thành tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ cùng hắn tra một dạng cưới một cái mẹ hắn nữ nhân như vậy thế nhưng là hắn gặp tiểu thu tiểu thu tính cách quả thực chính là cao hái chân phiên bản nhân sinh chân kỳ diệu đúng rồi ta nghe nói ngươi gần nhất nhàn mỗi ngày chơi game a chơi gì vậy phương viên thuận miệng hỏi cái gì đều chơi nhưng đều không có ý gì ngươi thật sự không có suy nghĩ làm gì không cho ta chơi thế giới thứ hai lỗ thủ nghĩa nói xong dùng ánh mắt hô á n nhìn xem phương viên lan đừng có dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta ta không cho ngươi chơi là bởi vì ngươi một cái đại lao bản nào có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa đến chỗ của ta xem náo nhựa gì ai ngươi nói ta lúc đầu làm gì đầu náo ngất đi làm cái phá công ty đến mức càng làm càng lớn hiện tại một điểm nhàn rỗi đều không có lỗ thủ nghĩa vớt vớt tóc trên trán một mặt đắc ý một năm không đến thời gian công ty đánh giá giá trị mấy chục tỷ còn phá công ty lời này nói cho ai nghe ai cũng muốn cho hắn hai quyền chương chín trăm chín mươi chín viên thịt chương chín trăm chín mươi chín viên t h ị phương thúc thúc đậu đậu con g túi sách nhỏ từ trên xe bước xuống nhìn thấy phương viên nhút nhát kêu một câu a n điểm tâm rồi không có a phương viên ngồi sổn người xuống giúp nàng đem trên c h á n có chút đầu tóc dối bởi hướng sau hai vớt vớt ân ăn xong bữa cơm cơm mụ mụ nhường ta ngoan ngoan nghe phương thúc thúc lời nói đậu đậu khéo léo nói đậu đậu đã rất nghe lời phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng đang chuẩn bị đi kéo nàng hân hân cùng hiểu san từ phía sau chạy ra tiểu g i a hỏa một mặt ngạc nhiên hô đậu đậu muộn người đã đến nhà chúng ta tốt sốt vào đâu hân hân tỉ tỉ hiểu san tỉ, tỉ. đậu hì, hì cười nói đi thôi chúng ta cùng đi chơi đi tiểu gia hỏa trực tiếp chạy tới kéo nàng còn chơi cái gì chúng ta muốn lên thuyền xuất phát phương viên vội vàng ngăn lại hai người bọn họ à đúng rồi con heo nhỏ có chút bừng tỉnh đồ vật đều mang đủ sao phương viên đối với các nàng hỏi mang đủ ba tên tiểu gia hỏa cùng kêu lên nói sau đó lẫn nhau ở giữa hỉ h ỉ nợ nụ cười lần trước hiểu san sinh nhật thời điểm ngay tại lỗ thủ nghĩa du thuyền bên trên hơn nữa lần trước đi phỉ thúy đ ả o thời điểm đồng dạng cũng là ngồi lỗ thủ nghĩa du thuyền cho nên đối với lũ tiểu gia hỏa tới nói có thể nói là xe nhẹ chạy đứng quen h â n h â n thuyền mở không muốn trên b o g thuyền chạy tới chạy lui phương viên đối với khắp nơi vui chơi con heo nhỏ nói không sao ba ba ta đứng có thể ổn đâu tiểu gia hỏa nói xong còn tới cái kim cây độc lập biểu thị nàng không có vấn đề sau đó một cái bọc nước con heo nhỏ một cái mông đôn ngồi ở b n g thuyền a ngươi thật là ổn phương viên đi lên trước đem nàng từ phía sau bế lên con heo nhỏ lập tức giang hai cánh tay bày ra một cái thẳng tắp tư thế ngươi làm gì phương viên kỳ quái hỏi ta là d ẫ sở con heo nhỏ vui vẻ nói ta nhìn ngươi là thịt băm không là viên thịt còn t ặ n được t i ể u g i a hỏa n g h e vậy tức giận bắp chân loạn đạp lộn xộn nữa ta liền đem ngươi ném đến trong biển viên thịt biến cá hoàn phương viên hủ dọa n à n g nói mới sẽ không đâu ta lại biến thành tiểu mỹ nhân ngư ở trong biển bơi lại đi có thể sung sướng con heo nhỏ tuyệt không sợ hãi ngược lại rất vui vẻ cái k i a t ố t ba ba đem ngươi nuôi dưỡng ở trong biển mỗi ngày tới cho ngươi cho ăn mấy con cá như vậy b ấ t việc lại tiết kiệm tiền phương viên cười nói a mỹ nhân ngư ăn tiểu ngư ngư sao con heo nhỏ nghi ngờ hỏi cái này ta cũng không biết ta ừ mỹ nhân ngư mới không ăn tiểu ngư, ngư đâu tiểu ngư ngư cũng là bằng hữu của các nàng vậy các nàng ăn cái gì đương nhiên ăn cơm cơm nha ba ba thử ngốc con heo nhỏ nói đúng đúng liền ngươi thông minh nhất phương viên đem nàng ôm đến trong khoang thuyền h i ể u san cùng đậu đậu đang xem tv i i ăn trái cây lỗ thủ nghĩa mua cái này du thuyền thuần túy là vì hưởng lạc cho nên trên thuyền tự nhiên cái gì cũng không thiếu bất quá mỗi tháng bảo dưỡng phí cũng là cao dọa người trên thuyền có tiểu đồng bọn tự nhiên là không tỉ mịch xem tv làm trò chơi ăn linh thực, nhìn xem nước lộn thật là thoải mái trần siêu biết phương viên hôm nay muốn đi qua cho nên sớm đi vào bến tàu chờ cũng nhanh thôi trần siêu nhìn một chút thời gian nói đoạn thời gian gần nhất hai người bọn họ liên hệ thời gian rất nhiều trong bất chi bất giác hai người liền trở thành không sai bằng hữu bọn họ đang nói chuyện đâu chỉ thấy nơi xa một chiếc du thuyền phá sóng mà tới hoa ác thơ z ti 960. r ấ t hiển nhiên đường phương rất hiểu du thuyền một chút liền nhận ra rất đáng tiền sao lần trước hiểu san sinh nhật ti trần siêu cũng tới đi qua một lần nhưng không hề lý giải cụ thể giá cả chỉ cảm thấy hoàn toàn chính xác rất xa hoa người cứ nói đi ít nhất phải một nghìn hai trăm vạn đường phương nhún nhún vai nói chiếc này du thuyền tại toàn thế giới tới nói cũng có thể xem như đỉnh tiêm hàng ngũ một nghìn hai trăm vạn cái kia cũng không quá quý a ta nói chính là đô la trần siêu liền lúc này du thuyền rốt cục tới gần phỉ thúy đ ả o giản dị bến cảng lập tức có nhân viên công tác chỉ huy bọn họ đố ba ba đứng trên b o n g thuyền hiệu san l i ế c mắt liền thấy được trần siêu lập tức vui chơi chạy nhảy phất tay ra hiệu hiểu san trần siêu nghe tiếng cũng là đại hỷ hắn không nghĩ tới hiểu san cũng sẽ tới chờ thuyền vừa mới dừng hẳn hiểu san liền không kịp chờ đợi muốn xuống thuyền phương viên sợ nàng ngã xuống trước tiên đem nàng ôm sùm dưới ba ba hiểu san trực tiếp nhảo về phía chờ mong đã lâu ba ba trần siêu đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực sau đó lại rất mau thả mở ba ba quần áo bẩn cẩn thận đem ngươi quần áo cho làm bẩn mặc dù chính hắn không xuống công trường làm việc nhưng là thời gian dài đợi tại công trường hoàn cảnh bên trong quần áo trên người làm sao có thể sạch sẽ ba ba không bẩn hiểu san nói xong lại mở ra cánh tay ngước cổ nhìn xem hắn trần siêu con mắt chua chua ngay ngay con mắt xoay người đem nàng bế lên hiểu san cười vui vẻ trần đây là con gái của ngươi sao đường phương ở bên cạnh hỏi đúng là nữ nhi của ta rất đáng yêu đi hiểu san gọi đường thúc thúc tốt hiểu san nhỏ giọng nói a ngươi cũng tốt trần thúc thúc lúc này hân hân cùng đậu đậu cũng từ du thuyền bên trên xuống tới các nàng cũng đều nhận thức trần siêu các ngươi khỏe a hoan g lên các ngươi tới phỉ thúy đảo trần siêu cười híp mắt cùng với các nàng chào hỏi lúc này đường phương tiến lên mấy bước đón nhận từ trên thuyền xuống phương viên phương tổng đã lâu không gặp đ ư ờ n g quản lý ở trên đảo hết thệ đã quen thuộc chưa phương viên vội vàng cùng hắn bắt tay nói lúc trước hắn nhập trước thời điểm phương viên gặp quà hắn hai người còn hàn huyên không ít p h thúy đảo tương lai phát triển quy hoạch nơi này rất tốt cái gì cũng không thiếu tạ ơn vương tổng quan tâm đ ư ờ người p h ơ cơ n công tác rất nhiều năm, trên cơ bản đã đại hạ hóa, vô luận từ ẩm thực, nói chuyện, đạo lý nhân thế, đều cùng n g g tại tác rất từ thực, thế, đại hạ đại hạ đạo đại hạ đôi đã đều hóa, vô ẩm lý sự ư k h ô nói g Ngươi khác nhau nhiều n lắm. ngươi công tác là công tác nhà cũng muốn về à, ngươi dạng này làm hiểu san đều muốn trách ta suốt ngày để cho ba ba của nàng làm việc không cho hắn về nhà nhìn xem trần siêu ô m hiểu san đi tới phương viên trước tiên đoán giận nói không trách phương ba ba ba ba cố gắng làm việc kiếm tiền mua cho ta ăn ngon chơi vui còn có căn phòng lớn hiểu san nói xong còn giang hai cánh tay khoa trường khoa tay một chút yên tâm hết thệ cũng sẽ có sẽ càng ngày càng tốt phương ba ba cùng ngươi c a m đoan phương viên sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói trần siêu đem nàng vông ra nói đi cùng bọn muội muội chơi đi hân hân cùng đậu đậu đã sớm chạy đến bên cạnh trên bờ cát d ấ m lên tinh tế tỉ mỉ hạt cắt đang chơi vừa Trưng một thủy thiết, một. Trưng trước nghìn, kiến nghìn, kiến thượng. Ba ba, ngươi nhìn nhặt phương mặt, hương phỉ phỉ thủy đảo đại đại Ba ba, ta được cái Con chạy thật vỏ nhỏ sò đâu. viên phương viên tán dương một câu hiểu san đang túi đầu đang tìm đâu nơi này thiếu du khách cho nên trên bờ biển có rất nhiều bị nước biển sông lên vỏ sỏ đ ư ờ n g quản lý mảnh này bãi cát ngươi muốn an bài người thu thập một chút đem những vật nhỏ này đều lấy đi bằng không chờ phỉ thúy đảo cởi mở về sau có khả năng sẽ quân tới du khách phương viên nhìn thoáng qua bàn giao nói Phỉ thúy đảo chung quanh bãi c á t hạt cắt vô cùng tinh tế tỉ mỉ hơn nữa còn là cắt trắng nhìn qua vô cùng đẹp yên tâm đi phương tiên sinh những chuyện này đã tại công việc của ta nhập trình bên trong chỉ chẳng qua trước mắt còn không có áp dụng thôi trên thực tế không nhưng chỉ là bãi cát bên ngoài cũng sẽ có một chút vật kỷ niệm cửa hàng công cộng công trình các loại đều muốn làm chỉ bất quá bây giờ bên trong tại đại k i ế n thiết bên ngoài còn không có khởi công thôi đã đường phương đều đã nói như vậy phương viên cũng liền không có lại nhiều nói thế là hướng trong đảo đi đến chờ đến đầu kia thông hướng trong đảo lối vào thung lũng phương viên nhìn thoáng qua đã hoàn thành hơn phân nửa đầu cửa lộ ra hơi vẻ trầm tư thế nào n g ư ơ i nơi nào không hài lòng sao trần siêu ở bên cạnh hỏi ta thế nào cảm giác có chút thổ phỉ sơn trại đại môn đầu cảm giác ách lỗ thủ nghĩa nghe phương viên vừa nói như vậy cũng là càng xem càng cảm thấy giống gửi đến không được ngươi là nghĩ làm sơn đại vương sao không phải là phải nói là hải tặc đầu l ĩ n h sao chiếm đảo là v u a hải tặc con heo nhỏ nghe vậy tràn đầy nghĩ hoặc sau đó lộ ra vẻ hưng phấn cầm trong tay mới vừa nhặt nhỏ vỏ s ò chỉ vào đầu đầu nói ta là hải tặc đại vương nhanh lên đem ngươi tài bảo đều gọi đi ra hoa、wow, thật hung hung ác hải tặc nha ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta đem ta tài bảo đều cho ngươi đầu đầu phối hợp mà nói xong sau đó đem trong tay vỏ sò cho con heo nhỏ sau đó hai người nhìn nhau cười ha hả tiếp lấy cùng đi ăn cướp hiệu san tỉ tỉ ngay mấy tiểu tử kia tiếng cười lửa phương viên tâm tình cũng khá bây giờ còn chưa hoàn toàn xây thành chờ xây xong tại đem bên cạnh giàn giáo đều rút đi liền sẽ không như một thổ phỉ sơn trại chân siêu ở bên cạnh ă n u ổ i hắn nói cũng có lý cũng cũng là bởi vì những cái này giàn giáo mới khiến cho thoạt nhìn như là trong sơn trại loại kia hàng t r e t r ú c phòng ngự tường phương viên bắt lấy chạy tới chạy lui con heo nhỏ nói với nàng lần trước ba ba để cho ngươi vẽ quốc kỳ cùng quốc huy đâu ngươi có vẽ xong sao a thiểu g i a h ỏ a kinh ngạc nàng đem chuyện này đem quên đi ngươi nếu là không n g ư ơ vẽ ba ba tìm người khác tới vẽ lên nha phương viên nói người khác hình ảnh vậy ta nếu là không ưa thích làm sao bây giờ cái kia cũng không có cách ai bảo ngươi không chính mình vẽ ta không nói không chính mình hình ảnh ta muốn chính mình hình ảnh ta vẽ ra nhưng dễ nhìn vậy được lần này trở về ngươi liền cho ta hình ảnh vừa vặn có thể để cho h i ể u san t ỷ t ỷ còn có đậu đậu giúp đỡ chút cuối cùng để cho ngươi mụ mụ giúp các ngươi sửa chữa một chút mới không cần sửa chữa ta là tuyệt nhất con heo nhỏ không gì sánh được tự tin là là ngươi là tuyệt nhất chờ ngươi vẽ ra tới rồi nói sau đám người cười nói đi vào bên trong đi bên trong hiện tại một bộ khí thế ngất trời bộ dáng đủ loại máy móc a n h mình nhưng là dọc theo bên trong vòng xoay đường cái một vòng đều dùng màu lam sắt lá vây lại bên cạnh khách sạn cùng có công trình cũng không có dỡ bỏ dựa theo thiết kế phương án có kiến trúc vẫn là giữ lại h ứ a tỉ các ngươi mang bọn nhỏ đi khách sạn chờ chúng ta đi phương viên đối với hứa cốc lan nói hắn không hề chuẩn bị mang hải tử đi công trường vậy các ngươi đâu con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi ba ba tới đó mặt nhìn xem lập tức liền trở về phương viên chỉ chỉ bị vây địa phương nói ta cũng mau mau đến xem con heo nhỏ kêu lên không được bên trong quá nguy hiểm phương viên trực tiếp nha đầu cự tuyệt ta không ta liền muốn đi con heo nhỏ ôm chặt lấy chân của hắn không tung tay đi thì đi thôi phía trước bộ phận kiến trúc đại bộ phận đều làm xong bây giờ tại làm kết thúc công việc công tác không có quan hệ trần siêu nói đã như vậy vậy được đi bất quá nón bảo hộ các người đều muốn mang lên cho ta nha bên cạnh sớm đã có người cho bọn họ đưa qua nón bảo hộ con heo nhỏ nhìn xem màu vàng nón bảo hộ cảm thấy rất thú vị trực tiếp q u ă n g ra trên đỉnh đầu của mình nón mặt trời nắp ở trên đỉnh đầu thế nhưng là quá lớn con mắt đều bị chặn ai nha ta thấy không rõ nữa nha đây là ở đâu bên trong nhà con heo nhỏ hai tay lái về phía trước bắt đầu tìm tòi Tốt, đừng đùa phương viên đưa tay đem nàng m ũ về sau rời một điểm đem con mắt cho lộ ra bên này còn tại nói sao bên kia đậu đậu cùng h i ể u san cũng vui vẻ chơi tiếp nhắm mắt bắt người Tốt, đều không nên đ ồn ào phương viên lại cùng trần siêu cùng một chỗ đem hai tiểu gia hỏa này cho bắt trở lại trần siêu nắm h i ể u san phương viên một tay dắt một cái từ sắt lá tường dự lưu mở miệng trô đi vào hoa ác con heo nhỏ không nhịn được tán thưởng một tiếng vừa rồi tại sắt lá bên ngoài còn thật không biết tại sắt lá trong tường mặt lại còn có như vậy một dạng cảnh sắc lần trước các nàng tới thời điểm nơi này một mảnh bãi cỏ nhưng bây giờ đủ loại cổ quái kỳ lạ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo hình khác nhau tư thái khác nhau nóc phòng đại môn cửa sổ đều không phải là dựa theo tiêu chuẩn hình tứ phương hoặc là hình tròn m à kiến tạo quanh co khúc có hiệu có mẹo nhưng lại có khác mỹ cảm tràn đầy đồng thú có chút cùng loại với đại hạ cổ điện thần thoại hoạt hình trong phim ảnh tràng cảnh t r u n g quanh hoa cỏ cây cối cũng không phải rất nhiều bởi vì đây là dự lưu cho hư nghĩ đầu ảnh thiết bị sử dụng sau đó ở giữa một đầu vân văn đại đạo một đường nối thẳng phía trước nhưng đằng sau nhưng lại bị một tầng màu lam sắt lá tường đó là phồn tinh lâu phương viên hỏi đúng phồn tinh lâu trần siêu hồi đáp phồn tinh lâu tiến độ thế nào hoàn thành hơn phân nửa bất quá bởi vì có đại lượng chất gỗ kết cấu cho nên có chút chậm trễ thời gian trần siêu giải thích nói vậy ta có thể đi xem một chút sao phương viên vừa nói một bên đem con heo nhỏ mấy người các nàng bắt trở lại các nàng đầy mắt mới lạ cùng kinh hỷ chính hướng bên cạnh căn phòng chạy đâu thế nhưng là những phòng ốc này bên ngoài thành lập xong được bên chồng còn đang trang trí đâu đương nhiên có thể trần siêu nói xong dẫn d ắ trên đến phương v phương phương thực tế đi nếu như không nhìn ban đêm pháo hoa biểu diễn t cũng tác d kết hợp hiện nay hình chiếu kỹ thuật mới có thể để cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm mà phỉ thúy nói hình chiếu thiết bị mạnh hơn hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn ta là ý tứ này nhưng là chúng ta lại có chút bất đồng d i s n e y pháo hoa biểu diễn thời gian rất ngắn mà chúng ta hình chiếu cũng không thể trong thời gian ngắn liền kết thúc đi cũng nên cho du khách du l ã m thời gian cho nên ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể làm một buổi trưa buổi chiếu phim tối thậm chí chúng ta chỉ ban đêm phải mở ban ngày không ra phương viên não đại động mở cái này chỉ sợ không được bởi vì cái này dù sao cũng là nhi đồng hướng công viên trò chơi hài tử ban đêm đều muốn ngủ phụ huynh cũng sẽ không đồng ý sẽ ảnh hưởng nhãn hiệu danh dự phương viên nghe vậy gật đầu một cái đúng hơn nữa qua dài thời gian cởi mở cũng sẽ để cho du khách đánh mất hứng thú đã mất đi chân q u ý tín h đường phương nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn phương viên một cái hắn vẫn cho là phương viên là làm nghiên cứu khoa học không nghĩ tới còn hiểu những cái này đâu chúng ta có thể đem buổi tối thời gian kéo dài một điểm nhưng là ban ngày nơi này liền lộ ra có chút đơn điệu rất tốt ý nghĩ ngươi cho ta một cái phương án cụ thể đây chính là lão bản chỗ tốt hắn chỉ cần một kết quả sự tình đều bởi người khác đi làm Trước 100001, thủy 1001, phỉ đảo đại kiến thiết, lại xuyên qua một mảnh màu lam sắt lá cửa trước mắt mọi người sáng lên cái này một vùng so với bọn hắn vừa tới địa phương còn mưa lớn tại trước mắt của bọn hắn có một tòa kiến trúc hùng vĩ to lớn bậc thang tầng tầng mà lên hùng vĩ mà trắng lệ màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ mười chín cái n ớ c thang tất cả đều là bởi hoàn chỉnh cự thạch cắt chém mà thành mỗi nhanh cự thạch phía trên đều có tinh mỹ hoa văn phán g phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật toàn bộ kiến trúc đường hoàng đại khí bên trong nhưng lại có một tia m ặ bát tỷ như nóc nhà bên trên hôn thú đáng yêu bên trong lộ ra đồng thú nào có xoạ xoạ xoạt m ấ y bước chạy lên đài dai chậm một chút cẩn thận ngã xuống phương viên lời còn chưa dứt con heo nhỏ đã chạy đi lên sau đó xoay người lại chống ngạnh nói phía d ư ớ i kỵ sĩ nhìn thấy công chúa còn không hướng ta túi người chào phương viên còn chưa lên tiếng đâu chậm nghe phía trên một người tiếng nói à nơi nào đến cái tiểu hải tử phương viên vội vàng cùng đám người đi tới chính gặp một vị lão nhân từ phồn tinh lâu bên trong đi ra tới khoái lao ngươi tại sao lại ở chỗ này phương viên nhìn thấy khoái minh xuân cảm thấy ngoài ý mớn k h á i lao từ chúng ta khởi công sau đó một mực ở chỗ này đây trần siêu nhỏ giọng nói với hắn nói nguyên lai là phương tiên sinh ai yêu ta nhớ ra rồi đây là con gái của ngươi đi k h ó i lao cười ha hả nói đúng đây là nữ nhi của ta phương hân hân hân gọi ra ra phương viên vội và nói g n ra ra tốt tiểu ra hỏi n u thuận kêu một tiếng sau đó đối với k h ó i lao đi ra phương hướng thò đầu ra nhìn nghĩ vào xem nha bên trong quá loạn bụi quá lớn đi vào phải mang khẩu trang k h ó i lao cười ha hả nói nói xong bay đầu đối với bên trong hồ đại đ ô n g h ọ nghĩa mấy người các ngươi đi ra một chút chỉ chốc lát sau từ bên trong đi ra mấy cái một thân mảnh gỗ vừa người khoái lao đem dẫn đầu một vị trung niên kéo qua nói đây là ta tam đ ổ đệ nô đại đông là cái thợ mục phía sau mấy cái là đại đông đ ổ đệ nô sư phụ vất vả các ngươi phương viên muốn cùng bọn hắn nắm tay nô đại đông có chút ngại ngùng mà lấy tay ở trên người xoa xoa nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có vươn đi ra mà là có chút ngượng ngùng nói phương tiên sinh tay ta bẩn nào có cái gì bẩn không bẩn tay của ta cũng chưa chắc nhiều sạch sẽ phương viên vừa cười vừa nói thấy phương viên kiên trì r ộ i ra tay cũng không rụt về lại nô đại đông lúc này mới có chút khẩn trương cùng phương viên cầm một chút nhưng cũng là đụng một cái tức lòng nô đại đông dáng người thấp thấp trắng trắng một mặt thật thà bộ dáng nhìn qua liền không thế nào giỏi về ngôn t ử đại đông tính cách cứ như vậy phương tiên sinh chớ để ý a k h ó á i lao ở bên cạnh nói không có việc gì như vậy rất tốt ta cũng cảm thấy như vậy lúc trước thu hắn làm đồ đệ chính là cảm thấy hắn lời nói thiếu chất phác là cái làm v i ệ c người k h ó á i lao rất hiển nhiên đối với tên đồ đệ này cũng rất hài lòng bằng không hắn lần này cũng sẽ không để ngô đại đông đi theo hắn làm việc lần này tác phẩm là hắn nhân sinh bên trong tối cao trình độ cũng là lộng lây nhất tác phẩm hắn có thể làm cho n ô đại đông tới làm có thể thấy được đối với hắn nhận đồng n ô đại đông ngoài miệng không quá xe nói trong lòng cũng biết sư phụ đối với hắn tốt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích học nghĩa ngươi đi lấy mấy cái khẩu trang đến phương t i ê n sinh bọn họ nghĩ vào xem thuận tiện cũng làm cho người ở bên trong dừng lại khoái lão lại nói học nghĩa là đại đông nhi tử tính tình cũng theo hắn cha bất quá hai người thợ một sống trên rất có thiên phú toàn bộ nhờ sư phụ dạy tốt n ô đại đông cười cười nói hắn mặc dù chất phát nhưng không đại biểu hắn gốc biết sư phụ đang giút hắn nói tốt、đâu. vậy chúng ta thật sự muốn đi vào xem thật kỹ một chút nếu như không có vấn đề hàng năm giữ gìn còn muốn phiền phức nô sư phụ phương viên nghe vậy cởi nói v ì thúy đảo kiến thiết sau khi hoàn thành cũng không phải là một cú hàng năm đều cần giữ gìn tu sửa mà xem như kiến thiết người tham dự nô đại đông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất không phiền phức không phiền phức nô đại đông mặt lộ vẻ vui mừng nói chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt tương đương với một phần lâu dài sự nghiệp cho bọn họ tới làm nào có không cao hứng lúc này nô đại đông nhi tử n ô học nghĩa cầm một cái túi khẩu trang đi ra từng cái phân phát cho đám người mấy tiểu tử kia cầm lấy trong tay khẩu trang không biết làm sao các nàng cũng không có mang qua cái đồ chơi này nếu như người phương bắc mùa đông có lẽ cho hải tử mang nhưng là tại lộc thị bên này mang khẩu trang đừng nói dỡn nóng chết được rồi cho nên con heo nhỏ trực tiếp đem khẩu trang hướng trên đầu bộ đ ầ u đ ầ u a nó che t ạ i trên á n h mắt h i ể u san thì là treo ở trên cằm mấy tiểu tử kia chơi quên cả trời đất đám người bị các nàng mấy tiểu tử kia làm vui vẻ sẽ không mang không biết nhìn thúc thúc bọn họ là thế nào mang sao phương viên đem trong tay các nàng khẩu trang lấy từng cái cho mang lên như vậy rất không thoải mái đâu con heo nhỏ nói xong đưa tay liền muốn đi túm ta nói cho ngươi à lấy xuống liền không cho phép đi vào chỉ có thể cùng hứa a di chờ ở bên ngoài phương viên cảnh cáo nói con heo nhỏ nghe vậy lập tức rút về móng nước nhỏ nàng hiện tại đối với p h ổ n tinh lâu bên trong hiếu kỳ ghê gớm thế là một đoàn người tùy tùng khoái lao đi vào bên trong đi trên đường đi khoái lao cho bọn họ giải thích các nơi chi tiết tác dụng cùng ngụ ý đặc biệt là cánh cửa đều nhanh có nửa cái con heo nhỏ cao nhưng vì làm việc thuận tiện ngỡ cửa đệm ộ t cái sườn dốc trèo trống chờ đi đến bên trong đám người không khỏi vì bên trong tinh mỹ trang trí kinh sợ tất cả cửa sổ toàn có trạm g ô n g tinh mỹ hoa văn cũng là thuần thủ công chế tạo trừ cái đó ra chính là nóc nhà cả lầu bên trong trên dưới hai tầng nối thẳng cao m ộ mươi chín mét lộ ra đặc biệt dễ hiểu trừ cái đó ra còn có trèo chống cây cột uốn lượn mà lên thang lầu tầng hai lan can các loại tất cả đều là làm bằng gỗ chế tạo cũng đặc biệt phí công phu n ô đại đông đoàn đội có chừng mấy chục người từ cầm tới bản thiết kế bắt đầu liền động thủ làm đến bây giờ cũng bất quá mới làm xong hơn p â n nửa thôi trung tuần tháng chín có thể làm xong sao phương viên bốn phía nhìn một chút hỏi làm xong nhất định có thể làm xong nhưng so sánh đổi nô đại đông mặt lộ vẻ khó khăn mà nói phương viên nhìn thoáng qua chạy đến một bên leo cửa sổ hộ lăng mấy tiểu tử kia nói hôm nay vừa vặn các ngươi đều tại ta liền sớm thấu cái thực chất ngày hai mươi hai tháng chín là thả i y thìa sinh nhật ta nghĩ ngày hôm đó cùng với nàng ở chỗ này cử hành h ô n lễ cho nên tại tiến độ bên trên các ngươi phải nắm chặt nếu như nhân t h ủ không đủ liền lại thêm tiền nếu không đủ đem xin đưa tới ta cho các ngươi phê ta nói ngươi như thế nào gấp gáp như vậy nhất định phải tháng chín đem nửa bộ phận t r ư ớ hoàn thành đâu trần siêu lộ ra vẻ chợ hiểu việc này ta còn không có cùng thả y h ì nói các ngươi cần phải giút ta giữ bí mật phương viên nhắc nhở, thả y thì thật sự là may mắn có thể gả cho ngươi nam nhân như vậy lỗ thủ nghĩa hơi xúc động mà nói phương v i ê n vì lam thả y thì hề làm hết thảy liền ngay cả hắn đều cảm thấy lãng mạn lam thả y thì quá may mắn mới có thể tìm được phương v i ê n như vậy nam nhân tốt sai là ta có thể lấy được thả y thì hề nữ nhân như vậy mới là vận may của ta đâu phương v i ê n nhìn về phía cách đó không xa đệm lên mũi chân dùng ngón tay nhỏ đâm góc cửa sổ con heo nhỏ nói đám người kỳ thật cùng lỗ thủ nghĩa không sai biệt l ắ m ý nghĩ dù cho phương biên nói như vậy cũng chỉ coi hắn là bởi vì yêu lam thả y t ì mới như vậy nói cũng đúng ngươi thật sự đủ may mắn trần o đảo đảo cho à này là n nhạc như đồ cưới. Lộ thủ nghĩa tán đồng nói. ngươi. đại đưa đồ hạ cái cưới. Thải phụ thủ có mấy một xem Lam mua tòa Tòa Ba Ba t Lộ siêu nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm. mà đám ú n không nói ngươi Trần g ta sao. có đã đ với người sao? Trần Siêu. Đám người càng là ghen ghét lời nói đều cũng không nói ra được chính mình thế nào liền gặp không được tốt như vậy nhạc phụ đây chương một nghìn hai thinh tinh đại tử điếm chương một nghìn hai thinh tinh đại tử điếm toàn bộ phỉ thúy đảo thi công hình thức là nhiều một chút thi công tất cả đều dùng lục sắt sắt lá tường vây quanh từng vòng từng vòng đồng thời khởi công như vậy tiến độ liền sẽ mau mau nhưng là bởi vì phương viên yêu cầu nửa đoạn sau trên cơ bản đều đình công tất cả mọi người tập trung vào nửa trước đoạn bắt đầu thi công phải biết v ỉ thúy đảo diện tích tương đương với 4.5 cái mado ít n y đồng thời 2.5 cái tổng thể diện tích thế nhưng là d i s n e y đồng thời kiến thiết liền tiếp cận b n ă m tổng thể cởi mở đại khái là thời gian năm năm nhưng v ỉ thúy đảo c h ỉ n h thể kiến trúc hoàn cảnh so mado ít ni tốt hơn nhiều bởi vì cũng là hình chiếu lẫn nhau trò chơi cho nên đối với tràng cảnh yêu cầu ít đi rất nhiều t h như xe cắt treo hoàn toàn không cần thiết thật sự chế tạo ra hoàn mỹ giả sơn cùng đường hầm đi ra chính là phổ thông đi lên cùng đường hầm là được rồi quá mức tinh tế ngược lại bất lợi cho hình chiếu thiết bị sử dụng hậu kỳ hương nghĩ đầu ảnh thiết bị mở ra về sau đã tới t hiệu quả ngược lại vượt qua thu nhỏ tỷ lệ chân thực m ẫ u phỏng không thể không nói khoa học kỹ thuật cường đại cho nên lúc này mới rút ngắn thật nhiều công tác tiến độ nhưng dù cho như vậy ít nhất cũng phải thời gian hai năm mới có thể kiến thiết hoàn thành toàn bộ vi khu mà bây giờ công trình tiến độ đã coi như là nhanh vô cùng nhanh nhìn một vòng sau đó phương viên đối với công tác của bọn hắn đưa cho khẳng định người lão bản hài lòng liền tốt trần siêu cười nói những cái này sắt lá tường các ngươi mau chóng dỡ bỏ còn có những cái này xanh hóa t ậ n lực nhiều loại một chút hoa cỏ đem những này chống không địa phương bổ sung đứng lên đến nỗi nửa đ o ạ n sau trước làm một bức tường cách đứng lên làm điểm dây thường xuân cái gì trồng lên m u ố n che khuất xấu phương viên từng cái bàn giao nói ngươi cái này cần lãng phí bao nhiêu tiền a lỗ thủ nghĩa không nhịn được ở phía sau chửi bậy nói bởi vì dựa theo phương viên bây giờ nói làm rất nhiều thứ hậu kỳ khẳng định còn là muốn hủy trừ tiền chính là dùng để tiêu xài nha h ú n chi cả một đời liền lần này còn không thể cho phép ta xa xỉ một lần trần a sao, lời kịch sao. từ t siêu i như t vỗ bầu Lộ ngực căn đoan phương viên nghe vậy không có nói thêm nữa hòa là lại cùng đường phương bàn giao vài câu bởi vì dựa theo đường phương kế hoạch công tác của hắn tối thiểu nhất cũng muốn chờ toàn bộ viên khu kiến thiết không sai biệt lắm thời điểm mới có thể áp dụng nhưng bây giờ phương viên tất nhiên đã nói như vậy rồi kế hoạch của hắn liền muốn điều chỉnh có công tác hiện tại liền muốn bắt đầu làm đồng thời còn muốn cùng trần siêu thương lượng tranh thủ tối đại hóa lợi dụng hiện tại tài nguyên hậu kỳ thiếu hủy đi thiếu làm lại buổi trưa ngay tại đảo bên trên phỉ thúy đại t i ể u điểm ăn bởi vì hiện tại khách sạn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh cho nên khách sạn hiện tại cũng phụ trách một bộ phận trên công trường công nhân thức ăn mặc dù cấp bậc lập t ứ c ăn rất nhiều nhưng là vô luận cái nào nhân viên cũng không có lựa chọn từ chức ý、nghĩ. dù sao tiền lương như thường lệ cho hơn nữa nhìn như bây giờ đại kiến thiết quy mô về sau đảo bên trên sớm muộn sẽ lửa c h á y tới người nào đi ai mới ngốc mà xem như đảo chủ phương viên đích thân đến khách sạn bọn họ tự nhiên lấy ra thức ăn tốt nhất tới chiêu đ á i cái này đúng vô cùng con heo nhỏ khẩu vị nếu như con heo nhỏ là đại lóc bản đoán chừng hiện tại lục hâm hậu lục quản lý liền muốn thăng chức tăng lương lục quản lý dựa theo nữ nhi của ta y tứ phỉ thúy đảo về sau đ ổ i gọi phồn tinh vương quốc người khách sạn này cũng muốn đổi cái danh tự không thể lại bảo phỉ thúy đại tử điếm ăn cơm xong phương viên ngồi xuống cùng lục hâm hậu hàn n u y ê n đã như vậy, vậy liền còn để cho p h ư ơ n g tổng nữ nhi đặt tên tốt lục hâm hậu cười nói bên cạnh đám người có chút bó tay rồi phương hân mới mấy tuổi nàng nếu như thuận miệng bắt đầu một cái kỳ hoa danh tự hắn dám dùng có thể để mọi người không nghĩ tới chính là phương viên nghe vậy vậy mà cao hứng đối với ngay tại nhi đồng khu chơi đùa tiểu gia hoa hô hân hân ba ba muốn đem hiện tại cái này khách sạn đổi cái danh tự ngươi giúp ba ba nghĩ một cái có được hay không con heo nhỏ chính cùng đậu đậu các nàng chơi khởi kinh đâu nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ thuận miệng nói ra vậy liền cứ gọi hân hân đại tiểu điểm a tức liền gọi tinh tinh đại tiểu điểm phồn tinh vương quốc lục hâm hậu khẽ cười nói đúng sau này khách sạn liền lấy tinh không là chủ đề ngôi sao xem như bố cảnh thì như hiện tại cái này đính chót hoàn toàn có thể làm thành tinh không bộ dáng lại cài đặt một chút hư nghĩ đầu bánh thiết bị hiện thực cùng giả lập kết hợp để cho người ta thật giả khó phân có loại đưa thân vào tinh không cảm giác phương viên não đại động mở người tỉnh lại đi nghĩ như thế nào một màn là một màn lỗ thủ nghĩa không nhịn được mà nói này làm sao gọi nghĩ một màn là một màn đâu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái chủ ý này phi thường tốt sao phương viên phản bác lỗ thủ nghĩa nghe vậy không phản bác được ý nghĩ này vẫn đúng là đừng nói là thật rất không tệ xem như phồn tinh vương quốc chủ đề khách sạn dùng tinh không là chủ đề trang trí cái này có sai lầm sao có vấn đề sao mặt khác đến lúc đó chúng ta cũng có thể làm chút chủ đề gian phòng phương viên tiếp tục đối với lục hâm hậu nói cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề chẳng những lục hâm hậu chính là đường phương cũng là nhận đồng dù sao đây là có quan nghiệm chứng Chủ đề khách đề s ạch n ù n g p ổ ta h ô n g g i n p h ò đây vẫn đúng là không có thống kê qua sau đó ta lại gọi điện thoại cào chỗ ngươi đi dù sao tháng sau số mười tà hữu ta còn cần tới một chuyến ngươi nói, ba ba, nói, nói cũng n à i t r đúng i sớm biết còn không bằng ở công ty chơi game là trò chơi không tâm sao vẫn là ghế xô phà không mềm lỗ thủ nghĩa c a o mày than thở mà nói tốt chớ cùng ta lắp có việc ngươi nói thẳng cùng ta chơi tâm nhãn ta còn không biết ngươi là ai phương viên nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói hắc hắc huynh đệ ta liền biết không thể gạt được ngươi lỗ thủ nghĩa cùng trở mặt một dạng lập tức cười ngọn ngẹn u mà nói vậy ngươi còn cùng ta trang đây không phải gia tăng điểm tình thú sao lan ai cùng ngươi tình thú tới tranh thủ thời gian cho ta nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy lập tức t r ơ mặt ra nói hôm nay cứng rắn muốn theo tới nguyên do chương một n g phá phong trảm lãng chương một n g phá phong trảm lãng ta muốn hỏi họ ngươi thế giới thứ hai video ngắn mối nối sự tình lỗ thủ nghĩa cởi đến cực kỳ hèn mọn phương viên không cần hắn nói liền biết có ý tứ gì thế là trực tiếp mở miệng nói thế giới thứ hai trên nguyên tắc là công bằng công chính cho nên muốn cho ta đem mối nối đơn độc cởi mở cho ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ làm như vậy sẽ chỉ rơi nhân khẩu lưới ta biết ta nói không là sự tình này ta xem thế giới thứ hai chính thức diễn đàn hiện tại cỡ lọ xẹt bệ ta người sử dụng chia sẻ một chút trong trò chơi video ngắn chỉ có thể chuyển đến chính thức diễn đàn rất nhiều t i ế t mời trực tiếp chìm xuống lật lên cũng rất phiền t h ứ hh cho nên ngươi là nghĩ để cho cỡ lọ xẹt b ể t a người sử dụng trực tiếp đem bọn hắn ở trong game c h ụ t video ngắn thông qua mối nối trực tiếp lên chuyển đến n g ư ờ i tầm nhìn trên bình đ ạ i không thể không nói lỗ thủ nghĩa làm ăn lợi dụng sơ hở kỹ thuật đích thật là siêu cường đúng đúng ta miễn phí giúp ngươi đánh quảng cáo tuyên truyền không muốn một phân tiền dẹp đi đi ngươi làm ta là kẻ ngu sao cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi ngươi nhìn ngươi miễn phí lấy được tuyên truyền ta làm lớn ra người sử dụng ao lại nói ngươi sử dụng cùng ta người sử dụng lại không xung đột ngươi sử dụng vẫn là ngươi sử dụng nói mọn h ạ Ta người sử dụng là ta người sử dụng nhưng là n g ư ơ i người sử dụng không nhất định là n g ư ơ i người sử dụng bây giờ nghĩ đem ta người sử dụng cũng thay đổi thành n g ư ơ i người sử dụng n g ư ơ i cái này ta tâm nghĩ đừng đem ta không biết lỗ thủ nghĩa bị phương viên đâm thủng có chút thẹn quá hóa giận dùng cánh tay kẹp lấy phương viên cổ huy hiếp nói ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không đi đối với ngươi mà nói lại không tổn thất là không có tổn thất nhưng cũng không có chỗ tốt ta chỉ cần không có chỗ tốt ta liền không làm phương viên cũng không phản kháng sợ phản kháng đứng lên đem lỗ thủ nghĩa cánh tay cho phết đoạn vậy ta mời ngươi ăn một trận đồ nướng muốn chút mặt có được hay không lời này ngươi cũng nói ra miệng cái k i a hai bữa ba trận thành dao ba ba các ngươi đang đánh nhau sao con heo nhỏ bỗng nhiên chạy tới tò mò hỏi lỗ thủ nghĩa vội vàng bông ra phương viên sau đó nói không có chúng ta đang náo lấy chơi đâu a nhà con heo nhỏ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu tiếp lấy quay đầu đối phương viên nói ba ba ngươi đánh thời điểm nhẹ một chút và không ngươi sẽ đem lô thúc thúc đánh chết phốc phốc phương viên cười ra tiếng ngươi vật nhỏ này nói không chừng ba ba của ngươi đánh không lại ta đâu lỗ thủ nghĩa có chút rợ khóc rợi nói Cái tiếc có của có lợi hại ta thể không khả năng, ba ba đ â uy uy được rồi đi ngươi cùng hải tử so sánh cái gì thật sự lại nói nàng nói cũng đúng lời nói thật thật muốn đánh đứng lên đánh chết ngươi coi như xong đem ngươi phân đánh ra đến còn dễ dàng thế nào nói chuyện đâu thế nào nói chuyện đâu cứ như vậy nói chuyện nếu không chúng ta luyện một chút lan ai cùng ngươi luyện một chút bao lớn người tuổi nhỏ không ngây thơ lỗ thủ nghĩa thế nhưng là biết phương viên lợi hại quả quyết nhận sợ sai cái này gọi tốt hán không ăn thiệt thòi trước mắt hai người cười đùa một hồi phương viên mới nghiêm mặt nói vừa rồi ta nói thế giới thứ hai đối ngoại nhất định phải bảo trì một cái công chính công bằng hình tượng cho nên ta không có khả năng bởi vì người chèn ép cái khác video ngắn công ty nhưng là ta có thể đối với người một chút tài nguyên nghiêng hiện tại đại hạ video ngắn chia sẻ công ty cũng không phải tầm nhìn một nhà độc đại loại trừ tầm nhìn bên ngoài còn có hai đại video ngắn công ty hình thành thế chân vạc trừ cái đó ra còn có một số nhỏ video ngắn công ty ở phía sau mắt l o g l o g tùy thời chuẩn bị kiếm một chén canh đây chỉ là trong hiện thực đại hạ video ngắn thị trường hiện trạng nhưng là thế giới thứ hai nhằm vào cũng không chỉ là đại hạ mà là toàn thế giới đối thủ cạnh tranh khẳng định thì càng nhiều nhưng cũng đại biểu cho kỳ ngộ càng nhiều tạ ơn huynh đệ ta cũng không biết nói cái gì cho phải lỗ thủ nghĩa ô m phương v i ê n may giả mù s a mưa mà chen lấn mấy giọt nước mắt không căn bản liền không có nước mắt c ú t sang một bên ta nói cho ngươi công ty có công ty quy định một mã thì một mã tiền thế nhưng là một phân không thể thiếu đây là vấn đề nguyên tắc thế giới thứ hai cởi mở về sau nội bộ quảng cáo ném tin tức đẩy đưa các loại đây đều là tiền phương lam tập đoàn tiêu thụ bộ cũng chính là ninh ngữ đ ỉ n h bộ môn chuyên môn thành lập một tiểu tổ chủ trào cái này một khối đối với vị trí thời gian giá cả các loại tiến hành hạch toán mặc dù nói bộ phận này nghiệp vụ đối ngoại là cởi mở nhưng là phương viên muốn cho ai bên trên ai ưu tiên bên trên còn không phải chuyện một câu nói thương nghiệp cạnh tranh có chút thời điểm đánh chính là thời gian chiến ai cái thứ nhất ăn bánh gà tổ mới có thể ăn được lớn nhất yên tâm đi sẽ không thiếu ngươi dù sao cũng không cần ta cho lỗ thủ nghĩa biểu môi nói hắn lời nói này ngược lại là lời nói thật dù sao cuối cùng phí tổn tất cả đều chạy p h ẳ n g nói quảng cáo đưa lên công ty trên đầu mà quảng cáo đưa lên công ty tiền từ đâu tới đâu tự nhiên là thêm đến trên hàng hóa sau đó dùng hộ tính tiền cũng chính là ngươi trên thực tế chính mình dùng tiền mua quảng cáo cho mình nhìn cái này chưa thoải mái ba ba, n g ư ơ i cùng lỗ thúc thúc đánh xong sao mau tới nha giúp chúng ta thay cái phim hoạt hình cái này không dễ nhìn hân hân la lớn thế nào chính mình sẽ không làm sao phương viên nghe vậy đi tới cùng nhà chúng ta bên trong không giống nhau g ã con heo nhỏ đem điều khiển từ xa đưa cho hắn nói cho nên a ngươi muốn nhiều đọc sách nhiều nhận thức chữ nổi bằng không muốn nhìn phim hoạt hình đều không nhìn thấy phương viên thừa cơ giáo dục nói phương ba ba ta hiện tại đã có thể nhận thức rất nhiều chữ giã cũng là mụ mụ dạy ta hiểu san dơ cao lên cánh tay nói phải không cái kia thật giỏi phương viên tán dương tiểu gia hỏa nghe vậy không cam lòng yếu thế mà nói ta cũng nhận thức rất nhiều chữ phải không ngươi nhận thức cái nào chữ a ta nhận thức tên của mình còn có mụ mụ cùng ba ba danh tự còn có không một hai ba con heo nhỏ nói một nhóm lớn nhưng cẩn thận đếm xem chỉ sợ cũng liền hai ba mươi cái chữ tốt ta v cố cố đầu đầu ậ ân mụ mụ cũng nói muốn đi học cho giỏi về sau giống phương thúc thúc một dạng lợi hại đậu đậu đầy mắt sùng bái mà nhìn xem phương viên tại lưu hướng hồng trong mắt phương viên chính là trên thế giới lợi hại nhất nhà khoa học hơn nữa còn sáng tạo ra tài sản to lớn cho nên nàng một chút người quan điểm tự nhiên ảnh hưởng đến đậu đậu giống ngươi phương thúc thúc lỗ thủ nghĩa vừa mới chuẩn bị muốn nói giống người phương thúc thúc lợi hại như vậy trên cơ bản liền không thể nào liền bị phương viên trừng mắt liếc nuốt xuống lúc này bên ngoài vang lên khí định thanh đi thôi không muốn lúc nào cũng ngồi ở chỗ này xem tv i i chúng ta đi bong thuyền đi một chút đi phương viên tắt tv i i nói được mấy tiểu tử kia nghe vậy có thể vui vẻ các nàng sớm muốn đi bong thuyền thế nhưng là bởi vì phương viên sợ nguy hiểm cho nên một mực không để cho các nàng ra ngoài hiện tại nghe phương viên nói như vậy các nàng tranh nhau chen lấn mà ra bên ngoài chạy trên thực tế chỉ cần không quá tới gần lan căn chỗ cũng không có gì nguy hiểm Thúng chờ thuyền ê n t lên bờ cũng mới hơn năm giờ phương viên chuẩn bị để cho lương phi bạch đưa đậu đậu trở về thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa cùng hiệu săn đều rất không nỡ mạnh liệt yêu cầu đậu đậu ban đêm lưu lại cùng nhau chơi đùa đậu đậu cũng có chút tâm đậu phương viên gặp như vậy liền cho lưu hướng hồng gọi điện thoại chưng cầu đồng ý của nàng lỗ thủ nghĩa trực tiếp tách ra khỏi bọn họ đi về nhà thế là phương viên giống đuổi con vịt một dạng vội vàng ba tên tiểu g i a hỏa hướng trong nhà đi ven đường hoa nhỏ trên đất lá rụng khe hở bên trong cỏ nhỏ tại các nàng trong mắt cũng là như vậy mới lạ trên đường đi tất cả đều là các nàng hoan thanh thiếu nữ cùng với các nàng cùng một chỗ phương viên cảm thấy tâm tình của mình cũng hầu như là như vậy vui vẻ cùng nhẹ nhõm mãi mãi ta đã trở về đâu vừa tới cửa ra vào con heo nhỏ liền lớn tiếng hét lên người trở về a phương mụ mụ thanh âm chuyển đến ngay sau đó là một hồi s o ạ tâm thanh con heo nhỏ một mặt t o mò chạy tới sau đó một mặt bừng tỉnh À, à, các ngươi tại đánh mặt trượt đâu chơi mặt trượt loại trừ mãi mãi bên ngoài còn có cao nãi n ã i cùng g i a o g i a o ra ra nãi n ã i bọn nhỏ đều trở về thanh này đánh xong liền không đánh phương mụ mụ nói được a chúng ta cũng nghỉ một chút cao ái chân vừa cười vừa nói chúng ta cũng muốn về nhà đốt cơm tối đi g i a o g i a o nãi nãi nói tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức chạy tới hiếu kỳ hỏi dao dao nãi mãi dao dao trở về rồi sao còn không có a nhưng sắp rồi đại khái là chừng một tuần lễ liền nên trở lại đi dao dao nãi mãi cười nói con heo nhỏ nghe vậy có chút thất vọng t ố t các ngươi chơi trước một hồi mãi mãi lập tức liền kết thúc làm cơm tối các ngươi cũng đừng về nhà ban đêm ngay tại nhà ta cơm nước xong xuôi phương mụ mụ nói với mọi người nói cái kia làm sao có ý tứ đâu đám người một hồi từ chối mẹ các ngươi đánh đi cơm tối ta tới làm là được rồi hân hân ngươi cùng đậu đậu cùng hiệu san đi ra sân chơi đi đ ú n g cha ta cũng mãi mãi đâu mãi mãi đánh một hồi thời gian dài sợ nàng thân thể chịu không nổi cho nên ta mới tiếp nhận nàng chính cùng cha ngươi trong sân nghỉ n ơ i đâu phương mụ mụ nói mẹ ngươi không cần giải thích ngươi chơi mặt trực ta lại không phản đối phương viên cười nói phương mụ mụ kỳ thật có chút lo lắng phương viên bởi vì nàng chơi mặt trực mà không vui dù sao đối với hải tử tới nói không phải là cái gì tốt tấm gương nhưng phương viên lại không quan tâm những cái này phương mụ mụ niên kỵ cũng lớn tại lộc thị bên này cũng không có nhiều bằng hưu có người đánh một chút mặt trực r ế t thời gian rất tốt bằng không thời gian d à i sẽ biệt xuất bệnh tới chỉ cần không c h ấ m mê không phải là chuyện gì xấu phương viên người thông minh lại sẽ kiếm tiền còn như thế h ế u thuận lương đại tỷ ngươi thật là có phúc lớn a ngồi tại phương mụ mụ đối diện cao hai chân tràn đầy hâm mộ nói như thế tiểu lỗ hắn còn trông coi n g ư ờ i chơi mặt trượt phương mụ mụ kinh ngạc hỏi hắn dám bốn đầu cao ái chân đem mặt trượt hướng trên mặt bàn vỗ một cái phi thường bá khí mà nói tất cả mọi người vui vẻ lên phương viên không có quản bọn họ xoay người đi phòng bếp đốt cơm tối đi ra ra lão n ã i mãi con heo nhỏ vui sướng chạy đến trong viện nhìn thấy ngay tại hóng mát phương ba bà, bà cùng thái n ã i mãi ai yêu b ả o bối trở về à mau tới cho thái nãy mãi ôm một cái nhìn ngươi dám đen không có thái nãy mãi cười hít mắt nói con heo nhỏ khoái hoạt mà chạy tới cùng thái mãi nãi ôm một cái g i a chưa ăn cái gì nha? phía ngoài đồ vật không vệ sinh cũng không khỏe mạnh thái mãi mãi hỏa khí mà h ỏ i t h ă m sau đó đối với đậu đậu cùng hiệu san cũng vẫy vây tay đem trên bàn phương đồ ăn vật đưa cho các nàng ăn mẹ ngươi không cần lo lắng phương viên sẽ chiếu cố tốt các nàng phương ba ba ở bên cạnh cười nói đúng thế ba ba giữa chưa mang ta tại tại hân hân đại tiểu điếm ăn cơm cơm con heo nhỏ nói hân hân khách sạn lớn giống như ngươi danh tự a thái mãi mãi cười nói bởi vì là ta lên nha con heo nhỏ chống lạnh nâng cao bụng nhỏ tiêu n ạ o ghê gớm phải không vậy ngươi thật giỏi thái mãi, mãi không hiểu những thứ này nhưng là phương ba ba nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ phương viên mua tử điểm nhưng nghĩ lại mới kịp phản ứng lại toàn bộ đảo cũng là phương viên trên đảo khách sạn tự nhiên cũng là phương viên bất quá bọn hắn còn chưa có đi đảo bên trên nhìn qua đâu cũng không biết đảo bên trên xây thành hình dáng ra sao phương ba ba vừa nghĩ như thế lại cũng không ổn định trong lòng hiếu kỳ t ố t mấy người các người đi chơi đi mấy tiểu tử kia nghe vậy lập tức đem trong tay đồ ăn vặt nhét vào trong miệng liền muốn hướng trên bãi cỏ chạy phương ba ba vội vàng bắt lấy các nàng giút các nàng nắm tay xoa xoa chúng ta tới ngày dây đi thế là ba tên tiểu gia hỏa sắp xếp xếp hàng ngày dây từ nhỏ đến lớn một người đãng hai mươi lần hi hi ha ha thật là khoái hoạt đúng lúc này đông nhiên sắc vách trên lầu chuyển tới ái thái thanh âm hân hân hiểu san đậu đậu a con heo nhỏ kinh ngạc miệng há thật to sau đó hưng phấn vui chơi chạy n h ả ái thái tỉ tỉ ái thái tỉ tỉ ngươi chờ ta một chút ta tới tìm ngươi chơi con heo nhỏ mang theo h i ể u san cùng đậu đậu vội vã mà liền hướng trong phòng chạy bên kia ái thái cũng giống như thế lập tức trở về quay người từ chạy về trong phòng hân hân các ngươi vội vội vàng vàng như vậy mà làm gì phương ba ba hô một câu đi tìm ái thái tỷ tỷ chơi con heo nhỏ vừa mới r ứ t lời người đã chạy chờ chạy đến cửa chính con heo nhỏ bỗng nhiên dừng lại bước chân cả người cứng ở cửa ra vào đằng sau đi theo h i ể u san cùng đậu đậu kỳ quái mà hỏi thăm hân hân ngươi thế nào nha ba ba mụ mụ nói tiểu hai tử một người không thể đơn độc đi ra ngoài bằng không sẽ đánh c á i mông xem ra lần trước đối với nàng giáo dục ấn tượng vẫn rất khắc sâu lần này rốt cục không còn đần độn s ô n g ra ngoài thế nhưng là chúng ta bây giờ không phải là một đứa bé nha đậu nhỏ giọng nói à hình như cũng đúng à các nàng hiện tại là ba cái tiểu hai tử một đứa bé không cho phép đi ra ngoài không nói ba cái cũng không được a vừa nghĩ như thế con heo nhỏ lại vui vẻ cất bước liền lại phải chạy về phía trước hiểu san vội vàng đem nàng nữ lại hiểu san dù sao thành thục một chút hiểu được cũng nhiều chút đi ra ngoài muốn cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng mới có thể chúng ta đi tìm phương ba ba nói một tiếng đi ta có cùng Gia Gia ra ra nói g i con heo nhỏ gãi gãi cái đầu nhỏ nói nói cái gì các ngươi chuẩn bị đi nơi nào nguyên lai phương ba ba không yên lòng theo tới ra ra chúng ta muốn đi tìm ấy thái chơi ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ con heo nhỏ lập tức ôm lấy phương ba ba chân nói Thái trở về rồi. Đúng thế, ái thái ái thái rồi. ngươi trở thế, tỉ tỉ trở về đâu? Ngươi nhanh về về Đúng đâu, lúc ê n mang bọn ta đi thôi. Ta có thể nghĩ không nàng, nghĩ nàng mang ngươi lắm một ta ta ta ra ra gặp thôi, thể thái tỉ tỉ thể tới đi đâu, đâu. được, ái h có có c lâu Vậy t một trở nhưng là một hồi liền muốn trở về nhà. Phương nói. hồi ư là về ba ba đ ợ c o này heo nhỏ đáp ứng rất thẳng thắn, chỉ ứng cần mang n đáp rất n n g đi là được. là Lúc à phương mụ mụ các nàng cũng kết thúc ván bài thế là phương ba ba để cho nàng chiếu cố một chút mãi mãi chính mình thì mang theo ba tên tiểu gia hỏa ra cửa chuẩn bị đi tìm ai thái bụng nhỏ bất tranh khí phương ba ba mang theo ba tên tiểu gia hỏa vừa ra cửa chỉ thấy lệ tỷ hai tay tất cả mang theo một cái túi cái này cũng chưa tính ái thái theo ở phía sau cũng đồng d ạ n g mang theo cái cái túi cật lực liên tha đái r u ệ ái thái t ỷ t ỷ hân hân mấy tiểu t ử kia ôm nhau lại ôm lại nhảy ái thái cái túi cũng không cần vui vẻ không biết như thế nào cho phải phương ba ba cùng lệ t ỷ lên tiếng chào hỏi sau đó đi qua giúp ái thái đem cái túi nhặt lên yêu ổ cũng khá nặng cũng là thứ gì nha đây là ta mua lễ vật ái thái nói ta cũng cho các ngươi mua lễ vật đâu hân hân lúc này mới nhớ tới từ hạ kinh mang về lễ vật tới phương viên cùng thả i y có ở nhà không lệ tỷ ở bên cạnh hỏi phương viên ở nhà thả i y còn không có tan tầm đâu mau vào đừng đứng tại cửa ra vào nói chuyện phương ba ba lúc này mới nhớ tới vội vàng đem đám người tiến cử trong phòng phương thúc đây là chúng ta cho ngươi cùng a di cùng mãi mãi mang lễ vật lệ tỷ đem đồ vật để lên bàn nói a còn có chúng ta cái này quá k h á c h khí phương ba ba cảm thấy ngoài ý mớn đều là bản xứ một chút đặc sản không đáng giá mấy đồng tiền lệ tỷ vừa cười vừa nói thật là khắt khí như vậy làm chúng ta đều không có ý tứ phương ba ba cười nói cũng là tả hữu hàng xóm ái thái cũng thường xuyên nhận đến nhà các ngươi chiếu cố điểm ấy vật nhỏ không được kính ý đúng phương v i n h Đâu. lệ tỷ cười mỉm mà hỏi thăm à hán hán tại phòng bếp làm cơm tối đâu đúng đêm nay các ngươi liền lưu lại tại nhà chúng ta ăn cơm chiều phương ba ba vội và nói g n tốt đát tạ ơn phương g i a g i a lệ tỷ còn chưa lên tiếng ái thái đã vui vẻ đáp ứng đồng thời đem phương ba ba trong tay thuận tiện túi cho cầm tới cái này tiểu ra hỏa lệ tỷ tràn đầy bất đắc dĩ cái này có cái gì vậy cứ thế quyết định phương ba ba vừa cười vừa nói ái thái cười mang theo cái túi đối với tràn đầy chờ đợi ba tên tiểu gia h ò a nói cho các ngươi nhìn xem ta cho các ngươi mua lễ vật nha hân hân nghe vậy q u a y người cũng đi cầm nàng lễ vật đi đây là kimono bé con hồ đào hộp thêm c h ú t tám cờ con lật đật đỏ n g h u điêu ngư đốt gấu vốn gấu tiền lẻ bao ái thái tại trong túi móc ra một đồng lớn có chơi có ăn toàn để dưới đất theo mọi người chọn hoa ái thái tỉ tỉ ngươi mua nhiều như vậy lễ vật cũng là cho chúng ta sao đậu có chút hiếu kỳ hỏi đúng thế cũng là đưa cho các ngươi đâu ái thái đắc ý nói vào lúc này con heo nhỏ đem nàng mua lễ vật cũng cho cầm tới nghe vậy mối nối hỏi cái kia giao giao làm sao bây giờ trong nhà của ta còn có ái thái rất bá khí mà nói hoa ái thái t ỷ t ỷ thật là lợi hại mấy tiểu tử kia tràn đầy sùng bái mà nói con heo nhỏ cũng đem chính mình mua lễ vật phân cho mọi người kiểu san đã có chủ yếu là đậu đậu cùng ái thái mặt khác nàng còn lấy ra chính mình mức quả cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thật sự là nam nhân tốt lại tại nấu cơm nha cần ta hỗ trợ sao ngay tại bận rộn phương viên nghe thấy thanh âm liền quay đầu tới chỉ thấy lệ tỷ ô n cánh tay cười mỉ mà tựa ở cửa phòng bếp lệ tỷ các ngươi trở về rồi phương viên nhìn thấy nàng cũng thật bất ngờ đúng a gái thái lập tức liền muốn khai giảng không trở lại sao được lệ tỷ cười nói sau đó cất bước đi vào lệ tỷ p h ò n g bếp khói dầu lớn không cần ngươi hỗ trợ ngươi đi ra ngoài trước trở lấy đêm nay liền lưu lại tại nhà chúng ta ăn cơm phương viên vội vàng đem lệ tỷ đuổi ra ngoài nhìn lệ tỷ áo choàng đại ba lãng trên người mặc màu lam bó sát người ngắn tay váy liền áo chân đạp dày cao gót nào giống cái làm việc dáng vẻ không phải là ta chính là nhìn ngươi tạp dề dây lưng mới lỏng giút ngươi hệ một chút lệ tỷ mỉm cười đem phương viên thân thể vịn qua tới giúp hắn lần nữa cho b u ộ c lại t ố t cố gắng cố lên ra ngoài dạo qua một vòng phát hiện vẫn là người làm đồ ăn món ngon nhất lệ tỷ vừa nói vừa lần nữa trở lại cửa phòng bếp buổi tối hôm nay nhà đông người đồ ăn đốt cũng tương đối nhiều rất phong phú ngươi cần phải ăn nhiều một điểm phương viên cười nói ngươi nếu không có thả y yề ta nghĩ hết biện pháp cũng phải đem ngươi lấy về nhà lệ tỷ cười nói ha ha lời này cũng không thể cho thả i yề nghe được bằng không nàng cần phải không vui phương viên làm nàng là trò đùa lời nói cái gì không thể cho ta nghe ấy à? À, ta, ta nói nếu như i phương viên Tiếp không phải là đã có người ta nghĩ hết biện pháp cũng phải đem hắn lấy về nhà hắn nói lời này không thể để cho ngươi biết bằng không ngươi sẽ ăn ăn giấm lệ tỷ không e rẽ mà nói các ta có cái gì tốt ăn sai ta mới không có thèm đâu lam thả ý nghĩa mạnh miệng mà nói người nhà thật muốn có người cùng ngươi đoạn người muốn khóc cũng không kịp mới sẽ không hắn có cái gì tốt lam thả ý thì hờn d ỗ i mà nói tối thiểu nhất nấu cơm là thật ăn ngon nhà ta liền thiếu một cái dạng này đâu b ế p lời nói này ngược lại là có lý xem ra hay là không thể để cho lam thả i Y g h ì ra vẹt trầm tư mà nói sau đó hai người cùng một chỗ cười hắc hả phương viên o、oh, o、oh. các ngươi hai cái muốn nói chuyện có thể hay không đi địa phương khác đừng đứng tại cửa phòng bếp thế nào cửa phòng bếp không thể đứng à. lam thả ý g ì nhìn hắn chằm chằm nói không phải là ta không phải sợ khói dầu lớn hôn lấy các người đối với các người làn già không tốt liền ngươi biết nói chuyện sau đó hai người lại cười cười nói nói rời đi nữ nhân thật sự không hiểu rõ phương viên lắc đầu bất đắc dĩ sau đó tiếp tục làm hắn đồ ăn lam thả i y thì cùng lệ tỉ tay kéo tay đi ra liền nhìn mấy tiểu tử k i a n g ồ i hàng hàng ăn mức quả ba ba ban đêm làm thật nhiều ăn ngon các ngươi hiện tại mức quả ăn no rồi cơn tối không ăn sao nghe lam thả i y thì vừa nói như vậy thai thái h i ể u san cùng đậu đậu đều chần chờ chỉ có tiểu g i a hỏa không hề lo lắng tiếp tục ăn thế nào ngươi không thích g n ba ba làm đồ ăn tức ăn sao Lam thải thì như vậy a ba ba đồ ăn đồ ăn. Vỗ vỗ vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ăn đi lam thả y y hay nhún núi v a y cũng không có cưỡng ép ngăn cản nàng tiểu hai từ chính là như vậy có sự tình chỉ có để cho nàng ăn một thua thiệt nàng mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng bằng không nói thế nào đều vô dụng nói không chừng trong lòng còn khâm phục quả nhiên đợi buổi tối lúc ăn cơm con heo nhỏ rốt cục phát hiện đánh giá cao thực lực của mình cái kia thịt heo viên thuốc cái kia đại k â y tối còn có cái kia thịt kho tàu thịt tất cả đều là nàng yêu nhất ta nhưng là nhìn lấy hiểu san tỉ tỉ các nàng ăn thơm thơm nàng trên miệng muốn ăn đầu g óc cũng nghĩ ăn thế nhưng là bụng nhỏ lại tại nói đừng đừng chúng ta không ăn được bụng nhỏ ngươi thật sự bất tranh khí con heo nhỏ vỗ chính mình bụng nhỏ một mặt bất đắc dĩ trên bàn ăn tất cả mọi người vui vẻ c h ư một nghìn sáu đói dẹp bụng con heo nhỏ c h ư một nghìn sáu đói dẹp bụng con heo nhỏ đ ồ ngọt mặc dù để cho người ta có chắc bụng cảm giác nhưng là chắc bụng cảm giác dù sao chỉ là cảm giác chờ loại cảm giác này đi qua thời điểm sẽ cho người cảm thấy đói bụng cho nên c h ờ hãi thái cấp nàng sau khi về nhà tất cả mọi người chuẩn bị tắm rửa lúc ngủ con heo nhỏ cảm giác đói bụng cảm giác chính mình lại khôi phục sức chiến đấu lại có thể có một bữa cơm no đủ nhưng nàng không nghĩ lại ăn, linh thực, nàng muốn ăn cơm cơm nghĩ đến ba ba ban đêm làm đồ ăn, đồ ăn không tự chủ chạy nước ã i ba ba ta đói ta muốn ăn cơm, cơm. thế là con heo nhỏ ô n ba ba ba chân làm đúng nói không có đĩa đều rửa sạch nào có ăn bị đói đi buổi sáng ngày mai lại ăn lam thả i y thì chuẩn bị cho nàng chút giáo h ấ n đói nàng một trận nhưng là ta rất đói d i ã con heo nhỏ đáng thương nói đói cũng không được trước đó không cho ngươi ăn k ẹ o hồ lô ngươi nhất định phải ăn đến mức ăn không ngon bây giờ chắc hay ừ như thế lớn người cùng tiểu hài t ử chăm chỉ ngươi không xấu hổ sao con heo nhỏ tự biết đối lý nhưng ngoài miệng không thể nhận thua lam thả i y thì cho nàng tức giận giận sôi lên đưa tay liền muốn t ú m nàng lỗ thai tiểu ra hỏa vội vàng vây quanh phương viên tranh né hô hảo bà bà cứu mạng đã mạnh miệng vậy sẽ phải gánh chịu hầu quả a ba ba cũng không cứu được ngươi lam mụ mụ ngươi không nên đánh m ụ i m ụ i đâu hiểu san tới cầu tha thứ đ ầ u đậu cũng dùng một đôi mắt to tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem nàng l a m lam thả i y thì cảm thấy mình thật muốn đánh con heo nhỏ chính là tội ác tẩy trời một dạng xem ở h i ể u san cùng đậu đậu cầu tha thứ phân thượng hôm nay mụ mụ liền tha ngươi ngươi muốn ăn cơm ngươi liền cầu ba ba của ngươi làm cho ngươi đi dù sao ta cũng sẽ không làm cho ngươi lam thả i y thì thở dài nói con heo nhỏ nghe vậy không nói nói chuyện chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn xem nàng lam thả y trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ con heo nhỏ ý tứ đại khái chính là n g ư ơ i biết làm cơm có thể ăn sao ăn m n không ta vốn là không muốn cho ngươi nấu cơm cơm cho ta ăn tôi ta tự mình đa t ỉ n h ngươi vật nhỏ này lam thả i y t hỏa ì h khí lại vụt một tiếng lại nổi lên t ố t t ố t ngươi cùng tiểu hải tử so sánh cái gì thật sự phương viên câu này lời vừa ra khỏi miệng liền biết hỏng lời này thế nào cùng con heo nhỏ mới vừa nói giống như vậy đâu thế là vội vàng một thanh mò lên con heo nhỏ kẹp ở dưới nách của mình chạy hướng phòng bếp ta đi làm cơm cho nàng ăn phốc phốc lam h ả y y nhìn xem chật vật mà chạy cha con hai người rốt cục không nhịn được cười ra tiếng lam m ụ mụn g ư ơ i không tức giận nha hiểu san cùng đậu đậu đều tò mò nhìn nàng t ố t ta không có tức giận ta trước mang các ngươi đi tắm rửa đi đậu đậu đêm nay liền xuyên hân hân quần áo đi lam thả i y ghé nói xong vẻ mặt tươi cười lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa đi phòng tắm hai cái tiểu nhân nhi lại đầu góc mơ hồ đại nhân thật khó hiểu một hồi tức giận một hồi cao hứng khó làm nha đồ ăn bởi vì đặt ở trong tủ lạnh đều đã nguội thế là phương viên đem cơm lấy ra làm cái trứng gà đem đúc một chút sau đó lại đem còn lại một điểm thịt đồ ăn lấy ra lần nữa nóng lên một chút con heo nhỏ cầm lấy cái băng ngồi nh nhìn c h ầ m c h ầ m phương viên trong tay n ổ i phương viên có chút dợ khóc dợ cười xem ra nàng là thật bói bụng bất quá vô cùng đáng thương nhỏ thèm dạng thật sự để cho người ta tràn đầy đau lòng tốt ăn đi phương viên đem một chén nhỏ cơm trứng c h i ê n đặt ở trước mắt của nàng lại đem thịt đồ an toàn đều đặt ở một cái trong hầm ba ba ta muốn tỉa không muốn đũa con heo nhỏ nói đũa không phải là rất tốt nhưng là quá chậm ta muốn tỉa phương viên chỉ có thể cho nàng cầm một thanh tỉa sau đó tiểu ra hỏa thật sự cùng nhỏ sói đói một dạng ăn như hồ đói từng ngôn từng ngôn hướng trong miệch ăn chậm một chút cẩn thận ngẹ lấy phương viên vội vàng giúp nàng rót một chén nước đặt ở bên cạnh rót cục con heo nhỏ đem một bát cơm c h i ê n ăn sạch sẽ liền cuối cùng một hạt cơm đều m u ố n phủi đi đến miệng bên trong nàng chén nhỏ quả thực cùng liếm qua một dạng sạch sẽ đến nỗi mấy cái thịt đồ ăn cũng tương tự bị nàng ăn sạch sành xanh, xanh nàng lúc này mới thở phào một ngụm sau đó ngồi dựa vào chính mình chuyên dụng trên g h ế cùng cái người làm biếng một dạng sờ lấy bụng nhỏ lộ ra một mặt s ả n g khoái biểu lộ cái này lúc sau đã trở về phòng ngủ phương mụ mụ bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống nhìn thấy con heo nhỏ bộ dáng hơi kinh ngạc mà nói đều lúc này còn tại ăn cơm à. ban đêm chưa ăn no hiện tại đói bụng mẹ ngươi còn chưa ngủ à. phương viên thu thập trên bàn b á t đua nói ta chuẩn bị uống nước chén nước q u ê n dưới lầu phương viên cầm chén đua đưa đi phòng bếp phương mụ mụ thừa cơ tại con heo nhỏ bên người ngồi xuống sau đó đưa tay giúp con heo nhỏ s ở cái bụng con heo nhỏ khoái hoa khí mắt phương mụ mụ nhẹ giọng nói về sau cũng không thể như vậy trễ như vậy ăn cơm tối không dễ dàng tiêu hóa không nói người cũng dễ dàng béo lên hì hì ta đã biết mãi mãi con heo nhỏ mở to mắt n ư ờ i hì hì nói thật sự là béoan bụng, bụng còn c h ư n g sao phương mụ mụ mỉm cười hỏi mãi mãi cho ta sờ bụng bụng ta liền không t r ư ớ n g con heo nhỏ nói vật nhỏ thực sẽ nói dễ nghe lời nói phương mụ mụ nhẹ nhàng bóp một chút nàng cái mũi nhỏ trong lòng không nói ra được c ấm áp cảm thấy mình nhà cái này bé heo nha chính là toàn thế giới đáng yêu nhất nghe lời nhất cũng là tuyệt nhất bé heo mẹ ngươi đi ngủ đi thôi hân hân ta tới làm là được rồi phương viên từ phòng bếp đi ra nói vậy thì tốt còn lại liền giao cho ngươi phương mụ mụ cũng không có khắc phí đứng dậy liền muốn rời khỏi con heo nhỏ trợt giữ chặt phương mụ mụ đang muốn rút về tay đồng thời đối với nàng vẫy vây tay phương mụ mụ còn tưởng rằng con heo nhỏ muốn nói với nàng thì thầm đây cũng không phải là lần đầu tiên cho nên theo bản năng xoay người đem đầu đưa tới bà chít chít con heo nhỏ tại phương mụ mụ trên gương mặt khẽ hôn một cái n ã i n ã i ngủ ngon con heo nhỏ nói ai yêu n ã i n ã i đã rửa mặt lại bị ngươi c ọ b ấ n lấy phương mụ mụ ngoài miệng nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được thế là cũng tại con heo nhỏ đại não muôn bên trên hôn một cái b à bối cũng ngủ ngon nói xong lúc này mới cầm lấy chén nước đi lên lầu bước chân phẳng phất đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều người cái này tiểu cơ linh quỷ đem lại n ạ i dô đến vui vẻ như vậy phương viên ngồi xuống rút một chương giấy ăn giúp nàng đem bóng nhấy khuôn mặt nhỏ xoa xoa n ạ i n ạ i đêm nay nhất định sẽ có một cái m ộ n g đẹp con heo nhỏ có chút buồn ngủ mà phất phất tay nói phương viên không nghĩ tới con heo nhỏ sẽ nói lời như vậy sửng sốt một chút sau đó yên lặng đem nàng bế lên chúng ta cũng đi tắm rửa ngủ đi ba ba tin tưởng ngươi buổi tối hôm nay nhất định cũng sẽ có cái m ộ n g đẹp ẩn ẩn con heo nhỏ mơ mơ màng màng gật đầu một cái ăn no rồi liền mệnh g rời thật là một đầu con heo nhỏ a không sách nhưng là nàng rất nhanh cưỡng ép mở mắt ra nói đem ái thái tỉ tỉ cho ta b không muốn ban đêm cho tên trộm trộm đi nàng nói bé con chính là á i thái đưa cho nàng cái k i a kỳ mono bé con vô cùng tính xảo con heo nhỏ đặc biệt ưa thích ai sẽ trộm n g ư ờ i bé con nha làm sao lại không có nó khả ái như vậy xinh đẹp như vậy nếu như tên trộm cũng ưa thích làm sao bây giờ con heo nhỏ mở to mắt biện một câu sau đó lại nhắm lại cả ngày hôm nay nàng m ệ n h muốn chết rồi đầu tiên là đi đảo bên trên lại chơi một chút buổi trưa ban đêm càng không nhằn rỗi ăn uống no đủ liền nghỉ ngủ thế là cứ như vậy mơ mơ màng màng tắm rửa mơ mơ màng màng lên giường mơ, mơ màng màng làm một cái đặc biệt đẹm mơ mơ màng màng nhân sinh kỳ thật cũng là đặc biệt đẹp đây này chương một nghìn không trăm linh bảy vui sướng bọn nhỏ chương một nghìn không trăm linh bảy vui sướng bọn nhỏ ba ba mơ mơ màng màng con heo nhỏ đưa tay g ã i g ã i thị thị t khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mới vừa t ỉ n h ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn đ ỏ bừng thật là lại quy lại manh hân hân muội muội ngươi đã t ỉ n h nha đông nhiên một thanh nhãm hỏi a đây là ai đang nói chuyện nha ngủ mơ hồ con heo nhỏ mở to mắt chỉ thấy hiểu san tỉ tỉ ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng hiểu san tỉ tỉ con heo nhỏ rốt cục thanh tỉ lại một cái xoay người chồng nông lên chuẩy đứng lên không nghĩ tới đụng phải bên cạnh đậu đậu đem đậu đậu đụng tỉnh hiểu san tỉ tỉ hân hân tỉ tỉ đậu đậu cũng ngồi dậy theo động tác của các nàng mềm hồ hồ nệm giật giật con heo nhỏ nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức ở trên giường nhảy dựng lên nhảy nhảy giường kỳ hỉ ba tên tiểu ra hỏa trên giường vui chơi chạy nhảy thật là khoái hoạt ai yêu ba người các ngươi tỉnh n h a tỉnh liền xuống tới ăn đ i ể m tâm phương mụ mụ lúc này từ ngoài cửa đi đến mãi mãi ba ba mụ mụ đâu con heo nhỏ hỏi bọn họ buổi sáng đi rèn luyện các ngươi nhanh lên xuống đánh răng rửa mặt chờ ba ba mụ mụ của ngươi trở về liền ăn ăn phương mụ mụ đem bên cạnh lam thả y l ì đã sớm cầm cẩn thận quần áo cho các nàng đưa tới ba tên tiểu gia hỏa đều không cần người hỗ trợ chính mình liền rất biết xuyên điểm này đều làm rất tốt đ ầ u đ ầ u thân cao cùng con heo nhỏ không kém đều còn gây một chút cho nên xuyên con heo nhỏ quần áo phù hợp đến nội h i ể u san nàng có mang thay đi giặt quần áo chờ xuyên xong quần áo ba tên tiểu gia hỏa xếp hàng để cho mãi mãi hỗ trợ chải tóc r ử a mặt cùng đánh răng nhìn các nàng nhu thuận bộ dáng phương mụ, mụ cười đến híp cả mắt đối phương ba ba nói thả y lúc nào lại sinh một cái a trong nhà hải tử nhiều náo nhiệt việc này ta cảm thấy ngươi không nên hỏ nên đến hỏi con của ngươi mới đúng bên cạnh xem báo chi phương ba ba nói đúng vẫn là phải tìm tiểu t ử túi h này hỏi một chút hắn đến cùng có ý tứ gì thả ý lìa mẹ của nàng đều chờ đợi nóng n à y phương mụ mụ nghe vậy một mặt nghiêm túc nói phương ba ba nghe vậy nhìn thoáng qua nghĩ thầm chỉ sợ ngươi cũng chờ sốt u r ồ i đi ngồi ở trên ghế s a lon phảng phất ngủ thiếp đi mãi mãi bông như nói đúng để cho phương viên nhiều sinh mấy cái ta cho hắn mang phương ba ba mẹ ngươi chiếu cố tốt chính mình đi hải tử sao có thể để cho ngươi mang phương ba ba vô ngữ mà nói phương mụ mụ nghe vậy đều cười ra tiếng mãi mãi ngay vậy chính mình cũng cười ha hả vui vẻ ta mang không được thừa dịp ta khi còn sống còn có thể nhìn một chút cũng được à ngại mãi vui tươi hớn hở mà nói không có gì b i thương cũng không có gì cảm khái n g a khí rất bình thản đối với nàng mà nói đối với sắp mà đến điểm cuối cùng đã không có bất kỳ tiếp nối cùng e ngại gặp cùng không thấy chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi nghe mãi mãi nói như vậy phương ba ba đem trong tay báo chí buông ra nói mẹ đừng nói những cái này điểm xấu lời nói người nhà nhất định có thể nhìn thấy chờ phương viên cùng lam thả y từ bên ngoài vận động trở về t ạ i ba tên tiểu gia hỏa hoan thanh tiếu nữ g bên trong người một nhà ăn một bữa vui vẻ bữa sáng sau đó phương viên cùng lam thả i y thì cùng nhau đi làm đồng thời mang hộ bên trên ba tên tiểu gia hỏa chờ xe mới vừa l á i đến cửa chỉ thấy ái thái ngay tại bên lề đường chơi đ ù a lệ tỉ mặc quần áo thể thao ở bên cạnh làm lấy nhẹ vận động Ái Thái cái Ái Thái các tiếng. người tại Vui tỉ tỉ, trên một nhặt thấy tay, heo nhỏ ghé vào trên cửa sổ xe hô một tiếng. Chính không nhìn hân hân hân hân con cửa vào ven đường ngẩn lên, nàng. xe gì vẻ vây vây hân hân, sổ đầu Ái thái hai mắt mở thật to một mặt chấn kinh vào lúc này xe hướng về phía trước chậm rãi chạy tới ái thái tỉ tỉ gặp lại ba tên tiểu gia hỏa khua tay nói ái thái ngây n g ẩ n cả người sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên cảm giác mình bị từ bỏ mở d t đây cũng là chuyện không có cách nào khác hân hân các nàng cùng ba ba mụ mụ đi công ty thì có biện pháp gì đâu lệ tỉ cũng là một mặt bất đắc dĩ thế nhưng là ái thái khóc như thế nào cũng ngăn không được đồng thời một bên khóc một bên hỏi vì cái gì tiểu di không tại phương thúc thúc công ty đi làm trên thực tế con heo nhỏ cũng rất không vui nàng cũng nghĩ cùng ái thái tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa thế là tiểu gia hỏa hướng phương viên hỏi ba ba ta có thể làm cho ái thái tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ đi làm sao ách ngươi vậy cũng không kêu lên ban ngươi gọi là chơi phương viên nghĩ thởm đương nhiên có thể nhưng là muốn lệ a di hoặc là nàng ba ba mụ mụ đồng ý mới có thể phương viên nghĩ nghĩ nói vậy chúng ta bây giờ liền đi hỏi đi tiểu gia hỏa một truy lòng bàn tay một bộ hấp tấp bộ dáng như thế đ ưa thích gái thái tỷ tỷ nha lam thả i ệ a nhẹ nhàng bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ân ân con heo nhỏ ngược lại cũng không che giấu vạch lên ngón tay nhỏ từng cái mà nói ta yêu thích g á i thái tỷ tỷ còn ưa thích dao dao còn có hiểu san tỷ tỷ ra ra tỷ tỷ đậu đậu đỗ thiên hạo ca ca chờ một chút đỗ thiên hạo phương viên đang chuẩn bị nói đỗ thiên hạo là cái q u ỷ gì phía trước cũng là nữ hải t ử a vì sao lại có đ ỗ thiên hạo cái này tiểu mập mạc thế nhưng là bị lam thả i Y thì c h ừ n g mắt liếc lại nuốt trở vào lương đại ca quay xe lại chúng ta trở về đi lam thả ý thì đối với lái xe phía trước lương phi bạch nói lương phi bạch đương nhiên sẽ không phản đối trực tiếp quay đầu xe trở về mở chờ xe còn không có tới gần đâu chỉ nghe thấy á i thái há hốc miệng hoa hoa khóc lớn âm thanh lệ tỷ ngồi s ồ m ở bên cạnh không ngừng ă n ủi á i thái t ỷ t ỷ con heo nhỏ vội vã không nhịn nổi mà từ cửa sổ xe thăm dò hô hân hân n ấ c á i thái đã khóc đến ở hơi nhìn hân hân các nàng trở về đều không ngừng được á i thái t ỷ t ỷ người tại sao khóc nha con heo nhỏ tò mò hỏi t ố t người hỏi lệ a di có đồng ý hay không để cho á i thái t ỷ t ỷ cùng chúng ta cùng đi chơi lan hải y y đại khái đoán được một chút để cho con heo nhỏ trực tiếp hỏi lệ tỉ chỉ cần lệ tỉ đồng ý ai thái cũng sẽ không khóc lúc này cỗ xe sang bên ngừng lại con heo nhỏ không kịp chờ đợi chạy xuống xe h i ể u san cùng đ ầ u đậu tự nhiên cũng đuổi theo hân hân chạy đến lệ tỷ trước mặt chống l ạ h nói lệ a di có thể để cho ái thái t ỷ t ỷ cùng chúng ta cùng một chỗ đi làm sao á i thái lúc này cũng không khóc nghẹn nào g một mặt chờ đợi mà nhìn xem đ ạ i di lam thả i y thì cầm lấy một bao giấy ăn đi đến qua đưa cho lệ tỷ để cho nàng giúp ái thái lau lau yên tâm đi cùng hân hân các nàng cùng nhau chơi đ ù a không có chuyện gì lam thả i y thì nói lệ tỷ gật đầu một cái phương viên cùng lam thả y n h ĩ là ai nàng rất rõ ràng không hề quá lo lắng vậy đi ta trước mang nàng trở về lấy chút đồ vật lệ tỷ nghĩ nghĩ nói đồ vật thứ gì nón mặt trời ấm nước nhỏ cái gì lệ tỷ nói không cần đều ở trong phòng hơn nữa công ty cái gì cũng có có nhi đồng ủy trị trung tâm siêu thị nhà ăn cái gì cũng không thiếu đồng thời khắp nơi đều có đại bạch tùy thời nhìn xem các nàng sẽ không để cho các nàng xảy ra ngoài ý m u ố n l a m thải ý n g a an ủi vậy được đi ta đáp ứng ngươi cùng hân hân các nàng cùng đi chứ bất quá ngươi muốn ngoan ngoan mà nghe lời không cho phép bị ngậm tất nấc trên mặt còn mang theo nước mắt ái thái cười vui vẻ trước một nghìn tám quốc kỷ cùng quốc huy trước một nghìn tám quốc kỷ cùng quốc huy phương viên phát hiện chính mình thật sự thành hải tử vương từ một cái đến hai cái từ hai cái đến ba cái lại đến bốn cái nhìn xem bốn cái vui sướng con heo nhỏ nhóm phương viên cũng là trở nên đau đầu thua thiệt g i a o g i a o còn chưa có trở lại bằng không liền năm cái cảm giác công ty thật sự đều nhanh thành vườn trẻ đương nhiên đây cũng chỉ là phương viên trong lòng khoa trương thuyết pháp mà thôi hơn nữa mang h à i tử tới làm cũng không chỉ phương viên một cái hiện tại chính là nghỉ hè rất nhiều nhân viên h à i tử đều không có địa phương thả từ nhi đồng ủy trị trung tâm cái kia xào xào nháo nháo thanh e m liền biết chờ đến công ty phương viên bắt lấy con heo nhỏ không có để các nàng trực tiếp chạy tới chơi mà là tiến vào lam thả i y thỉa văn phòng sau đó để các nàng ở trên ghế s a lon ngồi xuống phương viên lúc này mới hỏi còn nhớ rõ ta hôm qua nói cho người sự tình sao con heo nhỏ nghe vậy gãi gãi đầu hiểu san nghe vậy gãi gãi đầu đ ầ u đậu nghe vậy cũng gãi gãi đầu hái thái nhìn các nàng bắt đầu nàng cũng tranh thủ thời gian bắt hai lần không nhớ rõ con heo nhỏ lắc đầu rất thẳng thắn nói quốc kỷ cùng quốc huy a người muốn đến lúc nào mới đi vẽ nhà phương viên vô n ữ mà hỏi a nhà con heo nhỏ rốt c ụ c nghĩ tới thế nhưng là ta cũng không có b ư c nha tiểu h g i a hỏa hai tay kéo lấy bầu trời một mặt bất đắc gì nói phản phất tại nói còn không bằng cho các nàng đi chơi không sao ba b à giúp ngươi mang đến phương viên nói xong trực tiếp đem trong tay cái túi hướng trên mặt b à n vừa để xuống ta nói ngươi như thế nào mang theo một cái túi đ â u lan hải ý ý cũng là một mặt bừng tỉnh cho các nàng nắm mấy chương đóng dấu g i ấ y đến hôm nay nhiệm vụ của các nàng chính là đem quốc huy cùng quốc kỳ cho vẽ ra tới phương viên nói con heo nhỏ nghe vậy g ơ lên tay nhỏ cánh tay có lời gì ngươi nói ba ba cái gì là quốc huy con heo nhỏ hỏi phương viên chính là huy chương nha hai thái, thái nói a a cái kia muốn làm sao vẽ đâu vẽ cái bé heo sao vẫn là vẽ một cái bắp giang đâu con heo nhỏ suy tư bởi vì nói đến huy c h ư ơ n g nàng có một bộ tiểu động vật đồ chơi huy chương tam thuế ngươi tìm một chút liên quan tới quốc huy cùng quốc kỳ nhỏ c h i thức cho hân hân các nàng p h ụ cập một chút phương viên gõ gõ trên cánh tay vòng tay nói được rồi tam thuế thanh âm chuyển đến con heo nhỏ túi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình thả y k ngươi để cho đái học tỷ nắm cái hình chiếu dụng cụ đến ta để cho tam thuế cho các nàng phổ cập một chút chính là tranh thủ hôm nay đem quốc huy cùng quốc kỳ cho thiết kế ra được phương viên đứng lên đối với lam thả i ý ỉa nói ngươi thật sự để cho hân hân vẽ à. lam thả i ý ỉa đến nay đều đối phương viên tựa như nói dỡn quyết định cảm thấy khó có thể tin đương nhiên thế giới của trẻ con đương nhiên cho hải tử làm chủ bất quá ngươi vẫn là phải kiểm định một chút đừng chạy lệch là được phương viên cười nói tốt ta tùy ngươi vậy ngươi đi làm việc của ngươi còn lại giao cho ta lam thả ý ỉa cũng là năm phương viên cái này sùng nữ nhi sức mạnh không có cách nào phương viên nghe vậy cũng liền về phòng làm việc của mình công tác đi đi ngang qua cửa ra vào thời điểm vừa vặn bàn giao đái h i ể u lan một tiếng để cho nàng cầm một cái hình chiếu dụng cụ đi vào tăng thuế cho các tiểu t ỷ t ỷ làm video rất kỹ càng chẳng những góp nhặt rất nhiều tư liệu còn tự thân hạ tràng cơ hồ mỗi cái quốc kỳ cùng quốc huy nàng đều sẽ lấy ma pháp cùng hoạt hình hình thức sinh động thú vị giàn giải g l i ê n ngay cả lam thả i y thì đều bị hấp dẫn ngồi xuống cùng các nàng cùng một chỗ nhìn lại mấy tiểu t ử kiêu miệng nhỏ càng l ạ như vậy hình dạng và họ đương nhiên các nàng giật mình không phải là trên thế giới có nhiều như vậy quốc gia có nhiều như vậy hình dạng nhan sắc khác nhau quốc kỳ các nàng giật mình là tam tuế mội mội thật là lợi hại ma pháp biến biến biến có thể biến ra đủ loại đồ vật đây Tốt, tại biết hết Thải đặt ở 4 cái tiểu gia hòa trước mặt tất theo biệt bút bút trì quốc quốc hiện huy nghĩa lịch nhiệm cho Chờ chương hòa Phương viên đem con heo nhỏ nhiều, người lại giao người video giấy cái tiểu gia viên loại, người cùng cùng còn đóng con mang Nàng nàng các các cầm cọ cả cọ đặc có sắc mực các các dấu màu đều màu màu, Màu Y mấy đầy kỳ Ý Lam sử, sử xem đem vụ đủ Ở bắt đầu nàng hôm nay công tác mụ mụ ta vẽ xong đây không biết thời gian qua bao lâu lam thả i y thì chợt nghe con heo nhỏ hừng phần nói a đã vẽ xong sao lam thả i y thì nghe vậy lúc này mới giật mình l a m a di ta cũng vẽ xong nữa nha ai thái cũng nói hiểu san cùng đậu đậu cũng đều không khác mấy nhanh hoàn thành vậy ta đ ê n xem các ngươi vẽ cũng là cái gì lam thả i y tràn h ì đầy hiếu kỳ đi qua sau đó ngươi vẽ ngôi sao ta có thể lý giải nhưng là ngươi tranh này chính là cái gì bắp ra sao lam thả i y thì chỉ vào con heo nhỏ vẽ một mặt quýnh i ê n mà họ tham đây là đại sư tử a ô a ô con heo nhỏ nói xong còn dương nhanh múa vớt rít gào vài tiếng nhìn cùng con n g h è o một dạng khẳng định không được ngươi một lần nữa vẽ còn có cái này quốc huy tại sao là một cái heo tây vẫn là rót dở đương nhiên là tây ách lần nữa vẽ khẳng định như vậy không được đâu lam thả y y cũng là một mặt bất đắc dĩ ta cảm thấy rất tốt nha con heo nhỏ nói nhỏ mà nói nhưng vẫn là tiếp nhận mụ mụ ý kiến chuẩn bị lần nữa vẽ sau đó là ái thái h i ể u san cùng đ ầ u đ ầ u bởi vì là phồn tinh vương quốc cho nên bọn họ đều đã vận dụng ngôi sao hái thái vẽ quốc kỳ là ngôi sao vây quanh một đỉnh vương miện quốc huy chính là một cái lóe tinh quang vương miện nhìn qua cũng không t ệ lắm mà hiểu san vẽ quốc kỳ là phương làm tập đoàn tiêu chí vất quá đem bên trong cùng loại với a n đậu người viên kia hạt đậu đổi thành ngôi sao quốc huy cũng giống như thế mặc dù hiểu san vẽ vừa không có ái thái vẽ đẹp mắt cũng không có con heo nhỏ như thế đối với sắc thái vận dụng mánh liệt thị giác hiệu quả nhưng liền ngụ ý đi lên nói nàng đặc biệt hài lòng đến nôi đậu đậu đâu trí tưởng tượng của nàng cũng rất phong phú nàng vẽ quốc kỳ là hình trái tim phỉ thuý đảo sau đó tại đảo trên bầu trời có rất nhiều vì sao. mà quốc huy chính lần à bà sao tạo t h này ê n bốn người, i l con heo nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ giật mình nghĩ đến một cái đầu heo treo ở nhập khẩu chỗ trên tường thành tựa như là khó coi nha đã như vậy vậy ngươi liền lại suy nghĩ thật kỹ hay thái hiểu san còn có đậu đậu các ngươi vét đều rất tuyệt hiện tại các người có thể vẽ chính mình muốn vẽ à chờ hơn hơn vẽ xong các người lại đi chơi tốt đát ba người người lấy được lam thả i ý nghĩa khẳng định đều cao hứng phi thường con heo nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thật giống thật sự chính là mình vẽ không tốt nhất nàng cũng có cảm giác cấp bách nhướng mày lên nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên ta muốn vẽ cái gì đâu chương một nghìn chín trăm linh chín thông minh con heo nhỏ chương một nghìn chín trăm linh chín thông minh con heo nhỏ quốc kỳ đến cùng như thế nào vẽ đâu con heo nhỏ nắm lấy cái đầu nhỏ dưa nghĩ nha nghĩ nàng b ỗ n nhiên nghĩ đến một ý kiến hay trước tiên đem giấy nhan sắc bôi thành màu lam điều này đại biểu mụ mụ sau đó lại vẽ một cái tròn trịa ngay tại phát sáng kim sắc thái dương điều này đại biểu ba ba thái dương chung quanh một vòng ngôi sao điều này đại biểu nàng ba ba mụ mụ cùng ta a ta thật sự là một cái thông minh tiểu bảo bảo đâu tiểu gia h ỏ a càng nghĩ càng hưng phấn đến n ỗ i quốc huy liền càng đơn giản hơn một cái ngay tại phát sáng kim sắc thái dương ở giữa là màu lam không vông không vông bên trong có một cái kim sắc ngôi sao ba ba ôm mụ mụ mụ mụ ôm bảo bảo v ta thật sự là một cái thông minh bảo bảo đâu ta thật sự là quá tuyệt vời tại sao có thể có như thế bổng tiểu h á i từ đâu hh ắ con heo nhỏ vui vẻ lên tiếng tới đến mức cái thái mấy người cũng đều dớn cổ lên tò mò nhìn qua đương nhiên lam thả i y thì cũng bị con heo nhỏ tiếng cười hấp dẫn làm sao vậy vẽ xong sao vui vẻ như vậy để cho mụ mụ nhìn xem người vẽ thế nào lam thả i y thì tò mò đi tới nói người xem đi con heo nhỏ trực tiếp đưa tới thần s ắ c không gì sánh được đắc ý trước đó cũng đã nói con heo nhỏ đối với sắc thái vô cùng mẫn cả m đủ loại nhan sắc ở giữa phối hợp để cho người ta thị giác bên trên vô cùng dễ chịu thì như nàng hiện tại vẽ cái này hai bức tranh bầu trời màu lam sau đó chỉ á i kim dương, vào màu lam bối cảnh nói đây là mụ mụ chỉ vào màu da cam thái dương nói đây là ba ba chỉ vào kim sắc ngôi sao nói đây là bà bảo ba, ba mụ mụ cùng ta đây là ba ba ôm mụ, mụ mụ mụ ông ta con heo nhỏ từng cái giải thích nói lam thả i y thì càng nghe con mắt càng sáng c ả m thấy tiểu gia hỏa ý nghĩ thực sự quá khen nó ngụ ý cùng hiệu san không sai bị lắm nhưng lại so hiệu san thiết kế càng thêm thích hợp xem như cờ sĩ đồng thời cũng cùng phương l a m tập đoàn tiêu chí triệt để khác nhau ra phi thường đồng t ố t hiện tại các ngươi có thể đi ra ngoài chơi lam thả i y thì không nhịn được ôm tiểu gia hỏa tại g ò má nàng bên trên hôn một cái nói nha mấy tiểu tử kia nghe vậy reo hò một tiếng quay người liền chạy ra ngoài đi lưu lại một mảnh hỗn độn con heo nhỏ từ lam h ả y v văn phòng chạy đến đi ngang qua ninh ngữ đình văn phòng thời điểm Thôi tư một suy công h Ninh Azi, Ninh Azi. Ninh đỉnh nghe thấy thanh âm, mở cửa, nhìn thấy thấy nhưng h ú t trên trợ tiểu dùng ngữ đứng ở ngoài ngoài muốn, cửa sức cửa, cái cửa, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là ngược A-Z, A-Z. mau gó gó, lại đầu lý là là ý mấy âm, mở ở k có nhiều ngạc、nhiên. Công nhiều nhiên. ty ai cũng biết phương tổng nữ nhi những ngày này một mực tại công ty chơi đ ù a ninh tổng xin nghỉ còn không tới làm đâu trợ lý nói a a ninh a di còn chưa có trở lại nha con heo nhỏ gãi gái đầu a di gặp lại sau đó mang theo á i thái các nàng liền chạy muốn gọi tỉ tỉ trợ lý dợ khóc dở cười nhắc nhở thế nhưng là con heo nhỏ các nàng đã sớm chạy xa c ũ n g giống như một cơn gió hân hân chúng ta hiện tại đi nơi nào a ái thái hỏi nàng cũng không phải lần đầu tiên tới phương lam tập đoàn lần trước tiểu di đưa nàng tới qua một lần chúng ta đi nhi đồng trung tâm chơi chân bóng bậc thang a con heo nhỏ nghĩ nghĩ nói thế nhưng là ta muốn đi tìm mụ mụ nàng đã thời gian rất lâu không có gặp ta khẳng định nóng này đâu đậu đầu nhỏ giọng nói vậy chúng ta trước hết đi tìm n g ư ờ i mụ mụ con heo nhỏ tay nhỏ vung lên hào sảng nói ta cũng nghĩ đi gặp mụ mụ hiểu san cũng nói con heo nhỏ nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ mang Các người đây là tại khó x ử ta tiểu bảo bảo n h à chúng ta có thể muốn đi gặp hiệu san mụ mụ sau đó lại đi gặp đậu đậu mụ mụ nhà hơn nữa thật giống sắp ăn cơm cơm đâu ái thái ở bên cạnh nhỏ giọng nói đúng thế đúng thế con heo nhỏ nhãn t ỉ n h sáng lên ân ăn cơm cơm đâu thế là mấy tiểu t ử kia tràn vào thang máy thẳng đến phòng y tế mà đi bởi vì tiểu g i a hỏa trên cổ tay mang theo tay nhỏ vòng một đường thông suốt hoàn toàn không có cái gì gác cổng có thể ngăn cản các nàng chờ đến phòng y tế hiệu san hô một tiếng mụ mụ liền chạy đi vào mà con heo nhỏ dẫm lên nhi đồng ý trị trung tâm nhỏ rào chắn hướng bên trong nhìn quanh hôm nay cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu đâu hân hân các ngươi phải vào tới chơi sao lưu mộng lưu lão sư thấy được nàng đối với nàng vây vây tay nói con heo nhỏ lắc đầu nói chúng ta một hồi phải bồi đậu đậu đi tìm nàng mụ mụ đâu lưu mộng nghe vậy nhìn thoáng qua ngồi x ồ m ở bên cạnh đậu đậu trên cơ bản tới qua ủy trị trung tâm hải tử phụ mẫu là công ty cái kia bộ môn nàng đều biết húng chi đậu đậu hiện tại cũng là phương làm tập đoàn một cái tiểu danh nhân càng là trên internet một cái tiểu h ư n g nhân rất họ yêu công ty rất nhiều đồng sự lúc ăn cơm ưa thích chụt một chút đậu công tác vì đê â ngắn truyền lên đến trên mạng tích lũy không thiếu phan bất quá cũng có ngoại lệ t h như ai thái lưu ngọc nhớ kỹ nàng tới qua một lần nhưng một mực không biết cha mẹ của nàng là cái nào bộ môn chỉ biết là nàng cùng p h ư ơ n g tổng nữ nhi là bạn tốt nàng cũng liền không có hỏi tới lúc này tống tuyết nắm hiểu san từ trong phòng y vụ đi ra hân hân đậu đậu ai thái cũng tới chơi nha tống a di mấy tiểu t ử kia rất lễ phép mà cùng với nàng lên tiếng chào hỏi t h â ngoan hiểu san nói phải bồi đậu đậu đi tìm mụ mụ các ngươi hiện tại liền đi đi đợi lát nữa ăn cơm trưa ta lại đi tìm các ngươi tống tuyết sờ lên con heo nhỏ cái đầu nhỏ nói tốt đát tống a di gặp lại mấy tiểu tử kia nghe vậy lôi kéo hiểu san liền chạy c h â m một chút đừng ngã xuống tống tuyết lớn tiếng d ạ n dò tốt đát mấy tiểu tử kia cũng không quay đầu lại vọt vào tự động mở ra thang máy bất quá thang máy vậy mà ngoài ý muốn có người con heo nhỏ lập tức thắng gấp kém chút ngã xuống người ở bên trong vội vàng giúp đỡ nàng một thanh hân hân vội vội vàng vàng như vậy làm gì nha a hoàng b à bá con heo nhỏ thấy rõ người trước mặt ngạc nhiên nói nguyên lai、like、là hoàng hạo đông cùng mấy cái kẻ không quen biết trong thang máy hoàng tổng các ngươi phương lam tập đoàn còn có nhỏ như vậy nhân viên a thuê lao động trẻ em thế nhưng là phi pháp à, trong đó một vị cùng hoàng hạo đông nói đùa mà nói ha ha mấy cái này tiểu nhân viên ta có thể thuê không dạy nổi nhà hoàng hạo đông cười nói không phải đâu đây là đậu đậu đi nàng không phải liền là một vị khác nhận ra đậu đậu tới nàng thế nhưng là phương tổng đ ặ c phê hoàng hạo đông cười nói sau đó tiếp tục đối với hân hân hỏi ngươi còn không có cùng hoàng bá b á nói các ngươi đi nơi nào đâu tiểu h à i tử trong công ty cũng không thể chạy loạn ta đi nhà ăn tìm đậu đậu mụ mụ con heo nhỏ ngước cổ nói a vậy thì tốt hoàng bá b á giút ngươi hắn muốn nói giúp các nàng nhấn nút thang máy nhưng ngoài ý muốn phát hiện đến nhà ăn t ầ n g nút thang máy đã sáng lên là trung ương trí năng hệ thống điều khiển sao hoàng hạo đông nghĩ thầm rất nhiều người đều biết phương lam tập đoàn có một cái phi thường trí năng hệ thống điều khiển trung ương điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao phương lam là dựa vào trí tuệ nhân tạo lập nghiệp nhưng lại cũng không biết tam thuế tồn tại vài người khác cũng chú ý tới cái này một điểm nho nhỏ dị t h ư ờ n g nhưng đều không có mở miệng hỏi thăm chờ thang máy đến một tầm thời điểm hoàng hạo đông một đoàn người t r ư ớ hết xuống thang máy hân hân gặp lại các tiểu bằng hữu gặp lại hoàng hạo đông mỉm cười cái này cùng với các nàng vây vây tay. Bá bá chương một, một, một nghìn p h một mươi sinh hoạt hàng ngày một chương một nghìn một m ư ờ i sinh hoạt hàng ngày một mấy tiểu tử kia mở ra tiểu hòa xa từ trong thang máy chạy đến hai bên đường nhân viên cửa hàng đối với các nàng đều rất quen thuộc nhao nhao cùng với các nàng chào hỏi hân hân muốn không được qua đây c a c ca giúp ngươi kéo một cái cực kỳ tốt nhìn kiểu tóc nhà đứng tại cửa ra vào cao cảnh thông đối với con heo nhỏ vẫy vây tay nói con heo nhỏ nhìn thoáng qua cao cảnh thông cái kia một đầu tóc vàng vội vàng lắc đầu người cái kia nửa vời tay nghề cũng dám cho hân hân cắt tóc cẩn thận p h ư ơ n g tổng biết trực tiếp để cho người xéo đi bên cạnh siêu thị dịch hiệu tính c h à o phúng mà nói cao cảnh thông nghe vậy cũng không tức giận hắc hắc cười làm l à n h lấy liếm cầu không được hắc x... tỉ tốt t con heo nhỏ nhìn thấy dịch hiệu tính thật vui vẻ mặc dù dịch hiệu tính chính là siêu thị người bán hàng nhưng đối với nàng mà nói dịch hiệu tính chính là siêu thị lao đại cũng là để cho nàng cực kỳ hâm mộ t r ư c nghiệp đâu thế nào Muốn mua tỉ tỉ nơi này đến mua ăn tới tỉ tỉ con heo nhỏ nghe vậy có chút tâm động nhìn về phía bên trong siêu thị hân hân lập tức liền muốn ăn cơm cơm đâu hiểu san tranh thủ thời gian nữ lại nàng nói con heo nhỏ nghe vậy nhìn thoáng qua phòng ăn phương hướng cân nhắc một chút sau đó vẫn lắc đầu một cái chờ ta ăn cơm xong cơm lại đến dịch hiệu tĩnh tỉ tỉ gặp lại nhận đến nhà ăn mùi thơm triệu hoán con heo nhỏ gấp không thể chờ mà chạy dịch hiệu tĩnh còn nghĩ cùng với nàng phất tay đâu nàng đều không nhìn thấy mụ, mụ. vừa vào nhà ăn đậu đậu phảng phất tiến vào lãnh địa của mình một dạng cả n g ư ờ i đều hoạt bắt không ít đồng thời nhanh chóng tìm được lưu hướng hồng đậu đậu ngay tại làm việc lưu hướng hồng ngồi sổn người xuống cho nàng một cái to lớn ôm tại phương thúc thúc trong nhà có hay không ngoan ngoãn nghe lời nhà lưu hướng hồng hỏi ân ta rất nghe lời đâu tất cả mọi người rất thích ta đậu đậu vui vẻ nói chỉ cần n g ư ơ i n g o a n tất cả mọi người sẽ thích ngươi lưu hướng hồng sờ lên đầu của nàng nói đối với nàng mà nói chỉ cần nữ nhi không cho người khác thêm phiền phức đại khái đối với nàng mà nói chính là lớn nhất vui mừng bên cạnh đi ngang qua tôn tân phát nghe vậy cũng không dám đập bựa nhìn xem đậu đậu nhu thuận bộ dáng há hớm ổm cuối cùng không hề nói gì. hắn không có tư cách nói ngượng ngùng tôn quản lý ta lập tức đi ngay làm việc lưu hướng hồng hiểu lầm còn tưởng rằng tôn mới cảm thấy nàng tại lười biếng không có việc gì cùng đậu đậu nói chuyện có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian bất quá hướng hồng ngươi cũng không thể luôn làm lao bản thu chén đĩa công việc đi có hay không nghĩ tới về phía sau chủ hỗ trợ tôn tân phát đ ỗ n g n h i n nói bếp sau lưu hướng hồng nghe vậy rất ngạc nhiên đúng bếp sau ở phía sau chủ hỗ trợ cũng có thể cùng các đại sư phụ học một ít tay nghề dù cho về sau ngươi không tại phương làm tập và làm có một môn tay nghề mang theo cũng có thể nuôi sống đậu tôn h tân phát cười nói lưu hướng hồng nghe vậy có chút tâm động đối với dân quê tới nói học một môn tay nghề tuyệt đối là nhất bây giờ húng chi hiện tại bếp sau có nhiều như vậy lợi hại ở bếp đây là cơ hội khó được bất quá nàng cũng không phải cho là mình sẽ rời đi phương làm tập đoàn nàng thế nhưng là chuẩn bị làm cả đời như thế lớn công ty nàng có thể đi vào hoàn toàn là nắm nữ nhi phúc khí húng chi phương viên đối với nàng cùng nữ nhi đều có đại ân chỉ cần không đổi nàng đi nàng liền làm cả đời nhưng là cái này cùng nàng học một môn tay nghề không hề x u đột húng chi vẫn là chủ nghệ nàng đã nghe nữ nhi nói qua thật nhiều lần phương thúc thúc làm đồ ăn đồ ăn ăn thật ngon lời nói nếu như học xong có thể đốt cho nữ nhi ăn cũng là rất tốt thế nhưng là khi thấy bên cạnh nhu thuận nữ nhi nàng lại do dự nàng ở bên ngoài lao bàn r ử a chén đĩa mặc dù vất vả nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy nữ nhi điểm này là cực tốt nếu như đi bếp sau coi như không thể lúc nào cũng nhìn thấy nữ nhi nàng còn như thế nhỏ sao có thể để cho nàng yên tâm húng chi phát sinh qua một lần sao có thể để cho lần thứ hai phát sinh nhìn xem lưu hướng hồng ánh mắt tôn tân phát cũng minh bạch tâm ý của nàng do dự một chút mới nói không nóng này thời gian còn rất dài từ từ cân nhắc nói xong cũng vội vàng rời đi lưu hướng hồng nhìn xem tôn tân phát bóng lưng lộ ra vẻ cân nhắc mụ mụ đ ỗ n g nhiên đậu đậu lôi kéo tay của nàng đánh thức nàng túi đầu nhìn xem ngước cổ nữ nhi cặp tia sạch xem mà sáng tỏ trong đôi mắt phảng phất có thể phản chiếu ra thân ảnh của nàng trong lòng không khỏi một hồi ấm áp tất cả phiền não đều bị nàng ném sau đầu đi cùng hân hân các nàng chơi đi lưu hướng hồng sờ lên đầu nhỏ của nàng mỉm cười nói đậu đậu nghe vậy quay đầu nhìn về phía không xa đệm lên n g i chân thuận lấy bữa ăn tuyến một đường nhìn về phía trước các tỉ, tỉ. lắc đầu nói mụ mụ ta còn muốn đi làm việc đâu? Đúng. ngươi còn muốn đi làm việc mụ mụ đem ngươi công tác phục mang đến ta giúp ngươi thay đổi lưu hướng hồng nghe vậy nợ nụ cười sau đó mang theo đậu đậu đến nàng thường xuyên ngồi trong góc cho nàng thay đổi nàng chuyên môn quần áo lao động mang lên bộ đàm nhỏ chúng ta tiểu nhân viên bắt đầu chính thức đi làm nàng chuyện thứ nhất chính là mang hân hân tỉ tỉ các nàng cùng đi nhấm nháp mỹ thực con heo nhỏ các nàng đương nhiên vui vẻ đây chính là phụng chỉ làm việc từ đầu ăn vào đôi chỉ chốc lát sau các nàng liền ăn no mới mẩy cơm chưa xem ra là không ăn được ba ba ăn cơm, cơm ăn cơm, cơm ngay tại công tác phương viên trên máy vi tính tam thuế bỗng nhiên bật đi ra vốn là phương viên chính là thiết chí một sự kiện nhắc nhở đồng hồ báo thức không nghĩ tới một lần tam thuế đi dạo tới đợi nàng sau khi đi liền biến thành như vậy Tốt, ta đã biết, hân hân tỉ tỉ các nàng phương viên thuận hỏi. Các nàng đã tại nhà ăn ăn uống thả Trên desktop tức xuất tại trong theo tam thuế biết một thân thể hát to tắn một một một cửa nữa nha. ra hamburger, Sau ra đã đâu. đã đó đó biến viên miệng hỏi. hiện dõi. nơi cái、so、với cái. lại hân hân Phương nhà heo nhỏ phòng hình ảnh chính mình không hơn chén nàng nàng ăn ăn uống con nàng ăn cũng nàng còn lớn uống ngụm các Các các có cả có Mà lập mồm lạ so lấy ở Tốt, đừng ở ba ba nơi này nghịch ngợm chính mình đi chơi đi phương viên cười nói tốt đát ba ba gặp lại tam tuế nói xong đánh cái nấc sau đó cả người bị cái này nấc vọt tới trên trời tại màn hình bốn phía vừa đi vừa về đụng mấy lần mới không thấy phương viên bị vật nhỏ này làm vui vẻ đứng dậy dội lưng một cái vung xuống trong tay công tác quay người đi ra ngoài hướng lam thả i y ghẻ văn phòng đi đến ăn cơm đi phương viên gõ cửa một cái nhắc nhở lam thả i y ghẻ ngay vậy vung xuống trong tay bên trên công tác nhìn một chút đồng hồ lúc này mới g i ậ mình đều đã cái này thời điểm a qua thật nhanh sự tính rất nhiều sao phương viên thuận miệng hỏi vẫn được đi thôi không nói những thứ này lam thả i y t ì a đứng lên nói phương viên nghe vậy cũng không có nói thêm nữa mà là đổi đề tài hỏi đ ú n g rồi quốc kỳ vẽ xong sao vẽ xong đều ở nơi này ngươi xem một chút cái nào ngươi hài lòng nhất cái nào là nữ nhi bảo bối của ngươi vẽ lam thả i y t ì a đem cái k i a một trồng giấy vẽ lấy ra thừa nước đục thả câu nói t r ư ơ n 1011, sinh hoạt hàng ngày hai c h ư ơ n 1011, sinh hoạt hàng ngày hai phương viên tiếp nhận lam thả y t r o n g tay một sấp giấy viết bà thảo tiện tay mở ra thế giới của trẻ con đích sắc rất đẹp bởi vì thuần khiết mà đơn thuần các nàng vẽ ra tới vẽ có một loại trưởng thành không có non nớt đẹp có thể nói mỗi cái hài tử cũng là nghệ thuật ra vương miện phương lam logo hòn đảo còn có thái dương phương viên cẩn thận mở ra cảm thấy vương miện nhất giống con heo nhỏ vẽ bởi vì con heo nhỏ vẫn muốn làm cái công chúa a mà vương miện có thể nói là công chúa biểu tượng nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không giống lại cảm thấy hòn đảo giống như là con heo nhỏ vẽ bởi vì phỉ thúy đảo cố tình hình mà con heo nhỏ thích nhất vẽ mặc kệ tại cái gì phía trên đều sẽ vẽ cái tới đại biểu nàng yêu thích đến nội phương làm logo biến hóa vẽ phương viên trực tiếp bị bài trừ bên ngoài đâu ra đấy hòa phòng chi tiết cũng đặc biệt n g h i ê m cẩn không giống như là con heo nhỏ vẽ ra tới vẽ mặt khác chính là cuối cùng còn lại một t r ư ơ n g mang theo thái dương quốc kỳ phương viên hơi suy tư một chút đem nó cho rút ra hỏi là t r ư ơ n g này sao lam thả i y thì có chút ngạc nhiên ngươi như thế nào nhận ra bởi vì t r ư ơ n g này vẽ sắc thái cho người ta thoải mái nhất rất giống hân hân phối mẫu nhìn xem lam thả y hệ vẽ mặt kinh ngạc phương viên biết mình đ o đúng cần ta giải thích với ngươi một chút t c ư ơ n g này vẽ hàm nghĩa sao lam thả i y ghè m ỉ m c ư ờ i hỏi a còn có hàm nghĩa phương viên nghe vậy phi thường ngạc nhiên tiểu hai t ử vẽ tranh cũng là đi theo đến có cố sự tính ngược lại là thật sự nhưng hàm nghĩa cái gì đối bọn hắn tới nói quá cao thâm mấy tiểu t ử kia rất dụng tâm mấy bức họa này cũng là có hàm nghĩa lam thả i y ghè nói nói thật cái khác mấy tấm v ẽ đều rất dễ lý giải vương miện đại biểu công chúa phương lam logo cũng không cần nói đến nỗi hòn đảo chính là phỉ t h ủ y đảo rất hình tượng đều nhìn một cái liền minh bạch nhưng chỉ có này tấm vẽ cái thái dương đại biểu là có ý gì thái dương đại biểu n g ơ i nó không phải là một cái vòng cho sao trời xanh đại biểu ta mà ngôi sao tự nhiên là hân hân lam thả i y nghĩ ngay vậy cười giải thích cho hắn nói phương viên nghe vậy đại hỉ nữ nhi của ta quả nhiên là tuyệt nhất có ý tưởng lúc này phương viên trong lòng có một cấu ngọt nào g đều nhanh tràn ra tới cảm giác vậy cứ như thế ngươi tìm người đem quốc kỳ cùng quốc huy đều dựa theo hân hân bức họa này cho làm được phương viên trực tiếp đánh nhị quyết định được buổi chiều ta dành thời gian đem nó sửa chữa một chút lam thả i y nghĩ nhận l ấ y nói sửa chữa vì cái gì sửa chữa cái này rất tốt a phương viên kinh ngạc hỏi cứ như vậy trực tiếp sử dụng lam h ả y kinh ngạc nói đương nhiên bằng không ta còn muốn hân hân vẽ làm gì trực tiếp để cho ngươi tới không được sao thế nhưng là lam thả Ghi ý ả đã không biết nói cái gì nữ nhi vẽ vẽ xong không tốt đương nhiên được nhưng dù sao chính là mấy tuổi tiểu hài tự vẽ thái dương như một trứng chiên ngôi sao như một phan đại tinh cái đồ chơi này có thể trực tiếp treo trên đầu t ư ợ n g con mắt hướng toàn thế giới không muốn thế nhưng là cứ như vậy đi trực tiếp dùng nguyên đồ cờ sĩ trực tiếp dùng màu lam dạy sợi tổng hợp sau đó đem thái dương cùng ngôi sao dựa theo nguyên đồ thu được đi dạng này tốt sao lam h ả ý ả nhỏ giọng hỏi có cái gì không tốt ta cảm thấy rất tốt ta dạng này quốc kỳ chẳng những tràn đầy đồng thú hơn nữa còn giàu có ý nghĩa không có so cái này tốt hơn được chưa ngươi cứ tự nhiên ngươi liền cưng chiều nàng đi lam thả i y thì trong giọng nói mang chút nộ khí mà nói cũng không biết là đối phương tròn tùy tiện mà cảm thấy tức giận vẫn là bởi vì ăn giấm mà tức giận tốt hân hân liền là ngươi ngươi vẫn là ngươi phương viên khoác vai của nàng nói nam nhân tại miệng g ạ t người quỷ hơn nữa ngươi nói ngược đi phải là của ta chính là hân hân hân hân vẫn là hân hân mới đúng lam h ả y y liếc hắn một cái nói nàng cũng không có thật sự tức giận dù sao con heo nhỏ cũng là nữ nhi của hắn phương viên đối với nàng tốt chính là đối với nàng yêu tốt nhất trả lời tốt chúng ta đi ăn cơm đi phương viên lôi kéo nàng nói hai người ra cửa ngồi tại phía sau bàn làm việc đái h i ể u lan có chút hâm mộ nhìn xem bọn họ nhiều năm như vậy hai người bọn họ tình cảm còn như thế tốt ngẫm lại chính mình đã cảm thấy bực mình hiểu lan ngươi không đi ăn cơm không lan thả y hãy hỏi không cần ta có cái này đái h i ể u lan chỉ, chỉ chính ỉ c h mình trên bàn rau quả salad giữa t r ư a liền ăn cái này phương viên hơi n h ữ m ả y mà nói suốt ngày không vận động ngươi sẽ trở nên béo cho nên ta một ba năm đều ăn rau quả salad bất mập một chút đái h i ể u lan nhún nhún vai nói ta cảm thấy ta cũng có chút mập lam thải y thì nghe vậy sờ lên bụng của mình nói nói mò gì ta cảm thấy ngươi như bây giờ đẹp mắt nhất không cần ăn uống điều độ giảm béo cái gì đi cùng ta đi ăn cơm nói xong trực tiếp đem lam thải y kéo ra ngoài ta hiện tại đẹp mắt nhất là Y nói ta trước đó không dễ nhìn đi á c h ha ha đùa ngươi chơi nha n g h e ngoài cửa đi xa thanh âm đái h i ể u lan thở dài ngồi xuống ăn nàng rau quả sa l a d không biết vì cái gì nàng cảm thấy hôm nay rau quả sa lát có chút đắng là biến chất sao hai người tới nhà ăn bốn phía nhìn chung quanh một vòng rất nhanh liền tìm tới một đám tiểu g i a hỏa các nàng bốn cái đang ngồi ở đ ầ u đậu thường xuyên đợi vị trí sờ lấy bụng nhỏ lẩm bẩm xem ra là ăn quá no bất quá tiểu hài t ử lượng vận động lớn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết bất quá các nàng đáng yêu nhỏ bộ dáng dẫn rất nhiều tới ăn cơm nhân viên vụ n trộm chụp ảnh thu hình lại hiện tại trên mạng rất nhiều người rảnh rỗi liền thích xem phương làm tập đoàn mấy hài t ử kia mỗi ngày bưng lấy điện thoại nhìn xem các nàng vui vẻ có một loại vân dưỡng nữ nhi cảm giác ba ba mụ, mụ. nhìn thấy phương viên cùng lam thả y k con heo nhỏ thậm ch ngươi nhìn các ngươi không thể thiếu ăn từng chút một sao phương viên có chút vô nữ mà nói chúng ta đã đều ăn ít một chút xíu con heo nhỏ nói cái khác mấy người lập tức phụ họa gật gật đầu các nàng hoàn toàn chính xác chỉ ăn từng chút một mỗi dạng từng chút một tốt đều đã ăn rồi nói những thứ này nữa có làm được cái gì ngươi đi lấy cơm đi ta ở chỗ này cùng các nàng lam t hải y nghĩ ngăn lại còn nghĩ nói phương viên phương viên ngắm lại cũng đúng q u a y người nắm bữa ăn đi phương tổng n g à i cũng tự mình đến mua cơm a đang đánh món ăn phương viên bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một cái thanh em quen thuộc xoay đầu lại quả nhiên là kim rượu mọi người phương viên có một đoạn thời gian không có hành trình tự bộ cùng bọn hắn gặp mặt số lần cũng thiếu hiện tại nghe kim diệu nói như vậy rất cảm thấy thân thiết cười nói đúng thế ta chẳng những tự mình mua cơm còn tự thân ăn cơm đâu mấy người nghe vậy đều nhìn nhau nợ đủ cười thế nào gần nhất công tác hết thể đều vẫn thuận lợi chứ phương viên cười hỏi có ngư i dạng này đ ạ i lão bảo kê chúng ta có cái gì không thuận lợi kim diệu trên mặt hồng q u a n g mà nói hắn thực sự nói thật ai cũng biết trình tự bộ mấy cái này lão nhân cùng phương viên quan hệ không tầm thường chẳng những bộ môn đồng sự liền ngay cả phía trên những lãnh đạo kia nhìn thấy bọn họ cũng là khách, khách khí khí cho nên có thể không tốt sao hơn nữa trước đó một mực lại nhảy hắn nói hắn làm việc không trải qua đại não nói hắn không có tiền đồ từ chức tiện tay phía dưới nhân viên con gái nuôi lao bà hiện tại cũng là chuyện một cái chuyện khen hắn có dự kiến trước ánh mắt đặc biệt trong nhà địa vị đều lên thang rất nhiều đi thôi đã gặp được liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm phương viên cười nói đừng chúng ta không phải giày ngươi kim diệu nhìn về phía lam thả i y phương hướng cười nói lại nói thời gian dài như vậy không gặp liền ăn một bữa nhà ăn đuổi chúng ta như thế nào cũng muốn mời chúng ta đi ăn một bữa đồ nương a giang đạo ngươi nói đúng hay không à, t với phần hoạt h hắn hoạt h chính mình đương nhiên tất cả đều là thịt ta điểm này con heo nhỏ cùng hắn rất giống cho nên chờ hắn đem đĩa đầu đi qua thời điểm l a m thả i y thì trực tiếp c h ừ n g mắt liếc hắn một cái đem chính mình đĩa bên trong rau quả cho hắn kẹp một phần con heo nhỏ toàn bộ hành trình nhìn xem ba ba mụ mụ ăn uống thả cửa sờ lên chính mình b ụ nhỏ g n thật sâu thở dài chờ ăn cơm xong phương viên đối với con heo nhỏ hỏi muốn hay không cùng ba ba cùng tiến lên đi a con heo nhỏ lập tức lắc đầu ta còn muốn ở chỗ này cùng đ ầ u đậu chơi phương viên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút chơi liền chơi nhưng đừng quay dậy thúc thúc đám a di công tác biết không、phương、viên dặn dò tuất ta là bén oan con heo nhỏ giơ cao cánh tay nói ta đã biết mặt khác không thể đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt trong nhà nhiều đều nhanh không đ u n g được ta ta đã biết ba ba lại nhảy cả ngày con heo nhỏ nghe vậy có chút bất mãn mà nói ba ba rông dài còn tại về sau đâu phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng cưỡng ép tại trên gương mặt của nàng hôn một cái tại tiểu g i a hỏa bất mãn lắc đầu bên trong lúc này mới bông ra nàng mỗi lần thấy được nàng nhỏ b ộ dáng phương viên từ trong đ ấ y lòng đều sinh ra một c ấ ngọt nào không có h à i từ người tuyệt đối sẽ không minh bạch loại cảm giác này loại này mỹ hảo cùng hạnh phúc căn bản không phải văn tự có thể biểu đạt ra đến mỗi ngày đều có thể làm cho hắn có một cái tâm tình v u i thích ai đại nhân thật phiền thức chờ ba ba mụ mụ đi tiểu ra hỏa nâng má mặt mũi tràn đầy do dự nói ta cảm thấy tiểu h à i tử cũng thật phiền thoái đ ỗ n g nhiên bên cạnh một thanh â m nói ừ con heo nhỏ bất mãn tìm theo tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là một vị xuyên h á n phục tiểu tỷ tỷ nhìn xem có chút quen mặt k héo lô tiểu bằng hữu không quen biết ta sao hãn phục tiểu tỷ cười cùng với nàng chào hỏi trong tay nàng còn cầm lấy một cái điện thoại di động ngay tại quai trụ nhà tiểu gia hỏa lập tức lộ ra lập lộ tức ma ộ t viên t nhìn g thấy đ n loại sùng h bái ta rồi. cùng phục sáu trăm lộ v sáu mươi n g Trên thực tế sáu n phục i、like, mưa đạn tự nhiên là mặt không đội sắc trên thực tế trong lòng mừng thầm nghĩ không ra không quen biết đúng lúc này con heo nhỏ đ ố n g nhiên nói đồng thời còn cần một đôi n g ư ờ i là ai nha ánh mắt nhìn xem nàng ha ha thảm án hiện trường cái này ra trâu thổi đến vang nổ cũng nhanh trực tiếp thời gian mưa đạn tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác chăm t r ọ c khiêu khích nghĩ không ra người a cái quỷ gì còn một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng lúc này tiểu ma viên đáy lòng phát ra tiếng gầm nhưng là mặt ngoài lại một mặt mỉm cười tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài nàng nếu là dám đối trước mắt tiểu công chúa lớn d í gạo như vậy ngồi ở kia một bên cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bên này nữ nhân chỉ sợ cũng sẽ tới đem đầu nàng cho vặn xuống nữ nhân này nàng cũng nhận thức là phương tổng bảo tiêu một trong trên thực tế mặc kệ con heo nhỏ đi nơi nào phía sau của nàng đều có hứa cốc lan mấy người thay phiên đi theo một cái nhưng bình thường đều là đứng xa xa nhìn trên cơ bản sẽ không thấy giày con heo nhỏ chơi đ ù a t ỷ như tiểu ma viên chụp trực tiếp nàng cũng đều sẽ không lên trước ngăn lại người không quen biết ta lần trước các người đi tìm các người l ý ấu vrg i thời điểm tiểu ma viên có chút lo lắng giải thích nói hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng ngay tại quan sát nàng trực tiếp đám p a n hâm mộ khẳng định cho là nàng tại nói có lác việc này có thể lớn có thể nhỏ chỉ cần có chủ đề tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới nói không chừng nàng liền trực tiếp chơi trứng nàng hiểu rất do internet bên trên những người này đức hạnh h ì hì đương nhiên biết ngươi là l i ề u a di con heo nhỏ bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nói nàng đã sớm nhận ra a di này chính là lúc trước đuổi theo các nàng chạy cái kia l i ề u lăng ba a di dù sao nàng một thân h ạ n p h ụ c để cho nàng khác sâu ấn tượng o o vậy ngươi vừa rồi nói thế nào không quen biết ta l i ề u lăng ba một mặt quýnh nhiên hỏi ta đ ù a người chơi con heo nhỏ hì hì cười nói sau đó mưa đạn bên trên tất cả đều là đầu chó biểu lộ bao c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề bảo trì đội hình l i ê u a di n g ư ơ i đang làm gì nha con heo nhỏ n h ó n chân lên có chút hiếu kỳ mà muốn xem điện thoại di động của nàng màn hình muốn gọi tỷ tỷ ta nơi nào giống a di rồi liêu lăng ba bất m ặ n nói được rồi liêu a di liêu tỷ tỷ gọi liêu tỷ tỷ ta liền cho người xem liêu lăng ba bất đắc di nói được rồi liêu tỷ tỷ a di liêu lăng ba cảm giác chính mình tâm tính sắp sập nhưng là trực tiếp thời gian f a n hâm mộ lại vui vẻ không được chủ bá bị cho nghèo cũng là hiện tại trực tiếp giới lớn nhất xem điểm một trong mà hân hân chúng ta đi chơi chơi trốn tìm đi ái thái bỗng nhiên ở bên cạnh hô t h ố t nha t h ố t nha đã tiêu thực qua lũ tiểu gia hỏa lại khôi phục tinh lực liêu tỷ tỷ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao tiểu gia hỏa ngẩng đầu hỏi bây giờ gọi ta l i ê u tỷ tỷ rồi l i ê u lăng ba gặp con heo nhỏ dễ dàng như vậy liền không gọi nàng a di thật là có điểm không hiểu tiểu kinh hỷ ta vừa rồi tại đùa ngươi chơi nha con heo nhỏ bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính m ì n h chứng một bộ đang nhìn đồ đần nhỏ biểu lộ liễu lăng ba cảm giác chính mình sắp hóa đá lại bị một cái tiểu thí hài đồ nghịch nàng danh xưng ba ngàn năm không gặp mỹ mạo không phải là tài trí đâu cứ như vậy bị nghiền ép rồi ngay tại nàng mặt mũi tràn đầy hầm hực thời điểm trực tiếp thời gian f a n hâm mộ coi như rột rã liên tiếp khen thưởng trực tiếp soát bình phong lâm lớn chứng đưa tặng tiểu ma viên thái dương một chính mình mua chút đường nhân sinh không khổ có chút n g ọ n ha ha ngao ngao gọi heo đưa tặng tiểu ma viên thái dương hai cho ngươi trí thông minh x ù n g cái giá trị trong lúc nhất thời trực tiếp thời gian thái dương soát bình phong mặt trời là tầm nhìn video ngắn áp bên trong trực tiếp khen thưởng đạo cụ một trong tầm nhìn video ngắn vì khác nhau cái khác nhà khen thưởng đạo cụ năm trăm nguyên trở lên cũng là lấy tinh cầu mệnh danh mặt trời là nguyên bản bị con heo nhỏ đùa tâm tình buồn bực liễu lăng ba nhìn thấy trực tiếp thời gian liên tiếp thái dương tâm tình tự nhiên cũng l i ề n c ạ n h thái dương lực lượng ở khắp mọi nơi không gì làm không được đến cùng muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm a con heo nhỏ lần nữa truy vấn â thôi được rồi phản ứng kịp liễu lăng ba trực tiếp lắc đầu cự tuyệt ở công ty nhà ăn chơi chơi trốn tìm nàng có còn muốn hay không làm chương một nghìn một mươi ba sinh hoạt hàng ngày bốn chương một nghìn một mươi ba sinh hoạt hàng ngày bốn trốn xong chưa liễu lăng ba lớn tiếng hỏi trong lòng đồng thời cũng đang lớn tiếng d í c ạ o cái quỷ gì à vì cái gì ta sẽ đồng ý chơi chơi trốn tìm à? a a a ẩn nấp cho kỹ đ ỗ n g nhiên một thanh â m hồi đáp trực tiếp ở giữa một mực mở ra tại bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy cái này thanh â m đều vui vẻ không được thật đáng yêu nhớ ta nhớ tới chính mình khi c ò n bé đần độn quá đùa đây là buộc ta sinh cái nữ nhi à? tỉnh chớ ngủ người ở đâu ra lão công tỉnh chớ ngủ người ở đâu ra bạn trai nhưng là liễu lăng ba hiện tại không có ý định này nhìn trực tiếp ở giữa nàng ngay tại chăm chú tìm người hân hân ngươi không muốn cùng ta trốn ở cùng một chỗ nhà bằng không liếu tỉ tỉ một c h ả o liền đem hai chúng ta đều bắt được Ái thái, thái đối với tránh ở sau lưng nàng con heo nhỏ nói con heo nhỏ nghe vậy nghĩ nghĩ cũng đúng sau đó nhìn về phía hiệu san tỉ tỉ ẩn thân địa phương hiệu san hướng về phía nàng k h o á t k h o á t tay ý là để cho nàng đ ừ n g đi qua thế là con heo nhỏ nhìn chung quanh một vòng vừa hay nhìn thấy nhà ăn l ã o đại tôn tân phát đang ngồi ở cách đó không xa trước bàn ăn viết cái gì thế là nàng thử trượt một tiếng chạy tới trực tiếp trốn đến tôn tân phát sau lưng tôn tân phát c á i kia mập mạp dáng người đem nàng cho che đến kín mít ngay tại vùi đầu bận rộn tôn tân phát đ ỗ n g nhiên cảm giác có người sau lưng bị sợ bắn lên xoay đầu lại nhìn con heo nhỏ một mặt cười hì hì ngồi xổm sau lưng hắn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ngươi đang làm gì chúng ta đang chơi trốn tìm ngươi đừng nói chuyện con heo nhỏ để thấp tiếng nói nói tôn tân phát nghe vậy ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng quả nhiên gặp một cái hàn phục cô nương ngay tại túi đầu tìm kiếm vậy ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ tôn tân phát cười nói sau đó đầu đầy tiếp tục làm chính mình công việc không để ý tới nắng nữa như thế lớn một người vậy mà bồi hài tử chơi chỗ tìm tôn tân phát nghĩ thầm đột nhiên cảm giác được không đúng đây chẳng lẽ là thông hướng thượng tầng mới đường tắt vậy hắn muốn hay không cân nhắc cũng bồi bọn nhỏ chơi chơi trốn tìm a nhà ăn diện tích mặc dù lớn nhưng là có thể ẩn thân địa phương kỳ thật cũng không nhiều đơn giản cái ghế đằng sau dưới đáy bàn rất nhanh đầu tiên là đậu đậu tại đáy bàn bị bắt được lại đến hiểu san từ cái ghế đằng sau bị tìm được tiếp lấy còn dư lại chính là ái thái cùng con heo nhỏ con heo nhỏ một mực tránh sau l ư n g tôn tân phát nhìn lén chờ nhìn thấy hiểu san tỉ tỉ và đậu đậu từng cái bị tìm tới mà liệu tỉ, tỉ ngay tại hướng ái thái tỉ, tỉ phương hướng đi nàng có chút luống thế là nàng muốn đội chỗ giấu thế là len lén đem cái đầu nhỏ từ bên bàn bên trên vườn r a bốn phía quan sát một phen trong lúc vô tình phát hiện đinh thúc thúc cùng lý a di ngay tại cách đó không xa ăn cơm cơm nhãn tình sáng lên lập tức hóc lưng lại như mẹo len lén chạy tới bởi vì lý â u vi mang thai cho nên mỗi ngày cơm trưa đặc biệt tránh đi đám người tập trung thời điểm đinh hòa bình vì chiếu cố nản g tự nhiên cũng chờ ít người lại đến n g ư ờ i bây giờ là hai người ăn muốn nhiều ăn chút thịt mới có dinh dưỡng đinh hòa bình đem trong mâm thịt kẹp đi qua ta nói không ăn nghe cái mùi này đều cảm giác khó chịu lý ấu vi sắc mặt khó coi cự tuyệt nói đinh hòa bình vội vàng kẹp trở、về. sợ lý â u vi có một chút bất man ý quan hệ của hai người hiện tại triệt để đảo ngược tới đinh hòa bình còn kém đem lý â u vi cùng bái đ ỗ n g nhiên đinh hòa bình cảm giác chính mình bắp chân bị đá một chút trong lòng không khỏi có chút không cao hứng nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài người không ăn sẽ không ăn đá ta làm gì cái gì lý â u vi ngay vậy cũng là một mặt mờ mịt không biết hắn đang nói cái gì đinh hòa bình còn muốn nói tiếp đ ỗ n g nhiên từ dưới đáy bàn rỗi ra một cái tay nhỏ khoác lên trên đùi của hắn d ọ a đến hắn nhảy một cái nhiều năm chức nghiệp kiếp sống để cho hắn phản xạ có điều kiện liền nghĩ một cước đá xuống đi nhưng chờ vừa định đá thời điểm phản ứng kịm nơi này không phải là chiến trường nơi này là nhà ăn hơn nữa một cái tay nhỏ cũng chỉ có trong phòng ăn mấy đứa bé thế là vội vàng xoay người nhìn xuống dưới con heo nhỏ chính hướng về phía hắn h ỉ h ỉ cười đâu đinh hòa bình dọa đến một thân mồ hôi lạnh vừa rồi một c ư ớ c kia nếu như đã ra đi phương viên đoán chừng sẽ trực tiếp giết chết hắn lý ấu vi cũng có chút hiếu kỳ đinh hòa bình phản ứng cũng túi đầu nhìn xuống hân hân n g ư ơ i ở chỗ này làm gì nha lý ấu vi nhìn thấy con heo nhỏ đặc biệt vui vẻ con heo nhỏ ngón tay nhỏ đặt ở trên n ô i phát ra nhẹ hư thanh sau đó đẻ thấp lấy tiếng nói, nói, nói chúng ta đang chơi chỗ tìm nói xong cùng cái chim cánh cụt nhỏ một dạng di động hai bước chui được lý ấu vi trong ngực nàng đem cái đầu nhỏ d á n tại lý ấu vi trên bụng tràn đầy tò mò nói lý a di ta nghe một chút tiểu bảo bảo đang làm gì hắn là không phải là cũng đang dùng cơm cơm a hiện tại sao có thể nghe được đ o á n chừng còn không có trưởng thành hình đâu lý ấu vi sợ lấy đầu nhỏ của nàng nói vẫn là tiểu hạt giống sao con heo nhỏ ngầm đầu trong mắt tràn đầy tò mò hỏi lý ấu vi lúng túng không biết trả lời như thế nào có thể là bởi vì con heo nhỏ nói chuyện lớn tiếng một điểm rốt cục bị liêu lăng ba phát hiện trực tiếp chạy tới đắc ý nói ha ha bị ta bắt lấy lý quản lý giữa trưa ngươi không ở văn phòng nghỉ ngơi ở chỗ này làm gì lý âu vi trầm giọng hỏi lãnh đạo ta lập tức liền trở về liêu lăng ba hoảng hoảng trương trương đội vàng thu hồi trên tay điện thoại ngay tại quan sát trực tiếp đám f a n hâm mộ đều nhanh cười phun ra chơi trốn tìm bị lãnh đạo bắt cái tại chỗ đậu bức tiểu ma viên ngoài miệng công lớn thân thể cũng rất thành thật hiện tại thảm rồi a các ngươi chú ý điểm sai lệch a các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tiểu ma viên lãnh đạo cũng là một cái đại mỹ nhân sao hơn nữa khí chất t u y ể thảo a v cái gì thần tiên công ty ta cũng muốn đi phương lam tập đoàn đi thôi được rồi lời nói mới rồi coi như ta đánh rắm t ỷ t ỷ n g ư ơ i đi rồi sao không theo chúng ta chơi chơi trốn tìm sao lần này có thể để cho ngươi tới giấu chúng ta tới tìm A, con heo nhỏ bỗng nhiên từ lý â u vi trong ngực thỏ đầu ra hỏi im m i ệ n g a l i ê u lăng ba trong lòng lớn tiếng dích đ ả o không chơi không chơi t ỷ t ỷ trở về nói xong có cẳng liền chạy t ỷ t ỷ t ỷ tỷ. con heo nhỏ vội và ngô h thế nhưng là l i ê u lăng ba làm như không có nghe thấy chạy so con thỏ đều nhanh nhà đầu này lý ấu vi rợ khóc rợi nói đây là người bộ môn nhân viên sao đinh hòa bình có chút hiếu kỳ hỏi đúng à rất có thiên phú một cái tiểu cô lương ta nhiều năm như vậy liền không gặp mấy cái tại vẽ tranh bên trên so với nàng càng có thiên phú đáng tiếc quá tham chơi một điểm l ý âu vi lắc đầu thở dài nói tốt người bây giờ không phải là lao sư đừng dùng t u y ế t giáo ngự khí đối với cấp dưới đinh hòa bình nói trên thực tế l ý âu vi thật là có điểm dạng này m ắ bệnh đại khái lao sư làm lâu nhân viên quản lý công thời điểm cũng làm học sinh đối đãi công tác mấy năm kẻ già đời còn tốt nhưng đối với liệu lăng ba như vậy mới từ trường học tốt nghiệp lực sát thương to lớn ai kỳ quái t ỷ t ỷ con heo nhỏ có thể mặc kệ bọn hắn nói cái gì đối với l i ề u lăng ba r ờ i đi cảm thấy có không vui hân hân m a u lại đây chính chúng ta chơi đi hái thái tại cách đó không xa hô được con heo nhỏ lập tức đem cái này nho nhỏ không vui vứt xuống sau đầu đinh thúc thúc gặp lại lý a di gặp lại nói xong cũng vui sướng chạy nhìn xem tiểu gia hỏa hí ha hí h ư ở n g bóng lưng lý ấu vi sở lấy bụng của mình lộ ra nụ cười ônu chương một h ì t mươi b ố sinh hoạt hàng ngày nam chương một n ư ơ i b ố sinh hoạt hàng ngày nam đậu đậu gặp lại ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chơi ban đêm phương viên cùng lam thả y hiền muốn tan tầm mang con heo nhỏ các nàng trở về đậu đậu tự nhiên cũng trở về đến nàng mụ mụ bên người con heo nhỏ mặc dù không nỡ lòng bỏ nhưng cũng biết cùng chính mình ba ba mụ mụ cùng một chỗ mới là tốt nhất cho nên mấy tiểu tử kia từng cái cùng đậu đậu ôm một cái sau đó mới lưu luyến không r ờ i mà vây tay từ biệt trên đường trở về ba tên tiểu g i a hỏa ngồi hàng hàng ngồi tại ghế sau phương viên cùng lam thả y hiền ngồi tại đối diện với của các nàng tà dương từ ngoài cửa sổ xe chiếu dọi tiền đến rơi vào ba đứa hải tử trên mặt khiến cho các nàng phảng phất phát ra màu quýt qua mang có một loại cảm giác c ấm áp gió biển từ ngoài cửa sổ xe tiến vào đến tại các nàng lọn tóc bên trên đánh cái vòng lại chạy ra ngoài ngồi tại cửa sổ xe bên trên á i thái r ồ i ra cái đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ tà dương hát lên duệ cổ dạ kệ bài hát này tiếng trung ý tứ chính là giáng chiều là nhật bản rất nổi danh một bài đồng giao giai điệu cũng rất đẹp hơn nữa đặng lệ quân cũng hát qua Thời gian bởi vì là tiếng nhật con heo nhỏ cùng hiểu san đều nghe không hiểu nhưng là âm nhạc không đến liên giới dễ nghe âm nhạc luôn có điểm giống nhau hai cái tiểu nhân nhi chuyên chúng nghe nghe tới lần thứ hai thời điểm con heo nhỏ trước tiên đi theo ái thái tiết đụng bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ đứng lên từ từ một câu một trận đi theo ái thái tỉ tỉ đằng sau hát ca tử hiểu san muốn trầm một chút nhưng rất nhanh cũng đi theo hát lên ba người tựa ở chỗ ngồi phía sau đầu chống đỡ lấy đầu hát nhàn nhã tiếng ca giờ phút này không gì sánh được mỹ hảo lam thả i y thì không nhịn được dùng di động đem các nàng ba cái cho ghi lại đợi các nàng về sau trưởng thành lúc này là các nàng tốt đẹp nhất hồi ước một trong ba ba mụ mụ chúng ta hát đ h ê m h a i sao chờ lũ tiểu ra hoảng ngừng nghỉ con heo nhỏ có chút không kịp chờ đợi hỏi phương viên cùng lam thả i y thì tự nhiên cũng không keo kiệt cho các nàng v ỗ tay đã như vậy các ngươi cũng hát một bài cho chúng ta nghe đi con heo nhỏ nói ách cái này còn tới kỉnh bất quá phương viên cũng không có cự tuyệt nhìn thoáng qua lam thả y làm thả y h ã mỉm cười nói ngươi tới trước phương viên nghe vậy nghĩ nghĩ mở miệng h á t lên a ba i hò to con no tay mo chấn r a du ni bay bi già sỉ ta g a già kuta no đinh a n n n a n n n ra su bè te ga i a j i ki re rụ sỉ mi du no ha cớ gì ca ái thái nghe được phương thúc thúc hát lại là tiếng nhật ca trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn sợ hãi lẫn vui mừng bài hát này gọi kẻ cổ dạ kẻ phiên dịch tới chính là tà dương chi ca là phi thường nổi danh một ca khúc khúc chờ phương viên một bài hát xong lam hải y lập tức tiếp lấy đằng sau hát nói chầm chậm nhìn lại t ư n g thuộc về lẫn nhau ban đêm hồng hồng vẫn là ngươi tặng trong lòng của ta mặt trời rực rỡ cái này thủ thiên thiên quyết ca chính là lật hát cái này thủ tả dương chi ca trừ cái đó ra còn có mai diễm vương hát tả dương chi ca lý dự quân hát trong gió hứa hẹn chờ một chút cũng là lật hát tại đây có thể nói thập niên tám mươi chín mươi rất nhiều chúng ta nghe nhiều nên thuộc kinh điển hồng c ô n g ca khúc kỳ thật cũng là lật hát tiếng nhật ca liền ngay cả những cái kia thiên vương thiên hậu thành danh ca khúc cũng là lật hát có phải hay không thật bất ngờ chờ bọn hắn hát xong ba tên tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nâng lên bàn tay nhỏ ba ba mụ mụ thật n g ư ờ ta con heo nhỏ nói cứ như vậy trên đường đi hoan thanh tiếu nữ mà về tới nhà chờ vừa vào cửa nhà thứ liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế s a lon bồi mãi mãi nói chuyện lệ tỷ nhưng trên cơ bản cũng là mãi mãi đang nói lệ tỷ chuyên chú lắng nghe nhưng là trên mặt lại một điểm phiền chán đều không có toàn bộ hành trình cũng là mặt mỉm cười mãi mãi thoạt nhìn cũng thật cao hứng một mực cười ha h a nhìn thấy bọn họ trở về lệ tỷ lúc này mới cùng mãi mãi nói một tiếng đứng lên đại di ái thái trực tiếp chạy tới nhào vào trong ngực của nàng thế nào hôm nay chơi vui vẻ sao lệ tỷ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười hỏi rất vui vẻ hơn nữa còn ăn xong tốt bao nhiêu ăn đây này ái thái hưng phần nói hận không thể đem hôm nay tất cả phát sinh sự t ì n h một mạch đều muốn nói cho đại di trở về nhà ngươi từ từ nói với ta đi lệ tỷ m ỉ m cười đánh gây nàng lời nói ban đêm đừng trở về ngay ở chỗ này ăn đi phương mụ mụ nói không được hôm nay ái thái đã q u ấ y dày đủ nhiều rồi ban đêm liền không q u ấ y dày thêm á i thái tạ ơn ra ra m ã i mãi còn có phương thúc thúc cùng làm a di lệ tỷ m ỉ m cười cái này nói đ u mộ ạ gì gà tủ ái thái nói xong đồng thời thật sâu cho mọi người túi mình vái c h o sau đó con heo nhỏ liền học được động một chút lại cúc cái cung tới một câu đụ mộ ạ dị gà tủ đi theo một hồi cười khanh khách đương nhiên đây là nói sao ái thái cuối cùng cũng không thể lưu tại phương viên trong nhà ăn cơm tối mặc dù con heo nhỏ cùng hiệu san nhiều lần giữ lại nhưng là lệ tỷ chính là không đáp ứng cũng là không có cách nào bất quá hôm nay đã chơi một ngày ái thái cũng liền không có lại nhiều dây dưa ngoan ngoan cùng lệ tỷ đi về nhà nhỏ nước mắt thật sự là một cô nương tốt như thế nào liền không kết hôn đâu nhìn xem lệ tỷ lôi kéo ái thái rời đi phương mụ mụ có chút t i ế c rẻ nói lệ tỷ là cái không cưới chủ nghĩa người tất cả mọi người là biết đến mẹ mỗi người đều có mỗi cá nhân ý n g h ĩ ngươi quản nhiều như vậy làm gì phương v i ê n từ trên mặt bàn cầm một chút hoa quả chuẩn bị cắt cho con heo nhỏ cùng hiệu san ă n cho các nàng bổ sung một điểm vitamin ta chính là cảm khái một câu nhỏ nước mắt vậy mà cùng mãi mãi cũng có thể trò chuyện tới phương mụ mụ cười nói phương v i ê n cười cười không có lại lên tiếng cái này chỉ có thể nói rõ lệ t ỷ e cờ cao xã giao thủ đoạn cao minh cùng với nàng có phải hay không cô nương tốt một mau tiền quan hệ đều không có quýt ngươi đừng chạy đứng lại cho ta con heo nhỏ bỗng nhiên đuổi theo quýt từ trước mặt bọn hắn xuyên qua hiểu san theo ở phía sau đuổi theo đại khái muốn đem mội mội giữ chặt đến nôi quýt ở phía trước một mặt hoảng hốt lo sợ ta đều một ngày không gặp ngươi nữa nha ngươi cho ta chơi một chút n h a con heo nhỏ nói chưa dứt lời nói chuyện quýt càng luống cuống nhưng là đ ừ n g nhìn quýt béo nhưng chạy lưu loát vô cùng trên nhảy dưới tránh đó là không nói chơi lúc này bắp giang cái kia ngốc cầu không biết từ nơi nào chạy ra hướng về phía con heo nhỏ gâu gâu kêu vài tiếng khoái hoạt mà lắc lắc cái đôi quýt thửa cơ chạy tới bắp giang sau lưng bắp giang ngươi cũng chơi với ta đi con heo nhỏ ôm chặt lấy bắp giang vui vẹt ạ i trên lưng nó cọ sát gâu gâu bắp giang vội vàng d ã rồi lấy bởi vì con heo nhỏ có nhỏ ô n lấy nó không khỏi làm bên trên khí lực cho nên siết nó rất không thoải mái quyết h ề v ả i dối lưng một cái có cái này ngốc cầu nó rốt c ụ ộ c an toàn nhưng vào lúc này cái đuôi của nó bị một cái tay nhỏ bắt lại quyết n g ư ơ i cũng tới cùng ta cùng nhau chơi bụa a ngheo ngheo chương một n ă m mười c ợ lọ xẹt bê tạ kết thúc chương một n ă m mười c ỡ lọ xẹt bê tạ kết thúc tại trưởng thành trong mắt thời gian mỗi ngày cũng là bình bình đạm đạm nào có nhiều như vậy vẫn sóng hoặc là thay đổi rất nhanh nhưng nhân sinh không chính là như vậy sao bình bình đạm đạm mới là thật sự nhưng là đối với hải tử tới nói mỗi ngày đều là đặc sắc một ngày có hiểu san tỳ có yêu đồ ăn tỉ tỉ còn có đ ậ u đậu con heo nhỏ mỗi ngày đều qua rất đặc sắc cùng vui vẻ trong thời gian này phương viên cùng lam thả i y cùng một chỗ đem tại lộc thị ảnh chụp cô dâu cũng chụp lộc thị thuộc về hát anh tuấn địa đầu các nơi cảnh điểm tốt nhất điểm lấy ánh sáng góc độ vân vân sớm đã nhớ kỹ trong lòng cho nên chỉ tốn ba ngày thời gian liền chụp xong tất cả ảnh chụp mà con heo nhỏ chỉ đi theo chụp một ngày dù sao đại bộ phận cũng là phương viên cùng lam thả y chụp ảnh chung nhưng dù cho như vậy con heo nhỏ cũng là mặt mũi tràn đầy không vui nói chụp ảnh làm trễ nải nằm chơi theo khai giảng sắp tới gần trong khu cư xá hải t hôm nay con heo nhỏ ngay tại nhà ăn ăn uống t h ả c ử a chợt nghe một thanh â m hô hân hân con heo nhỏ quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là dao dao trở về đến nước này dao dao cũng gia nhập vào đội ngũ của các nàng bên trong mấy cái tiểu hài t ử suốt ngày đều tại phương lam trong tập đoàn du đang đem công ty xem như sân chơi khắp nơi thám hiểm đương nhiên phương viên cũng cùng với các nàng nói qua nghiêm cấm các nàng quái dày người khác công tác cho nên chơi nhiều nhất địa phương vẫn là nhi đồng ý trị trung tâm hoạt hình bộ môn phòng chức cùng dưới mặt đất dưới tầng một cùng thua kế hoạch là hai tháng nhưng là bởi vì địa đồ quá lớn dù cho có hơn một vạn người tham dự cỡ lò xét bệ tạ vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc nếu không phải là bởi vì là cỡ lò xét bệ tạ trong trò chơi đối với người sử dụng mở ra rất nhiều tiện lợi phương tiện giao thông đoán chừng ba tháng này lộc thị cũng không ra được kết thúc cỡ lò xét bệ tạ vào cái ngày đó phương lam tập đoàn đặc biệt cho mọi người cử hành một trận vui vẻ đưa tiện đến hội phương viên cùng lam thả y i ệ n đều tham gia ba tháng ở chung để cho mọi người rất là không bỏ rất nhiều người đều trở thành bạn rất thân thậm chí tình lữ thì như k h i u vân tập cùng tạ ăn nhã nhưng dù tiếp đến đâu cũng muốn phân biệt đây là chuyện không có cách nào khác chỉ có thể lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc bảo trì tùy thời liên hệ nhưng là người một khi tách ra theo thời gian rất nhiều liền sẽ quên lãng hết thảy cuối cùng chỉ có thể chân tảng tại chính mình ký ức chỗ s â u nhất nhưng là bọn họ bất đồng chỉ cần thế giới thứ hai chính thức ô cần bệ tạ như vậy vô luận bọn họ ở đâu đều có thể đoàn tụ mặc dù lần này khảo nghiệm là xóa nít khảo thí nhưng là trong trò chơi kinh nghiệm là bọn họ quý báu nhất t à i phú mỗi người có tính toán không có khả năng đem tự mình biết tất cả tin tức đều chia sẻ ra ngoài thế giới thứ hai chính thức diễn đàn bên trên chia sẻ đ ạ i đa số cũng là cảnh s á t có rất ít hướng dẫn chia sẻ cũng là nguyên nhân này chỗ chờ phong bế khảo thí nhân viên rời đi hà hướng binh cũng mang theo bộ đội người rời đi l ĩ n h trước khi đi phương viên đem bộ đội quyên góp giá đỡ dường tất cả đều trả trở về nguyên bản huyên náo tập thể ký túc xá trở nên trống rỗng trên mặt đất thậm chí liền một mảnh giấy mảnh đều bị những cái này đáng yêu những quân nhân thanh lý sạch sẽ chỉ còn dư lại trung tâm kiểm tra những cái kia băng lanh máy móc chờ đợi chủ nhân mới nhưng là đối phương viên tới nói thu hoạch lại là không gì sánh được to lớn đào được khổng lồ số liệu chẳng những để cho phương viên với thân thể người cảm xúc năng lực chịu đựng lên xuống ôn lại có một cái tinh chuẩn số liệu càng bởi vì bất đồng tính cách của người khác biệt động tác quen thuộc hành vi quen thuộc cho tam t u ế càng nhiều tiến hóa tham khảo nhất trực quan thể hiện chính là trong trò chơi nguyên bản nở t ỡ cờ nhân vật tính cách bắt đầu phong phú hơn càng tinh tế đứng lên trong lúc này cũng xuất hiện qua hiện thực khốc p h ầ n tinh thần hôn l o ạ n tờ l a y e r nhưng cũng may tâm lý đoàn đội cùng chữa bệnh đoàn đội kịp thời xử lý cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương cho nên phương viên sẽ ở kế tiếp phiên bản tiến vào trò chơi trước đó gia tăng một cái cảm xúc khảo thí hệ thống giám sát sử dụng cảm xúc đẳng cấp sau đó cưỡng chế trò chơi thời gian dài ngắn cùng trong trò chơi giả lập nhắc nhở t h i ế t chí c a m đoan người sử dụng an toàn p h o n g bế khảo thí kết thúc không có dòng chống k h u ố c h i ê n g không có buổi họp báo cũng không có phóng viên thu thập tin tức chính là chính thức ra cái đơn giản thông cáo nhưng chờ cỡ lọ xẹt bệ tạ người sử dụng từng nhóm bắt đầu rời đi phương lam chia sẻ lần này khảo thí hành trình thời điểm cái đề tài này rốt cục triệt để phát hỏa đứng lên bởi vì cỡ lọ xẹt bệ tạ kết thúc mang ý nghĩa ổn bệ tạ cũng liền không xa đương nhiên một ít nhất chắc nhị chắc đủ lo chắc cái mấy năm công ty game không tính bọn họ tin tưởng phương l a m sẽ không để cho bọn họ phải đợi quá lâu đương nhiên cũng có chút cố ý ép buộc phương l a m tập đoàn ý tứ nói không chừng bởi vậy phương l a m tập đoàn liền bởi vậy trực tiếp ô cần bệ tạ đâu dù cho không chắc tí h lần nữa cỡ lò xẹt bệ tạ cũng có thể à mới một vòng đại biểu cho mọi người lại có cơ hội bất quá phương viên cũng bởi vậy công việc lưu bù lên thu thập số liệu phân tích chỉnh lý sau đó lại căn cứ những cái này số liệu trên cơ sở đối với thế giới thứ hai tiến hành đổi mới ưu hóa mặt khác chính là đối với lẫn nhau hệ thống cải tiến cũng may có tam thuế dạng này siêu cấp trí tuệ nhân tạo phương viên mất việc rất nhiều nhưng là rất nhanh la gia thành đi tìm tới vật liệu đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ la gia thành đem một chương danh sách b à y tại phương viên trước mặt phương viên cầm lên nhìn một chút rơi vào chầm tư bởi vì hắn chuẩn bị tháng chín cùng lam thả i y thì cử hành hôn lễ hắn đã không có quá nhiều thời gian tiến vào phòng thí nghiệm húng chi lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải là đơn giản liền có thể hoàn thành hắn lại là lần đầu tiên khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài hắn không thể bởi vậy làm trễ nài hôn kỳ mặc dù chuyện này đối với quốc gia đối với thế giới tới nói có đặc thù ý nghĩa phi phạm công hiến là một kiện phi thường vi chuyện đại sự nhưng là đối phương viên tới nói đều không có lam thả i y hôn lễ trọng yếu ta đã biết ngày mai ta sẽ đi một chuyến phòng thí nghiệm đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới nhưng chính thức bắt đầu chỉ sợ muốn lúc tháng mười bởi vì tháng chín ta muốn kết hôn phương viên nói a la g i a thành nghe vậy hơi kinh ngạc việc này hắn vậy mà không biết lúc nào ngày hai mươi hai tháng chín la g i a thành nghe vậy lập tức nghĩ đến lam thả i y địa sinh nhật năm ngoái vào lúc này phương viên làm một cái thịnh đại cầu hôn năm nay hôn lễ xem ra c à n g là không nhỏ chuẩn bị cử hành ở nơi nào cần ta hỗ trợ sao la ra thành hỏi p hắn ư ơ n viên nghe vậy xứng g vậy chút. h suốt một l ú cũng này m ớ không có t h quên tháng trước phương viên tại hạ kinh thời điểm cùng đại lãnh đạo c a còn đoan người thông minh đều đoán ra cùng phương viên tiếp xuống thí nghiệm có quan hệ cho nên vào lúc này phương viên tầm quan trọng tự nhiên là càng thêm không cần nói cũng biết hắn bất luận cái gì hợp lý yêu cầu đều có thể thỏa mãn dù cho không yêu cầu hợp lý cũng có thể châm trước thỏa mãn đã la g i a thành nói như vậy phương viên cũng liền không còn khách khí đem kế hoạch của mình nói ra la g i a thành vội vàng lấy ra một cái ghi âm bút đem phương viên nói tới đều cho quay xuống con heo nhỏ các nàng tự nhiên cũng không ngoài ý mớn một ngày này cũng là ba ba mụ mụ hoặc là ra ra mãi mãi đưa đến trường học khai giảng vui vẻ nhất cũng đại khái cũng chỉ ũ n g c có nhà trẻ tiểu bằng hữu dù sao trong trường học có càng nhiều bằng hữu có thể cùng nhau chơi đùa còn không có bài tập nhưng hôm nay con heo nhỏ lại không vui đợi đến trường học còn nghĩ đi tìm hiểu san tỉ tỉ á i thái t ỷ t ỷ bọn họ chơi nhưng tìm một vòng vậy mà không có người cái này kỳ quái còn có thật nhiều thật nhiều nhận thức lớp lớn tiểu bằng hữu đều không thấy bởi vì bọn hắn đều đi lên tiểu học đương nhiên không tại trong vườn trẻ đi bất quá dao dao vẫn là đi cùng với ngươi a phương viên nói với nàng t i ể u g i a hỏa nháy nháy con mắt xẹp lấy miệng nhỏ có chút muốn khóc hoa nhưng nàng chưa kịp khóc lên đâu g i a o g i a o đã trước một bước khóc lên con heo nhỏ bị nàng sợ bắn lên quên chính mình cũng muốn khóc t ố t không khóc chờ sang năm ngươi cũng tới tiểu học liền lại có thể cùng nhau chơi đùa nhà linh ngữ đỉnh vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng hôm nay ngày đầu tiên khai giảng phụ huynh trên cơ bản đều tới linh ngữ đỉnh tự nhiên cũng không ngoại lệ mặt khác lam thả y hôm nay cũng tới cho nên nàng cũng ở bên cạnh hỗ trợ an ủi chờ tan học thời điểm các ngươi vẫn là có thể cùng nhau chơi đùa tan học thời gian tốt ngắn hơn nữa sang năm cũng rất lâu rất lâu g i a o g i a o còn chưa lên tiếng đâu con heo nhỏ trước hết kêu lên vừa nói còn một bên lấy tay khoa tay lấy thật lâu đây này vừa mới chuẩn bị dừng lại g i a o g i a o lại bắt đầu hoa hoa con heo nhỏ gặp g i a o g i a o khóc thương tâm cũng đi theo hoa hoa ý tứ đứng lên trong lúc nhất thời hai cái tiểu d a hỏa hoa hoa ô、oh, ô、oh, vô cùng náo nhiệt nhưng cũng không có quá gây nên những cái khác g i a t r ư ở n g chú ý bởi vì nhà trẻ hài tử khóc quá bình thường cũng không phải chỉ có hai người bọn họ làm sao vậy các người hai cái vì cái gì khóc bỗng nhiên một thanh em đi tới hỏi nấc hai cái tiểu da hỏa giống như bị bóp lấy cổ gà lập tức liền ngừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo nước mắt đ ầ u đồng lão sư phương viên quay đầu c ư ờ i hô phương tiên sinh bọn nhỏ thế nào đồng lão sư đi tới hỏi đồng lão sư vẫn rất có uy tín nàng vừa đến hai cái tiểu gia hỏa liên hoan mặc dù vẫn như cũ có rút lấy khỏe miệng nhưng không có thanh âm nói cho lão sư các ngươi vì cái gì khóc nha đồng lão sư ngồi sùng xuống, xuống lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa hỏi phương viên cùng lam thả i y kể còn có ninh nữ đình gặp hai cái tiểu gia hỏa muốn khóc lại không dám nhỏ bộ dáng có chút muốn cười nghẹ thật vất vả giao giao dù sao tính cách hướng nội một chút đối với lao sư e ngại tự nhiên càng sâu một chút cho nên đồng lao sư vừa đến nàng lập tức trốn ở con heo nhỏ sau lưng con heo nhỏ không sợ trời không sợ đất nghẹn ngào nói á i thái tỉ tỉ và hiểu san tỉ tỉ các nàng đều đi năm nhất giã như vậy liền không có người cùng chúng ta chơi n h a làm sao lại ngươi không phải là có rất nhiều hảo bằng hữu sao hơn nữa năm nay sẽ tiến đến càng nhiều mới tiểu bằng hữu ngươi cũng sẽ giao đến rất nhiều bạn mới lao sư tin tưởng các ngươi các ngươi là tuyệt nhất nhất định sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu muốn cùng các ngươi chơi đồng lao sư rút ra túi giấy ăn giúp hai người bọn họ xoa xoa nước mắt nàng túi lâu dài chuẩn bị ở mức khăn tay cùng giấy ăn bởi vì các tiểu bằng hữu thường xuyên phải dùng đến thế nhưng là thế nhưng là con heo nhỏ thế nhưng là nửa n g à y cũng không có thế nhưng là cái như thế về sau tóm lại chính là không gặp được hiểu san tỉ tỉ và ái thái tỉ tỉ cảm thấy khổ sở mà thôi tháng chín học sinh khai giảng bận rộn nhất đại khái chính là mới nhập học ra trường mà giống con heo nhỏ dạng này đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu lão sư cho các gia trưởng mở một cái ngắn gọn hội nghị sau đó liền có thể ai về nhà đấy ngày thứ hai mới chính thức đi học cho nên buổi trưa con heo nhỏ trực tiếp cùng ba ba mụ mụ về nhà sau đó cùng g i a o g i a o hẹn qua buổi chiều đến trong nhà n ắ n g tới chơi đã quên đi buổi sáng khổ sở con heo nhỏ nhảy nhảy nhót nhót vào phòng ta đã trở về đâu tiểu gia hỏa đứng tại cửa chính chống lạnh lớn tiếng tuyên bố trở về liền đi nắm tay tẩy một chút chúng ta lập tức ăn cơm t r ư a phương mụ mụ cười nói đến đến ra ra nơi này đến hôm nay bắt đầu ngươi liền lên lớp lớn ngươi cùng ra ra nói một câu lớp lớn có cái gì không đồng d ạ ặ c nhà phương ba ba đối với nàng vẫy vẫy tay nói tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói thật giống không có gì không giống nhau d ã đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới cái gì chính là trên cửa bảng hiệu không giống nhau ta hiện tại là đại nhị ban đi nguyên lai h ái thái t ỷ t ỷ lớp học của bọn họ hiện tại biến tiểu tam ban tiểu gia hỏa nói xong còn thật sâu thở dài tiểu tam ban tiểu bằng hữu nàng một cái cũng không quen biết đâu yên tâm đi ra ra tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn trở thành hảo bằng hữu điểm này tất cả mọi người có chung nhận thức con heo nhỏ tính cách hoạt bát sáng sửa trời sinh liền có một cỗ lực tương tác cùng với ai đều có thể chỗ chiếm được cho nên mới sẽ bằng hữu một đồng lớn ân đều sẽ trở thành bạn tốt của ta con heo nhỏ tự tin vô cùng gật gật đầu sau đó nàng hùng hùng hổ hổ mà chạy đi tìm thái nãi n ã i lao nãi n ã i ta lên đại ban yêu ta hiện tại là đại hải tử nữa nha con heo nhỏ tìm tới trong sân thái nãi n ã i vui vẻ nói lớp lớn nãi n ã i không hiểu rõ lắm lớp lớn là có ý gì nàng chỉ biết là năm nhất năm thứ hai dạng này tại bọn họ lúc kia nông thôn nhưng không có nhà trẻ trực tiếp cũng là từ năm nhất bắt đầu bên trên bất quá không biết cũng không quan hệ nàng cười ha hả lôi kéo con heo nhỏ tay nói đó là đại hải tử đại hải tử liền muốn càng oan càng nghe lời học tập càng nhiều mới đồ vật mới được a a a tiểu g i a hỏa cái hiểu cái không gật đầu một cái sau đó giữ chặt thái n ã i n ã i tay nói lão n ã i n ã i ngươi cùng ta cùng đi chơi đi t ố t nha ngươi muốn chơi cái gì thái n ã i n ã i không chút nghĩ ngợi liền trả lời trong mắt tràn đầy cưng chiều chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi con heo nhỏ nghĩ nghĩ nói t ố t nha chúng ta liền chơi chơi trốn tìm thái n ã i n ã i cười h i ế p mắt nói chơi cái gì chơi trốn tìm đi để cho ngươi ba ba cùng n g ư ơ i chơi thái n ã i n ã i sao có thể cùng người chơi chơi trốn tìm mẹ ngươi cũng thật là bao lớn vừa rồi còn cùng hân hân chơi ngồi sổng x n cẩn thận đứng không dậy nổi phương ba ba một bên o á n trách vừa đi nói ra ra ngươi thật là một cái hỏng bạo b ạ o đâu vì cái gì không cho mụ mụ ngươi chơi ân ân tiểu ra hỏa chống n ạ n h chất vấn nhìn xem con heo nhỏ tức giận bộ dáng phương ba ba sờ lên đầu của nàng nói bởi vì thái mãi mãi già rồi thân thể không tốt chơi không được chơi trốn tìm l a o l ã i mãi vì sao lại lao đâu chỉ cần là người đều sẽ l a o ta cũng sẽ sao con heo nhỏ khẩn trương hỏi đương nhiên tất cả mọi người sẽ a con heo nhỏ nghe vậy vô cùng giật mình cái kia vậy ta cũng không thể chơi sao con heo nhỏ vừa khẩn trương lại khổ sở mà hỏi thăm n g ư ơ i n h a hiện tại còn là tiểu hải tử thời gian còn rất dài không nên nghĩ những chuyện này vui vui sướng sướng lớn lên là được rồi mặc dù ra ra nói như vậy nhưng là con heo nhỏ tâm tình vẫn có chút không tốt một mực không tốt lúc ăn cơm mới lại biến thành một cái thật vui vẻ tiểu bà bảo chương một n rộn rã ban đêm chương một n rộn rã ban đêm á i thái tỉ tỉ ban đêm con heo nhỏ nhìn thấy ái thái có thể ủy khuất ái thái cũng rất khó khăn qua về sau không thể cùng hân hân mội mọi cùng nhau chơi đùa nữa nha hơn nữa nàng cùng hiệu san lại phân mở không c h u n g lớp đến nỗi đ ộ thiên hạo cùng đan trạch thành ngày đầu tiên lên tiểu học cũng còn thật vui vẻ mà nguyên bản lại lên một lớp tô viện viện b ọ n người thật là một ngày một cái dạng năm nhất cùng năm thứ hai tựa hồ là một cái đường d a n h giới năm nhất còn có thể nhìn ra trong vườn trẻ cái chủ loại kia non nớt năm thứ hai hoàn toàn chính là một cái tiểu đại nhân bọn họ cùng hân hân chơi thời gian đều b i ế n ít cảm giác trong nháy mắt đều đã lớn rồi con heo nhỏ mặc dù ngoài miệng nói không nên lời nhưng trong lòng có thể cảm giác được cảm giác tiểu ca ca cùng tiểu tỷ loại kia vô hình xa lánh nàng sợ hiểu san tỷ và ái thái tỷ tỷ cũng sẽ trở nên cũng giống như thế t i ê n tâm đi chờ ngươi bên trên năm nhất các n g ư ơ i rất nhanh lại có thể cùng nhau chơi bừa chỉ cần năm nhất trước nửa học kỳ nhỏ như vậy h ả i tử rất nhanh liền có thể dung nhập học sinh tiểu học cái đoàn thể này bên trong phương viên tin tưởng bằng vào con heo nhỏ năng lực khẳng định cũng sẽ cùng mọi người trung đụng rất tốt hân hân chúng ta đi chơi đi á i thái nhún nhún khổ sở cái mũi nhỏ nói tốt đát g i a o g i a o ngươi cũng cùng đi chơi đi con heo nhỏ nói xong đối với sau l ư n g g i a o g i a o c h à o một tiếng sau đó ba tên tiểu gia hỏa mở ra tiểu hòa xa chạy chơi một hồi con heo nhỏ tò mò hỏi á i thái tỉ tỉ năm nhất là cái dạng gì nha chơi vui hay không lão sư h u n g không h u n g lên ban người càng nhiều so nhà trẻ một lớp còn nhiều hơn nhưng là cảm giác thật giống không phải là chơi rất vui giá vẻ không có chân bóng bậc thang cũng không có cầu bậc bên lão sư nhìn qua cũng không h u n g nha tiểu học kỳ thật cũng chơi rất vui có thật là lớn thư viện còn có thao t r ư ờ n g bể bơi trung tâm nghệ thuật vệ tiêu s ư ơ n g không biết lúc nào đi vào các nàng sau lưng nghe vậy lập tức tiếp lời gốc giả nói thiên hải quốc tế trường học xem như quý tộc trường học phi thường chú trọng tại nghệ thuật tu dưỡng bồi dưỡng cho nên so với bình thường phổ thông trường học chú trọng hơn tại tố chất bồi dưỡng cho nên giống trung tâm nghệ thuật mỹ thuật trung tâm âm nhạc trung tâm các loại đặc biệt đầy đủ văn hóa khóa đối với những hải tử này tới nói cũng không quá quan trọng bởi vì bọn hắn đều đã sinh ở hàng bắt đầu bên trên điểm xuất phát l i ề n so với bình thường người cao đương nhiên cũng không phải nói n à n g nhóm không có văn hóa khóa mà là chú trọng hơn với t i ê n phú bồi dưỡng ngươi nếu là thật không nhiều học hóa học văn học hoặc là vật lý học những t i ê n phú này trường học lại so với phổ thông trường học cung cấp tốt hơn tài nguyên cùng dạy học hoàn cảnh vậy t h tỷ nam nhất chơi vui như vậy nha con heo nhỏ nghe vậy có chút chờ mong Ta h i ông ông ông con mỗi một cái xoay quanh liền chạy thoát xem ta hái thái vội vàng cũng đưa tay đi bắt vẫn như trước chưa bắt được vệ tiêu sương cùng dao dao cơ cánh tay đem cái này con môi đuổi theo chạy chối chết con heo nhỏ nhảy dựng lên hai tay khép lại ba một tiếng đương nhiên vẫn như cũ chưa bắt được nhưng là a nàng trợt phát hiện động tác này tựa như là vũ đạo n h à ba ba ba nhảy dựng lên vỗ vô, vô tay xoay xoay cải mông đi một chút ha ha đám trẻ nhỏ vui sướng thật sự quá đơn giản mấy tiểu tử kia cũng quên đuổi theo con mồi vây quanh đài phun nước vô tay khiêu vũ chỉ chốc lát sau đ ô thiên hạo cảm thấy thú vị mập m ạ n thân thể theo ở phía sau cùng cái chim cánh cụt nhỏ một dạng đúng đưa sau đó đang c h thành trương long quảng trường bên trên tất cả tiểu bằng hữu đều chạy tới một cái tiếp theo một cái vây quanh to lớn đài phun nước nhảy dựng lên phương viên lấy điện thoại cầm tay ra phát hình một bài vui sướng âm nhạc đem nó mở tối đa âm thanh sau đó chính mình cũng chạy đến đội ngũ đằng sau cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy có thể nói quan hải hoa viên hải tử vô luận cái nào từ nhỏ đều tiếp thủ qua âm nhạc và nhảy múa hệ thống học tập giống ai thái tốt về viện vệ tiêu s ư ơ n g mấy cái này đẳng cấp đều phi thường cao đan c h ạ c thành cùng nhỏ tóc quan quan dũng d ệ sẽ còn nước đánh dấu múa cho nên thân thể tính cân đối đều phi thường tốt từ, từ điều chỉnh động tác khiến cho vốn chỉ là đi theo động tác trở nên càng có nhảy múa thưởng thức tính theo phương viên gia nhập toàn bộ quảng trường bên trên các đại nhân cũng đều b u lại đầu tiên là tùy tiện lâm s ả o vân chạy tới cùng sau lưng phương viên tiếp lấy phương viên đối với đứng ở bên cạnh lam thả y yể vậy vây tay thế là lam thả i yể cũng gia nhập đội ngũ gặp ba người bọn hắn đại nhân đều cùng bọn nhỏ cùng một chỗ náo loạn những cái khác g i a t r ư ở n g cũng liền không còn căng thẳng từng cái chạy đến sau lưng kéo đội ngũ thật dài tại phía trước nhất con heo nhỏ gặp nhiều người như vậy cùng với nàng cùng một chỗ nhảy vậy thì càng thêm hưng v vỗ tay nhảy d ù n chân chống nạnh xoay cái mông tiểu gia hỏa nhảy múa trong động tác chẳng những có lệ tỉ dậy một chút ba lê còn có mãi mãi quảng trường múa cho nên vô cùng pha trò bọn nhỏ cười khanh khách âm thanh các đại nhân cười ha ha âm thanh xen lẫn vui sướng âm nhạc tiết tấu phá vỡ bầu trời đêm bay qua bãi cỏ lướt qua ngọn cây rơi xuống dưới núi trên mặt biển theo bọn nước chuyển thật xa đến mức tại một bên khác lao niên nhảy múa đội đều sinh lòng nghĩ hoặc trong khu cư xá lúc nào có một cái khác nhảy múa đội rồi các đại nhân vui sướng kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần bọn nhỏ vui sướng theo nhảy múa kết thúc tất cả mọi người tản mở đi ra đám trẻ nhỏ y nguyên hưng phấn chưa hết các đại nhân cũng giống như thế cảm giác tâm tình phản g phất đều tốt lên rất nhiều ta nhìn hoàn toàn có thể cho bọn nhỏ tổ kiến một chi nhảy m ú a đội mỗi ngày ban đêm cũng là trên quảng trường chơi còn không bằng tới ngày t h i ê u vũ lệ tỷ vừa cười vừa nói ý kiến hay a cho bọn họ tìm lao sư đến mỗi lúc trời tối tập trung dạy bọn họ lâm xảo vẫn nghe vậy nhãn tình sáng lên chỉ cần hết t h ể có thể làm cho nhi t ử giảm béo vận động nàng đều duy trì cái nào muốn mời lao sư lệ tỷ chẳng phải có thể chứ lan thả y ở bên cạnh cười nói kỳ thật nàng cũng có thể nàng nhảy múa bản lĩnh cũng là phi thường vững chắc chỉ cần các ngươi nguyện ý ta không ngại a lệ tỷ cười nói nàng dù sao có lượng lớn thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có cái gì không nguyện ý t ì n h bọn nhỏ mỗi lúc trời tối chỉ biết là điên chạy ngốc chơi học thêm chút đồ vật lúc nào cũng tốt hà thu vân ở bên cạnh cũng là cực lực đồng ý vẫn là hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến đi có thể dạy một chút thú vị nhảy múa đừng quá mức tại chính thức hết thể lấy hứng thú làm chủ phương viên nghĩ, nghĩ nói cái này xác thực là một chuyện tốt nhưng hắn lại không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng đến bọn nhỏ vui sướng của thơ Tại đại n hôm â n trong mắt, những cái kia điên chạy ngốc chơi, thoạt nhìn nhằm chán. Nhưng ở hài tử trong mắt, lại là thú vị mọc lan tràn, bọn sướng nguồn. bọn lên nhưng mắt, thoạt rất tử mắt, thú Trước Trước thái mọc chạy chơi, hài họ học đều vẫn là một cái xe trường học cái kia lại vui cội ở là là vị đều một thật nay là nàng đại nhị ban ngày đầu tiên chính thức đi học mặc dù hết thẻ cũng không có thay đổi nhưng tâm tình của nàng lại không giống nhau đại nhị ban nữa nhà ngay xong chính là đại hà tử tại nhà trẻ là đại tỷ tỷ đi đại tỷ tỷ nhựa i huy phong nghĩ đến đây nàng liền vui vẻ cười ra tiếng n g ư ờ i tiểu hài từ này một người cười ngây ngô a cái gì đâu đi tại bên cạnh nàng phương viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ta là đại tỷ tỷ nữa nha h ì h ì tiểu gia hỏa nói chuyện đều có thể vui vẻ lên tiến g tới phải không nếu là đại tỷ tỷ vậy ngươi liền muốn ngoan ngoãn không thể lại n ự c lượng cho tiểu đệ đệ tiểu nội m ộ i làm gương tốt được tiểu gia hỏa đáp ứng tương đối dứt khoát đến nôi có thể làm được hay không vậy liền lại khắc nói nhìn xem tâm tính vui vẻ đi trên đường đều nhảy nhóp nhóp con heo nhỏ phương viên cũng không có lại tiếp tục thuyết giáo tiểu hai tử sự tình để cho chính nàng đi xử lý quá nhiều nhắc nhở cùng nhúng tay chưa chắc tốt á i thái tỉ tỉ giao giao con heo nhỏ nhìn thấy hai người trước mặt lập tức đuổi theo chân một chút cẩn thận ngã xuống phương viên ở phía sau nhắc nhở biết ta cũng là đại tỉ tỉ làm sao lại ngã xuống đâu cũng không phải tiểu bà bảo con heo nhỏ quay đầu bất m ặ n nói sau đó ba chít chít ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì con heo nhỏ ngộng phương viên một bên cười ha hà vừa đi tiến lên đem nàng trò đỡ lên tiểu hai t ử té ngã là c h u y ệ n thường không cần thiết đại kinh tiểu khoái các nàng độ cao so với mặt biển thấp té một cái bình thường đều không có việc gì không giống trưởng thành té một cái có khả năng nửa ngày không đứng dậy được con heo nhỏ đầy bụi đất đứng lên phồng lên miệng nhỏ vừa t ứ c giận lại cảm thấy thật mất mặt đại tỷ tỷ sao có thể té ngã đâu húng chi vẫn là mới vừa nói sẽ không té ghê t ẩ m hơn chính là hỏng ba ba còn tại cười tiểu g i a hỏa t ứ c giận trực tiếp chui vào ba ba trong ngực dùng cái đầu nhỏ chống đỡ hắn mấy lần ngực chớ cho ta ta có thể lợi hại con heo nhỏ trong lòng gầm t é t đem bụi bặm trên người cọ phương viên đẩy người cũng là t ố t t ố t đừng nóng giận ái thái cùng g i a o g i a o còn tại phía trước chờ người đấy phương viên đình chỉ cười giúp nàng đem b ụ i bằng trên người cho gõ gõ ừ tan học trở về lại tính sổ với n g ư ơ i n g ư ơ i cái này hỏng ba ba con heo nhỏ tức giận nói t ố t ba ba chờ nha phương viên tại nàng cái mông nhỏ vô một cái sau đó đứng dậy con heo nhỏ lần nữa hướng về ái thái cùng g i a o g i a o chạy tới nhưng mới vừa cầm lên chân liền nhớ lại cái gì sau đó hám lại tốc độ quả nhiên ăn thiệt thòi mới là tốt nhất giáo dục vu lão sư tốt một cái nghỉ hè không có gặp cùng xe sinh hoạt lao sư con heo nhỏ đều hơi nhớ người cũng t ố t nha mùa hè này qua vui vẻ sao vu lão sư sờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi ân rất vui vẻ đây này con heo nhỏ mỗi ngày đều thật vui vẻ vậy thì tốt cùng ba ba gặp lại sau đó lên xe đi vu lão s ư nói ba ba gặp lại con heo nhỏ quay đầu cùng phương viên phất phất tay sau đó chuẩn bị lên xe mới vừa cưới trên đi lại nghĩ tới cái gì quay đầu đối phương viên vây vây tay nói ra ba ba ta tha thứ n g ư ơ i sau khi tan học không tìm ngươi tính sổ nhưng là ngươi sớm chút trở về cùng ta cùng nhau chơi đ ổ nhà được phương viên cười híp mắt đáp ứng một tiếng kỳ h ì con heo nhỏ vui sướng bên trên xe trường học nhìn xem đi xa xe trường học phương viên trong lòng lại không nói ra được mặt nào thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hòa a lệ tỷ ở bên cạnh nói hai từ đại khái là trên cái thế giới này nhất sự vẫn tốt đẹp phương viên nói đúng thế có đôi khi thật sự hy vọng các nàng không muốn lớn lên mãi mãi cũng tại dạng này vui sướng như k ỷ lệ tỷ hơi xúc động mà nói bình thường có như vậy cảm khái người đều thuyết minh nàng già rồi phương viên bỗng nhiên nói người cái tên này lệ tỷ tức giận tại phương viên trên cánh tay vỗ một cái sau đó chính mình cười vui vẻ cười đến như một hài tử ái thái tỉ tỉ hôm nay ngươi lên tiểu học ngươi có phải hay không rất vui vẻ a trên xe con heo nhỏ đào lấy hàng trước chỗ ngồi h ư ớ n g ái thái hỏi đương nhiên đâu ái thái quay đầu có chút nhỏ hưng phần nói ta cũng rất vui vẻ hôm nay có thể nhận thức rất nhiều thật tốt bằng hưu đâu đỗ thiên hạo ở bên cạnh nói ngươi liền tốt nha còn cùng hiệu san tại một lớp đâu ái thái có chút hâm mộ nói a đỗ thiên hạo ca ca cùng hiệu san tỉ tỉ tại một lớp bên trên sao con heo nhỏ nghe vậy rất ngạc nhiên đúng thế đ a n c h ạ c thành hắn ở lớp một ta cùng hiệu san ở lớp hai ái thái ở lớp ba đỗ thiên hạo có chút cao hứng mà nói có một cái quen biết người để cho hắn rất vui vẻ các ngươi hiện tại cao hứng như vậy chờ qua một đoạn thời gian các ngươi liền sẽ không cao hứng trương long ở bên cạnh nói vì cái gì đan trạch thành có chút kỳ quái hỏi bởi vì lên tiểu học liền muốn làm bài tập a thật là phiền phức đây này mặc dù thiên hải quốc tế đối với văn hóa khóa coi trọng trình độ không giống phổ thông trường học một dạng nhưng bọn hắn cũng là có bài tập bình thường cũng là sáng tạo loại thủ công bài tập hoặc la động thực vật quan sát báo cáo các loại so thuần túy bài tập càng thêm phiền phức cũng càng thêm khảo nghiệm hải tử kiên nhẫn cùng chuyên nghiệp trình độ tỉ như bọn họ nghỉ hè bài tập liền có mấy thiên du ký cùng động thực vật quan sát phân tích báo cáo chớ nhìn bọn họ mới một hai nơi cấp nhưng là làm ra đồ vật đều theo chiếu chuyên nghiệp quá trình tới làm ta yêu thích làm bài tập ai thái nói hừ hừ chờ ngươi làm thời điểm ngươi sẽ biết siêu phiên phước lần này nghỉ hè bài tập ta đều viết lâu lắm trương long vẻ mặt đau khổ nói ai ta cũng là nha hôm nay muốn đưa cho đi cũng không biết lão sư hài lòng hay không có thể cho ta một cái b ê ta liền hài lòng nha nhỏ tóc quan quan dũng rồi nói ta nhất định sẽ cầm tới a ta chưa từng có cầm qua bê đâu ba ba của ta nói do ta viết rất tốt tô viện viện đắc ý nói tô viện viện ở trường học cũng thuộc về học phép loại hình thành tích luôn luôn đều rất tốt đây cũng là nàng tương đối kiêu ngạo sự t ì n h hoa viện viện tỉ tỉ thật là lợi hại đâu con heo nhỏ đầy mắt sùng bái để cho tô viện viện lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn đây là con heo nhỏ một trong ưu điểm chưa từng keo kiệt tán dương người khác cũng chưa từng ghen ghét người khác ưu điểm đại khái đây cũng là nàng được hoan nghênh nguyên nhân một trong đi nói đến đây chương long lặng lẽ ngẩm ngựng lại có câu nói gọi rồng sinh phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đạo động lời nói cậu thả lý không cậu thả có đôi khi thật sự cùng thiên phú có quan hệ trương long ba ba trương h ổ năm đó cũng là bởi vì thành tích không tốt mới có thể đi luyện thể dục cho nên trương long cũng là một cái học c ạ n bã thành tích tốt nhất đại khái chính là b như thế nào học cũng vô dụng trương h ổ cũng rất đau đầu nhưng là trương long vận động bên trên rất có thiên phú trường học cũng nặng đối với hắn phương diện này bồi dưỡng một đám tiểu g i a hỏa trên đường đi lịu dịu đến trường học mỗi người đều nên đón khởi đầu mới Trương 1019, đại tỷ đầu chấn nhà trẻ. Trương 1019, Đại tỷ đầu bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học cũng là m â u giáo bé lần thứ nhất chính thức nhập học cho nên nhà trẻ lộ ra đặc biệt tâm ý đặc biệt là một chút lần thứ nhất rời đi ba ba mụ mụ tiểu bằng hưu hoa hoa gọi con heo nhỏ còn chưa lên lầu đâu liền đã nghe được thanh âm nhà trẻ lên lớp không đổi phòng học cho nên nguyên bản lầu ba lớp lớn tiểu bằng hưu đi về sau hiện tại lầu ba chính là m â u giáo bé mà con heo nhỏ đại nhị ban ngay tại m â u giáo bé dưới lầu cho nên trên lầu hoa hoa tiếng khóc nghe cũng phá lệ rõ ràng cái này sao có thể được con heo nhỏ cảm giác nàng trách nhiệm trọng đại thế là thừa dịp vương lão sư không chú ý vụ trộm trượt chạy ra ngoài g i a o g i a o đã sớm chú ý đến nàng gặp con heo nhỏ chạy ra ngoài vội vàng đi theo níu lại y phục của nàng hân hân người muốn đi đâu g i a o g i a o lo lắng hỏi ta muốn đi trên lầu nhìn xem những đứa bé này tử vì cái gì hoa hoa gọi phiền người chết con heo nhỏ nổi giận đùng đùng nói không được vương l á o sư sẽ phát hiện g i a o g i a o có chút lo lắng nói không có chuyện gì một hồi chúng ta liền trở lại hơn nữa ta muốn đi làm việc tốt để cho những tiểu hài tử kia nhóm đ ừ n g khóc vương l á o sư biết nhất định sẽ khen ngợi chúng ta con heo nhỏ tự tin nói thật sự giao giao đối với con heo nhỏ đó là không gì sánh được tín nhiệm đương nhiên là thật sự con heo nhỏ chống n ạ n h n g n bước bắt tự bước đi lên lầu giao giao vội vàng đuổi theo trước tiên liền đến đến tiểu nhất ban cũng chính là quá khứ lại nhất ban bên trong hải tử xào xào nhào nháo cái này khóc cái kia khóc cái kia khóc cái này khóc liên tiếp có hai vị lao sư đang ở bên trong rỗ danh đâu bên trong một cái con heo nhỏ nhận thức chính là đối với nàng đặc biệt tốt liễu lao sư vị này liễu lao sư sinh s o n g hải tử đã càng hơn mấy tháng nhưng người còn không có gầy xuống cả người đều mập m ạ n lúc này nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng nàng vốn là đại nhất ban chủ nhiệm lớp đại nhất ban thăng nhập tiểu học sau đó nàng liền từ đầu mang tiểu nhất ban mỗi ba năm một vòng đây là trường học quy củ nếu như quá khứ hai t ử khóc cũng không có gì làm nhà trẻ lão sư các nàng sớm có dạng này chuẩn bị cũng có dỗ hải tử kinh nghiệm thế nhưng là nàng mới vừa sinh xong hải t ử thời gian không dài cả người tinh lực cảm giác cũng không phải là rất tốt bọn nhỏ khóc giống không ngừng khó tránh khỏi có chút tâm phiền thế nhưng là lại không thể đối với bọn nhỏ nổi giận à cái t i ế t r o n g lòng cứ gọi cái bất khó chịu con heo nhỏ thấy, x o ạ t x o ạ t x o ạ t chạy đến trên giảng đài đem bảng đen sắt cầm ở trong tay trên bục giảng gõ gõ lớn tiếng nói đều cho ta đừng khóc g i a o g i a o nhắc gan cũng không dám đi theo vào cho nên ghé vào cửa x ô i theo bên trên lặng lẽ đi đến nhìn gặp hân hân đứng trên bục giảng chống lạnh quả thực uy phong cực kỳ ánh mắt của nàng bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh hai vị lao sư mặt mũi tràn đầy quyến sắc vật nhỏ này chạy thế nào đến bọn họ bàn tới các tiểu bằng hữu đại khái cũng đừng khí thế hung hăng tiểu ra hòa trấn trụ đồng loạt nhìn qua liền ngay cả mấy cái ngay tại khóc tiểu bằng hữu đều tạm thời quên khóc ồn à o khó con heo nhỏ đây là hoàn toàn bắt t r ư ớ c mụ mụ nữ khí đâu lại khóc về sau ta liền không mang theo các ngươi chơi con heo nhỏ nói ra mạnh mạnh mẽ uy hiếp gặp con heo nhỏ nhỏ bộ dáng nguyên bản tâm tình có chút h ầ m h ự c l i ề u lao sư cười không được sau đó chỉ vào trên đài con heo nhỏ nói đây là nhà trẻ đại tỷ đầu toàn bộ nhà trẻ tất cả tiểu bằng hữu cũng là bạn tốt của nàng các ngươi nếu là không nghe nàng lời nói lại khóc về sau thật sự liền không có tiểu bằng hữu cùng các ngươi chơi l i ề u lao sư thốt ra lời này mấy cái đang chuẩn bị xẹp miệng tiếp tục tiểu bằng hữu lập tức đem tiếng khóc nuốt trở vào đối với tiểu hài tử tới nói không có người cùng hắm chơi ân tính ngươi nghe lời về sau không cho phép khóc biết không con heo nhỏ một mặt nghiêm túc gó gó bục giảng hỏi sau đó giới đại hoàn toàn yên tĩnh các tiểu bằng hữu đều ngơ ngác nhìn nàng trên thực tế rất nhiều tiểu bằng hữu đều cảm thấy cái này tiểu tỉ tỉ lá gan thật lớn thật là lợi hại nhìn xem phía dưới tiểu bằng hữu không ra tiếng con heo nhỏ có chút nhữ mày lần nữa gó gó bục giảng lớn tiếng hỏi nghe thấy được không đó lần này rốt cục có mấy cái tiểu bằng hữu yếu ớt mà nói nghe thấy được con heo nhỏ cảm thấy trả lời không dứt khoát lần nữa go go bục giảng lần thứ ba hỏi nghe thấy được không đó nghe thấy được lần này phía dưới tiểu bằng hữu trả lời một cái so một cái lơ tiếng sợ mình trả lời thanh â m so người khác nhỏ so người khác chậm lúc này con heo nhỏ hài lòng gật đầu một cái một mặt nghiêm túc nói nghe lời ta liền mang các ngươi chơi đợi lát nữa tan lớp các ngươi tới trên bãi tập cùng nhau chơi đ ù a đi liêu lao sư lúc này đi tới đem nàng từ trên giảng đài kéo xuống ngươi vật nhỏ này không tại trong lớp mình chạy thế nào nơi này rồi liếu lao sư nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi nàng rất là ưa thích con heo nhỏ một mực hy vọng chính mình bảo bảo trưởng thành cũng giống con heo nhỏ như vậy vừa đáng yêu lại cơ linh ta đến giúp đỡ l i ế u lao sư không cần cảm ơn ta con heo nhỏ nhìn chằm chằm l i ế u lao sư căng p h ò n g túi nói ha ha l i ế u lao sư vui vẻ không được sờ lên đầu nhỏ của nàng từ trong túi móc ra một khối trô cô lết đưa cho nàng con heo nhỏ không chút khách khí tiếp tới ba ba mụ mụ nói không thể tùy tiện nhỏ hơn bằng hữu đồ ăn vặt cũng không có nói không muốn lao sư đồ ăn vặt hân hân giao giao gặp hân hân bắt đầu ăn uống thả cửa nhỏ giọng kêu một tiếng người cũng tới liêu lao sư cửa đối diện bên ngoài giao giao vẫy vây tay để cho nàng đi vào cũng cho nàng một khối trô cố lết tốt các ngươi bây giờ đi về đi không quay lại đi các ngươi lão sư liền muốn tìm bọn các ngươi liêu lao sư nói không nóng n ả y ta đi bên cạnh phòng học để cho bọn họ đ ừ n g khóc con heo nhỏ vung lên tay nhỏ biểu thị chính mình trách nhiệm trọng đại liêu lao sư một mặt q u í n h sắt giữ chặt muốn chạy con heo nhỏ để cho các tiểu bằng hữu đứng khóc đó là lao sư công tác không phải là các ngươi tiểu bằng hữu sự tình tốt hiện tại các n g ư ờ i hai cái đều cho ta trở về đi thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao không cần phải nói tạ ơn con heo nhỏ ngước cổ vẻ mặt thành thật hỏi không cần hỗ trợ nhanh lên trở về đi liêu lao sư suy nghĩ một chút vẫn là được rồi một tay kéo một cái tự mình đem hai người bọn họ đưa tiết lầu vương lao sư quả nhiên ngay tại lo lắng tìm kiếm hai người bọn họ đâu liêu lao sư cảm ơn cảm ơn ngươi đem các nàng trả lại cho nhưng làm ta cho gốc vương lao sư nói ngươi cũng đừng phê bình các nàng các nàng là lên lầu giúp ta một tay liêu lao sư cười nói â các nàng có thể giúp n g ư ờ i gấp cái gì vương lão sư nghe vậy một mặt m ở mịt các nàng a giúp đại ân nói đến đây liếu lao sư lại nhịn không được bật cười sau đó đem nguyên hủy sự t ì n h cùng vương lão sư nói một lần vương lão sư cũng nhịn không được bật cười sau đó tiếp nhận hai cái tiểu gia hòa nói đã như vậy vương lão sư lần này liền không phê bình ngươi bất quá lần sau ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ cùng lao sư nói biết chưa tốt đát tiểu gia hòa đáp ứng rất thẳng thắn dao dao cũng đi theo gật đầu một cái vương lão sư lại thở dài con heo nhỏ đứa trẻ này đi nói nàng n ị c h ngợm khó mang đi cũng không phải nói không khó mang đi nàng cũng không phải là thường xuyên có thể cho lão sư giúp đỡ không thiếu vội vàng nhưng là cũng thường xuyên để cho các lão sư rất nhức đầu nhưng tổng thể tôi nói vẫn là một cái hào tiểu hài tính cách sáng sủa lại t h i ệ t lương thường xuyên trợ giúp cái khác tiểu bằng hữu chính là quá có ý nghĩ hơn nữa nghĩ đến liền làm cái này khiến lão sư rất đau đầu nhưng cái này cũng không hề là khuyết điểm cần các lão sư chính xác dẫn đạo con heo nhỏ cũng mặc kệ vương lão sư nghĩ như thế nào ân chỗ cô lết thật sự ngọt hôm nay lão sư tới dạy các ngươi viết như thế nào tên của mình từ lớp lớn bắt đầu nhà trẻ liền bắt đầu làm tốt còn nhỏ n ố i tiếp có ý thức giáo sư đơn giản một chút chữ lạ cùng thêm giảm nói cho lão sư ai biết viết tên mình nha đồng lão sư ở phía trên hỏi phía dưới tiểu bằng hữu trên cơ bản đều giơ tay lên bao quát con heo nhỏ lúc này lão sư chẳng những muốn dạy bọn họ viết tên của mình còn muốn dạy bọn họ chính xác viết tư thế không quản giáo cái gì đối với bọn nhỏ tới nói đều rất mới lạ đều nghe rất chân thành kết thúc mỗi ngày con heo nhỏ cảm thấy mình rất sung túc học xong rất nhiều tri thức cho nên chờ tan học thời điểm nàng nhưng có cảm giác thỏa mãn đặc biệt vừa xuống xe nhìn thấy ba ba đang chờ nàng thời điểm lập tức chống lạnh nện bước bắt tự bước đi tới ai yêu như thế dương dương đắc ý hôm nay tại nhà trẻ xảy ra chuyện gì chuyện tốt nha ta hôm nay có thể học đến thật nhiều kiến thức mới đâu con heo nhỏ vỗ vỗ bụng nhỏ nói thật sự sao vậy nhưng lợi hại phương viên xoay người chảo một cái đem nàng gánh tại trên vai phương ba ba còn có ta đây g i a o g i a o chạy tới ngước ổ mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nói phải không vậy ngươi cũng rất lợi hại phương viên không chút nào keo kiệt mà đem nàng cũng khiêng đến trên vai của mình phương viên cẩn thận đừng làm ngã g i a o g i a o ông ngoại ở bên cạnh vội và nói yên tâm thân thể ta rất khỏe mạnh k h i ế n hai người bọn họ dễ dàng phương viên cười nói ai thái ở bên cạnh thấy ngước cổ nhìn về phía đại di lệ tỷ chính mình đi lệ tỷ trầm giọng nói sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước ai ai thái bất đắc dĩ thở dài sau đó đ ổ i theo cũng may con heo nhỏ cùng g i a o g i a o rất nhanh liền từ trên người phương viên xuống các nàng muốn cùng ái thái tỉ tỉ cùng nhau chơi đ ù a tiểu hai từ sắp bắt được mỗi một sợi có thể chơi thời gian hân hân dao dao ban đêm sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi nhà trước tiên đi ngang qua ái thái cửa nhà ái thái trước đi về nhà sau đó đi mấy bước con heo nhỏ thì đến nhà g i a o g i a o cũng đi theo con heo nhỏ hướng trong nhà chạy lại bị nàng ông ngoại một thanh cho kéo lại hân hân về nhà ngươi đi làm cái gì ta muốn đi hân hân trong nhà chơi g i a o g i a o ủy khuất mà nói chơi cũng muốn ăn cơm về nhà trước ăn cơm sau đó lại tới chơi ninh quang khải n ắ m đứa cháu ngoại này nữ cũng rất đau đầu sợ mình lại nói nặng đã thương hải tử tâm nhà i a o g i a o vẫn là rất ngoan rất nghe lời nghe vậy ngoan ngoắn mà lôi kéo ông ngoại liền muốn hướng về nhà nhìn nàng vô cùng đáng thương nhỏ bộ dáng ninh quang khải tràn đầy đau lòng ninh thúc để cho g i a o g i a o ban đêm liền đến nhà chúng ta ăn cơm tối đi chờ ăn xong cơm tối ta dẫn các nàng đi quảng trường bên trên chơi phương viên gọi hắn lại nhỏ nói t h ố t nha t h ố t nha những người khác còn chưa lên tiếng con heo nhỏ lập tức biểu thị hoan nghênh như vậy không tốt lắm đâu g i a o g i a o đã làm phiền các ngươi nhiều lắm ninh quang khải lộ ra vẻ do dự có cái gì phiền phức đâu lại nói ta cũng là nàng chăn nuôi đến cha nuôi nhà ăn nhờ ở đậu không cũng là nên sao phương viên sờ lên dao d a a o cái đầu nhỏ nói ninh quang khải nghe vậy cũng lộ ra mỉm cười gật đầu nói vậy liền lại cho các ngươi thêm phiền t h á i ninh thúc đừng nói như vậy thật sự không phiền phức đơn giản thêm đôi đua sự tỉnh vậy được rồi ngươi đêm nay liền đi ngươi phương ba ba nhà đi nhưng phải ngoan ngoan nghe lời nhà ninh quang khải thấy phương viên đều đã nói như vậy cũng không có lại tự t u y ệ t mà là cúi đầu đối với g i a o g i a o bàn giao nói được g i a o g i a o vui vẻ đáp ứng một tiếng trên mặt lộ ra nụ cười nào có một điểm vừa rồi tràn đầy hủy khuất nhỏ bộ dáng phương viên cùng ninh quang khải lấy nhau đều một mặt q u ý sắc sẽ không bị vật nhỏ này cho sáo lộ a nhưng tiếp lấy nhìn nhau nợ nụ cười như vậy không phải cũng là rất tốt ta mập tới con heo nhỏ xông vào phòng hô to một tiếng phương ba ba đã sớm ngồi trong phòng khách chờ lấy đâu nhìn thấy con heo nhỏ lập tức cười đứng lên phương ra ra dao dao khéo léo kêu một tiếng dao dao cũng tới nữa ngoan a các ngươi tới ra ra cho các ngươi làm hoa quả ăn phương ba ba cười h í p mắt nói hắn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ cùng lao nương tâm sự cùng tôn nữ t r e o trọ c tú h thậm chí chờ đợi tôn nữ tan học với hắn mà nói cũng là một chuyện rất hạnh phúc đến nội phương viên â hắn căn bản liền không nhìn thấy ra ra ta muốn ăn quả táo con heo nhỏ lập tức nói tuất ra ra cho ngươi gọn dao r a đâu người muốn ăn cái gì ân ân ta cũng ăn quả táo đi g i a o g i a o có chút không xác định nói tiểu hai tử muốn ăn cái gì liền nói cái gì không cần giống như người khác làm chính mình là tốt nhất phương ba ba mỉm cười nói phương viên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua phương ba ba không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nói lời như vậy phải biết hắn khi còn bé phương ba ba hận không thể phương viên biến thành cái thứ hai hắn đúng chính mình là t u y ệ t nhất con heo nhỏ lớn tiếng nói câu nói này còn có một cái khác t h u y ế t pháp chính là làm chính mình mình mới là đẹp nhất nói rất đúng dao dao nói cho phương ra ra chính ngươi muốn ăn cái gì nha phương ba ba chỉ chỉ giao giao bụng nhỏ hỏi ta muốn ăn quýt giao giao ngước cổ q u ả hương b ổ lấy mắt to nói cái này đối với đi phương ba ba cười h i ế p mắt đi cho các nàng làm phương viên đây quả thật là cha ta chuyển biến quá lớn khác nhau đối đ ạ i cũng quá lớn lạp lạp lạp quả t à o ăn thật ngon quýt ăn thật ngon con heo nhỏ bưng đĩa trái cây vừa ăn còn một bên lắc lắc cái mông nhỏ sau đó nhìn thấy thái mãi mãi ngồi ở chỗ đó dùng chính mình đĩa nhỏ xiên một khối đưa tới bên mồn của nàng nói làm lại mãi ngươi cũng ăn đương nhiên cũng dùng hát thái n ã i n ã i cười ha hả hà hàm qua tới sau đó lại xin ê một khối nhìn thoáng qua bên cạnh phương viên nghĩ nghĩ sau đó a ô một ngụm chính mình ăn uy ngươi có ý tứ gì tràn đầy mong đợi phương viên một mặt khó chịu hỏi ba ba không thích ăn con heo nhỏ nói ngươi còn không có cho ta ăn đâu làm sao ngươi biết ta không thích ăn phương viên nghe vậy sửng sốt một chút bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không quá ưa thích ăn quả táo nhưng là con heo nhỏ làm sao mà biết được chuyện này hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua liền ngay cả lam thả y ỉa cũng không biết bởi vì hắn không thích ăn nhưng không đại biểu không ăn cho nên rất ít có thể khiến người ta phát giác loại trừ phương mụ mụ cái kia cũng là bởi vì nhiều năm ở chung quan sát đi ra bởi vì ba ba mỗi lần ăn trái cây salat cũng là ăn trước chuối tiêu lại ăn quýt không ăn quả táo con heo nhỏ có lý có cứ mà nói phương viên lần này thật là cảm động tốt đỉnh cảm giác chính mình khỏe mắt đều có chút tầm ớ c ai yêu tiểu quay quay của ta ngươi thật sự là lại bồng lại thông minh a phương viên một thanh ô m c h ầ m nàng tại trên mặt nàng lại thân lại hôn ai nha ai nha rất bẩn bẩn đâu con heo nhỏ một mặt ghét bỏ mà dãy r i lấy mặc dù con heo nhỏ một mặt ghét bỏ nhưng là phương viên trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ cùng mặt nào g không có phí công đau cái vật nhỏ này Trước Trước từ trường trên trở tăng thể thế Bất vật thể một thủy nước sôi để ngồi, dầm dầm mấy lớn, chén nước Như lớn, Con chén chén, khác cũng cũng ban ban ban bên bụng bầm. nửa Sau hóa nhỏ quảng ngồi, ngụm lớn uống non nửa chén, tăng bụng nhỏ phình lên. nằm nơi không động, không? không lần ăn quá nhiều、đâu. Hăng quá hóa giờ, thủy cũng đồng dạng đêm đại đêm đại đêm để đó đó đâu. mạo hiểm. mạo hiểm. ôm dầm dầm mấy lầm sôi heo quậy quá quá gì ở dở, về, là kỳ con heo nhỏ nằm trên ghế salon có chút ngẩng lên hầm dưới nhìn xem phương mụ mụ ngáy nháy con mắt sau đó lớn tiếng nói được cũng không biết nàng tại rất nhiều cái gì cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không nghe hiểu nhưng là phương mụ mụ cũng không có lại tiếp tục nói mà là đối phương viên nói tối hôm nay phải nhớ đến làm cho hân hân đi nhà sĩ, uống nhiều như vậy thủy cẩn thận ban đêm đái d ầ m ta mới sẽ không đái d ầ m nữa nha phương viên còn chưa lên tiếng con heo nhỏ chính mình trước lớn tiếng kêu la dù cho không đái d ầ m ngươi mắt đái cũng sẽ ngủ không an ổn phương mụ mụ nói mẹ ta đã biết phương viên đáp ứng một tiếng t lăn lăn nửa đêm thời điểm con heo nhỏ trực tiếp bị nghẹn nước tiểu tình nàng mơ mơ màng màng bỏ ngồi dậy rùi rùi con mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong phòng có thể thấy rất rõ ràng nàng cũng không có đánh thức ba ba mụ mụ vệnh lên mông đích nhỏ chính mình bỏ xuống giường thế nhưng là tại vượt qua phương viên trên thân thời điểm phương viên đã cảnh giác tỉnh lại nhưng không có gọi con heo nhỏ muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì chỉ gặp con heo nhỏ lặng lẽ từ trên giường xuống sau đó vội vã mà chạy tới phòng vệ sinh phương viên không khỏi lộ ra mỉm cười nhà ta nữ nhi biết mình rời giường đi tiểu không tệ không tệ thật là tuổi già ăn lòng con heo nhỏ từ phòng vệ sinh tiểu xong tệ ra quần buồn ngủ đã đi rất nhiều nhìn xem sáng tỏ ánh trăng trái ngóng nó có ngóng nó đông nhiên hướng cạnh cửa chạy tới lặng lẽ mở cửa phòng ra phương viên trong lòng có chút kỳ quái muốn nhìn một chút nàng đang làm gì con heo nhỏ mở cửa phòng đem cái đầu nhỏ vươn đi ra cửa đối diện bên ngoài nhìn nhìn bên ngoài hành lang cũng không phải là đen kịt một màu yếu ớt hành lang đèn đem toàn bộ hành lang đều n h u ộ n thành màu da cam con heo nhỏ đem đầu rút về sau đó nghĩ nghĩ nhẹ nhàng bước ra bước chân nghe con heo nhỏ đi lên phía trước xa tiểu cước bộ âm thanh phương viên lặng lẽ từ trên giường bỏ ngồi xuống đi theo tiểu da hỏa đi vào lầu hai đầu bậc thang h ư ớ n g xuống nhìn thoáng qua đen ngọn phăng khách trên mặt lộ ra một chút vẻ sợ hãi bỗng nhiên quýt không biết từ nơi nào chạy ra đứng tại dưới bậc thang mặt ngầm đầu mở to một đôi con mắt màu xanh lục nghi ngờ nhìn xem nàng quýt con heo nhỏ vui vẻ kêu một tiếng nàng cũng không sợ lập tức từ trên thang lầu chạy xuống quýt gặp tiểu ma v ư ơ n xuống xoay người、chạy. Quýt con h chút. ờ ta một c heo nhỏ có, có c hồ hồ mặt h lộ vẹ vẹ mừng rỡ xoay người đem nó trò ôm vào trong lòng mặc dù có chút phí sức nhưng có bắt giang nàng an tâm rất nhiều hỏng quýt bị ta bắt lấy nhất định phải đánh nó cánh ông con heo nhỏ nói nhỏ mà hướng trong viện đi đến đêm nay ánh trăng cực kỳ tốt bởi vì trong viện có b ắ p giang bọn chúng hộ cho nên mỗi lúc trời tối đều sẽ lưu một chiếc khu mua đèn vừa cho chúng nó chiếu sáng dùng cũng có thể khu mua ôi nhất cử nước t i ệ n thăng thêm trăng sáng sao thưa cho nên trong sân không hề lờ mờ con heo nhỏ mới từ trong môn đi ra đại hoàng liền cảnh giác đứng lên khi thấy là con heo nhỏ thời điểm lại nằm trở về con heo nhỏ ngước cổ nhìn về phía bầu trời hoa thật là lớn mặt t r ă n g đâu bắp giang ở trong tay nàng vùng vấy hai lần nhảy xuống tới con heo nhỏ cũng không để ý bốn phía nhìn chung quanh một phen phát hiện dưới ánh trăng viện lạc ự c đẹp nàng nhảy nhóp nhóp chạy đến thu thiên trên kệ dưới ánh trăng tạo nên thu thiên sau đó phát ra cười khanh khách âm thanh theo tới phương viên một mặt q u í n h sắc đêm hôm khuyết khát một đứa bé cười nhảy dây muốn là người xa lạ đ o á n chừng có thể cho hủ chết phương viên cố ý đem cửa thủy tinh kéo xoạt vang bước chân thả trùng điệp sợ chính mình đột nhiên xuất hiện sẽ hủ đến con heo nhỏ quả nhiên vương viên động tĩnh đưa tới con heo nhỏ chú ý nàng vội vàng từ thu thiên bên trên nhảy xuống sau đó đem bên cạnh bắp giang lần nữa ôm vào trong lòng chờ thấy là phương viên thời điểm lập tức buông xuống bắp giang giang hai cánh tay chạy tới ba ba phương viên chảo một cái đem nàng bế lên tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ hai lần nói hơn nửa đêm ng Chạy đến trong viện tới làm gì ta đến xem mặt trăng nãi nãi đâu con heo nhỏ nói cái gì mặt trăng nãi nãi vì cái gì gọi nó nãi nãi bởi vì mặt trời là công công mặt trăng dĩ n h i ê n chính là nãi nãi nha á c h nói giống như rất có đạo lý bộ d á n g trên lầu chẳng phải có thể nhìn thấy sao vì cái gì còn muốn chạy đến dưới lầu đến xem phương viên kỳ quái mà hỏi thăm bởi vì ta sợ đánh thức ba ba mù mù con heo nhỏ khéo léo nói phương viên nghe vậy đem nàng ôm chắc hơn trên lầu ban công đồng g i n g cũng là g ú t kéo thức cửa thủy tinh mở ra thời điểm tự nhiên sẽ vang động âm thanh như vậy ngươi nhìn xong chưa nhìn kỹ liền cùng ba ba trở về phòng đi thôi bên ngoài lạnh ân ta xem trọng mặt trăng mãi mãi gặp lại con heo nhỏ ngước cổ đưa tay cùng trên bầu trời mặt trăng phất phất tay phương viên ôm con heo nhỏ trở lại trong phòng vừa mới chuẩn bị lên lầu chỉ thấy lam thả i y thì y đứng tại đầu bậc thang nhìn xem bọn họ khi người tốt nha m ũ mụ con heo nhỏ cười hì hì phất phất tay hơn nửa đêm không ngủ được chạy loạn cái gì cẩn thận lao s ó i s á m đem người ăn hết ta mới không sợ đâu bắp giang sẽ bảo hộ ta đâu con heo nhỏ nói xong túi lầu bắt đầu tìm kiếm bắp giang bắp giang sớm không biết trượt đi nơi nào t ố t trở về ngủ đi phương viên ngăn lại còn nghĩ nói lam thả i y ổn con heo nhỏ lên lầu n g ư ơ i n h a liền mong triệu nàng đi lam thả i y t h ì n ó i thầm một tiếng nhưng cuối cùng không tiếp tục nói t ố t hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi phương viên đem con heo nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường thân hôn lên trán của nàng một cái nói lam thả i y ở bên cạnh trận trắng mắt ngủ ngon ba ba con heo nhỏ nói nghe con heo nhỏ bình ổn hơi thở phương viên đối đứng tại đối diện lam thả i y t h ì n ó i chúng ta cũng ngủ đi lam thả i y không nghĩ phản ứng hắn nằm vật xuống đưa lưng về phía hắn phương viên cười cười cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp ngay tại hắn sắp lần nữa ngủ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình trên lưng bị chọc chọc quay đầu đi quả nhiên con heo nhỏ hai mắt mở thật to ba ba ta ngủ không được ngươi cho ta kể chuyện xưa a phương viên chương một n r ă m hai m ư vui sướng tiểu h ả i chương một n r ă m hai m ư vui sướng tiểu h ả i ba ba mụ mụ con heo nhỏ mở to mắt nhìn hai bên một chút phát hiện mụ mụ không tại ba ba ngay tại bên cạnh tựa ở đầu giường nhìn xem nàng thế nào ngươi cái này bé heo tình nha hôm nay ngủ trễ như vậy ai bảo ngươi tối hôm qua hơn nửa đêm chạy chơi phương viên đưa tay chọc chọc nàng thị thịt t khuôn mặt nhỏ nhắn con heo nhỏ ba ba n g ư ơ i đần độn đang nói gì đấy ban đêm đương nhiên là đi ngủ cảm giác nữa nha phương viên chẳng lẽ con heo nhỏ thật sự không nhớ rõ phương viên nghĩ thầm nhưng chờ nhìn thấy tiểu gia hỏa khoe miệng không nhịn được nét lên tới nhỏ bộ dáng liền biết nàng là cố ý nói như vậy đây này ngươi vật nhỏ này còn nghĩ lựa gạt ba ba đâu nói tối hôm qua là ai nửa đêm bỏ dậy nha phương viên đưa tay cào nàng nữa ha ha ba ba tha m ạ n nha tối hôm qua là ta tối hôm qua là ta đây con heo nhỏ trên giường g ố n éo người tránh né lấy cười đến không được t ố t sáng sớm không rời giường ở chỗ này nào cái gì đâu lam thả i y từ ngoài cửa đi tới nói mụ mụ ba ba khi dễ ta con heo nhỏ lập tức bỏ ngồi xuống c á o trạng ta nơi nào khi dễ ngươi rồi ngươi liền khi dễ ta còn tạo ta ngứa con heo nhỏ từ trên giường nhảy dựng lên bộ nào lam thả i y thìa trong ngực cẩn thận một chút mụ mụ không có nhận ở làm sao bây giờ lam thả i y thìa vội vàng đem nàng ông chặt không sao ta trên cái mông thịt có rất nhiều đâu tiểu ra hỏa vỗ vỗ chính mình cái mông nhỏ phương viên cùng lam thả y t h dưỡng thành một cái nữ hán tử làm sao bây giờ phải không nhiều như vậy thì thịt cái kêu mụ mụ đánh mấy lần nhất định cũng không đau lam hải y thì nói xong ngay tại nàng trên cái mông vỗ nhẹ mấy lần ba ba cứu mạng nha con heo nhỏ lại bắt đầu kêu ba ba cứu mạng náo nhiệt một ngày lại bắt đầu con heo nhỏ hát ngao ngao mặc quần áo tử tế hát ngao ngao ăn xong đ i ệ m tâm lại hát ngao ngao cóng lên chính mình túi sách nhỏ sau đó hát ngao ngao mà cùng ba ba cùng ra ngoài đi học đi con heo nhỏ hôm nay tâm tình tốt cực kỳ đương nhiên nàng cũng không có không dễ chịu hân hân ngươi như thế nào vui vẻ như vậy a chờ thêm xe trường học ái thái có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì ta đêm qua thấy được mặt trăng nãi nãi đâu con heo nhỏ vui vẻ nói mặt trăng nãi n ã i g i a o g i a o nhìn về phía xe mặt trời ngoài cửa sổ công công đúng thế mặt trăng nãi n ã i có thể đ ẹ p đâu ta nằm mơ còn mơ tới nàng mời ta đi trên mặt trăng chơi vầng trăng kia bên trên đều có cái gì nha trên mặt trăng có thật nhiều a n ngon còn có con thỏ nhỏ ta hạ ô một ngụm mặt trăng bị ta cắn rơi hơn phân nửa ha ha tất cả mọi người vui vẻ lên ta ban đêm cũng nhìn thấy mặt trăng nữa nha không có gì ly kỳ đ a n c h ạ c thành có chút không phục nói ta là trong đêm nhìn ba ba mụ mụ đều ngủ lấy ta chạy đến trong viện mặt trăng thật là tốt đẹp sáng đây này con heo nhỏ h ư n g phần nói va hân hân ngươi thật lợi hại trong đêm dám chạy đến trong viện ngươi không sợ sao g i a o g i a o đầy mắt sùng bãi mà nói ta ta ta đương nhiên không sợ nha b é heo chống n ạ n h có chút lực lượng không đủ mà nói va tối hôm nay ta cũng muốn đi xem một cái đỗ thiên h ả o nói ân ân ta cũng phải nhìn ái thái, thái phụ hòa nói cùng xe vu lao sư buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm có thể không nên tùy tiện chạy loạn nếu như nghĩ ra được nhìn mặt t r ă n g cũng muốn cứ gọi ba ba mụ mụ biết không vu lão sư dặn dò vậy tại sao phương hân liền có thể đan trạch thành có chút bất mãn mà nói nàng làm như vậy là không đúng hân hân ba ba mụ mụ của ngươi có hay không phê bình ngươi nhà vu lão sư hỏi ếch thật giống mụ mụ là có phê bình nàng đâu tóm lại ban đêm tiểu hải tử không muốn một người đi ra ngoài được lão sư lời nói lũ tiểu gia hỏa vẫn là nghe một đám tiểu gia hỏa trên đường đi xào xào nháo nháo đi trường học mà phương viên hôm nay cũng không có cùng lam thải ý cùng đi công ty hắn hôm nay nếu lại đi một chuyến phỉ thúy đạo lam thả i Y l ò n g dạ biết rõ lại cũng không tiêu phá mà lại như không có việc gì một mình đi làm hiện tại phương viên đã thông chi tất cả mọi người hắn muốn tại ngày hai mươi hai tháng chín cử hành h ô n lễ nhưng cũng đều trả hỏi chứ không cần nói cho lam thả i Y tổn nên mặc dù bây giờ lam thả i Y trong lòng có suy đoán cũng đầy là chờ mong nhưng còn không có chân chính lấy được nàng muốn đáp án bởi vì muốn ngồi lỗ thủ nghĩa thuyền đi cho nên đại sư tự nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt chuẩn bị cùng theo một lúc đi mặt khác chính là chờ trần siêu tới vừa v ậ n thuận tiện đem hắn mang hộ về phỉ thuý đạo bất quá vừa nghĩ tới mỗi lần đi phỉ thuý đạo đều muốn mượn lỗ thủ nghĩa phương viên không khỏi động mua chiếc du thuyền tâm tư lỗ thủ nghĩa ở gần rất nhanh liền hoảng du du đến đây cùng hắn cùng đi còn có cao ái chân nàng l à đến tìm phương mụ mụ chơi phương viên a ngươi phỉ thúy đạo thành lập xong được sao a di rất hiếu k ỷ cũng muốn đi xem nhìn a cao ái chân vừa vào cửa liền đối phương viên nói xem như xây một nửa chờ số hai mươi hai liền có thể thấy được đến lúc đó a di nhất định phải tới a phương viên cười nói cao ái chân nghe vậy phòng đối diện bên trong nhìn thoáng qua không thấy được lam thả ý ỉ lúc này mới nhỏ giọng nói ngươi kết hôn a di khẳng định đến nếu như có gì cần a di hỗ trợ ngươi cứ việc nói thả i y đã đi làm a di có muốn ngươi hỗ trợ địa phương ta nhất định sẽ không k h á c h khí h ả o hải tử ta tìm ngươi mụ mụ đi cao ái t r â n cũng chính là thuận miệng nói với hắn vài câu quay người liền đi tìm phương mụ mụ phương mụ mụ cùng phương ba ba còn có mãi mãi đều trong sân đâu cao ái t r â n quen cửa quen mẹo chạy tới đem phương mụ mụ kéo đến vừa nói phương viên cùng thả i y chuyện kết hôn ngươi chuẩn bị thế nào không chuẩn bị phương viên nói tất cả đều hắn tới xử lý không cho chúng ta nhúng tay phương mụ mụ có chút bất đắc gì nói nàng liền phương viên một đứa con trai sau đó hai người bắt đầu nói nhỏ thương lượng bắt đầu phương viên hôn lễ sự tính tới kỳ thật ngươi có thể không dùng để phương viên nghiêng lỗ thủ nghĩa nói kỳ thật ta cũng có thể tới cho nên ta liền đến lỗ thủ nghĩa không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống mỗi lần đi theo chạy ngươi không chê mệt không không mệt lỗ ạ i n ó thủ nghĩa dựa vào ghế lười biếng nói sáng sớm cứ như vậy hưu khí vô lực như thế nào như thế héo phương viên hơi kinh ngạc mà hỏi thăm biết do còn cố hỏi lỗ thủ nghĩa l ư ờ m hắn một cái vương bít lấy eo của mình phương viên sửng sốt một chút sau đó ha ha cười ha hả chương một n ư ơ i ba con heo nhỏ thường ngày một chương một n ư ơ i ba con heo nhỏ thường ngày một phương viên cùng lỗ thủ nghĩa đang nói chuyện trần siêu lại tới chờ lâu đi buổi bằng bọn hiểu nếu quan đi đi học mới tới, ngượng Hắn không nghĩ tới lỗi thủ nghĩa cũng tại, mới có thể nói lấy xin lỗi lời nói, nếu như chỉ có phương viên, hai người giải sáng san ngượng ngủng. Hắn không nghĩ nghĩa cũng như phương cũng không cần giải thích nhiều như、vậy. Không ta thủ thể thích đưa đem học chỉ họ hệ, có có lấy vậy. dù sao hôm nay muốn chờ ban đêm mới trở về thời gian còn rất dài vì quan sát hình chiếu 3 a d hiệu quả ban đêm hiệu quả mới có thể tốt nhất đã như vậy chúng ta nắm chặt về thời gian thuyền đi ta đang còn muốn trên thuyền ngủ một g i ấ c đâu lỗ thủ nghĩa đứng lên dối lưng một cái nắp g một cái nói có như thế mà không và không hôm nay ngươi cũng không cần đi theo chúng ta không ta muốn đi lỗ thủ nghĩa ra hòa này có đôi khi cùng đứa bé một dạng vô cùng tùy hứng tùy ngươi phương viên có chút tức giận mà nói không có việc gì a trên thuyền ngủ một giấc liền tốt đừng lo lắng lan quỷ mới lo lắng ngươi kỳ hỉ trần siêu quả nhiên trở vừa lên thuyền lỗ thủ nghĩa liền chạy đi ngủ hồi lung r á c phương viên thì cùng trần siêu trò chuyện lên công trình tiến độ vấn đề ngươi ở đâu tìm đến đám người này à thực sự quá mạnh mẽ vốn là công trình tiến độ đặc biệt đuổi nhưng có bọn họ liền không đồng dạng nếu như tiếp tục như vậy sang năm bốn năm tháng chỉ sợ cũng có thể chính thức giao tiếp trần siêu có chút cảm thán mà nói người nào phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi a người không biết sao những người kêu ngôn hành cử chỉ nhìn một cái chính là trong bộ đội a trần siêu nhưng biết lần trước phương làm tập đoàn treo b i ể n hành nghề thời điểm nhưng có quân đội đại lao tới cổ động bộ đội phương viên nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu cái này nhất định là la g i a thành an bài hắn vốn là chính là để cho la g i a thành an bài hôn lễ sự tình không nghĩ tới liền phỉ thúy đảo công trình hắn vậy mà cũng an bài trên thực tế phương viên hiểu lầm chẳng qua là bởi vì la ra thành đem phương viên yêu cầu báo lên làm phía trên lý giải đến p h thúy đảo bởi vì hôn lễ nguyên nhân ngay tại toàn diện đẩy nhanh tốc độ lập tức bút lớn vung lên một cái trực tiếp từ bản địa chú quân bộ đội kéo mấy cái liền đi qua những quân nhân này chịu khổ nhọc công trình tiến độ tự nhiên nhanh bọn hắn tới thời gian dài bao lâu làm việc có hay không tiền lương nắm phương viên nghĩ nghĩ hỏi gần một tháng ta cùng bọn hắn lãnh đạo nói qua t h ủ lao sự tình nhưng là bọn họ không m u ố n thậm chí liền mỗi ngày thức ăn cung ứng cũng là chính bọn hắn chuẩn bị trần siêu giải thích nói phương viên nghe vậy nhưng lại lộ ra đăm chiêu thanh sắc thế nào là có vấn đề gì không trần siêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi sợ xảy ra vấn đề gì chậm chệ phương viên chính sự không có việc gì đợi đến phỉ thúy đ ả o rồi nói sau việc này phương viên không biết thì thôi nhưng biết khẳng định không thể không hề làm gì mặc dù bọn họ không nhất định sẽ tiếp nhận phương viên tạ ơn chờ phương viên bọn họ ở trên biển một đường t á n d ố c thời điểm trong vườn trẻ con heo nhỏ chính nên đón giảng bài ở giữa đây là mỗi ngày lớn nhất tan học thời gian tất cả h à i tử đều có thể đi bên ngoài trên bãi tập chơi bởi vì ái thái tỉ tỉ kiểu san tỉ tỉ các nàng đều đi năm nhất cùng nhà trẻ không tại một cái viên khu cho nên giảng bài ở giữa chỉ còn dư lại giao giao cùng nàng cùng nhau nhưng là không đại biểu nàng bằng hữu í c đằng sau đi theo một nhóm lớn hân hân chúng ta chơi n h ả y dây đi hân hân chúng ta chơi mở tiểu h ò a xa hân hân chúng ta cùng một chỗ n h ả y ô những cái kia vừa mới tiến nhà trẻ tất cả đều từng dậy đứng tại cạnh góc tường bọn họ đối với hoàn cảnh mới còn có chút lạ lẫm cũng có chút sợ hãi đương nhiên càng nhiều vẫn là hưng phấn bởi vì nhiều như vậy tiểu bằng hữu nếu có thể cùng nhau chơi đùa thật là nhiều khoái hoạt nhưng cũng không dám chủ động tiến lên đáp lời cho nên khi nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu đều đuổi theo con heo nhỏ muốn cùng nhau chơi đùa thời điểm nét mặt của bọn hắn là như vậy chan đây tất cả đều là hâm mộ hận không thể đem con heo nhỏ đổi thành chính mình thế nhưng là con heo nhỏ cũng rất buồn rầu rất được hoan nghênh cũng không tốt l ắ m à chúng ta dùng nhảy dây mở xe lửa nhảy ô đi thế là tiểu g i a hỏa nhóm dùng nhảy dây hợp thành một chuỗi mở ra tiểu h ỏ a xa chỉnh chỉnh tề tề mà nhảy phòng đương nhiên cũng không phải là tất cả tiểu hải tử đều e ngại tiến lên cùng người trả lời có tính cách sáng sủa hoặc là mãng đầu mãng náo tiểu hải tử trực tiếp chạy tới nói ca ca tỉ tỉ chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa sao bình thường tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt bạn mới gia nhập đương nhiên cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu ở nhà ngang tàng đã quen còn không có đi qua những người bạn nhỏ khác đánh đập cho nên cùng những người bạn nhỏ khác chơi thời điểm vẫn như cũng a n g tảng rất nhanh nguyên bản chơi với bọn hắn liền không chơi với bọn hắn tính cách yếu đ ớt điểm miệng nhỏ một xẹp liền muốn khóc tính cách cố chấp khởi xướng hung ác muốn cùng người đánh nhau không phải sao con heo nhỏ chính cùng tiểu bằng hữu quá khứ khoái hoạt lấy đ â y này đ ỗ n g nhiên chỉ nghe thấy bên cạnh có tiểu bằng hữu lớn tiếng hét lên ngươi làm gì còn như vậy ta liền nói cho lão sư sau đó chợt n g h e bên cạnh một cái khác tiểu bằng hữu mạnh miệng mà nói ta mới không sợ đâu sau đó, sau đó liền đánh nhau vừa mới tiến nhà trẻ không sợ trời không sợ đất mà lớp trồi cùng lớp lớp cảm thấy ta đều là đại ca ca đại tỷ tỷ còn sợ ngươi cái này tiểu thí hải hân hân bọn họ đánh nhau đâu g i a o g i a o có chút sợ hay nói đừng sợ ta đi g i a o h ơ n bọn họ một chút con heo nhỏ chống l ạ h nói vẫn là không muốn chúng ta đi nói cho láo sư đi g i a o g i a o vội vàng níu lại nàng không có chuyện gì ta có thể lợi hại con heo nhỏ bày cái đại lực sĩ động tác có chút bành trướng g i a o g i a o cuối cùng không có duệ qua con heo nhỏ con heo nhỏ chạy tới chống lạnh hô to một tiếng nhanh lên dừng tay tiểu hài tử sao có thể đánh nhau đâu thế nhưng là hai tiểu hải tử đều đang giận trên đầu đâu ai còn nghe nàng a con heo nhỏ đang chuẩn bị tiến lên đem bọn hắn cho kéo ra bên cạnh liền xông ra mấy cái tiểu nam sinh đem bọn hắn cho lôi ra có con heo nhỏ cùng lớp cũng có cái khác ban hân hân để cho các ngươi không cần đánh nữa không nghe thấy sao hân hân thật xin lỗi đánh nhau hai cái bên trong có một cái là lớp trồi tiểu nam hải hắn đương nhiên biết hân hân là ai nghe vậy vội vàng đi tới nói xin lỗi lộ ra sợ hãi biểu lộ m ậ u giáo bé các tiểu bằng hữu ò、oh, ò、oh、con heo nhỏ chống lạnh khí thế hung hăng hỏi ngươi tại sao muốn đánh nhau ngươi không biết tiểu hài tử đánh nhau là không đúng sao chúng ta không mang theo hắn chơi hắn liền đoạt ra cắt của chúng ta cầu còn cái dối lớp trồi tiểu nam hài nói ai yêu a như thế không giảng đạo lý nói nhanh một chút ngươi tại sao muốn cùng người ta mọi người tiểu gia hỏa nghe vậy giận đùng đùng đối với cái k i a mẫu giáo bé tiểu nam hài chất vấn tiểu nam hài gặp hân hân khí thế mười phần hơn nữa đứng phía sau một giải sắp xếp đại ca ca đại tỷ tỷ tất cả đều nhìn chằm chằm hắn rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi sau đó hoa một tiếng khóc giống lên a ta lại không đánh ngươi ngươi khóc cái gì con heo nhỏ có chút m ẫ c ngoài lúc sư t t ra ư còn c có vị thúy đảo khách sạn không hiện tại phải gọi tinh tinh đại tiểu điếm người phụ trách lục hâm hậu cũng tại hắn sẽ phụ trách tiệc cưới tài r ư ợ u cho nên hôm nay cũng tới nên đón phương viên trừ cái đó ra còn có một số nhân viên công tác nhiều như rừng ít nhất mấy chục người phương tổng nhìn thấy phương viên từ du thuyền bên trên xuống tới đường phương dẫn mọi người vội vàng nên đón tiếp lấy vất vả mọi người phương viên là càng ngày càng có lãnh đạo khí thế chỗ chức trách đường phương cười nói hách đều luôn tới thật sớm a phương viên lại đối phía sau hát anh tuấn nói phương tổng k h á c h khí hát anh tuấn vội vàng cười làm lành nói đúng rồi ảnh chụp cô dâu lúc nào có thể đi ra a phương viên hỏi tiếp nên cái này chung quanh là được rồi vậy được nếu như đi ra nói cho ta biết một tiếng ta phái người đi l ấ y phương tổng chúng ta trực tiếp đưa qua cho ngươi là được rồi không cần p h i ề n thoái như vậy bởi vì cho phương viên chụp ảnh chụp cô dâu sự tình hiện tại hắn tại trong vòng thế nhưng là đại họa đã có không ít xã hội nổi danh nhân sĩ hướng hắn t r ư n g cầu ý kiến sợ áo cưới công việc có thể kiếm lớn phương viên nghe vậy cũng không nói thêm mà là dẫn đầu đi thẳng về phía trước thuận lấy một đầu thẳng tắp con đường đám người đi thẳng tới nhập đảo miệng lần trước tới thời điểm nhập đảo miệng còn tại kiến thiết tất cả đều là giàn giáo lần này đã hoàn toàn xây xong đồ vật đều dỡ bỏ thậm chí liền con heo nhỏ thiết kế quốc huy đều đã p h ủ lên đầu tường cũng cắm đầy quốc kỳ tương đối pha trọ để cho người ta có một loại tiến vào chuyện cổ tích thế giới cảm giác dáng dấp cùng chứng trên một dạng quốc huy vẽ xấu một dạng quốc kỳ thấy thế nào đều có một loại đồng thú để cho người ta từ đ ấ y lòng phát ra mỉm cười cảm giác trên thực tế toàn bộ tường thành vẫn rất t r ắ n g lệ mặt khác tại tường thành trên đầu còn có phồn tinh vương quốc mấy chữ mấy chữ này phương viên không có để cho con heo nhỏ viết quá khó xử nàng mấy chữ này ban đầu là cùng bạn thiết kế cùng một chỗ tại trên mạng yêu cầu bản thảo tất cả kiểu chữ đều không có góc cạnh đầu tròn cho não tràn đầy trẻ thơ cảm giác vô cùng đáng yêu lúc trước phương viên liếc mắt liền thấy chúng nó xuyên qua con vẹo to lớn cửa thành đám người đi vào t â m nhìn lập tức trở nên một mảnh khoáng đạn lần trước tới thời điểm một mảnh r ố i bời hiện tại tất cả đều dỡ bỏ chỉ còn dư lại top năm top ba công nhân ngay tại sanh hóa ố c biển phòng cây nấm p h ò n g xoắn ố c cao ố c các loại để cho người ta phản phất tiến nhập chuyện cổ tích vương quốc dù cho xung quanh hoa cỏ cây cối trên cơ bản cũng là lấy bùi cây thấp làm chủ thật sinh n g à lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh lầm bầm sinh n g à đi hân hân gặp được nhất định phi thường vui vẻ phương viên vừa nghĩ tới con heo nhỏ nếu như thấy trước mắt lần này cảnh sắc cái kia hưng phấn nhỏ bộ dáng không tự chủ lộ ra nụ cười tới ta quyết định lỗ thủ nghĩa bỗng nhiên vỗ một cái lòng bàn tay của mình quyết định cái gì nhất kinh nhất s ạ phương viên kỳ q u á i h ỏ i ta quyết định năm nay nhất định phải sinh đứa bé còn muốn là cái nam hải lỗ thủ nghĩa lời thề son s ắ t mà nói vì cái gì ta nhớ được trước ngươi không phải là một mực không nghĩ sớm như vậy muốn hải tự sao hơn nữa vì chuyện này còn cùng ngươi mẹ gây không thoải mái phương viên dưới tầm mắt rời chuyển qua ngang hông của hắn đây cũng là vì cái gì hắn sáng sớm liền cheo nguyên nhân trong nhà hai nữ nhân ai cũng đắc tội không nổi mẹ của nàng đều xuống tử mệnh lệnh tiểu thu tự nhiên nghiêm ngặt chấp hành lỗ thủ nghĩa đều sắp bị hút thành người khô ta muốn sinh con trai cưới con gái của ngươi đoạt nhà ngươi sinh lỗ thủ nghĩa dương dương đắc ý mà nói dựa vào ác độc như vậy ta nói cho ngươi ta sẽ cho hân hân sinh cái đệ đệ chuyên môn đánh ngươi nhà nhi tử phương viên trực tiếp đôi nói ngươi nói đánh là đ á n h a nói không chừng con của ngươi sẽ còn bị nhi tử ta đánh đâu lỗ thủ nghĩa bất mặt nói xem chúng ta hai thể trạng liền với ta trừ phi không phải là ngươi loại phương viên cười xấu xa nói câu tặc lời này của ngươi cũng có thể nói đến lối ra ta nói cho ngươi ta thể trạng hoàn toàn chính xác không sánh bằng ngươi nhưng là tiểu thu tố chất thân thể đó là tiêu chuẩn a vậy thì thế nào thả i y thì thân ì t h thể cũng rất tốt ta ta cùng thả i y thì là một cộng một bằng hai ngươi cùng tiểu thu là một cộng một tương đương một l ô thủ nghĩa triệt để cho phương viên nói không còn cách nào khác cuối cùng nghĩ nghĩ nói ra nói không chừng đến lúc đó nhi tử ta cua ngươi nữ nhi để cho ngươi nữ nhi đánh ngươi nhi từ đâu phương viên nghe vậy mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn từ trên xuống dưới hắn cũng không nói chuyện lỗ thủ nghĩa ngươi có ý tứ gì ngươi dài như vậy trong lòng không có điểm thập tam đếm sao ngươi dựa vào cái gì cảm thấy con của ngươi có thể làm cho nữ nhi của ta si mê ai cho ngươi dũng khí lương tĩnh như sao ta làm sao vậy ta rất khó coi sao ngươi không biết bao nhiêu nữ nhân thích ta là thích ngươi tiền a vậy tại sao các nàng không thích người khác tiền hết lần này tới lần khác thích ta tiền phương viên không nói lời nào chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn vậy con ngươi chính ngươi liền rất đẹp trai rồi nói không chừng nữ nhân cũng là thích ngươi tiền đâu lỗ thủ nghĩa tức giận mà nói ta không có tiền thả y ỉa cũng thích ta phương viên đắc ý nói lỗ thủ nghĩa triệt để không lên tiếng phương viên quay người hướng phía trước đi đến lưu lại lỗ thủ nghĩa ở nơi đó hoài nghi nhân sinh con heo nhỏ khoái hoạt bên trên xe trường học hôm nay nàng ngăn trở cùng một chỗ các tiểu bằng hưu ở giữa đánh nhau lao sư còn khen ngợi nàng đâu mà lên khi đi học nàng tích cực trả lời biết lao sư vấn đề lập tức thu được hai cái tiểu hưởng h ò a thật là cao hứng thêm cao hứng gấp đôi cao hứng đâu xe trường học đón tà dương một đường hoan thanh tiếu ngữ đem một đám tiểu ra hỏa đưa về quan hải hoa viên con heo nhỏ không kịp chờ đợi muốn xuống xe sau đó nói cho ba ba hôm nay nàng làm một kiện rất chuyện không tầm thường ngoài ra còn có hai đoá tiểu h ồ n g hoa thế nhưng là a ba ba đâu vội vã vội vàng từ trên xe trường chạy xuống con heo nhỏ liếc nhìn lam thả i y nghề có chút kỳ quái hỏi lam thả i y nghề vốn đang giang hai cánh tay chuẩn bị nên tiếp vội vã chạy xuống con heo nhỏ thật không nghĩ đến nàng đột nhiên dừng lại hỏi ba ba cái này để cho người ta không vui thế nào ta tiếp ngươi không được sao lam thả i y nghề hỏi đương nhiên có thể nhưng là ta còn tưởng rằng là ba ba đâu hôm nay nhà trẻ phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện ta muốn cùng hắn chia sẻ đâu con heo nhỏ giang hai cánh tay k h a tay lấy nói thế nào cùng ngụ ngụ không thể nói sao lam thả i y vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm con heo nhỏ ai yêu y ta nhìn n g ư ơ i cái mông nhỏ là muốn đánh đúng hay không lam thả i y làm bộ muốn đánh nàng cái mông con heo nhỏ có cẳng liền chạy một bên chạy còn một bên quay đầu hướng lam thả i y làm mặt quỷ xoay cái mông đánh không đến đánh không đến đ ừ n g chạy lam thả i y cất bước đuổi theo nhìn như rất nhanh trên thực tế thả chậm chính mình tốc độ con heo nhỏ dọa đến hét lên một tiếng có cẳng liền chạy trên đường đi tất cả đều là tiếng cười vui Trước 1025, nghĩ ba ba thiểu hại. Hân hân, n gặp ư Phương ơ i tại tiến đứng đến. chính làm gì, không nóng、sao. Nhanh lên gì, g cửa sao. ba ba làm con heo nhỏ đứng tại cửa ra vào nhìn quanh có chút kỳ quái mà hỏi thăm ba ba còn chưa có trở lại đâu con heo nhỏ quay đầu có chút đáng thương nói ba ba của ngươi buổi tối hôm nay sẽ chậm một chút trở về ngươi không cần chờ hắn phương ba ba nói a vì cái gì đây hắn lại tại vội vàng đi làm việc sao con heo nhỏ nghe vậy cực kỳ giật mình không phải là ba ba của ngươi lỗ thúc thúc còn có ngươi trần thúc thúc bọn họ cùng đi phỉ thúy đạo phương ba ba nói n h a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó có chút thất lạc mà nói vậy mà không mang theo ta cùng đi đó là bởi vì ngươi muốn lên học ca cũng đúng a con heo nhỏ l ầ m b ầ m nhưng hào hứng vẫn như c ũ không cao bất quá nàng cũng không có lại tại cửa ra vào nhìn quanh mà là chạy đến trên ghế salon co lại trong góc gõ gó gõ gó tay nhỏ và hỏi tam thuế m u ộ i m u ộ i tam thuế m u ộ i m u ộ i ngươi có ở đó hay không nha t a tại tam thuế vĩnh viễn online sau đó tam thuế hình chiếu hiện lên ở không trung trên tấm hình tam t h u cưới một đầu sư tử từ đằng xa chạy tới sau lưng càng là xanh u n g tươi tốt đại thảo nguyên trên thảo nguyên đủ loại động vật bị nàng đổi u khắp nơi tán loạn con heo nhỏ và ho đó là tỏ rõ vẻ thơ cao tỉ tỉ tì, ngươi tìm ta cùng nhau chơi đùa sao tam thuế tử sư tử trên lưng nhảy xuống hỏi không phải đâu ta muốn tìm ba ba ba ba đi nơi nào đâu ba ba tam thuế trên đầu lập tức toát ra một cây dây hẹn t è n bắt đầu bi bi phát ra tín hiệu a a ta biết hắn ở đâu sau đó trên màn hình hình ảnh biến đổi phương viên đầu to xuất hiện lại trên màn hình mà tam thuế biến thành nho nhỏ ghé vào phương viên trên đầu đem hắn tóc làm lộn xộn không chịu nổi đương nhiên trong hiện thực phương viên chính là thông qua vòng tay cùng con heo nhỏ trò chuyện tiểu tóc tự nhiên không có khả năng sẽ biến trên đầu cũng không có tăng thuế hết thệ cũng là nghịch ngợm vật nhỏ chính mình đuổi i ba, ba ngươi vụn Con sao ba ba đảo có thể chạy phỉ trộm thúy heo nhỏ À, không bởi vì công tác không thể chờ à ngươi nếu như nghĩ đến phỉ thúy đào chơi qua mấy ngày ta lại mang ngươi tới một chuyến chính là tốt nha tiểu hai tử vui vẻ lên chút khổ sở lại biến thành người quái dị ghé vào phương viên trên đầu tam thuế nghe vậy bỏ ngồi xuống sau đó đưa tay liễu lại chính mình gương mặt hai bên thì thịt đưa tay kéo một phát kéo lao dài sau đó bung tay còn thùng thùng gậy hai lần con heo nhỏ lập tức liền bị chọc phát cười cái này đúng nha ăn xong cơm tối hay chưa còn chưa có ăn cơm cơm đâu ba ba ngươi chừng nào thì trở về ta chở ngươi cùng nhau ăn cơm cơm ba, ba buổi tối hôm nay trở về trễ liền không trở về ăn cơm ngươi cùng mụ mụ ăn trước đi vì cái gì không trở lại ăn cơm cơm con heo nhỏ mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi ách đó là bởi vì ba ba công tác còn chưa làm xong vì cái gì không làm xong có phải hay không là ngươi ban ngày lười biếng đây con heo nhỏ truy vấn t ố i ta ngươi coi như ba ba lười biếng ba ba mau chóng làm tốt trở về phương viên thực sự n ắ m cái này con heo nhỏ không có cách nào cái kêu nhanh một chút ta ta sẽ trở trở về đi ngủ cảm giác ta ngươi còn muốn cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ lâu con heo nhỏ khéo léo nói được rồi ba ba nhất định mau chóng đuổi trở về phương viên bảo đảm nói ba ba gặp lại ấn a con heo nhỏ nói x o n g đối màn hình giả lập hôn một cái lúc này mới gây mất thông tin có nữ nhi thật tốt ta ố t t bên cạnh lỗ thủ nghĩa cảm khái nói nhưng ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm phương viên trên tay vòng tay cần chờ bán phương viên một tay bịt ta không mua ngươi coi ta là gì người lỗ thủ nghĩa nóng nảy ngay tại phương viên nhẹ nhàng thở ra thời điểm hắn liếm lắc mà nói ngươi đưa ta một cái n g o a tạo ngươi thật không biết xấu hổ chỉ cần ngươi đưa ta một cái ta còn muốn cái gì mắt không có cái đồ chơi này liền làm ba cái ta thả y cùng h â n h â n một người một cái vậy ngươi lại làm một cái không phải liền là lỗ thủ nghĩa nói đơn giản dễ dàng phản p h ấ t phương viên chỉ cần phất phất tay liền có thể hoàn thành một cái một dạng phương viên vốn là muốn phản bác nhưng nghĩ nghĩ cười h í p mắt giải thích nói chủ yếu là không có vật liệu vật liệu ngươi muốn tài liệu gì cứ việc nói lỗ thủ nghĩa sở dĩ nói như thế có lực lượng chủ nếu là bởi vì hắn lao t ử xử lý khai thác mỏ cho nên phía dưới có mấy cái vật liệu phòng thí nghiệm tài liệu gì không lấy được phải không cái kia trở về ta cho ngươi viết một cái vật liệu đơn ngươi nếu có thể làm tới vật liệu ta liền giúp ngươi làm một cái t ố t t ố t lỗ thủ nghĩa vui vẻ nói thế nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không đúng chỗ nào thế nhưng là phương viên đã đi xa lục quản lý ban đêm không cần dòng chống thua c h i ê n các công nhân ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì không có chú ý nhiều như vậy phương viên đối với bận trước bận sau lục hâm hậu nói không có việc gì phương tổng cũng là có săn vật liệu phương viên nghe vậy không có không còn hắn mà là quay đầu đối với trần siêu hỏi ngươi nói cái kia trần đoàn trưởng người đến sao cũng nhanh trần siêu nhìn một chút thời gian nói trần đoàn trưởng chính là phía trên phái tới phụ trách trợ g ú p phỉ thúy đạo kiến thiết lãnh đạo vì thúy đảo trước mắt chỉ xây dựng nửa trước đảo cho nên bọn họ cũng không có lập tức trở về mà là hỗ trợ đang kiến thiết phần sau đảo cho nên ban đêm lúc ăn cơm phương viên để cho trần siêu đem trần đoàn t r ư ở n g cho hãy tới bọn họ đang nói chuyện đâu một vị thân mặc tiện trang trung niên nhân nhanh chân đi đến nhìn hắn dáng người khôi ngô mà t h ẳ n g tắp thoặc nhìn liền phi thường ra dạn phương khoa học ra trần đoàn t r ư ở n g thật xa liền đem tay đưa ra ngoài phương viên vội vàng nên đón tiếp lấy khách khí gọi ta phương viên hoặc là tiểu phương đều thành nay làm sao thành ta vẫn là bảo ngươi phương tổng đi có thể nhìn thấy ngài ta thật sự cao hứng phi thường cảm t ạ ngươi làm công hiến t r ầ những đoàn trưởng lộ ra lộ có c ú chút chút. chúng t một phát thất ta một ta trước kích kích Không kéo chính chàng giác có có việc cơm chuyện. mình Phương viên lôi kéo hắn hướng động. động đi, đi đến. Nói nói Ngượng ngùng, ăn ăn nói viên bàn n gì, lời mới lôi cái lễ. vừa vừa ngày này vất vả trần đoàn trưởng cùng bộ hạ của người chuyện của các người ta đều nghe trần quản lý nói với ta phương viên một bên lôi kéo hắn nhập tọa vừa nói nên chỉ cần là phía trên nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành đối với các ngươi tới nói đích thật là nhiệm vụ nhưng với ta mà nói không phải là các ngươi giúp ta rất nhiều phần nhân tình này ta cũng không biết như thế nào cảm tạ nếu không ngươi nhìn như vậy tất cả ở chỗ này hỗ trợ đều theo công nhân tiền lương kế toán t tất cả tiền ăn dùng đều để ta tới gánh chịu phương tổng đây là nhiệm vụ ngươi làm như vậy là tại để cho chúng ta phạm sai lầm trần đoàn trưởng nghiêm túc nói gặp trần đoàn trưởng thái độ kiên quyết phương viên không có tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi thăm một chút bọn họ đến từ c h i bộ đội kia chuẩn bị đi trở về lấy phương viên danh nghĩa cá nhân quyên tặng một nhóm vật tư bởi vì ban đêm còn có chuyện cho nên rượu cái gì khẳng định là sẽ không uống bất quá trần đoàn trưởng nghe phương viên có quyên góp ý nguyện sau đó hào hứng lộ ra đặc biệt v a n r ộ i tràn đầy phấn khởi cùng phương viên nói đến bọn họ bộ đội khan hiếm nhất cái gì cần gì nhất ngược lại là không chút k h á c h khí nhưng phương viên lại cũng không ghét loại này một lòng vì c ô n g người mới là đáng yêu nhất chờ ăn xong cơm tối hôm nay từ đầu tiết mục tới cũng là hôm nay cuối cùng thị sát hạng mục phương viên dẫn đám người lần nữa tới đến bến tàu những người khác mặc dù biết toàn bộ phỉ thúy đảo khắp nơi đều cài đặt hình chiếu ba d thiết bị nhưng cũng không có gặp hiệu quả thực tế thấy phương viên chạy đến bến tàu đến không khỏi có chút kỳ quái đặc biệt là trần đoàn trưởng còn tưởng rằng phương viên phải đi về đâu. có thể chờ đến đảo bên ngoài phương viên gõ gõ trên tay vòng tay tam thuế còn lại đều giao cho ngươi minh bạch một thanh â m vang lên ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống phương viên trên cổ tay ngay tại đây là toàn bộ trên đảo ánh đèn đ ỗ n g nhiên l ê n lại sau đó tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm vô số ánh đèn từ dưới đất bắn thẳng đến không trung h ắ chỉnh ắ hắc. c c h t ề tiếng hô khẩu hiệu vang lên nguyên bản c h u ỗ i l ù i trên tường thành đứng đ ầ y trên người m à c áo giáp binh sĩ có cầm trong tay trường mâu có chửa con cung tiễn có cầm trong tay cử thuẫn khí thế không gì sánh được to lớn ba ba b ỗ n nhiên từ tường thành trong cửa lớn chạy đến một cái tiểu nữ hải hân hân đám người ngạc nhiên không gì sánh được nhưng ngay sau đó phát giác không đúng bởi vì tiểu nữ hải này quần áo trên người giống như sao trời theo nàng mỗi một lần đi lại trên thân đồ án đều đang thay đổi lấy hiện tại khoa học kỹ thuật còn làm không được loại trình độ này lúc này đám người nghe thấy đỉnh đầu có rất nhỏ tiếng ông ông ngẩng đầu nhìn lại không trung trôi nổi lấy rất nhiều máy không người lái mà trước mắt con heo nhỏ chính là máy không người lái bắn ra đi ra đây là nữ nhi của ta phương lam phương tam t u ế đây cũng là phương biên lần thứ nhất chính thức đem tam t u ế giới thiệu cho thế nhân trong lòng mọi người không gì sánh được kinh ngạc cái này là trí tuệ nhân tạo sao nhưng nghĩ đến đại bạch lại cảm thấy cũng không thế nào ngoài ý mớn lỗ thủ nghĩa thì lộ ra vẻ cân nhắc trên mạng một mực thịnh c h u y ể n phương lam tập đoàn có một cái cường đại trí tuệ nhân tạo khống chế toàn bộ phương lam tập đoàn tất cả vận hành trong lòng của hắn cũng có chỗ hoài nghi dù sao đi qua phương lam rất nhiều lần đối với hắn bên trong đủ loại trí năng thiết bị thật sự cảm thấy rất chấn động cho nên loại thuyết pháp này cũng coi là có lý có cứ bất quá bây giờ tận mắt nhìn đến vẫn như cũ vừa tới rất khiếp sợ ngươi tốt tam thuế rất hân hạnh được b i ế ngươi trần siêu rất hiếu kỳ mà ngồi sổ người xuống muốn cùng đối phương nắm tay tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên trần siêu muốn nhìn một chút tam thuế phản ứng tam thuế phản ứng càng thông minh nói rõ trí tuệ của nàng càng cao trần thúc thúc ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi tam thuế dội ra tay nhỏ cùng trần siêu nhẹ đụng nhẹ từ thị giác đi lên nói hắn cảm giác được cùng đối phương nắm tay nhưng từ xúc giác đi lên nói hoàn toàn là trống rỗng ngươi nhận thức ta trần siêu kỳ quái mà hỏi tham đương nhiên ngươi là hiệu san tỷ ba ba nha hiệu san tỷ tỷ và ta là bạn tốt đâu tam thuế nhảy nhóp nhóp nói theo động tác của nàng v hân hân. hai bên h chỉnh chỉnh tệ tệ binh sĩ mỗi người cũng là tư thế thẳng tắp nhìn một cái chính là tinh nhuệ nhìn thấy đám người bọn họ đi tới trên tường thành thổi lên to lớn tiếng kèn tất cả binh sĩ cùng một chỗ giơ lên trừng mâu trên không trung khoác lên cùng một chỗ hình thành cho mọi người thông hành cổng vòng đám người thật sự có loại tỉnh ngộng cổ đại cảm giác chờ tiến vào trong đảo lúc này lưu tại trên đảo nhân viên công tác đã tất cả đều chạy đến quan sát bộ này kỳ cảnh trước tiên đập vào mi mắt chính là đối diện trên đỉnh núi một cái cự đại ba c h i ề u hình chiếu phảng phất là tam thuế phóng đại bản nàng đồng dạng trên người mặc màu xanh da trời vánh ngắn váy bên trên tinh quang lấp lóe nàng cố gắng điểm lấy mũi chân giơ một cái cự đại ngọn lửa ngọn lửa bên trên h à o quang ngút trời mà lên nhưng là cử đi một hồi đại khái mệt mỏi thế là để xuống còn vuốt vút chính mình tay nhỏ cánh tay sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cây cực lớn đỡ tấm đường liếm lấy một ngụn lộ ra nụ cười hạnh、phúc. trong đảo ngay tại quan sát đám người vui vẻ không được phản phất nghe thấy đến đám người tiếng cười tiểu nữ h à i quay đầu sau đó theo dưới tầm mắt rời tựa như thấy được phương viên vui vẻ hướng phía phương viên vẫy vây tay thật giống sợ ba ba nói nàng lười biếng thế là nàng thu hồi đợt tấm đường lại bắt đầu lại từ đầu làm việc nhưng lần này không còn là dơ cao lên ngọn lửa trên thân m ặ c hình tượng cũng biến thành có chỗ bất đồng chỉ gặp nàng đầu đội vương miệng một cái tay hướng về phía trước dơ cao cẩn trượng một cái tay có chút hướng về sau chân trái hướng về sau mũi chân chạm đất cái chán dưng nhẹ nhìn phương xa biển rộng cả người có chút điểm nghiêng về phía trước phản phất tùy thời bay về phía bầu trời vương miện cùng q u y ề n trượng tại dưới bầu trời đem chiếu sáng rạng rỡ nàng váy dài giống như thất thải giáng chiều quang huy rạng rỡ cực kỳ chấn động mà cái này hình tượng và động tác cũng là phương viên tự mình thiết kế hắn sẽ tại ngọn núi cao nhất bên trên lấy con heo nhỏ hình tượng dựng lên một tòa mười tám m pho tượng nhưng bởi vì kỳ hạn công trình nguyên nhân cho nên còn không có làm nhưng là hình chiếu thiết bị lại sớm đã bố trí xong cái này trên thực tế là tam t u ế phân thân một trong nhưng là ngoại hình bên trên càng thêm gần sắt con heo nhỏ hai người cơ hồ không có khác nhau toàn bộ phỉ thúy cốc bên trong đang quan sát đám người cơ h ồ người người nghẹn ngào bọn họ bị khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời một hồi lâu mọi người mới kịp phản ứng lại sau đó nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cao giọng hoan hô lên lỗ thủ nghĩa bọn người hiện tại hoàn toàn không có nói chuyện hào hứng ban đêm phỉ thúy đạo đều cùng ban ngày cảnh sát hoàn toàn khác biệt đường phương trước đó chính là nhìn qua phương viên tại trong hôn lễ trận kia hình chiếu ba dê cầu hôn cũng không có tự mình thực sự tiếp xúc qua bây giờ thấy cảnh tượng trước mắt càng là khiếp sợ trận mắt hốc mồm đồng thời trong lòng cũng là không gì sánh được hưng phấn như vậy một tòa công nghệ cao thiên đường sẽ là bởi hắn tới vận danh sẽ cho sự nghiệp của hắn đạt tới một cái mới cao phong ban đêm phỉ thúy đ ả o cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt bốn phía hoa cỏ lục thực bên trong chẳng những có vô số bay múa ong mật cùng hồ điệp bên ngoài lại còn có thật nhiều mọc r a cánh tiểu tiết tử các nàng phát ra vui sướng tiếng cười tại trong đùi hoa bay múa trừ cái đó ra đủ loại tiểu động vật thân ảnh cũng ở trong đó như ẩn như hiện thậm chí còn có một số phát ra quang mang kỳ lạ thực vật hết thể như thế mậu ảo đám người theo tam tuế bộ pháp một đường hướng phía trước một đường xem nguyên bản thường thường không có gì lạ cây nâm phòng trở nên tựa như ảo n ộ n g nguyên bản phổ t h ô thông thông ốc biện phòng trở nên công việc lâm hiện ra như thật phản hết thể giống như trong mộng một dạng đám người một đường hướng về phía trước rốt cục đi tới phỉ thúy đảo mang tính tiêu chí kiến trúc phồn tinh lâu trước kỳ thật nói nó là phồn tinh lâu nhưng trên thực tế xưng hô nó vì tình cung càng thỏa đáng một chút dù sao nó tạo hình chính là dựa theo đại hạ truyền thống cung điện mà kiến tạo lúc này cái k i a thật dài bậc thang hai bên mỗi một trên bậc đều đứng hai vị binh sĩ lỗ thủ nghĩa hiếu kỳ lấy tay đụng đụng binh sĩ lập tức từ đó bị mở ra giống như tivi hoa bình phong một dạng chờ ngón tay rời đi lại khôi phục bình thường phương v i thấy lại lộ ra vẻ cân nhắc nếu có xúc cảm trang bị lỗ i hiện ê n không tình huống như vậy, nhưng không có khả năng sẽ khả xuất vậy, có m i cái lên đảo người đều mặc vào xúc cảm lên đảo đều vào thủ r a n n g bị. ư dường nhưng như như vậy tay. dà không nói, hơn nữa hành động cũng không thiện, nhưng là nếu như tinh giản một chút đâu, như nói nào? chính đụng là vào kỳ chút Thế hiếu cái. Ta đâu, một một xúc cảm tỉ t là hiếu kỳ đụng một cái. Lỗ thủ nghĩa thấy phương viên đứng ở nơi đó ngơ ngác sững sờ còn cho là mình làm cái gì không thích hợp hành vi gây nên phương viên không tào hứng cho nên có chút t r ộ t dạ hỏi không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi phương viên nói xong lại dẫn đầu đi về phía trước lỗ thủ nghĩa một mặt mờ mịt lắc đầu sau đó vội vàng cùng đám người đi theo chờ bước lên bậc thang mới phát hiện phồn tinh lâu trước đã có mấy người đứng ở nơi đó t r ư ơ n 1027, chấn động lòng người khoa học kỹ thuật t r ư ơ n 1027, chấn động lòng người khoa học kỹ thuật k h ó i lao ngươi còn không có trở về a n g u y ê n lai phồn tinh lâu trước chính là k h ó i lao cùng hắn mấy cái đ ồ đệ bởi vì nửa đoạn sau còn có không ít sự tình l à m cho nên ngô đại ca bọn họ liền không có trở về trần siêu ở bên cạnh giải thích nói toàn bộ phỉ thúy đ ả o cũng không chỉ phồn tinh lâu chỗ này là chất gỗ kết cấu còn có cái khác rất nhiều nơi cũng là chất gỗ thậm chí vườn hoa rào chắn cũng là chất gỗ hơn nữa dùng cũng là gỗ thô những công việc này đối với k h ó i lao đồ đệ ngô đại đông bọn họ tới nói cũng là rất sự tình đơn giản hơn nữa lượng lại lớn tiền cho lại nhiều bọn họ tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt mà k h ó i lao sở dĩ lưu lại không có trở về tự nhiên muốn nhìn một chút phồn tinh lâu hiệu quả húng chi đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất cường thịnh nhất tác phẩm bản thân hắn cũng đối hình chiếu ba d dạng này công nghệ cao rất hiếu kỳ hắn cũng nghĩ nhìn xem hiện thực cùng giả lập kết hợp đến cùng sẽ là hiệu quả như thế nào hiện tại hắn rốt cuộc thấy được cảm giác chính mình cùng giống như nằm mơ phương tiên sinh k h o i lao đối phương viên đặc biệt tôn tính không phải là bởi vì hắn có tiền mà là hắn nhà khoa học thân phận tại thế hệ trước trong mắt nhà khoa học đó là thuộc về phi thường có văn hóa người người làm công tác văn hóa bọn họ đều tôn kính k h ó i lao không nghĩ tới ngươi còn tại phỉ thúy đạo trần siêu ngươi cũng thật là như thế nào không nói với ta một tiếng là lỗi của ta lỗi của ta trần siêu cười làm lành nói không trách trần tổng hiện tại đã không có nhiều chuyện ta chính là muốn lưu lại nhìn xem phồn tinh lâu tại ba dê hình chiếu ba dê dưới hiệu quả thế nào k h ó i lao cười nói k h ó i lao nếu như ngài không chê mệnh ọ c ta thuê ngươi làm p h ổ n tinh vương quốc trung thân vinh dự cố vấn về sau còn nhiều hơn chỉ đạo chỉ đạo công tác nâng nâng ý kiến phương viên vừa cười vừa nói khoái lao sau lưng mấy cái đồ đệ ngay vậy con mắt đều sáng lên đây chính là cái nhẹ nhõm công việc hơn nữa đối với khoái lao danh dự cũng có tăng lên rất nhiều nhưng là khoái lao chính mình lại có chút do dự nghiên kỷ của hắn đã lớn hiện tại đã hoàn thành hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng đối với những khác ngược lại coi nhẹ khoái lao ngươi cũng chớ gấp lấy trả lời ta trở về suy nghĩ tỉ mỉ một chút cũng cùng người nhà thương lượng một chút hiện tại chúng ta vào xem lại nói phương viên cười nói k h á i lao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra h ắ nhưng c í n h h do dự đầu. Mà p ơ viên vậy, định như vậy, cũng làm quyết khi nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc đám người giật mình kêu lên đặc biệt là khoái lao trực tiếp bưng kín ngực nhưng lúc này phồn tinh lâu bên trong tất cả đều là bóng người giống như vào chiều một dạng hai bên đứng đấy chỉnh chỉnh tề tề người bất quá có nam có nữ lúc này phảng phất nghe thấy động tĩnh đồng loạt quay đầu nhìn lại mà cái kia đối diện đại môn vương tọa phía trên ngồi một vị đầu đội mạng che mặt trên người mặc màu đỏ cung trang nữ vương nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mà đến đám người cảm giác trong không khí phảng phất đều tràn đầy k i ể m chế cảm giác nhưng tiếp theo ánh mắt của nàng biến nữ hòa mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng mọi người lại có thể cảm giác được nàng nhất định đang mỉm cười m ũ m mụ tam thuế vui sướng chạy đi vào nữ tử kia đưa tay đem tam t u ế ôm đến trong n ự c lúc này lỗ thủ nghĩa nhỏ giọng tại phương viên bên thái hỏi đây là thả y ỉ ta cũng nghĩ thế phương viên cười khổ nói cái này nhất định là tam thuế con gái ngôi phương viên cũng không có thiết kế phương án như vậy chỉ bất quá nàng cho tam thuế mở rất lớn nhân vật cùng chàng cảnh thiết lập quyền hạn hết thảy tất cả cũng là tam thuế căn cứ tư liệu số liệu tự hành mô phỏng cùng thiết kế ra được bởi vì nàng kho số liệu bên trong rất nhiều nhân vật nhân vật đều thiên hướng về ạ niềm cùng trò chơi cho nên toàn bộ phỉ thúy đ ả o phong cách cũng tương tự liền thiên hướng về ạ niềm cùng trò chơi thậm chí trong trò chơi tam thuế cũng tương tự sinh thành ngồi xuống phỉ thúy đạo trên tòa đạo này cảnh sắc sẽ cùng hiện thực đồng bộ mà phồn tinh lâu lâu chủ, là một cái siêu cấp vô địch kịch bản mà nhân vật này nguyên hình chính là lam thả ý ý cũng là tam thuế tại trong thế giới giả lập mụ mụ đồng dạng tại trong thế giới giả lập cũng có một cái phương viên cái kỹ t h u ộ c về ẩn tàng tính nhân vật đại khái loại trừ tam thuế không có người biết hắn ở đâu đây đều là nói sau liền không nhiều làm lắm lời chờ đám người cất bước đi tới thời điểm phát hiện bên trong cảnh sắc lại biến đổi chỉ có tam thuế một người ngồi tại vương tọa phía trên vô số tường t h ụ y rơi xuống từ trên không mấy cây trèo trống trụ bên trên đều cuộn lại từ đầu rất sống động tự long nhìn thấy đám người đi đến bọn chúng đều túi đầu xuống mở to con mắt thật to nhìn xuống tới tại nó uy thế phía dưới đám người càng có vẻ nhỏ bé ngầm đầu đám người lúc này mới phát hiện nguyên bản phồn tinh lâu mái nhà biến thành vâu ngần t h ư ơ n g khung rung động quả thực t ố đỉnh khoái lao toàn bộ hành trình bưng bít lấy lồng ngực của mình chờ đám người tham quan xong tất cả địa phương tam thuế mới cùng đám người khoát tay h à o nói gặp lại gặp lại chúng người vô ý thức giơ tay lên sau đó tam thuế giống như một cái tiểu tiên nữ một dạng sau lưng mọc ra một đôi trong s u ố t cánh bay về phía bầu trời đem biến mất không thấy gì nữa mà toàn bộ phỉ thúy đảo ba dê ánh đèn tú cũng hoàn toàn biến mất tất cả phổ thông đèn chiếu sáng cũng tại lần mở ra đám người trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói bởi vì cũng không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả tâm tình lúc này một mực chờ phương viên lên thuyền lỗ thủ nghĩa mới vô vô bờ vai của hắn một mặt cảm khai nói ta hiện tại chợt phát hiện cùng ngươi sinh hoạt tại một thời đại là một chuyện rất tàn khốc cũng là một chuyện rất hạnh phúc a lời này nói thế nào phương viên nữ h nhữ mảy hiếu kỳ hỏi bởi vì hào quang của ngươi chiếu dọi một thời đại tất cả mọi người ở trước mặt ngươi đều sẽ ảm đạm p a i mờ nhưng cùng ngươi sinh hoạt tại một thời đại cũng là chuyện hạnh phúc bởi vì có thể nhìn thấy như thế chấn động lòng người khoa học kỹ thuật phương viên nghe vậy trực lăng lăng mà nhìn xem hắn thế nào lỗ thủ nghĩa c a o mày hỏi còn cho là mình nơi nào nói sai cho nên ngươi chuẩn bị làm ta liếm cầu phương viên bỗng nhiên nói ngoa tạo ngươi hôn đàn này lỗ thủ nghĩa kẹp lấy cổ của hắn liền chuẩn bị cùng hắn tới một trận nam nhân ở giữa vật lộn sau đó hắn bị hành hạ người mới dù cho phương viên gấp đuổi chậm đuổi trở về chờ lúc về đến nhà đã gần m ư ơ i giờ rồi cũng không biết con heo nhỏ ngủ trưa bởi vì bình thường con heo nhỏ chín giờ liền sẽ lên giường ngủ nhưng chờ phương viên vừa vào cửa nhà thời điểm bị giật n ả y mình chỉ gặp con heo nhỏ ôm nàng bút b ê p vải l ặ n g lặng ngồi tại đầu bậc thang mà lam thả i y thì ngồi tại càng thợ ư n g tầng kéo má l ặ n g lặng nhìn nàng ba ba nhìn thấy phương viên trở về con heo nhỏ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lập tức giang hai cánh tay đánh tới phương viên khó nén vui sướng trong lòng chả một cái đem nàng bế lên ba ba con heo nhỏ lại ngọt ngào ngán mà kêu một tiếng ai ôm phương viên vui vẻ đáp ứng một tiếng ngồi tại trên bậc thang lam thả y khinh thường nếp miệng bỗng nhiên con heo nhỏ dấn cổ lên tại phương viên trên thân loạn người đứng lên thậm chí đẩy ra phương viên miệng đ ố i bên trong hít hạ lam thả i y ghẻ phúc một tiếng rốt cục nhịn không được bật cười phương viên l ờ l ờ l ờ chương một nghìn không trăm hai mươi tám hôn lễ một chương một nghìn không trăm hai mươi tám hôn lễ một làm muộn như vậy mới trở về hân hân chờ ngươi cũng chờ nóng lòng nữa nha lam thả i y ghẻ đứng lên đem con heo nhỏ từ ba ba của nàng trong ngực ôm lấy đi phỉ thúy đảo nhìn xem công trình tiến độ ngươi cũng biết hình chiếu ba d chỉ có ban đêm nhìn hiệu quả tốt nhất phương viên giải thích nói ta trước mang bảo bảo đi lên ngủ ngươi tranh thủ thời gian đi tắm đi lam thả i y thì cau mũi một c á i nói t ố t vậy các ngươi đi lên trước đi ba ba nhanh một chút ta ta chờ ngươi cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ đâu con heo nhỏ ôm cổ của mẹ nói t ố t ta rất nhanh liền đến siêu siêu phương viên khoa tay một chút nói con heo nhỏ bị chọc cho khanh khách n ở nụ cười có thể chờ phương viên tắm rửa xong vào phòng thời điểm con heo nhỏ đã ngủ ngựa tám bốn xin nằm ở trên giường ngủ cực kỳ ngon lam thả i y thì còn chưa ngủ một bên đọc sách một bên chờ lấy hắn phương viên nhẹ nhàng đem con heo nhỏ đổi tư thế đưa ra không gian sau đó cũng leo lên ngồi giường đi như thế nào còn chưa ngủ phương viên thuận miệng hỏi không qua khốn nhìn một hồi sách lam thả i y thì thuận miệng đáp không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút đi n h a lam thả i y thì đáp ứng một tiếng nhưng cũng không có lập tức nằm ngủ phương viên nhìn nàng một dạng cười nói hai ngày nữa chính là sinh nhật ngươi ta chuẩn bị tại đại sư du thuyền bên trên cấp cho ngươi cái sinh nhật bà ti ngươi muốn cái gì dạng lễ vật ta mua cho ngươi à lam thả i y thì ngay vậy để quyển sách trên tay xuống nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một chút thế nào phương viên giả ngũ hỏi lam thả y thì trong lòng có chút thất vọng thở dài sau đó nói không có việc gì không cần thiền t o á i như vậy người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm là được rồi đều người lớn như vậy còn qua cái gì sinh nhật ân ngươi nói có đạo lý phương viên nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đi ngủ lam thả i y thì h nghe vậy đống nhiên khép lại sách vở sau đó ngã đầu liền ngủ nhưng lại nghiêng thân đem cái mông đ ố i hắn phương viên lộ ra cười xấu xa sau đó đóng lại đèn cũng nằm xuống con heo nhỏ chở mình ôm lấy cánh tay của hắn tiếp tục ngủ say sưa ngủ ngon phương viên nói khẽ tới một hồi lâu phương viên mới nghe thấy lam thả y t ì h nhỏ giọng nói ngủ ngon sáng sớm hôm sau con heo nhỏ còn đối với ba ba một người đi phỉ thúy đảo không mang theo nàng nhớ mãi không quên cuối cùng phương viên cùng với nàng cam đoan chờ mụ mụ sinh nhật ngày đó mang nàng cùng đi đảo bên trên chơi bất quá mụ mụ sinh nhật ngươi chuẩn bị đưa nàng một cái lễ vật gì nha phương viên hỏi a con heo nhỏ lúc này mới nghĩ đến nàng còn không có cho mụ mụ chuẩn bị lễ vật đâu gãi gãi cái đầu nhỏ dưa đưa cái gì đâu con heo nhỏ xoắn suýt đưa cho nàng một bức họa còn là tặng cho nàng một cái bút bên phải mụ, mụ thích gì đâu con heo nhỏ nghĩ thầm mụ mụ thích nhất ba ba như vậy đem ba b a đưa cho mụ mụ thôi được rồi bảo bảo cũng rất ưa thích ba ba đâu cũng không thể đưa cho nàng cái kia mụ mụ cái thứ hai thích gì đâu vậy khẳng định thích nhất bảo bảo a ta đem chính ta đưa cho nàng con heo nhỏ càng nghĩ càng ngắc ý cười khanh khách lên tiến g tới phương viên có chút không hiểu rõ con heo nhỏ ở chỗ này ngốc cười cái gì t ố t cầm lấy ngươi túi sách nhỏ hiện tại chúng ta đi trường học hôm nay ngươi có một ngày thời gian từ từ suy nghĩ n h a con heo nhỏ cái này mới kịp phản ứng lại vội vàng cầm lấy túi sách nhỏ đuổi kịp ba ba bộ pháp chờ đi nhà trẻ hỏi một chút lao sư lão sư biết rất nhiều đâu nhất định sẽ biết đưa cho mụ mụ lễ vật gì đâu con heo nhỏ tâm tình càng thêm khoái hoạt rất nhanh thời gian đã đến ngày hai mươi hai tháng chín một ngày này lam hải y hiện vốn đang tràn đầy chờ mong phương viên cho nàng kinh hỉ có thể loại trừ buổi sáng rời giường đưa một sợi dây chuyền cho nàng xem như quả sinh nhật bên ngoài sau đó không còn có cái gì nữa bình thường ăn đ i ể m tâm bình thường đưa con heo nhỏ đi học bình thường cùng nàng cùng nhau đi làm phương viên nhìn không ra một tia khác thường lam hải y trong lòng càng ngày càng không chắc nhưng còn ôm may mắn tâm lý hy vọng hắn giữa chưa có thể cho chính mình một kinh hỉ nhưng đến giữa trưa vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh phương viên cùng bình thường một dạng gọi nàng cùng đi công ty nhà ăn ăn cơm sau đó ai được rồi lam thả i y trong lòng thở dài sau khi để xuống ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn là không nhịn được mắng một tiếng đại m n g heo tam thuế mụ mụ ngươi nàng đang làm gì lúc này chuẩn bị xuất phát phương viên hướng tam thuế hỏi nàng ngay tại mắng ngươi đại m n g heo tam thuế tại nàng trên màn hình cười nghiêng ngả l ậ i ra t ố t như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi phương viên nói xong trở lại phòng trong đổi một bộ quần áo đồng thời lấy ra một chùm hoa hồng mà toàn bộ sản nghiệp viên bên trong từ các ngõ ngách bên trong chạy ra từng chiếc cỗ xe cùng buôn tẩu nhân viên công tác phương viên nội bộ tập đoàn tất cả mọi người càng là tất cả đều thu đến mệnh lệnh cùng nhau hành động không thể không nói hoàng hạo đông chủ tính chung năng lực mạnh phi thường tất cả mọi người đều đâu vào đấy bố trí song phương l a m nội bộ tập đoàn có thể tới phương l a m tập đoàn công tác nhân viên rất lớn một bộ phận cũng là phương viên người s ù n g bái mà bây giờ phương viên muốn kết hôn bọn họ tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ húng chi còn nhận được tin tức hôm nay tất cả phương làm tập đoàn nhân viên đem đều sẽ đạt được hồng ba một phần người, người cùng vui bông xuống lam thả y tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều cho nên lại chuyên chú làm việc đúng lúc này nàng nghe thấy ngoài cửa một tràng tiếng g õ c ử a tiến đến nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói có thể ngay sau đó cảm giác có người đứng ở bàn làm việc của nàng phía trước nàng mới phát giác không đúng sau đó ngẩng đầu lên ngơ ngác lên trên mặt đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là to lớn kinh hỉ bởi vì phương viên cái này một bộ quần áo chính thức hắn chụp áo cưới thì mặc câu phục thúng chi trong tay hắn còn cầm lấy một chùm hoa hồng ngươi ngươi lam thảy y ìa đầu tiên là chờ mong tiếp theo là thất vọng mà bây giờ lại đột nhiên xoay chuyển cảm giác cùng giống như nằm mơ nàng ngơ ngác nhận lấy phương viên đưa tới hoa hồng cũng còn không có tỉnh táo lại tới phương viên đem tay của mình đưa tới lan hải y thì có rất ít như vậy ngốc manh b i ể u lộ cho nên tại phương viên trong mắt liền lộ ra đặc biệt đáng yêu lan hải y thì đem tay của mình đưa cho phương viên lúc này mới thanh tỉnh lại hám i ệ n g muốn hỏi phương viên lắc đầu hết thẻ giao cho ta đi ừ m lan hải y thì lộ ra nụ cười hạnh phúc phương viên lôi kéo l a m thải y thì ra cửa đái h i ể u lan đã đứng ở nơi đó thấy được nang mỉm cười nói h ả y chúc mừng ngươi lan hải y lộ ra ngượng ngùng nụ cười phương viên không có dừng lại t lúc, lúc này phương lam tập đoàn họp a trước. l phi cof n sai trang đầu đông nhiên bắn ra một cái trực tiếp cửa sổ trừ cái đó ra phương viên kết hôn tin tức phạm phất hồ thủy điện xả lũ một dạng trải rộng toàn bộ internet bên trên thực sự quá đột nhiên rất nhiều người bắt đầu còn tưởng rằng là tin tức giả nhưng khi tràn vào phương lam tập đoàn nhìn thấy toàn bộ hành trình thấy hết thể trực tiếp, biết bộ được mới đều lam à thật. Phương viên trong sinh hoạt luôn luôn điệu thấp, có thể kết hôn tuyệt không điệu thấp. Phương sinh hôn không Hắn muốn cho viên luôn luôn muốn điệu điệu l có thả i y ghi một cái h ầm thật ô hôn n hôn nắm lễ. lễ, Trước Trước Thải ghi h Lam Y chặt phương viên bàn tay bởi vì khó nhịn kích động trong lòng cùng hưng ơ phấn xương ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh không cần t h ẩ n trương hết thể có ta phương viên nhẹ nhàng vô vô ngu bàn tay của nàng nói、ừ. lam thả y khéo léo đáp lại một tiếng sau đó hai người bọn họ đi vào phương l a m tập đoàn ngoài cửa lớn t a m thuế tự động cho hai cái mở ra đại môn hoa một màn trước mắt đem lam thải y cho sợ ngây người lúc trước phương viên hướng hắn cầu hôn thời điểm là dùng hoa hồng bậy khắp buổi họp báo quảng trường mà bây giờ cũng giống như thế dùng hoa hồng bậy khắp toàn bộ phương l a m sản nghiệp viên phải biết phương l a m sản nghiệp viên nhưng so sánh buổi họp báo quảng trường lớn hơn nhiều lắm giống như biển hoa phối hợp với nguyên bản sản nghiệp viên bên trong lục thực quả thực đẹp không gì xanh kịp giống như trong n g một dạng những cái này hoa tươi chẳng những vơ vét toàn bộ quỳnh châu hoa tươi thương nghiệp c u n n g hơn nữa còn từ nơi khác không vận tới rất nhiều liền hoa tươi cái này một hạng bên trên phương viên liền xài rất lớn đại giới lúc này không trung trôi nổi lấy vô số máy không người lái đem một màn này rung động cảnh tượng tất cả đều truyền bá đến trên mạng rất nhiều người đem phía trước cảnh sắc lấy ra xuống xem như d e s k t o p sử dụng quá đẹp quá lãng mạn cảm giác cùng chuyện cổ tích bên trong một dạng ngoài ra còn có hai mươi tám đạo hoa tươi cổng vòm một mực kéo dài đến xa xa bến cảng hai mươi tám đại biểu lam thả i y, y hệ tuổi tác nàng so phương viên lớn hai tuổi đi thôi phương viên lôi kéo nàng đi về phía trước không trung máy không người lái lập tức bắn ra ra từng màn quang ảnh tại chân thực cùng hư hảo giao thế phía dưới bọn họ một đường chỗ đi qua địa phương vô số hoa tươi bắt đầu nở rộ chim chóc trên không trung ca hát hết thể giống như trong mộng một dạng lúc này trên mạng đang xem trực tiếp dân mạng đều đi theo kích động trước đó trên internet lưu truyền những cái kia cái gì thế kỷ hôn lễ cùng cái này so sánh vậy đơn giản cũng là c ặ t bã thật sự là quá lãng mạn nữ nhân đều đang nghĩ vì cái gì cái này lãng mạn hôn lễ không thuộc về mình đâu mà nam nhân đều đang nghĩ hôn lễ này muốn xài bao nhiêu tiền lúc nào mới có thể trở thành giống phương viên một dạng kẻ có tiền lam thả i y bị phương viên lôi kéo xuyên qua từng cái cổng vòm ven đường nhìn thấy tất cả đều là hoa tươi dù cho có tiền nữa cũng không khỏi có chút đau lòng cái này tốn bao nhiêu tiền à. hơn nữa những hoa hồng này căn bản bảo tồn không mất bao nhiêu thời gian lại nói nhiều như vậy cũng không tốt bảo tồn hoàn toàn chính là lãng phí bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn là cảm động tột đỉnh đúng vào lúc này một chiếc to lớn du thuyền đập vào mi mắt lỗ thủ nghĩa du thuyền ở bên cạnh nó quả thực liền cùng tiểu ngư thuyền một dạng nhất làm cho người r u n động là du thuyền thân thuyền phía trên in hai người cũng dựa vào cùng nhau hình kết hôn ngay à là y thuyền du n b t h tại nhìn thấy đây là con heo tay g nhỏ bỗng i này n đâu? tại đám nhiên thị giác lên cao nhìn thấy càng xa rõ ràng hơn nguyên lai、like、là ông ngoại đem nàng trò cao cao ôm lam thả i y g h i nghe được con heo nhỏ thanh âm ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp du thuyền bên trên đứng đ ầ y người người nhà của nàng bằng hữu của nàng cùng nàng người quen biết đều tới xem ra lần này hôn lễ loại trừ chính nàng những người khác biết dấu diếm ta thật là chặt lam thả i y g h i lôi kéo phương viên cánh tay gắt r i ọ n g hh ắ c ắ c không như vậy sao có thể xem như kinh h ỉ đâu như thế sẽ dấu diếm về sau sẽ không có chuyện gì cũng dấu diếm ta đi á c h nữ nhân não mạch kín thật sự rất thanh kỳ hiện tại là lúc nói chuyện này sao phốc phốc nhìn thấy phương viên một mặt quý dạng lam h ả y g h ì nợ nụ cười sau đó chủ động lôi kéo hắn hướng trên thuyền đi đến ba ba mụ mụ con heo nhỏ nhìn thấy bọn họ đi lên lập tức chạy tới cẩn thận một chút đừng ngã xuống lan hải y xoay người đem nàng bế lên v o n g thuyền quẳng bên trên một phát thế nhưng là rất đau con heo nhỏ lúc này đổi một thân màu trắng ngắn tay đồng đồng quần tóc bị cao cao kéo lên mang theo một đỉnh vương miện giống g như một vị công chúa chân chính một dạng ông ngoại bà ngoại nói với ta nhìn thấy các người muốn nói tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử con heo nhỏ nháy mắt to nói rất hiển nhiên nàng không hề lý giải hai câu này ý tứ phải không cảm ơn ngươi c h ú c phúc n h à phương viên nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ba ba mụ mụ các người muốn kết hôn hôn sao con heo nhỏ lại hỏi đúng thế phương viên đem nàng từ lam thả i y thì trong ngực nhận lấy đến con heo nhỏ nghe vậy lại hướng lam thả i y thì hỏi mụ mụ ba ba là ngươi vương tử sao đúng ba ba của ngươi chính là mụ mụ vương tử con heo nhỏ nghe vậy thở dài sau đó nói ta còn nghĩ ba ba làm vương tử của ta đâu yên tâm đi ngươi về sau sẽ tìm được thuộc về ngươi vương tử lam thả y cười nói vương tử của ta con heo nhỏ nắm lấy cái đầu nhỏ nghĩ, nghĩ. có ba ba lợi hại sao có ba ba b ồ n g b ồ n g sao đương nhiên tất cả vương tử tại công chúa trong mắt đều là lợi hại nhất tuyệt nhất t h như ba ba của ngươi tại mụ mụ trong mắt chính là lam thả i y ghìa giải thích nói tại con mắt ta bên trong cũng vậy nha không tin ngươi nhìn con heo nhỏ mắt t r ò n tròn đem đầu tiến đến lam thả i y ghìa trước mặt để cho chính nàng nhìn một cái nàng cũng không có nói lao đâu lam thả i y ghìa bị ngây thơ tiểu ra hỏa đùa vui vẻ cười ha h a lúc này tất cả mọi người đi tới bao quát lam thiên hằng hà liêu thanh cùng lao g a tử cha mẹ ông ngoại lam thả y g nên đón giữ chặt hà liêu thanh tay trong thần sắc hơi có chút thương cảm n g ư ơ i nhà rốt cuộc kết hôn hôm nay cần phải thật vui vẻ phương viên có thể cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lâu lắm thưởng thụ trong đời ngươi huy hoàng nhất lãng mạn nhất thời khắc đi hà liêu thanh nhẹ nhàng ô m nàng nói sau đó lam thiên hằng cũng cho nàng một cái ôm đ ố i với lam thiên hằng tới nói mặc dù phương viên con rể này toàn cầu độc nhất vô nhị ưu tú có chút quá đầu nhưng là gã nữ n h i hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khổ sở cuối cùng lam thả y đi vào ông ngoại trước mặt giang hai cánh tay hô một tiếng ông ngoại khỏe mắt đã ướt át không khó、qua. hôm nay là ngày đại hỷ không thể khóc ca ông ngoại ôm ấp lấy nàng giống như hồi nhỏ ngoài miệng nói như vậy chính mình cũng đã nước mắt tuần đ ầ y mặt lan hải y thì từ nhỏ đã bởi ông ngoại nuôi lớn lại là trong nhà duy nhất nữ hải tự nhiên độc được sùng ái yêu đây chính là lao ra tử trong lòng bàn tay bảo tâm đậu nục so mấy cái cháu trai ruột nhìn đều nặng đi nơi nào đều đem nàng mang theo trên người cho nên lan hải y thì đối ngoại công tình cảm so với ba mẹ của mình đều sâu ông ngoại ngươi n h ư ờ n g ta không khóc ngươi tại sao khóc đâu lan hải y t h muốn giút hắn lao một chút lại phát hiện ông ngoại chân chính rất giả trên mặt chẳng những hiện đầy nếp vốn Còn c lam thả n i da đống ngồi, cũng h ô y thì lấy cái kia trong từng cái cùng mọi người chào hỏi cùng ông tất cả mọi người cho nàng chân thật nhất chúc phúc nhưng rất nhanh nàng liền bị lữ tư dĩnh đoàn đội cho lôi đi hôm nay chẳng những lữ tư dĩnh cùng vương tư tư hai cái đoàn đội người đều tới chính là lữ tư dĩnh cùng vương tư tư cũng tới bất quá bởi vì hôn lễ sẽ dựa theo truyền thống hôn lễ đi một lần sau đó lại dựa theo phương tây hôn lễ cử hành cho nên lữ tư dĩnh đoàn đội trước tiên đem lam thả i y cùng phương viên kéo qua đi trang điểm phương viên tương đối đơn giản đánh cai ánh sáng thay quần áo k h á c liền xong việc tóc đều không cần làm bởi vì hắn sẽ mang cái mũ phương viên cùng lam thả y đi trang điểm trực tiếp ống kính liền chuyển hướng lũ tiểu ra hỏa nhìn một đám đáng yêu tiểu tinh linh trên thuyền nhảy, nhảy nhóc n ó c trên mạng lòng của mọi người tỉnh phảng phất cũng đi theo vui v u nhưng khi phương viên xuất hiện thời điểm đám người không nhịn được kinh hô một tiếng và、wow, quá đẹp rồi đây là hán phục sao đúng vậy bất quá nên tính là cải tiến k h o ả n thật là siêu b á khí a có biết hàng ăn dưa còn chúng hồi đáp chỉ thấy phương viên một thân màu đen áo phía dưới áo màu đỏ làm chủ hai tay áo có t h e o long văn hai vai có nhật nguyện và áo có dạng sóng tại quần áo tồn năm phía dưới trong lúc vô hình có một cô b á khí nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ cũng tràn đầy nam tính loại kia dương cương uy vũ chi khí cho nên đám người càng thêm hiếu kỳ lam thải y cưới phục đến cùng là dạng gì thế nhưng là theo thời gian trôi qua đám người từ đầu đến cuối không có gặp lam thả y hỉa thân ảnh mà lúc này thuyền đã nhanh đến phỉ thúy đảo đồng thời ngày đã tối hẳn xuống trong lúc này rất ăn nhiều dưa còn chúng đều chạy tới ăn cơm tối sau đó an tâm canh giữ ở trực tiếp trước mặt lại có loại khi còn bé nhìn tết xuân tiệc tối loại tâm tình này rốt cục tại du thuyền đến phỉ thúy đảo thời điểm lam thả y hỉa xuất hiện t a đ i một loại dân mạng quả thực bị lam thả i y cách gian m ặ c cho sợ ngây người kinh diễm không gì sánh được kinh diễm một thân đỏ chót cùng trang bối tóc bị vén lên thật cao cũng mang n ũ p ư ợ n g sau lưng còn có một đầu dài mấy mét áo choàng cho trang lấy lãnh sắc hệ làm chủ manh mối nhìn quanh ở giữa đều tràn đầy một cô b ạ khí ta quá kích động lại đem bạn gái cho bóp nát ta thích cái mẹ rồi đâu phương viên kiếp trước gõ phá bao n h i ê u cái mõ a phía trước ta là hâm mộ lam thả i y y h ỉ tìm tới phương viên dạng này hảo láo công hiện tại ta đổi thành hâm mộ phương viên như thế nào cưới được lam thả i y h ỉ mỹ nữ như vậy vậy đại khái chính là đúng nghĩa trai tài gái sắc ông trời tắc hợp cho a một đám ăn dưa còn chúng hưng ơ phấn không thôi phản p h t là bọn họ cử hành hôn lễ một dạng lúc này lam thả y h rất một cách tự nhiên tay giơ lên mà phương viên cũng rất tự nhiên nâng vì cảm giác dị phương tổng đột nhiên biến thành tiểu phương tử cảm giác la mỹ nữ khi chàng thực sự quá mạnh mẽ năm cậu k ỷ ta còn có thể tái chiến ba mươi năm mụ mụ ba ba thật đ ư ợ t đâu ồ、oh, con heo nhỏ ở bên cạnh ngân má một mặt cảm thán mà nói hiểu san há to m ộ n gật gật đầu thái thái trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh g i a o g i a o nước cổ đều đã nhìn xem ngây người đừng nói một đám tiểu ra hỏa nhìn ngây dại chính là những cái kia thân thuộc cùng khách quý cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn họ cũng là lần đầu tiên trông thấy lúc này du thuyền cập bờ thế nhưng là mọi người lại phát hiện toàn bộ phỉ thúy đạo đen kịt một màu chỉ có bến tàu một chỗ đèn đ ố c sáng trưng trọng đầu hi muốn bắt đầu đang xem trực tiếp ăn dưa còn chúng khó nhịn trong lòng kích động cùng hưng phấn và đó là hoàng lũy a ta còn chứng kiến hà quýnh còn có đồng lệ á phương viên thật lợi hại vậy mà mời đến nhiều như vậy ngành giải trí thai t o mặt lớn ngươi nói ngược là bọn họ thật lợi hại vậy mà có thể tới tham gia phương viên hôn lễ các ngươi nhìn đó là ai lớn nhỏ hay ngựa còn có lý tổng hẳn là phương viên tham gia hướng tới sinh hoạt tiết mục nhân viên đều tới các ngươi nói hà quýnh có phải hay không là hôn lễ người chủ trì có người suy đoán nói vẫn đúng là đừng nói cho bọn họ đ o đúng bởi vì tại phương viên người quen biết bên trong liền hắn thích hợp nhất nhưng cũng không phải là một mình hắn chủ trì còn có một cái hợp tác đồng lệ á các ngươi chú ý điểm có chút kỳ quái không phải là phương tổng vậy mà để cho nhiều như vậy đại lao tại trên bến tàu chờ lấy sao phương tổng mới thật sự là đại lao a phương đại lao như bức nhìn thấy phương viên cùng lam thả i y thì tay kéo tay từ trên thuyền xuống lần này hôn lễ người phụ trách lục hâm hậu lập tức dẫn đám người tiến lên đón để cho mọi người chờ lâu chiêu đãi không chú đáo mọi người còn nhiều nhiều đảm đương lam thả y cùng phương viên từng cái cùng mọi người bắt chuyện đồng thời thừa cơ bắt lấy muốn lén lút chuẩn đi con heo nhỏ sau đó tại lệ tỷ cùng ninh ngữ đ ỉ n h đám người trợ giúp dưới con heo nhỏ hiểu san đ ầ u đ ầ u a i thái giao giao ra ra sáu người hỗ trợ giữ chặt lam thả i y hệ hảo tràng sáu cái tiểu ra hỏa một bên ba cái vừa vặn phương tổng thời gian không sai bịt lắm chúng ta muốn bắt đầu sao lúc này lục hâm hậu đi đi tới hỏi được rồi cái kia để cho chúng ta bắt đầu đi tam thuế giao cho ngươi nhưng cái này không phải nói cho lục hâm hậu nghe mà là đưa cho tam thuế nghe quả nhiên tam thuế đồng âm lập tức văng lên được rồi ba ba mấy cái đứng ở bên cạnh inter ngành nghề đại lao lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phương viên trên cổ tay theo thanh âm này toàn bộ phỉ thúy đảo trong nháy mắt đèn đ u ố c sáng trưng một đầu thật dài thảm đỏ từ bến tàu đ ố n lượn mà lên từng d ã y cầm trong tay trưởng m à u binh sĩ c h ố n g rông xuất hiện trên tường thành binh sĩ lôi bắt đầu tiếng trống thổi lên kèn l ệ c không trung thiên hoa luận truy long phượng từ trên trời giang xuống quanh quẩn trên không trung bay múa phát ra các tâm rơi xuống điểm điểm tinh quang mở cửa thành một cái thanh âm hùng hậu vang lên theo vô số tiếng p ụ họa cửa thành to lớn từ từ mở ra không chỉ là hiện trường ngay tại quan sát trực tiếp tất cả mọi người há to miệng đặc biệt là con heo nhỏ nàng là như vậy không sau đó tay bên trên áo chẳng không tự chủ tuột xuống cái này mới kịp phản ứng lại vội vàng mân mê mông đít nhỏ nhặt lên c h ú t một chút thổi thổi theo tiếng âm nhạc vang lên phương viên nhẹ nhàng kéo kéo hắn cánh tay đã hoàn toàn ngu ngơ ở lam thả i y làm thả i y cái này mới kịp phản ứng lại có chút ngây thơ đi theo lấy phương viên bộ pháp đi về phía trước đằng sau mấy cái xứng sở tiểu g i a hỏa kém chút bị t ú n g nga xuống vội vàng chạy chậm mấy bước đi theo tất cả binh sĩ theo bước tiến của bọn hắn quỳ một chân trên đất một tay đông một tay thiếp ngực ú i đầu hành lễ chờ bọn hắn đi một đoạn khoảng cách đông đảo người nhà cùng khách quý nhóm mới kịp phản ứng lại vội vàng đi theo rất nhiều người đưa tay muốn va vào bên cạnh binh sĩ binh sĩ lập tức phát ra vô lễ người gầm thét đồng thời thân thể còn có chút hướng về sau né tránh đây chính là hình chiếu 3 d thêm trí tuệ nhân tạo hiệu quả sao thái nhu xoa chờ tới bây giờ quả nhiên không uổng công chờ đợi đây coi là cái gì chờ ngươi tiến vào thế giới thứ hai liền sẽ phát hiện cái này quá q u a quít bình bình vị này rất rõ ràng là tham dự qua phong bế khảo nghiệm tờ lây ơ nhìn trực tiếp an dưa q u n chúng cách màn hình đều cảm thấy chấn động cho nên tiếp xúc gần g u i lắm người tức thì bị kỹ thuật như vậy khiếp sợ tột đ ỉ n h liền ngay cả mấy vị internet ngành nghề đại lão cũng bị khiếp sợ trận mắt hốt mồm theo đi vào đông nhiên con heo nhỏ nhìn lưu ý đến tường thành đầu cửa bên trên chính mình vẽ quốc huy cùng quốc kỳ lập tức hưng phấn kêu lên đó là ta vẽ ra manh manh đồng âm phá vỡ cái này trang trọng bầu không khí nguyên bản nghiêm túc đám người trở nên sinh động mọi người top năm top ba bắt đầu trâu đầu ghé thai thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục cùng vui cười âm thanh có thể chờ đám người xuyên qua cửa thành đi vào phồn tinh vương quốc bên trong càng thêm rung động cảnh sát xuất hiện ở mọi người trước mắt hôn lễ bốn trưng một nghìn không trăm ba mươi mốt hôn lễ bốn đ ắ m người phảng phất đi tới chuyện cổ tích thế giới bốn phía trăm hoa nôn nở tinh linh bay múa những động vật bốn phía chạy đủ loại tràn ngập đồng thú kiến trúc tô điểm trong đó nhất làm cho người rung động là đối diện trên ngọn núi đứng đấy một người mặc váy dài đầu đội vương miệng tiểu hải tử nàng mặt hướng sơ n cốc cầm trong tay một cái con thỏ nhỏ tạo hình kẹo đường a n mặt mũi tràn đầy cũng là đường sợi chúng người vô ý thức q u a y đầu nhìn thoáng qua lam thảy i sau lưng con heo nhỏ con heo nhỏ chính mình cũng kinh ngạc trợt mắt hốc mồm ngầm đầu nhìn một chút sơn phong chính mình sau đó lại túi đầu nhìn xem trên người mình sờ đầu một cái bên trên vương miện giống g như vậy nha ta như thế nào trở nên lớn như vậy ta chạy thế nào đến trên núi đi đây còn có kẹo đường lớn như vậy không biết có ăn ngon hay không nha liền lúc này trên núi cái kia cực lớn h ơ n h ơ n thật giống phát hiện ba ba mụ mụ vội vàng đem trong tay kẹo đường thu vào đồng thời phát ra kỳ hỉ tiếng cười tại sơn cốc quanh quẩn ba ba mụ mụ trên đỉnh núi con heo nhỏ nãi manh thanh âm vang lên lam hải y sau lưng con heo nhỏ gãi gãi đầu ai nha ta làm sao nói nha theo thanh â m vang lên trên đỉnh núi con heo nhỏ nguyên bản liền phi thường to lớn thân hình bắt đầu đi lên sinh trường dáng dấp to lớn vô cùng sau đó nhón chân lên đưa tay ở trên bầu trời tháo xuống một vì sao tiếp lấy túi người nắm tay đưa tới phương viên trước mặt phương viên đưa tay tại trong lòng bàn tay của nàng cầm lấy viên kia tán phát ra quang mang ngôi sao ngôi sao hóa thành một viên to lớn nhẫn kim cương tại dưới ánh đèn chiếu sáng dạng dỡ đây là đặc hiệu cùng ma thuật kết hợp hoa lúc này trên internet tất cả mọi người phát ra một tiếng sợ hãi thản phục đây chính là trong truyền thuyết hái vì sao tặng cho người sao phương viên cầm tới chiếc nhẫn trực tiếp quay người vì một chân trên đất lam thả i y g h ì rất tự nhiên nắm tay đưa tới phương viên đem chiếc nhẫn bộ trên tay của nàng đang chuẩn bị đứng lên bên cạnh bỗng nhiên lại đưa qua tới một cái mập mạp tay nhỏ con heo nhỏ một mặt chờ đợi mà nhìn xem ba ba ha ha hiện trường tất cả mọi người không nhịn được cười ha hả tất cả đang xem mạng lưới trực tiếp người đều nợ nụ cười bọn họ càng thêm hiếu kỳ chính là phương viên muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này phương viên lần nữa kéo qua lam h ả y ì tay đem mới vừa mặc lên đi chiếc nhẫn làm một cái hướng xuống l ộ động tác không phải đâu tất cả mọi người trong lòng đều phát ra một cái đồng dạng thanh â m thật sự làm như vậy cái kia cũng quá đáng rồi chỉ có lam thả i y hẻ miệng chứa m ỉ m cười một điểm dị dạng thần sắc đều không có trên thực tế phương viên cũng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình hắn cũng không có đem lam thả i y chiếc nhẫn lột xuống chỉ bất quá hắn trên tay lại xuất hiện một viên nhỏ một vòng chiếc nhẫn tạo hình đều giống như vậy cho người cảm giác phản phất là nhẫn lớn sinh một cái nhẫn bé một dạng sau đó đem nó bọc tại con heo nhỏ trên ngón tay con heo nhỏ đắc ý vui vẻ không được sau đó được bà ngoại lôi đi lần nơi trở lại vị trí của nàng hôn lễ tiếp tục cử hành rất nhanh nàng lại liền bị cảnh s á t chung quanh hấp dẫn nếu không có mấy cái đại nhân nhìn xem tại bọn họ mấy tiểu tử kia đã sớm chạy đến bốn phía đi chơi đ u ồ n g địch đám người theo phủ kín cánh hoa con đường hướng về phía trước trên đường đi tất cả binh sĩ đều quỳ một chân trên đất đều nhịp vô cùng chấn động rốt cục mọi người đi tới p h ổ n tinh lâu trước ban đêm p h ổ n tinh lâu thật sự như tinh thần một dạng cung điện đại khí mà to lớn mơ hồ ở giữa nhưng lại để lộ ra mấy phần ngây thơ chất phác nói lưu ly phía trên rơi đầy tinh quang như mộng như ảo đám người thuận lấy bậu thang một đường đi lên trên lúc này phồn tinh lâu tràn đầy không khí vui mừng đủ loại giả lập cung nữ cùng tôi tơ xuyên tới xuyên lui trong đó còn hôn tạp một chút lục hâm hậu an bài chân nhân lập tức để cho người ta thật g i ả khó phân lúc này lữ tư dĩnh đoàn đội đem lam thả i y kéo vào phồn tinh lâu bên trong mà đám người thì chở ở bên ngoài lấy mà hôn lễ sẽ tại phồn tinh lâu bên ngoài quảng trường bên trên cửa hành bởi vì truyền thống hôn lễ đủ loại quá trình bọn họ càng thêm quen thuộc cho nên còn lại tới đều giao cho bọn hắn nhưng bởi vì phương viên cưới phương t ứ c có chỗ bất đồng phía trước tiết kiệm được không thiếu trình tự nhưng có vẫn là cần lúc này hà qu bọn họ trước tiên đọc lời chào mừng mở màn sau đó mời song phương phụ mẫu lên n à i mời tân lang lên n à i đón người mới đến nương truyền tịch vượt c h ậ u than x à hồng tiễn các loại một dạng không ít sau đó chứng hôn người đọc lời chào mừng lẽ ra chứng hôn người hẳn là tại nhà trai bên này tìm hoặc là tìm đức cao vọng trọng trường bối hoặc là tìm lãnh đạo thế nhưng là đối phương viên tới nói tìm ai đều không thích hợp đức cao vọng trọng trường bối không có lãnh đạo đó là càng không có cuối cùng nghĩ tôi chỉ có thể xin nhờ đại cứu đại cứu vô luận thân phận vẫn là địa vị xã hội đều vô cùng phù hợp đại cứu đi lên đọc lời chào mừng về sau chính là hai vợ chồng bãi đường con heo nhỏ hiếm có yên lặng ngồi ở một bên tò mò nhìn ba ba mụ mụ dậy v ò tới dậy v ò đi đương nhiên cũng có thể là trên bàn rượu những cái kia ăn ngon đồ ăn vặt để cho nàng ăn vận chờ bái x o n g đường chính là hướng song phương phụ mẫu k í n h trà phương viên cùng lam thả i y thì trước cho lam thiên hằng cùng hà liêu thanh kính cảm ơn trà cảm tạ bọn họ dưỡng dục tri ân cảm tạ bọn họ đem lữ nhi gả cho chính mình lúc này hà quýnh cùng đồng lệ á trước tiên là nói về một trận cảm ơ n lời nói sau đó mới chính thức bắt đầu bởi vì là lam thả y để phụ mẫu cho nên bởi lam thả y để tới đường phương viên tới kính đây đều là có quy củ cha uống trà phương viên trước tiên kính cho lam thiên hằng lam thiên hằng mặt mỉm cười mà tiếp tới đồng thời đem đã sớm chuẩn bị xong đại hồng bao đưa cho hắn mẹ uống trà phương viên tiếp lấy lại đem chén trà đưa cho hà liêu thanh hà liêu thanh còn không có uống đâu con heo nhỏ từ bên cạnh chạy tới mãi thanh mãi khí mà nói ta cũng muốn uống o đám người vui vẻ không được ở bên cạnh hỗ trợ tống tuyết vội vàng đem nàng cho k é o tới có con heo nhỏ toàn bộ hôn lễ bằng thêm rất nhiều rộn rã chờ kính trà xong phương viên đem lam thả y h đưa vào phía sau phồn tinh lâu bên trong mà tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu chờ phương viên cùng lam thả y h lần nữa đi ra lúc. hai người lại đổi một thân kiểu d á n g âu tây cưới p h ụ lúc này bốn phía nguyên bản trung quốc truyền thống cảnh s á t giống như thủy triều thối lui truyền thống binh sĩ cũng đều biến thành phương tây kỵ sĩ tạo hình hết thể sắc thái lấy thuần trắng làm chủ bốn phía bay múa cầm lấy cung tiễn mọc ra cánh tiểu thiên sứ nghịch ngậm dùng c u n g t i ễ n bắn về phía đám người không trung càng là vô số thiên sứ bắt đầu ngâm sướng cho bọn họ mang đến c h ú c phúc đồng thời thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên đem phản phất không ở nhân gian đương nhiên phương viên bọn họ không có khả năng lại tổ chức một lần kiểu g á n g âu tây hôn lễ phương viên dẫn lam thả y kỉa bắt đầu cho đám người mời rượu cu nhưng toàn bộ quy trình xuống l a t hải y y cũng là tinh bì lưỡng tẫn tăng thêm vô số kinh hỷ để cho nàng cả người đều có chút chóng mặt cũng may phương viên tinh lực tràn đầy hết thảy đều có hắn ra mặt giúp đỡ một trận hoàn mỹ hôn lễ tại mọi người chúc phúc trong hạ màn mà ăn no no bụng con heo nhỏ đã sớm bởi vì khốn đốn ngủ thiết đi cũng không biết ngộng thấy cái gì khoe môi nết lên nụ cười n g ọ t nào g mặc dù hôn lễ tổ chức đến rất trễ nhưng là phương viên vẫn là an bài thuyền nếu như muốn trở về là có thể đi trở về nhưng lại không ai trở về đều muốn nhìn một chút ban ngày phồn tinh vương quốc là bộ dáng gì hơn nữa phương viên cung cấp rừng chân hoàn cảnh c ũ n g phi thường tốt loại trừ phồn tinh vương quốc tinh tinh đại t i ể u điếm bên ngoài còn có rừng sắt ở cảng khẩu du thuyền rượu đồ ăn các loại càng là nhất đẳng con heo nhỏ từ vui sướng trong ngộng tỉnh lại r ù i r ù i con mắt bốn phía nhìn một chút a đây là nơi nào nha con heo nhỏ còn không có phản ứng kịp màu trắng ga giường màu trắng cái chăn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người đã tỉnh nha bỗng nhiên bà ngoại từ bên ngoài đi vào bà ngoại, ba, ba mụ mụ đâu con heo nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ kỳ quái hỏi ba ba mụ mụ của ngươi đã dưới lầu ăn điểm tâm ngươi cũng nhanh rời giường đi chúng ta cũng xuống dưới tốt đát con heo nhỏ nghe vậy chở mình một cái bỏ lên bà ngoại ta tối hôm qua cùng ngươi đi ngủ cảm giác sao con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi đúng thế tối hôm qua ngươi răng không có soát mặt cũng không tắm đến cho bà ngoại nghe có phải hay không xú xú bà ngoại là nói đ ù a nói nhưng là con heo nhỏ lại coi là thật lập tức dưỡng cổ lên đem há hốc mộp ra a ai nha thật sự xú xú đây này bà ngoại bị nàng nhỏ bộ dáng làm vui vẻ sau đó cũng làm bộ đem đầu tiến tới người người làm sao có thể chứ ta là thơm thơm bảo bảo đâu con heo nhỏ nóng này a nàng đối không trung thật dài hà hơi sau đó lập tức đem đầu xẹt tới người một chút ừm thế nào người đưa xú xú sao không có nha thơm thơm con heo nhỏ cười hì hì nói sau đó tiếp lấy lún nhún cái mũi bà ngoại trên thân thơm thơm ha ha n g ư ơ i cái vật nhỏ này nhanh lên rời giường đi bà ngoại đem nàng quần áo lấy tới nói t ố t t i ể u g i a h ỏ a đang chuẩn bị thay quần áo chợt nhớ tới chuyện gì tới nghi hoặc hỏi bà ngoại chúng ta ở nơi nào nha đương nhiên là tại phỉ thúy đ ả o không là phồn tinh vương quốc ba ba của ngươi cho ngươi xây vương quốc nhà b a ngoại cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhãn tình sáng lên quần áo cũng không mặc trực tiếp từ trên giường nhảy xuống hướng ban công chạy chân một chút cẩn thận nguy hiểm ông ngoại đổi u vội vàng đuổi theo ban công chính đối phỉ thúy cốc con heo nhỏ hướng phía dưới nhìn một cái hoa nàng bị sợ ngay người thật x i n h đẹp đâu thật đáng yêu đâu á i thái, thái tỉ tỉ hiểu san tỉ tỉ đông nhiên nàng nhìn thấy phía dưới hai cái tiểu bằng hưu lập tức lớn tiếng hô l u n nói thế nhưng là ban công quá cao pha lê đem nàng người cho hoàn toàn che khuất từ phía dưới đi lên nhìn chỉ có thể nhìn thấy trên ban công một cái chỉ mập mạp tay nhỏ r i ê u a、ah、diêu đương nhiên h i ể u san cùng ái thái căn bản cũng không nghe thấy bọn họ bây giờ bị sân chơi công trình hấp dẫn chơi quên cả trời đất ban ngày phồn tinh vương quốc nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng chờ đi đến từng cái tạo hình kỳ lạ trong phòng nhỏ liền sẽ phát hiện tiến vào một cái thần kỳ thế giới mới chẳng những h i ể u san cùng ái thái còn có rất nhiều ngày hôm qua tân khách sáng sớm liền tiến vào bên trong vườn du ngoạn đứng lên ngươi dạng này hô các nàng nghe không được ngươi vẫn là vội vàng mặc quần áo sau đó xuống dưới cùng với các nàng cùng nhau chơi đ con heo nhỏ không chút nghĩ ngợi lập tức quay người chạy về trong phòng sau đó một bên vội vội vàng vàng cởi quần áo còn vừa vội vội vàng vàng lẩm bẩm ta phải nhanh nhanh cởi quần áo ta phải nhanh nhanh mặc quần áo ta phải nhanh nhanh đánh răng răng rửa mặt mặt nhanh hơn nhanh nước tiểu cái nước tiểu ha ha đi tiểu nước tiểu cũng nhanh nhanh đi xuống lầu chơi yêu ngươi còn muốn ăn điểm tâm đâu b a ngoại ở bên cạnh nhắc nhở a ta phải nhanh mó ăn cơm cơm con heo nhỏ vội vàng tăng thêm tiểu ra hỏa một bên hát không nói còn vừa lắp lắp cái mông nhỏ đậu lên chân ngắm nhỏ bà ngoại ở bên cạnh cười không được không nên cười m a u lại đây giúp ta mặc quần áo con heo nhỏ tức giận nói sau đó lại lập tức nắm chặt hát nắm chặt xuyên náo nhiệt gây sáng sớm chính là như vậy bắt đầu chờ hết thể thu thập thỏa đáng tại con heo nhỏ không ngừng thúc giục bên trong bà ngoại mang nàng đi xuống lầu bởi vì khách quý nhiều lắm cho nên tinh tinh đại t i ể u điếm cho mọi người chuẩn bị chính là tự đứng con heo nhỏ đến phòng ă n thời điểm phương viên cùng lam thảy ý ỉa đã ăn xong nhưng người không có rời đi chính ngồi ở chỗ đó cùng người nói chuyện thím ba ba mũ con heo nhỏ lập tức tránh thoắt bà ngoại tay chạy tới dậy rồi tối hôm qua ngủ có ngon không phương viên đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng hỏi con heo nhỏ nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết có được hay không d ã ha ha thật đáng yêu tiểu g i a hỏa hoàng bách ở bên cạnh cười nói lần này chẳng những hắn tới hắn người yêu cùng hải tử đều tới bất quá bây giờ hắn chồng mang hai đứa bé đi ra ngoài chơi hân hân đ ỗ n g nhiên cách đó không xa giao giao đối với nàng h ô nguyên lai giao giao cũng mới rời giường một hồi đang cùng nàng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ tại an điểm tâm đâu các ngươi nói chuyện a đi hân hân mụ, mụ giút ngươi tìm ăn đi lam thả y thì đứng lên đem con heo nhỏ lôi đi mà phương viên tiếp tục cùng hoàng bách bọn người trò chuyện g i ế t thì giờ cùng hưu đoán một dạng lần này phương viên đem hắn tham gia cái tiêu kỳ hướng tới sinh hoạt mấy cái khách quý toàn mới tới liền như là hoàng bách bên trên tiết mục thời điểm lời nói một dạng coi ngươi bừa bãi vô danh thời điểm chung quanh tất cả đều là tiểu nhân nửa bước khó đi coi ngươi công thành d a n h toại thời điểm chung quanh tất cả đều là người tốt hắn mặc dù nói là ngành giải trí nhưng trên thực tế thích hợp với toàn bộ xã hội cho nên khi phương viên mời bọn họ tham gia hôn lễ thời điểm rất nhiều người không những mình tới còn mang nhà mang người tới phương viên hôn lễ sau khi kết thúc cho mọi người an bài hai cái phương án một cái phương án chính là đưa bọn hắn trở về vé máy bay phí tổn toàn bao một cái khác có thể tham gia trong vòng một vòng nghỉ phép lữ hành loại trừ có thể tại phỉ thúy đảo bên trên miễn phí dừng chân tham quan bên ngoài còn có thể ngồi xa hoa du thuyền đi trên biển dung o ạ n nhưng dù cho như vậy lưu lại cũng không có nhiều người có thể tới tham gia phương viên hôn lễ cũng là có sự nghiệp của mình vội vàng người t h như đại tiểu nhị mã so phương viên đều vội vàng lại nói bọn họ cũng không kém điểm ấy d u ngoạn phí tổn bất quá bọn hắn vẫn như cũng là chuẩn bị lưu lại hai ngày một mặt là muốn tìm phương viên thật tốt tâm sự một mặt khác là nghĩ cẩn thận tham quan một chút phỉ thúy đạo tối hôm qua hôn lễ hiện trường cho bọn hắn quá nhiều chấn động hình chiếu ba d sẽ là kế tiếp đối ngoại tin tức cửa sổ đặc biệt là giống vương tư duệ nhà làm như vậy v i ệ tuyến t cho nên hắn cùng hắn lao t ử đặc biệt coi trọng ngoài ra còn có một lòng muốn bước chân viện tuyến đại tiểu nhị mã tóm lại mỗi người đều có lòng của mỗi người nghĩ nhưng bất kể như thế nào con heo nhỏ vẫn như cũng là cái vui sướng tiểu hài hết thẻ p h i n ã o đều cho các đại nhân đi giải quyết nhưng không đại biểu tiểu hài từ không có p h i n ã o cần chờ nàng bởi vì phải nhanh máu ăn cơm, cơm. Bị một k hiện ố bánh gà tổ mắt bò, khách cái nghẹn trợn trắng. đến vàng nàng chén nàng mang theo xuống dưới. Thế nhưng là con heo nhỏ chính mình đến, ngược khanh lên. đáng con nhỏ a, Sân chơi, 1033, sân Thải cho theo Thế heo Thật ghét heo chứ chơi, Chứ chơi, gà giúp là tổ mắt rót một một một. một. Lam đếm, Doa dưới. sữa A, để lại lơ lại là vội cười i Y sự 1033. 1033, tại thời gian còn tại trong nhà ăn năn điểm tầm kỳ thật không chỉ giao giao cùng con heo nhỏ hai cái còn có một số những người bạn nhỏ khác t ỷ như l ỗ thiên hạo đ a n trạch thành nhưng là nhất khác phương viên kinh ngạc chính là đ a n trạch thành ba ba đ a n thiên vân không biết tại sao cùng đái học tỷ đái hiểu lan trò chuyện lại với nhau hắn đây là từ bỏ ninh ngữ đình lần nữa tuyển định mục tiêu bất quá đái hiểu lan hoàn toàn chính xác dáng dấp không xấu hơn nữa bởi vì tính cách nguyên nhân dáng người thành thục tính cách lại dịu dàng rất có một loại hiển thê lương m â u khí chết mà đan thiên vân loại người này dạng gì nữ nhân không có trải qua tình cảm của hắn kinh lịch không thể bảo là không phong phú cho nên kinh lịch nhiều hắn cũng liền nhìn thấu hiện tại chỉ có hai loại nữ nhân có thể làm cho hắn có hứng thú một loại chính là ninh n ữ đình dạng này nữ công nhân có thể tại sự nghiệp bên trên cùng hắn cộng để đỡ cộng đồng tiến bộ người m ộ trong cái khác chính cho hiền thê lương mẫu, để cho hắn lương đang bận là mẫu, để ộ một một n ngày cảng ấm trở về sau, có một cái c áp h h ắ n h ỉ nhà g giúp ơ i ắ n vạn, lan không thể nghi ngờ đầu đáy chiếu hiểu bếp vụ việc hải chí thậm tử thể cô l loại sao nhân tuyển tốt nhất. Trong nhà tốt ăn loại trừ quan hải hoa viên mấy cái tiểu bằng hưu bên ngoài còn có một số cái khác tân khách mang tới h ả i tử con heo nhỏ ăn xong điểm tâm lôi kéo dao dao sau đó tìm tới nàng hà tử hào cùng hà tử hiên hai vị tiểu ca ca để cho hai vị tiểu ca ca mang chính mình đi ra ngoài chơi hai cái tiểu ca ca đối với con heo nhỏ tự nhiên là sùng á y và phần loại trừ ba ba mụ mụ bàn giao bọn họ muốn ngường cho mụi mụi bên ngoài chính bọn hắn cũng rất ưa thích m ộ i m ộ i có cái tiểu mội mội cảm giác đó là hoàn toàn không giống đây này cho nên có ăn ngon chơi vui đầu tiên nghĩ đến chính là m ộ i m ộ i cho nên con heo nhỏ cũng rất ưa thích bọn họ có tiểu ca ca mang theo các đại nhân cũng liền không có cùng theo một lúc húng chi toàn bộ phỉ thúy cốc ai không quen biết con heo nhỏ a hơn nữa đằng sau còn đi theo hứa cốc lan mấy người các nàng bảo tiêu không có chuyện gì hân hân m ộ i m ộ i n g ư ơ i biết địa phương nào chơi vui sao mấy tiểu tử kia đi vào công viên trò chơi nhập khẩu chỗ hà tử hào mở miệng hỏi con heo nhỏ tò mò hướng viên khu bên trong nhìn quanh tối hôm qua đặc hiệu toàn bộ triển khai Cùng ban ngày quả t hà ự c l hai cái bộ dáng. Con heo nhỏ nghe cái Con ráng. bộ vậy lắp đầu, tử a nha, ta qua ba của đưa sau cũng nhà, có chơi qua đâu. Cô cho thuộc không không nãy nãy nói, ngươi ngươi nơi này toàn bộ đều là thuộc về ngươi. Hà biết bà bộ t đâu. đều đây là là à, về về hiên ở bên cạnh tràn đầy hâm mộ nói g i a o g i a o ở bên cạnh trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh cái nào hà tử khi còn bé không có một cái nào thuộc về từ chính mình công viên trò chơi giấc ngộ vậy chúng ta thuận lấy bên trái con đường này chạy về phía trước như vậy chúng ta một vòng trở về vừa vặn đều có thể chơi đến hà tử hào nghĩ nghĩ nói hắn dù sao lớn hơn một chút làm việc có trật tự một chút nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng muốn làm không sai mặc dù phỉ thúy đảo mới kiến thiết một nửa cái kia cũng tương đương với hai hai mươi năm cái mado ditney đồng thời lớn nhỏ thế nhưng là mado ditney chơi dù cho toàn bộ đi nhanh nhanh thông đạo ít nhất cũng phải một ngày thời gian hiện trường nhân viên công tác rất nhiều cũng là nguyên bản phỉ thúy đảo nhân viên ngoài ra còn có đường phương mang tới đoàn đội dưới tay hắn có một nhóm người thuộc về đường phương từng bước một bồi dưỡng ra được có phong phú quản lý kinh nghiệm cho nên mấy ngày nay lâm t h ờ bảo hộ các tân khách thể nghiệm sân chơi công trình vẫn là không có vấn đề con heo nhỏ mang theo dao dao cùng hai cái tiểu ca ca, trước tiên đi vào một tòa cây nấm phòng trước đứng ở phía ngoài hai cái nhân viên công tác nhìn thấy con heo nhỏ bọn họ lập tức cười cùng bọn hắn phất phất tay muốn đi vào chơi trên biển bay chén sao trên biển bay chén là cái gì nha chơi vui hay không nha con heo nhỏ tràn đầy tò mò hỏi đi vào chơi liền biết tương đối kích thích nhân viên công tác cười nói không có nguy hiểm a hứa cốc lan đi tới hỏi nàng cùng khổng lăng xuân chính là bảo hộ con heo nhỏ an toàn cũng không thể để cho nàng ra một điểm ngoài ý mớn sẽ không các ngươi cũng có thể đi vào chung thế là hứa cốc lan cùng khổng lăng xuân mang theo bốn cái tiểu g i a hỏa đi vào bên trong ánh đèn tương đối lờ mờ trước tiên đập vào mi mắt là mấy cái cái chén lớn xoay tròn bay chén sao hà tử hào tự lẩm bẩm mà nói hẳn tại sân chơi chơi qua cái này nhưng bình thường đều là lộ tiên h hiện tại cũng không có người các người sáu người ngồi hai cái cái chén đi tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới hà tử hào hà tử hiên cùng khổng lăng xuân ngồi một cái, cái chén mà hứa cốc lan mang theo con heo nhỏ cùng dao dao ngồi một cái trên chỗ ngồi có dây an toàn có thể thắt ở trên lưng nếu không dễ chịu các người liền gọi ta dừng lại đợi mọi người ngồi xuống nhân viên công tác d ặ n d ò có con heo nhỏ tại bọn họ cũng không dám qua loa được con heo nhỏ đáp ứng lớn tiếng nhất nàng hiện tại đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ đâu trên thực tế đây chính là xoay tròn bay chén biến chủng xoay tròn bay chén là ở trên đất bằng dựa theo cố định quỹ đạo xoay tròn mà trên biển bay chén hơi làm cải biến theo nhân viên công tác mở ra chốt mở lũ tiểu gia hỏa phát hiện bọn họ vậy mà trôi nổi trên mặt biển mà ngồi chính là một cái chén lớn gió biển chầm chậm gió êm sóng nặng hết thảy nhìn qua đặc biệt mỹ hảo đúng lúc này bầu trời bông nhiên gió nổi mấy phun mây đen hiện đầy bầu trời phong cũng càng thổi càng lớn cuối cùng biến sấm x é t vang dội bao tố út mặt mà tới lũ tiểu gia hỏa vừa hưng phấn lại sợ k h é t chói thai vang lên đồng thời lại vui vẻ cười lớn g i a o g i a o nắm chắc con heo nhỏ núp ở bên cạnh nàng mà con heo nhỏ nắm thật chặt hứa cốc lan núp ở trong ngực của nàng liền ngay cả hứa cốc lan đều có chút khẩn trương bởi vì hết thệ đều quá mức chân thật theo sóng biển cái chén bị cao cao nhô lên lại rơi xuống như thế chập trùng để cho người ta có một loại lướt sóng kích thích cảm giác t r á c không được gọi trên biển bay chén trên thực tế chẳng qua là mặt đất quỹ đạo làm chập tr cùng loại với xe cắp treo một dạng sau đó phối hợp đặc hiệu l ừ a gạt người thị giác cùng thính giác mới khiến cho người sinh ra một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác lúc bắt đầu lũ tiểu g i a hỏa còn có chút sợ hãi nhưng thời gian dần trôi qua phát hiện thật giống cũng không có nguy hiểm gì cũng đều yên lòng cảm thụ trò chơi vui sướng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống từ trên không đánh vào trong chén cùng trên người bọn họ phát ra lốp b ố t thanh â m nhưng trên thực tế tất cả đều là giả trong chén trên quần áo một điểm nước động đều không có con heo nhỏ còn vụ trộm đem nhỏ le lưới ra nếm đếm làm ù i vị gì đúng lúc này đông nhiên một cái cự đại sóng biển vào đầu đánh tới lại dẫn tới bọn họ một hồi thét lên chờ đầu sóng đi qua bọn họ còn không có thư g i ã n một hơi đến đối diện liền muốn đụng vào một khối to lớn đáng ngẩm thật là kích thích không gì sánh được liền ngay cả hứa cốc lan cùng khổng lăng xuân đều cảm giác thân thể một mực căng thẳng tại ngược lại là mấy tiểu tử kia biết không có nguy hiểm về sau lại không sợ như vậy chỉ có thể nói người không biết không sợ theo sóng biển đi qua mây đen tàn ra biển rộng lại khôi phục bình tĩnh một vòng tà dương xuất hiện tại trước mắt mọi người nước biển bị nhuộm thành mỏ vỏ quýt tại tà dương phía dưới sóng nước lấp đ o n g chim biển tại thiên không bay lượn thật xinh đẹp nha con heo nhỏ lẩm trên biển bay chén hạng mục đến nước này liền kết thúc con heo nhỏ bọn họ lại có ý định chưa hết t r ư ơ n g một n sân chơi hai chương một n sân chơi hai và nơi này có một đ o ạ thật xinh đẹp hoa nhỏ đ ầ u đ ô n g nhiên con heo nhỏ phát hiện b ê n đường một đ o ạ tử sắc hoa nhỏ lập tức chạy tới g i a o g i a o tự nhiên đuổi theo bước tiến của nàng đi theo nhưng là hà tử hào cùng hà tử hiên h u y n h đệ lại sốt ruột hân hân m u ộ i m u ộ i phía trước nhất định còn có rất nhiều thật tốt chơi chúng ta phải nhanh một điểm bằng không hôm nay liền chơi không hết nữa nha ồ phải không con heo nhỏ méo một chút đầu thế nhưng là hoa nhỏ hoa g ã nhìn rất đ ẹ p đâu con heo nhỏ đưa tay muốn hái nghĩ nghĩ lại r ụ t trở về bởi vì đồng lão sư dạy qua đ ô n g hoa đẹp mắt ta không hái tất cả mọi người nói ta thật n g oan con heo nhỏ cảm thấy mình chính là một cái bén g oan tự nhiên không hái đúng lúc này bụi hoa đối diện ra trợt phát hiện một đôi mắt to con heo nhỏ dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất g i a o g i a o cũng cho giật này mình kỳ <cười> hỉ tam thuế t ử trong bụi hoa đứng dậy bất quá bởi vì là ban ngày nguyên nhân nàng không phải là rất rõ ràng tam thuế muộn muộn con heo nhỏ cái này mới kịp phản ứng lại sau đó có thể vui vẻ hân hân tỉ tỉ giao giao tỉ tỉ tam thuế l ắ c l ắ c tay nhỏ cùng với các nàng chào hỏi sau đó hà tử hào cùng hà tử hiên huynh đệ cũng vây đến đây bọn họ cũng là gặp qua tam thuế tam thuế ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì nha con heo nhỏ tò mò hỏi không phải là ta trốn ở chỗ này là bởi vì nơi này có hình chiếu thiết bị cho nên ta chỉ có thể xuất hiện ở đây tam thuế giải thích nói con heo nhỏ gãi gãi đầu biểu thị ta không hiểu nha thế nhưng là cái này đều không trọng yếu chúng ta cùng đi chơi đi thế là tam thuế thuận đường một bên hình chiếu t r ê nguy đ ư ờ n đi đi đằng theo từ nàng. xa a lấy các s đó b ọ hiểm đ vào tòa kia xoắn ốc kiến trúc trước. Tạo kia xoắn kiến hình như ốc đẻ đất bảo bảo cũng t không đến nỗi chính là quá kích thích một điểm ta sợ hãi tử chịu không được nhân viên công tác giải thích nói vậy ta cùng bọn họ đi vào chung có thể chứ Đó lúc à đ này g bỗng nhiên tam tuế thanh em xuất hiện ở đầu xe con heo nhỏ vội vàng chạy đến nàng ngồi phía sau bởi vì là hai hai tòa cho nên hứa cốc lan cùng đi con heo nhỏ ngồi khổng lăng xuân cùng đi giao giao ngồi tại phía sau của các nàng đến nơi hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái đều thuộc về đại hải tử không cần đại nhân ngồi tại nhân viên công tác t r ợ giúp giới các nàng thắt chặt dây an toàn chậm rãi bắt đầu xuất phát đầu tiên là tiến vào một đầu thật dài không có ánh sáng đường hầm con heo nhỏ có chút sợ hãi nắm chắc bên cạnh cùng nàng ngồi cùng nhau hứa a di tay tam thuế m u ộ i m u ộ i con heo nhỏ khẽ gọi một tiếng t a tại theo thanh â m tam thuế lần nữa hiện hiện ra thân thể nàng phát ra hơi sáng q u a n mang chiếu sáng h ắ cám để cho con heo nhỏ một hồi an tâm tam thuế m u ộ i m u ộ i ngươi có sợ hay không nha con heo nhỏ nhẹ giọng hỏi tam thuế ta không sợ h o cái kia ngươi thật lợi đâu con heo nhỏ cảm thắn mà nói bên cạnh hứa cốc lan bị con heo nhỏ bộ dáng khả ái làm vui vẻ đồng thời cảm giác hẳn là tại trèo lên trên sườn núi quả nhiên rất nhanh ở phía trước xuất hiện một đạo phát ra ánh sáng cửa sau đó không chờ bọn họ phản ứng xe cắp treo liền liền xông ra ngoài đám người một hồi thét lên lại tập trung nhìn vào nguyên lai、like、mọi người tại một biển mây phía trên xung quanh tầng mây có thể đụng tay đến thái dương đem màu trắng đám mây độ thành kim sắc bầu trời xanh thăm thẳm gió nhẹ lướt qua đám người giống như ở trong giấc mộng hoa thật sinh đẹp đâu dao dao ở phía sau cảm khải nói bình thường đi máy bay cũng đã gặp cảnh sắc như vậy nhưng là ở trong phi cơ mặt cái nào giống như bây giờ. hết thể không có chút nào vật che chắn có thể đụng tay đến đám người ngồi tại xe cắp treo bên trên hoàng du du thưởng thức cảnh sát tâm tình không gì sánh được thư sướng nhưng vào lúc này xe cắp treo bỗng nhiên hướng phía dưới từ tầng mây bên trong rơi thẳng xuống hoa con heo nhỏ dọa đến mồm dài lão đại vội v à n g nhắm mắt lại sau đó hướng hứa a di bên người co lại hô hô tiếng gió tại bên thai văng lên cái này nhưng so sánh trên biển bay chén kích thích không phải là một điểm nửa điểm hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tại cuối cùng một bên cũng là dọa đến hô to gọi nhỏ đến nỗi dao dao so con heo nhỏ còn không chịu nổi dọa đến toàn thân phát run cũng may lúc này xe cắp treo lại bình ổn lại trước đầu xe mặt tam thuế vung tay lên cảnh sát chung quanh lập tức lại thay đổi một phen bộ dáng biến thành màu hồng bánh kẹo thế giới bọn họ ngồi tại một cỗ theo dốc núi bắt đầu chập trùng tiểu hòa xa bên trên bởi vì hai bên cũng là mặt đất từ thị giác hiệu quả đi lên nói kích thích tính nhỏ đi rất nhiều t ố t hiện tại có thể mở mắt hứa cốc lan nhẹ giọng đối với bên cạnh con heo nhỏ nói con heo nhỏ đầu tiên là đem con mắt mở ra một cái khe vụn trộm nhịn coi tiếp lấy đem hai mắt mở thật to bởi vì đây là một cái bánh kẹo thế giới kéo que rừng cây thạch đôi núi nhỏ kem ly đại sơn Đầm lấy, sữa dòng suối nhỏ các loại. con h c heo nhỏ yêu chết nghe ơ i này. n n à r ấ vậy liên tục không ngừng gật gật đầu sau đó đem bàn tay hướng bên cạnh muốn đi bắt ven đường bánh kẹo thế nhưng là hết thệ cũng là giả bàn tay trực tiếp xuyên qua ai con heo nhỏ hít miệng tràn đầy thất vọng đúng lúc này đối diện bỗng nhiên xuất hiện một tòa phi thường khổng lồ kem ly núi xe cắp treo trực tiếp đục vào tự nhiên lại dẫn tới lũ tiểu gia hỏa một hồi thét lên nhưng là lúc này con heo nhỏ không có nhắm mắt lại các nàng xông qua châu cô lết thắt nước xuyên qua kẹo que rừng rậm lại chạy qua sữa b ò tiểu hà bay qua nhảy nhót đường vương quốc tiểu gia hỏa hết sức hưng phấn liền ngay cả hứa cốc lan cùng khổng lăng xuân hai cái này đại nhân đều kinh t h á n không thôi khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là quá vĩ đại chờ hết thể kết thúc từ xoắn ốc phòng đi ra mấy tiểu t ử kia hai chân đều có chút như nhút a con heo nhỏ cùng dao dao là bị ô n đi ra nhưng là các nàng trên mặt y nguyên hưng phấn không thôi hân hân dao dao bỗng nhiên ven đường một thanh â n hô h i ể u san tỷ tỷ ái thái tỷ tỷ nguyên lai、like、là h i ể u san cùng ái thái đi dạo tới đây phía sau của các nàng còn đi theo thống t u y ế t lệ tỷ cùng tiểu ái ngoài ra còn có mấy cái không quen biết tiểu bằng h ư u con heo nhỏ lập tức dây r u i lấy muốn từ hứa a di trên thân xuống sau đó cùng các nàng sẽ hợp lại cùng nhau mới đại mạo hiểm lại muốn bắt đầu chương một n g n ba m ư sân chơi ba chương một n g n ba m ư sân chơi ba tỷ tỷ ngươi đây là cái gì nha con heo nhỏ nhìn thấy h i ể u san tỷ tỷ trước ngực treo một cái nhìn quen mắt hơn c h ư ơ n nhỏ lập tức đem khuôn mặt nhỏ dán vào hỏi ta cũng có đâu ái thái vội và nói g n sau đó từ sau lưng nàng đại di trong tay cầm tới cái này tặng cho ngươi h i ể u san quay người cũng từ tống tuyết cầm trong tay một cái đưa cho con heo nhỏ ái thái đem trong tay của nàng đưa cho g i a o g i a o cái này khá q u e n đâu con heo nhỏ nhìn trước mắt tinh mỹ nhỏ huy trường cảm thấy nơi nào thấy quá đ ắ t hì hì đây chính là chúng ta lần trước vẽ nha ái thái ở bên cạnh giải thích nói a con heo nhỏ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nàng nghĩ tới đâu nguyên lai、like、trước đó mấy tiểu t ử kia vẽ quốc kỳ cùng quốc huy mặc dù sau cùng phương viên chỉ dùng con heo nhỏ vẽ treo ở trên tường thành nhưng là người khác vẽ hắn cũng không có vứt bỏ mà là làm thành từng cái h â n chương nhỏ tính làm viên khu bên trong kỷ niệm trường du khách thông qua viên khu bên trong hoạt động thu hoạch được cũng có thể thông qua nhân viên công tác đưa tặng hoặc là dùng tiền mua sắm bất quá bây giờ viên khu còn không có gầy dựng hôm nay chính là thử vận hành chỉ cần đi một chỗ phía trước kỷ niệm huy trường quán liền có thể miễn phí nhận lấy đến hoa、wow, thật sự rất tuyệt đâu con heo nhỏ vui vẻ đem h â n chương nhỏ hướng trên người mình treo thế nhưng là treo nửa ngày cũng không có treo lên cuối cùng vẫn là tống tuyết a di giúp nàng cho phủ lên nàng cái này mai h u n trường chính là đậu đậu vẽ cái viên kia c u ố c huy là bởi bà sao tạo thành sau đó hiểu san cùng ái thái lại cho hà tử hảo hà tử hiên t i ể u hình đệ một người một cái các nàng là nhận thức cùng một chỗ ăn cơm xong còn cùng nhau chơi vừa qua đều rất quen thuộc nhưng là cứ như vậy các nàng chính mình liền không có đi chúng ta lại đi cầm lấy đi cho các ngươi nắm nhiều hơn tích con heo nhỏ tay nhỏ v u n g lên hào sảng nói thế nhưng là nhân viên công tác nói một người chỉ có thể nắm một bộ đâu bên cạnh một cái tiểu nữ hải nói nàng là hoàng bách đại nữ nhi hoàng mậu nữ bên cạnh nàng chính là hoàng lũy đại nữ nhi vàng nho nhỏ phía sau của các nàng đi theo mẹ của các nàng hai cái mụ mụ đều dùng xe đẩy nhỏ đẩy mội mội của các nàng tại lúc này hoàng mậu nữ mụ mụ hiểu âu nghe thấy nữ nhi lời nói thế là vừa cười vừa nói đó là các người hân hân không giống nhau cái này phồn tinh vương quốc là phương thúc thúc đưa cho hân hân à, cho nên hết thệ tất cả cũng là thuộc về hân hân nàng tự nhiên nghĩ muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu hoàng ngộng ngữ quay đầu hướng mẹ của nàng hiểu âu nói ha ha lời này cùng ngươi ba ba đi nói mụ mụ nhưng làm không được chủ hiểu âu cười to nói đến nỗi hoàng bách trả lời thế nào nữa nhi nàng cũng mặc kệ tất cả mọi người vui vẻ lên đây là tại hố lao công a thế là đám người cùng một chỗ quay lại tiến về kỷ niệm huy chương quán mụ mụ con heo nhỏ cùng dao dao thật xa liền thấy riêng phần mình mụ mụ ngoài ra còn có lưu a di cùng đậu đậu cũng tại lam hải y thì hay một thanh ông nàng thế nào đi nơi nào chơi vui vẻ sao ân rất vui vẻ rất đáng sợ con heo nhỏ liên tục không ngừng gật gật đầu ân ân rất đáng sợ chơi rất vui bị ninh ngữ đình ôm vào trong ngực g i a o g i a o cũng là gật gật đầu nói rút vào ách đến cùng chơi vui vẫn là dọa người a lam thả i y cùng ninh ngữ đình có chút mơ hồ cô cô chơi rất vui nhưng rất kích thích cho nên rất đáng sợ đâu hà tử hào ở bên cạnh hỗ trợ giải thích nói nguyên lai、like、như vậy a cẩn thận quá h ư n phấn ban đêm sẽ đái dầm lam thả y hiền đối với trong ngực con heo nhỏ nói hừ ta mới sẽ không đái dầm đâu con heo nhỏ ngạo kiểu mà nói phải không đôi dài ầm lam h ả y hiền mắt liếp thấy nàng nói mụ con heo nhỏ thở phì phò ôm lam thả i ý ỉa đầu liền gặm làm n à n g một mặt nước bọn hân hân chúng ta nhanh lên nắm huy chương nha g i a o g i a o ở bên cạnh nhắc nhở đối với yêu con heo nhỏ lúc này mới nhớ tới vội vàng từ trên người lam thả i ý ỉa dãy rủa lấy xuống sau đó cùng một chỗ chạy đến kỷ niệm huy chương quán trước mặt cái gọi là huy chương quán kỳ thật rất nhỏ như một tiểu tiện lợi cửa hàng một dạng nhưng là toàn bộ quán trên vách tường treo đầy đủ loại huy chương loại trừ con heo nhỏ chính bọn hắn thiết kế bên ngoài còn có mai tiểu lộc phương khiêu khiêu các loại một chút bản gốc thiết kế trong này huy chương là không mua bán nhưng có thể、đổi. dùng người tái diễn hoặc là không muốn tới cùng hắn đổi đương nhiên cũng chia là phổ thông hiếm hoi chân tàng cùng kỷ niệm khoản g phổ thông khoản tại công viên trò chơi thương nghiệp đường phố có thể bàn đến hiếm hoi chân tàng cùng kỷ niệm khoản g chỉ có thể thông qua tham gia viên khu bên trong hoạt động thu hoạch được mặt khác viên khu bên trong mỗi ngày còn có một cái đi tới đi lui huy chương viên cũng có thể tìm hắn yêu cầu vận khí tốt cũng có thể lấy tới chân tàng hoặc là kỷ niệm huy chương thuộc về viên khu bên trong lần tàng một cái rất có ý tứ nhỏ cách chơi đậu đậu lúc này chính ghé vào trên bàn cẩn thận chọn đây này bởi vì là nhi đồng tiên đường cho nên những cái này cửa sổ đều rất thấp chủ yếu chính là vì thuận tiện bọn nhỏ mụ mụ đây là ta vẽ ra đâu đậu đậu a nàng vẽ quốc huy cùng quốc kỳ làm thành nhỏ huy chương nhảy ra cho lưu hướng hồng nhìn khắp khuôn mặt là thần sắc tiêu ngạo người vẽ lưu hướng hồng hơi nghi hoặc một chút đích thật là đậu đậu vẽ phương viên đem m ấ y người các nàng vẽ làm thành nhỏ huy trường xem như viên khu đồ lưu n i ệ m nhỏ nói đến nên tìm phương viên muốn thiết kế phí mới được lam thả i y ở bên cạnh k h ẽ cười nói lam thả y n ó i xong cầm lấy một cái nhỏ huy trường đem nó xoay chuyển tới sau lưng của nó có một hàng t r ư nhỏ phồn tinh vương quốc người thiết kế mao đ ầ u thật là đậu đậu thiết kế a thật sự là quá tuyệt vời lưu hướng hồng ôm đậu đậu h ô n một cái đậu đậu ngược lại có chút ngượng ngùng bởi vì kiểu chữ quá nhỏ trước đó mọi người cũng không có chú ý con heo nhỏ vội vàng tìm ra chính mình vẽ cái viên kia huy chương lật qua nhìn nhìn sau đó bắt đầu đần đội vui vẻ ngươi nhận thức sao lam thảy i t hiếu ì h kỳ hỏi không quen biết không quen biết ngươi vui vẻ cái gì lão bản mỗi cái ta đều muốn một cái quẻ hẳn nói ha ha ta cũng không phải lão bản ngươi mới là lão bản của ta bên trong nhân viên công tác vui vẻ bây giờ còn có người nào không biết cái này viên khu chính là phương viên đưa cho hắn nữ nhi lễ vật lão bản lên tiếng nhân viên công tác đem bên trong huy chương đều lấy ra để các nàng chọn lựa chẳng những có hiếm hoi khoản còn có chân tàng khoản cùng kỷ niệm khoản chân tàng khoản cùng kỷ niệm khoản cùng phổ thông còn có hiếm hoi khác nhau kỳ thật chính là nhan sắc cùng chất liệu bên trên có chỗ khác biệt nắm trên tay rất có cảm nhận cũng càng thêm lập thể các người đều chính mình chọn đi con heo nhỏ vung tay lên rất hào phóng mà nói trước đó đã chọn lửa qua ai thái bọn người lập tức xông tới tiểu hai từ liền nữa thích những cái này đồ chơi nhỏ nhìn xem nhiều như vậy hải tử làm thả y ỉ như có điều suy nghĩ sau đó vô vô tay đối với mọi người nói các ngươi nếu là thật ưa thích cũng có thể chính mình vẽ đến lúc đó để cho các ngươi phương t h u ố c t h u ố c sản xuất ra đặt ở viên khu bên trong xem như vật kỷ niệm tiêu thụ đến lúc đó có thể cho các ngươi thiết kế phí nhà a một đ á m tiểu bằng hữu nghe vậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này thật sự có thể chứ hoàng bách thê tử hiểu âu nghe vậy cũng là một mặt vui mừng nàng vui không phải là thiết kế phí nhà các nàng còn không đến mức thiếu mấy cái này tiền nàng vui chính là phố tinh vương quốc là một cái tân tiến nhất khoa học kỹ thuật công viên trò chơi thế tất sẽ nên đón toàn thế giới du khách mà nữ nhi thiết kế huy trường cũng thế tất sẽ bị đưa đến toàn thế giới đi đây là một hạng phi thường quang vinh vinh dự đây là bao nhiêu tiền đ ổ i không đến không có gì không được lần này còn muốn cảm tạ các người trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia hôn lễ của chúng ta lại nói những cái này cũng là bọn nhỏ thiết kế không phải cũng là sản xuất ra sao chờ trở về ta cùng phương viên chào hỏi là được rồi lam thả i y ghẻ cười nói lam tiểu thư ngươi quá k h á c khí tạ ơn thật sự phi thường tạ ơn hoàng lũy cùng hoàng bách phu nhân cũng là cảm kích v ạ n p h ậ n các nàng lão công bản thân cũng là diễn viên cũng có thể nói là làm nghệ thuật quá biết thanh danh danh vọng đối với một người tầm quan trọng đối với bọn nhỏ tới nói cần chờ vẹn vẹn chỉ là một cái có ý tứ cho chơi càng là nhân sinh bên trong một hạng vô cùng trọng yếu vinh dự t r ư con heo nhỏ cùng ái thái mấy cái cơ hồ đều chọn lựa mấy cái chính mình thiết kế nhỏ huy chương bởi vì các nàng chuẩn bị mang về đưa cho những người bạn nhỏ khác đặc biệt là đậu đậu cùng hiệu san thời gian c h ư a khỏi tâm linh của các nàng bên trên vết thương mặc dù vẫn như cũ lưu lại vết sẹo nhưng ít nhất các nàng hiện tại là hạnh phúc húng chi các nàng còn nhỏ rất nhiều chuyện theo từ từ trưởng thành sẽ quên tại trong trí nhớ các nàng sẽ hiện tại đã giao rất nhiều b ạ n mới và cũng đều rất hạnh phúc mặc dù lam t h ả i y y hề đồng ý mọi người thiết kế huy trường nhưng là cũng có yêu cầu nhất định phải là lấy phỉ thúy đ ả o cùng phồn tinh vương quốc làm chủ đề hoặc là các nàng hôm nay tham quan phỉ thúy đạo nhìn thấy đủ loại phim hoạt hình hình tượng làm chủ đề đều có thể không thể tùy ý phát huy muốn v ẽ cái gì liền vẽ cái gì không cần sát phỉ t h ú y nào cái kia là không được mấy vị phụ huynh đều tỏ ra là đã hiểu cũng không thể tùy tiện vẽ linh tinh đến lúc đó bán không được không ai muốn sẽ không tốt bất quá đây đều là ban đêm chuyện đi về hiện tại mọi người tự nhiên muốn thống thống khoái khoái chơi đ ù a cho nên chúng ta hiện tại nên đi trở về từ vừa rồi tới cái chỗ kia lại bắt đầu lại từ đầu hà tử hào nâng cầm lên một mặt nghiêm túc nói a thật là phiền phức dáng vẻ đâu con heo nhỏ há hốc khỏe miệng nói nếu như không như vậy chúng ta liền có chỗ chơi không tới nhà hà tử hiên ở bên cạnh nói rút vào tiêu hai tử đi sân chơi đại khái đều ô m đem tất cả hạng mục đều chơi một lần trong lòng con heo nhỏ nghe bọn hắn nói như vậy cũng chỉ có thể cùng mọi người đường cũ trở về đến nôi đại nhân nhóm không quan trọng chỉ cần bọn nhỏ chơi vui vẻ là được bất quá ái thái bọn họ bởi vì cùng con heo nhỏ là từ phương hướng ngược tới đã chơi mấy cái hạng mục nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lại chơi một lần là được rồi cho nên bọn họ đi vào vừa rồi xoắn ốc phòng bên cạnh một cái lớn ốc sen tạo hình phóng ốc sen trên phòng có mấy cái chữ vòng quanh trái đất phi hành giống những hạng mục này trên cơ bản đều cần phụ huynh cùng đi bất quá bây giờ nhiều người Cũng k h ô n cần g h ứ a cốc l a nhật các nàng đặc nàng là biệt tiểu i đối với mấy này cái c h ấ khí n n g thú h ấ cầu đâu i con heo nhỏ nhớ tới lần trước cùng ba ba mụ mụ nhân ngồi n h i ệ t khí cầu kinh lịch mụ mụ lần trước ta cũng ngồi nhật khí cầu đâu có thể lợi hại đâu g i a o g i a o có chút hưng phấn mà đối với ninh ngữ đình nói phải không vậy ngươi có hay không sợ hãi ách có một chút điểm g i a o g i a o có chút xấu hổ nhưng là có hân hân muội muội hiểu san tỉ tỉ còn có phương ba ba cùng lang mụ mụ tại ta liền không sợ nha g i a o g i a o ngay sau đó giải thích nói phải không vậy ngươi đã rất tuyệt ninh ngữ đình ô n nàng đặt ở bên trong một cái trong vòng rổ một cái vòng rổ chỉ có thể ngồi sáu người ba lớn ba nhỏ hiểu san các ngươi lúc nào ngồi nhiệt khí cầu nha ái thái, thái có chút hâm mộ tích hướng bên cạnh hiệu săn hỏi lần trước phương ba ba mang chúng ta đi đâu hiểu san giải thích nói tuấn phu ba ba là cái ngốc đốc á i thái nghe vậy nhỏ giọng thầm thì nói tiểu á i ở bên cạnh nghe thấy được c ư ờ i sờ lên đầu của nàng nói hoàn toàn chính xác không thế nào thông minh sau đó hai người nhìn nhau cùng một chỗ nợ nụ cười mặc dù là cái đồ đần nhưng kỳ thật còn tính là cái tốt ba ba đầu đây là treo đến không chung sao có thể bị nguy hiểm hay không l a m thả i y sờ lên thô thô dây thừng có chút bận tâm hỏi bởi vì chúng ta dùng chính là mới nhất hình chiếu kỹ thuật cho nên sẽ không giống k á c sân chơi như thế sâu rất cao hơn nữa có dây an toàn cao độ cũng sẽ không vượt qua một mét dù cho hải tử rơi xuống cũng không có việc gì nhân viên công tác ở bên cạnh giải thích nói trong giọng nói tràn đầy k i ê u ngạo rất nhiều sân chơi đều có dạng này cách chơi bay qua đường chân trời bay qua lưu châu bay qua cái này bay qua cái kia k ỹ thật u cách chơi đều không khác mấy đem người sâu cao cao sau đó chân một cái hình cầu ba d màn hình lại phối hợp trên ghế ngồi trang bị để cho người ta từ thị giác bên trên cảm giác bay trên trời cao nhưng như vậy phong hiểm tính liền lớn hơn một chút hơn nữa bởi vì ba d kỹ thuật không thành thục độ chân thật thể nghiệm cũng không khá lắm nhưng là phồn tinh vương quốc hoàn toàn khác biệt tại cường đại hình chiếu ba d trang bị phối hợp xuống người không cần sâu cao bao nhiêu chân thực thể nghiệm cảm giác tự nhiên cũng là bất đồng đã nhân viên công tác đều đã nói như vậy l a m thả i y ỉ cũng đem con heo nhỏ ôm đi vào đợi mọi người ngồi xuống xót bắt đầu chậm rãi lên cao ánh đèn đồng thời cũng q u a n bế không đợi mọi người thích chứng cảnh sát trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi đám người dưới chân là biến đổi sa mạc thành đàn lạc đ à t ạ i dưới chân xuyên thẳng qua lục lạc âm thanh xa xa chuyển đến do nóng đập vào mặt cho người ta không gì sánh được chân thực mà bọn họ vòng rổ phía trên cũng thay đổi thành sắc thái khác nhau nhật khí、cầu. nhiệt khí cầu một đường hướng phía trước đ ỗ n g nhiên hoa hoa vài tiếng vang lên bên thai mọi người đám người thuận lấy thanh âm đi chơi nguyên lai là một cái kỳ quái quá đen ngay tại đây là con quạ đen kia đ ỗ n g nhiên biến ảo một loại hình dạng biến thành tam t u ế bộ dáng bất quá nàng ăn mặc kỳ kỳ quái quái mặc trên người quạ đen quần áo ngoài miệng chụp vào một cái mỏ nhọn trên không trung tự do bay lượn thỉnh thoảng phát ra hoa hoa thật â m ha ha tam t u ế mội mội ngươi cười thật tốt thật tốt chơi nha con heo nhỏ bị nàng chọc cười không được đem tay nhỏ dội ra vòng rồ bên ngoài tam t u ế lập tức sát qua đầu ngón tay của nàng xoay quanh đ k h i cầu bay qua một mảnh thảo nguyên trên đất ngựa vằn hiệu cao cổ tê giác các loại thành quần kết độ i chạy trang diện không gì sánh được hùng vĩ trắng lệ mà tam thuế cũng đ ỗ n g nhiên huyên hóa thành một cái uy vũ h ù n g ứng bay lượn tại màu lam dưới bầu trời bay qua biển trúc tam thuế lại huyên hóa thành một cái tư thế duyên dáng thiên hạc bay qua núi cao bay qua biển rộng bay qua đ ồ n g lấy bay qua thành thị tam thuế giống như tôn nộ không bảy mươi hai biến huyên hóa thành đủ loại động vật một đường bay ở phía trước cuối cùng nàng biến thành một vị cầm lấy ma pháp động tiểu tiên nữ vây quanh mấy cái vòng rồ xoay quanh đua mấy đứa bé tràn đầy hư con heo nhỏ hận không thể chính mình cũng chắc cánh cùng tam thuế cùng một chỗ trên không trung bay lượn cuối cùng cái trò chơi này vẫn là kết thúc tam thuế cùng đám người k h o á t khoác tay hóa thành điểm một chút quang mang tiêu tán tại trong không khí mặc dù thời gian dài tới bốn mươi phút nhưng là đám người vẫn như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn thế giới rất lớn cảnh sắc rất đẹp thiên nhiên cảnh sắc chăm xem không chán ai ta còn nghĩ chơi đâu chúng ta lại chơi một lần đi chờ sau khi ra ngoài con heo nhỏ nói các vị tiểu bằng hữu tất cả đều gật đầu một cái nhất trí đồng ý không được chúng ta muốn trở về ăn cơm trưa lan hải y ở bên cạnh mở miệm nói a thế nhưng là ta mới chơi ba cái giã con heo nhỏ vạch lên ngón tay nhỏ đ ế m một mặt ngạc nhiên không phải là chơi mấy cái vấn đề mà là hiện tại đã đến ăn cơm thời gian vậy được rồi chúng ta ăn cơm xong cơm lại đến chơi đi ta còn nghĩ cùng tam thuế mội mội chơi đâu tam thuế mội mội thật là lợi hại đâu vừa rồi cái kia giả lập tiểu nữ hải gọi tam thuế sao cùng hân hân thật sự rất giống đâu hiểu âu ở bên cạnh cười nói đúng a đây là phương đại ca căn cứ hân hân tạo hình tượng liền tính cách đều rất giống tống tuyết ở bên cạnh giải thích nói mọi người ở chung được một hồi dần dần quen thuộc Ta con ả m cơm thấy các ngươi ăn x g tốt n heo ấ giấc. t trở một Thải thì đề nghị. Không muốn, ta tuyệt ta về hề phòng nghị. Không không khốn, ta chưa chơi. còn ngủ muốn, muốn ngủ cảm giác, ta còn muốn、chơi. Con giác, Lam cảm ta Y đề nhỏ nghe vậy đem đầu lắc như chống bỏi đừng trách mụ mụ không có nhắc nhở ngươi à ngươi buổi chiều chơi quá mệt mỏi ban đêm nhưng là không còn tinh thần chơi buổi tối sân chơi sẽ tốt hơn chơi a con heo nhỏ nghe vậy lâm vào thật sâu xoắn suýt t r ư n g một n a mươi cơm trưa chương một n g a mươi cơm trưa mặc kệ buổi chiều tiếp tục hay không tới chơi tóm lại đều muốn trở về ăn cơm, cơm. Thế là mụ mụ c ân hân h buổi sáng chơi vui vẻ sao ngay tại trong nhà ăn chuẩn bị ăn cơm chưa phơ biên liếc mắt liền thấy hết nhìn đồng tới nhìn tây con heo nhỏ thế là đi qua đem nàng b i lên ân ân rất vui vẻ ba ba buổi sáng vui vẻ sao con heo nhỏ gật gật đầu một mặt ngu thuận ta nha thật giống không mấy vui vẻ tại sao vậy con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi bởi vì ba ba buổi sáng bận rộn cho tới t r ư a m ệ t chết đâu phương viên cố ý mặt mũi tràn đầy buồn rầu nói phương viên mở học cho tới t r ư a những cái này đại lao nhóm một cái so một cái cây tặc đều nghĩ chiếm tiện nghi chỉ cần hơi chút bông l ò n g một điểm liền có khả năng tạo thành tổn thất to lớn đấu trí đấu dũng không mệt mới là lạ con heo nhỏ nghe vậy lập tức dãy r ủ i lấy muốn tại ba ba trên thân xuống sau đó lôi kéo phương viên để cho hắn tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống ba ba nghỉ ngơi ngươi muốn ăn cái gì ta lấy cho ngươi con heo nhỏ vỗ ngực một bộ ta rất tài giỏi nhỏ bộ dáng phương viên nghe vậy sửng sốt một chút sau đó cảm giác chính mình khỏe mắt đều nhanh nhầm bớt hắn bị con heo nhỏ cho ầm đến hắn không có cự tuyệt con heo nhỏ tâm ý mà là sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ngươi thích ăn ba ba đều thích ăn cho nên ngươi giúp ta tuyển đi tốt đát ngươi ở chỗ này chờ ta không phải đi ra nhà khi lấy được ba ba cam đoan sau đó hứng thú bừng bừng rời đi lan hải y thì cùng lục hâm hậu nói r ứ t lời nhìn thấy phương viên ngồi ở chỗ này thế là đi tới ngồi đối diện hắn hỏi ngươi đã n ế n qua cơm trưa còn không có đâu phương viên nhìn chằm chằm nơi xa đang giút hắm thức ăn con heo nhỏ lắc đầu vừa sáng rất vất vả sao có muốn hay không ta giúp người nắm người muốn ăn cái gì lam thả i y thì có chút đĩu mày sau đó đứng lên nói phương viên nghe vậy thu hồi ánh mắt sau đó nở nụ cười đưa tay đem đứng ở phía trước chính mình lam thả i y thì ôm đến trước người không có điểm ấy vất vả không tính là gì hơn nữa hân hân đã đi giúp ta cầm nhiều người như vậy đây này lam thả i y thì có chút ngượng ngùng hờn dỗi một tiếng sợ cái gì ngươi là lão bà của ta phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là bông ra nàng ta đi xem một chút hân hân đừng đem đĩa đổ lam thả y có chút lo lắng con heo nhỏ cũng sợ phương viên lại làm chuyện khác người gì có mụ mụ hỗ trợ con heo nhỏ tự nhiên tốc độ nhanh rất nhiều cho nên rất nhanh liền cùng mụ mụ đồng thời trở về cầm trong tay của nàng cho ba ba đĩa mà mụ mụ cầm lấy nàng cùng mình ba ba đây đều là ta cho ngươi chọn đâu khẳng định ăn thật ngon con heo nhỏ đem trong tay đĩa nắm dơ lên phương viên trước mặt mặt mũi tràn đầy ý mừng mà nói càng có muốn phương viên đối với sự tán dương của nàng chờ đợi phương viên đương nhiên sẽ không theo kiệt phải không ngươi thật giỏi cái tiêu ba ba nhất định phải thật tốt nếm thử phương viên đưa tay n h ậ lấy quả nhiên trong bàn ăn tất cả đều là thịt trên cơ bản không nhìn thấy rau quả tiểu gia hỏa gặp ba ba đem đĩa đầu đi qua lập tức ngồi vào hắn đối diện sau đó vô vô cái bản đối với lam thả i y hề nói mụ mụ thả nơi này đi lam thả i y thì hề ba ba cùng mụ mụ khác nhau như thế nào lớn như vậy chứ ngươi không ngồi vào bên trong đi mụ mụ ngồi nơi nào ồ con heo nhỏ lúc này mới nhớ tới sau đó tại lam thả i y thì hề một mặt thần sắc kinh ngạc bên trong từ trên ghế trượt xuống đến sau đó chạy đến phương viên bên người đối phương viên nói ba ba ngươi ngồi bên trong ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngồi lam thả y hề phương viên cười ha hà lấy đem thân thể hướng bên trong rời đi con heo nhỏ lập tức ngồi tại vị trí của hắn sau đó vô vô cái b à n dùng nháy mắt ra hiệu cho lam thả i y để thả nơi này lam thả i y thì thở phì phò đem đ ị a phong tới trước người của nàng sau đó đặt mông ngồi tại đối diện với của nàng sau đó lớn tiếng nói ăn cơm con heo nhỏ cũng phát giác được không đúng hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh phương viên đè ép cuống họng nhỏ giọng hỏi ba ba mụ mụ nàng thế nào nha ta cũng không biết ta phương viên nín cười nói mụ mụ thật là kỳ quái vì cái gì vô duyên vô cớ lại tức giận chứ thật sự là không hiểu rõ tiểu gia hỏa nói xong còn hai tay nâng bầu trời một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ ăn sau đó n n g tại con heo nhỏ đờ đất trong thân sắc đem chính mình trong mâm rau quả kẹp đi qua tiểu hai tử muốn nhiều ăn rau quả lam thả i y ghẻ một mặt nghiêm túc nói hoa mụ mụ chơi xấu con heo nhỏ rốt cục phản ứng kịp ta nào có chơi xấu tiểu hai tử sao có thể đều ăn thịt ba ba cũng tất cả đều là thịt thịt nha không công bằng con heo nhỏ dựa vào lý lẽ biện luận ta nói tiểu hai tử lại không nói đại nhân ba ba của ngươi là đại nhân ách không công bằng tìm không ra lý do con heo nhỏ chính là cảm thấy không công bằng vậy thì tốt ba ba của ngươi cũng ăn chút rau quả nói xong tượng trưng mà cùng phương viên đ ĩ a đồ ăn ở bên trong thay đổi một chút ai con heo nhỏ bất đắc dĩ thở dài tiểu hai tử than thở cái gì sẽ dài không cao nhanh lên ăn đi không thế không thích lại cho ta lam thả i y thì lại đem lúa đưa tới con heo nhỏ vội vàng bảo vệ chính mình đĩa ta ăn ta ăn sợ mụ mụ còn c ậ n nàng a ô con heo nhỏ tự nhiên ăn trước mình thì ăn đem lam thả i y thì kẹp tới rau quả tất cả đều chọn đến một bên phương viên nhìn xem mẫu nữ hai người một mực không nói chuyện lúc này mới mỉm cười lắc đầu lam thả i y thì có chút thẹn quá thành giận nói ta tuyệt đối không phải là đang đả kích không trả thù tiểu hai tử vốn chính là muốn nhiều ăn rau quả đúng đúng ngươi nói đều có lý ngươi g ọ n điệu này là có ý gì con heo nhỏ không hiểu rõ ba ba mụ mụ đang nói cái gì l é n lén đem đũa ngả vào ba ba trong mâm sau đó kẹp một miếng thịt thịt nhét vào trong miệng của mình sau đó cao hứng vui vẻ lên c o n tưởng rằng ba ba mụ mụ đều không có trông thấy đâu a tại sao ta cảm giác thiếu một khối thịt thịt? phương viên túi l ầ u xuống cố ý ngạc nhiên hỏi khẳng định là cho bé heo ăn lam thả y ghèn n h n cười giả bộ như như không có việc gì nhìn về phía con heo nhỏ nói đúng cho bé heo ăn hết con heo nhỏ lập tức sát hữu kỳ sự mà nói xem ra cái này bé heo không quá thông minh như thế nào không ăn cái này một khối lớn đâu Phương ý kẹp hợp. khối lớn thịt thịt nhét vào trong miệng. À, con heo nhỏ cảm thấy nơi nào không thích hợp. 1038. tinh tinh. 1038. tinh tinh. Trước Trước nơi viên lớn trong miệng. con nào vào cố cảm ý một À, 1038, 1038, bởi u chiều cuối ổ i đi sân chơi chơi. con cùng có heo nhỏ không vẫn sân b vì mọi người trên cơ bản đều trở về phòng đi ngủ đây nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ có mấy cái tinh thần c h ă n đầy vẫn tại chơi đ ù a con heo nhỏ mặc dù còn n g h ĩ chơi nhưng lại được bà ngoại trò kéo trở về phòng nàng lại muốn đi tìm hiểu san tỉ tỉ hoặc là g i a o g i a o cùng ái thái ngủ chung cảm giác cũng bị tự tuyệt các nàng cùng t i ế tới nơi nào còn có thể ngủ được ngủ trưa con heo nhỏ bất mãn nằm ở trên giường nói nhỏ sau đó bên ngoài bà trong chuyện xưa rất mau tiến vào ngọc đẹp con heo nhỏ ngủ một giấc đến xế chiều nhanh ba giờ hơn lúc này mới bất đắc dĩ được bà ngoại kéo lên giường tiểu hai t ử chính là như vậy trước khi ngủ không muốn lên giường ngủ phía sau không nghĩ xuống giường ngủ một giấc con heo nhỏ tinh thần sung mãn toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiện tại đi sân chơi một mực chơi đến tối thế nhưng là không có mấy cái muốn cùng với nàng cùng một chỗ bởi vì tất cả mọi người tại vẽ tranh đâu nàng một người đi chơi có ý gì đâu cho nên nàng cũng liền ngoan ngoãn cùng mọi người cùng nhau vẽ tranh đến nỗi phương viên vẫn tại tiếp tục mở họp mà lam thả i y thì cùng mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện mặc dù ăn cơm chưa nhưng tất cả mọi người không có rời đi phòng ăn chia làm rất nhiều vòng tròn trò chuyện lam thả i y thì bên này thân thích cùng phương viên bên này thân thích rất ít tụ tập như thế đủ cho nên mọi người có r ả n h tự nhiên đều sẽ ngồi cùng một chỗ tâm sự hơn nữa lao ra t ử cùng thái mỗ mỗ hai người tuổi tác gần cũng có chủ đề có thể trò chuyện xem như vãn bối mọi người tự nhiên tiếp khách bất quá như vậy nói chuyện phiếm cũng rất tốt tâm sự hải tử tâm sự sau này phát triển bước kế tiếp phải làm phương diện nào kiếm tiền các loại càng trò chuyện là càng khởi k ị n h đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phương viên thân phận còn tại đó có phương viên tại bọn họ đi theo sau lưng là được căn bản không cần mọc lòng cho nên bầu không khí tự nhiên rất hòa h à i đến nội ninh ngữ đ ỉ n h các nàng cũng cùng hiểu âu bọn họ quen biết còn có mấy cái đại minh tinh t ụ cùng một chỗ hàn huyên không khách khí chút nào nói nơi này mỗi người đều nắm giữ nhất định tài nguyên chỉ cần đầu g ó c hơi chút linh hoạt một điểm đều có thể tìm tới chính mình mục tiêu trả lời lại phương viên huân lễ tương đương với cho giữa bọn hắn dựng lên một cây cầu con heo nhỏ bắt đầu còn bất đắc dĩ một bên vẽ một bên nói nhỏ muốn đi chơi nhưng thời gian dần trôi qua nhiều như vậy ca ca tỉ tỉ cùng một chỗ nói chuyện cùng vẽ tranh nàng cũng vui vẻ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đi vào để tỏ lòng thận trọng lam thả y y ấy vẫn đúng là hiện trường để cho tề hán sơn khởi thảo một phần văn kiện để cho cha mẹ của bọn hắn cùng hải tử cộng đồng ký một phần bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị hàng năm căn cứ tiêu thụ ngạch bọn họ đều có thể hưởng thụ được nhất định tỷ lệ chia đây chính là một món lễ lớn khiến cái này mang hải tử tới phụ mẫu cảm giác chuyến này mang hải tử tới thật sự đáng giá đương nhiên càng nhiều hơn chính là chú trọng v tỉ như đậu đậu cùng hiệu san chuyện này đối với các nàng cuộc sống sau này là một loại bảo hộ đây cũng chỉ là lam thả y ỉa nhất thời tâm huyết dân trào đằng sau muốn lại có cơ hội như vậy đoán chừng loại trừ con heo nhỏ những người khác là sẽ không còn có con heo nhỏ cũng là ký hiệp nghị a nàng gặp những người bạn nhỏ khác đều ký nàng sao có thể không ký đâu cho nên cũng tìm mụ mụ muốn một phần sát hữu kỳ sự mà ký tên của mình thông qua lão sư đoạn này dạy bảo nàng danh tự hiện tại viết cũng không tệ lắm cũng không tiếp tục là vạn cân thiếu chờ mọi chuyện cần thiết dày vào xong cũng đã nhanh đến ban đêm mọi người lại no mây mẩy ăn một bữa, bữa tối tất cả mọi người ra cửa lần này chẳng những lam thả i y tỉa phương viên cũng cùng theo một lúc đều mở một ngày họp ban đêm lại mở hắn cũng không làm chính là như thế tùy hứng những người khác cũng bắt hắn không có cách nào khác buổi tối phồn tinh vương quốc đặc hiệu toàn bộ triển khai lúc này phồn tinh vương quốc mới tính chân chính trên ý nghĩa thuộc về bọn nhỏ trong m ộ n g vương quốc s ơ n phong c h ỗ cao nhất cái kia đại bảo bảo cũng xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt bất quá nàng hiện tại mặc một thân hải tặc quần áo cầm trong tay một thanh thủy thủ đao một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng nhất khôi hài chính là nàng còn mang theo một cái mắt đơn bị mắt trên mặt vẽ lây xương cá văn vết xẹo cố gắng giả bộ như n bộ h u lúc này phương viên hướng về phía trên ngọn núi đại bảo bảo vây vây tay đại bảo bảo lập tức cười vui vẻ thanh âm tại toàn bộ sơn cốc quanh quẩn sau đó nàng trên đỉnh núi bắt đầu đi xuống đồng thời thân thể từ từ nhỏ dần cuối cùng đi vào phương viên trước mặt đã cùng con heo nhỏ một dạng lớn nhỏ đây là tinh tinh ngôi sao cái chữ kia tinh tinh phương viên cho đám người giải thích nói thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác thật giống có chút lượn quanh miệng thế là lại tăng thêm một câu phôn tinh tinh mọi người thấy cùng con heo nhỏ đứng chung một chỗ tinh tinh cơ hồ phân không ra ai là ai đến thật là một mặt sợ hai thằng phục o n heo nhỏ cũng tò mò mà dỗi ra ngón tay nhỏ chọc chọc tinh tinh sau đó tạo nên một mảnh vườn sáng đây là tinh, tinh nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau lớn lên người giải cao bao nhiêu nàng liền sẽ lớn bao nhiêu các ngươi cả đời sẽ là bằng hưu tốt nhất thân mật nhất đồng bạn phương viên ngồi sổ người xuống nâng lên con heo nhỏ tay tinh tinh lập tức đem tay của mình hư đặt ở con heo nhỏ trên mù bàn tay còn có ta đây còn có ta đây tam thuế ở bên cạnh vội và nói g n đúng còn có ngươi phương viên cười nói trên thực tế tinh tinh chẳng qua là tam thuế dấu hiệu chia ra tới một cái phân hệ thống tam thuế tương đương với phương viên trí năng tùy thân còn ra mà tinh tinh chính là phương viên cho con heo nhỏ dự lưu chuẩn bị tinh, tinh độc thuộc về con heo nhỏ một người đầu năm nay làm ba ba thật khó a hoàng bách ở phía sau một mặt cảm khái hắn như thế nào cũng không quên được buổi chiều nữ nhi tìm hắn muốn một cái sân chơi sự tình sân chơi vấn đề này với hắn mà nói vẫn đúng là không là vấn đề nhưng là nếu như nữ nhi cũng muốn một cái như vậy trí năng giả lập đồng bạn vậy liền thật là rất khó khăn trừ phi phương viên khởi mở giả lập đồng bạn tiêu thụ không công bằng vì cái gì không có ta đây này chờ lũ tiểu gia hỏa tại hai cái giả lập tiểu gia hỏa dẫn đầu chơi đùa về phía sau lam thả y kéo phương viên cánh tay hế ẩm mà nói ai nói không có người đi theo ta nói xong lôi kéo lam thả y hướng phồn tinh lâu phương hướng mà đi chờ phương viên đẩy ra phồn tinh lâu đại môn đối diện đại môn vương tọa phía trên n g ồ i một vị đầu đội mạng che mặt trên người mặc màu đỏ cung trang nữ vương nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mà đến không khí phảng phất đều tràn đầy kiềm chế cảm giác nhưng khi nhìn thấy phương viên cùng lam thả i y t h thời điểm nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó chậm rãi đi tới lần đầu tiên gặp g ỡ nữ vương nhìn thẳng lam thả i y t h nói lam thả i y t h đang đánh giá nàng nàng cũng tương tự đang đánh giá lam thả ị ư ở n i ê n ở bên cạnh cửa trộm cái này còn muốn cảm tạ t ă n t u ế t ă n t u ế mặc dù sinh thành lam thả y t hình tượng nhưng là bởi vì quyền hạn vấn đề c lần y h tinh tinh, đầu tiên là vỡ lam thảy y nghĩa ngơ với t ngác nói nàng lại bị một cái nhân vật ảo khí thế trấn trụ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại giả lập cùng hiện thực giao thế ai thiệt hay giả ai biết được ai thiệt hay giả ai lại tại hồ đâu